trong trứng đồng thương tu tiếp tục chậm rãi mà nói ta vì sa tháp gia tộc phục vụ tại trong ốc đảo sa mạc sinh sống mấy chục năm sa mạc thiếu nước trong một năm có mùa đặc biệt khô hạn phần lớn ốc đảo đều sẽ khô cạn thậm chí biến mất mà tại chúng ta nơi đó có một loại hồng hoa nó sẽ đem chính mình trôn sâu ở dưới mặt đất tận khả năng uống nước thân thể trở nên khổng lồ mấy lần tận khả năng cất giữ lượng nước sau đó đang khô hạn tiến đến thời điểm bọn chúng không n ú c ních phảng phất gấu ngủ đông đồng dạng lúc này bọn chúng dị thường yếu ớt căn bản không có năng lực hành động đồng thời thân thể của bọn nó bởi vì chứa quá nhiều nước dẫn đến làn da bành trướng trở nên dị thường yếu ớt m ả n h mỏng nhưng mà chính là bởi vì biến hóa như thế để loại này thủy đại hồng hoa có thể sống qua mùa khô mà so với chúng nó cường hãn được nhiều manh thú lại tán thân trong biển cát đây chính là tự nhiên vận vị thủy đại hồng hoa tại trong giới tự nhiên tìm được thích hợp nó vị trí nó có cường đại sinh tồn bản lĩnh nhưng nó đồng thời lại rất yếu đuối có thể tại trong tự nhiên sống sót nó đã dốc hết toàn lực nó không có cách nào sinh trưởng da nanh vớt cánh chim các loại càng là cường đại khí quan liên cần càng nhiều dinh dưỡng đến trưởng thành càng là tinh vi tổ chức liên càng cần thời gian dài dàng dặc đến diễn hóa trong tự nhiên cạnh tranh phi thường t à n khốc áp lực to lớn sẽ không diễn hóa ra hầu vi t ô n g hùng bạch c ố t vũ lộc loại vật như vậy nếu như hoàn cảnh phi thường rộng rãi sinh tồn không có áp lực chút nào sinh vật sẽ lời ư biếng mập mạp nhàn nhã cũng sẽ không có hầu vi t ô n g hùng bạch c ố t vũ lộc cường đại như vậy hình thái sinh mệnh loại vật như vậy chỉ có thể là nhân tạo tử đế thở dài một tiếng thụ giáo thương tu tiên sinh học thức của ngươi làm ta từ đáy lòng tính n g h â m kim gật đầu c ũ nhưng g biểu t ị đồng đã nghe ý. Lam Tảo đã sớm nghe qua sớm Tảo t h ơ ta u đoạn này phân tích, giờ phút này phút Phụ tích, h giờ nói, nếu như không cơ ó t h ư n tiên n g tu i s hồ chúng t có thể khẳng định những ma thú quái dị này nhất định không phải tự nhiên tạo vật ngoại trừ nhân tạo khả năng lớn nhất bên ngoài cũng có lẽ là bởi vì một loại nào đó có vật pháp thuật dư ba tạo thành giống loài đột biến là trong đế quốc vị nào đại nhân vật chẳng lẽ là thần minh sao chỉ có thần minh mới có tạo vật vĩ lực a từ đế khẽ lắc đầu pháp sư cũng có khả năng theo ta được biết truyền kỳ cấp pháp sư liền có thể cải tạo cùng kinh doanh bán vị diện cái này không phải liền là bắt t r ư ớ c thần minh sáng thế sao thương tu than khổ một tiếng có lẽ là một vị truyền kỳ đại pháp sư có lẽ là đế quốc trong cao t ầ n g cái nào đó thần minh ở chỗ này mở thần tạo vật thực nghiệm chẳng tòa hải đảo này diện tích cũng không nhỏ nhưng vẫn luôn không có bị phát hiện vị trí của nó kỳ thật rất gần sát chư vẫn hào đường thuyền chúng ta có thể leo lên tòa đảo này là bởi vì tai nạn trên biển phát sinh hoàn toàn là ngoài ý muốn lan tạo sắc mặt không khỏi tái nhuận mấy phần tòa hải đảo này cũng quá đáng sợ có thể ẩn tàng tòa hải đảo này đồng thời chế tạo ra nhiều như vậy quái thu tồn tại lại hẳn là a cường đại thần muốn giết chết chúng ta so nghiền chết con kiến còn muốn dễ dàng kỳ quái thần vì cái gì không trực tiếp tiêu diệt chúng ta đây chúng ta thế nhưng là phát hiện thần bí mật ta thương tu thấp giọng nói có lẽ thần tạm thời cũng không tại trên hải đảo này thần ra ngoài rồi có lẽ thần căn bản cũng không quan tâm nhất cử nhất động của chúng ta đều tại thần giám sát dưới thần xem chúng ta ở chỗ này dãy ruộng trở thành một loại niềm vui thú làm chúng ta sắp thành công thoát đi tòa hải đảo này mới có thể gây nên thần ra tay đi lam t ạ o không khỏi thất thố vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc trong lúc nhất thời trong lều vải không khí tương đương nặng nề đối mặt loại tồn tại vĩ đại này bất kỳ cái gì chạy trốn kế hoạch thậm chí thiếu niên kỵ sĩ kế hoạch h ữ lực vĩ đại vĩ lực đều là trò cười thật lâu trâm kim phun ra một ngụm trọc khí thương tu tiên sinh phỏng đoán để cho người ta kinh tâm động phách nhưng không thể không nói Cái này hợp thưa ì n lý. d t h yếu y so với thần thuật ta càng có khuynh hướng ma pháp trận truyền thống chúng ta tự mình trải qua hình dạng mặt đất diễn biến toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng trong lúc hoảng hốt chúng ta liền từ sa mạc đặt mình vào tại trong rừng rậm cái này phi thường phù hợp trong thư tịch đối với ma pháp truyền thống miêu tả ta cho là nơi này hình dạng mặt đất d ị biến chỉ là bởi vì chúng ta bị truyền t ố n g địa hình bản thân cũng không có phát sinh truyền di nếu không thường cách một đoạn thời gian liền na di một khối lớn lục địa tiêu hao như thế thật là quá lớn đương nhiên đây hết thể đều vẫn là ta phỏng đoán tựa như sâu kiến suy đoán đám mây phong cảnh buồn cười đồng thời không biết tự lượng sức mình cuối cùng ta cho là nhìn như hình dạng mặt đất d i biến truyền t ố n g cơ chế rất có thể là tòa hải đảo này chủ nhân giữ gìn ở trên đảo sinh thái biện pháp một trong tử tế trước mắt xin hỏi điểm này tiên sinh lại là như thế nào phán đoán thương tu trả lời ta đã phát hiện không chỉ là chúng ta bị truyền t ố n g rất nhiều g i ã thu hung thú cũng sẽ theo truyền t ố n g đi vào địa phương mới một đạo thiểm điện tại trâm kim trong đầu sẽ qua thiếu niên nghĩ đến đám kia lân giác hạt báo đàn lân giác báo hẳn là vốn là sinh hoạt tại trong rừng tây kết quả cùng thiếu niên thiếu nữ cùng đi đến trong núi rừng ở chỗ này bọn chúng cần khai thác lãnh địa mới cho nên trước cùng hầu vi tông hùng đọ sức sau đó lại ở trong đàn đao phong chi chu hao tổn tử đ ế nhìn xem thương tu nếu như những manh thú này cũng bị truyền tống như vậy có lẽ tòa hải đảo này chủ nhân là vì để bọn chúng tiến hành chấm g i ế t chọn lựa ra mạnh nhất q u á i thú tựa như là luyện kim công hội tổ chức luyện kim khôi lỗi giải thi đấu là muốn vung trồng ra mạnh nhất sinh mệnh binh khí đâu thương tu mỉm cười tử đ ế đại nhân phân tích rất có đạo lý hoàn toàn chính xác cũng có khả năng này nhưng ta vẫn là kiên trì cho là duy trì sinh thái khả năng lớn hơn một chút các ngươi không cảm thấy tòa hải đảo này tự nhiên cân bằng kỳ thật tràn ngập nguy hiểm sao đừng nhìn tự nhiên rộng lớn vô tận trên thực tế nó có yếu ớt một mặt s a tháp gia tộc hàng năm đều sẽ thuê trong sinh mệnh thánh điện chủ giáo xuất thủ trợ giúp bọn hắn tăng trưởng cây nông nghiệp sản lượng ta đã từng cùng bọn hắn giao lưu cũng may mắn cùng lang thang dở ý linh giáo trong tự nhiên tồn tại đủ loại sinh mệnh tuần hoàn đơn cử đơn giản nhất ví dụ thực vật từ trong thổ nhưỡng m ọ c r a bị động vật ăn cỏ gắn ướt động vật ăn cỏ huyết đủ, thì trở thành những động vật ăn thịt kia đồ ăn mà những động vật này phân v à nước tiểu trở thành thực vật sinh trưởng chất dinh dưỡng bọn chúng sau khi chết t h cốt t sa tháp gia tộc từng có qua nhiều năm liên tục nạn châu chấu tại một vị giờ y đại sư trợ rút dưới mới tìm được căn nguyên nguyên lai châu chấu sở dĩ quy mô lớn mạnh khó mà ngăn chặn là bởi vì ăn bọn chúng đoán trùng diện bao hạt biến ít vì cái gì diện bao hạt biến thiếu đi đâu là bởi vì trong những năm ấy sa tháp gia tộc bắt đầu tổ kiến gia tộc kỵ binh bọn hắn đại lượng mua sắm lượng đại l mua ụ chúng à mà loại này lục hành hoàn, là n nuôi nhất diện Sinh mệnh tuần hoàn, tựa như siếng vòng chụp lấy một vòng. h thả thời thích thạc hạt. sích, chụp h điểu, điểu điểm, loại dưới mổ một một lục lấy bao c tựa sa Bọn chúng ảnh hưởng lẫn nhau một khi có một vòng xảy ra vấn đề rất có thể để vấn đề phóng đại biến thành thai nạn tính kết quả thương tu nói đến đây chủ đề vừa thu lại trên hải đảo này quái thú nhiều lắm bọn chúng không phải tự nhiên hình thành đối với tòa hải đảo này sinh thái mà nói muốn gánh chịu nhiều như vậy quái vật nhận cực lớn hơi không lưu ý sinh mệnh tuần hoàn liền sẽ bị đánh phá từ đó tạo thành khó mà vãn hồi t a i nạn nói có lý trâm kim g ậ t đầu hắn nghĩ tới hầu vĩ tông hùng đầu n à y bạch ngân hung thú lấy khoáng thạch làm thực vật trước mắt đến xem hiển nhiên là không có thiên địch nếu là mặc cho nó sinh tồn được sớm muộn cũng sẽ đem tất cả khoáng thạch ăn sạch phát ra nhiệt lượng khoáng mạch đối với khu vực kia mà nói một mực nổi lên chủ yếu ảnh hưởng một khi bị ăn sạch sẽ tạo thành mặt khác rất nhiều phương diện kịch liệt ảnh hưởng tỉ như nhiệt độ không khí bạo hàng nhưng cuối cùng bởi vì truyền t ố n g cơ chế hầu vĩ tông hùng cùng đàn lân g á c báo chém giết cuối cùng chết ở trong tay trâm kim trên hải đảo tương lai tự nhiên nguy cơ cứ tự nhiên thăng bằng. nhưng ta làm sao luôn cảm thấy thần là muốn sàng chọn ra một loại có thể thích ứng tất cả hoàn cảnh thực lực mạnh nhất quái thú thiếu nữ cũng không từ bỏ có quan hệ binh khí sinh vật phỏng đoán thương tu thì nói bổ sung ta cho là truyền thống chỉ là hải đảo t h i chủ ổn định sinh thái cử động một trong thần vì thế làm ra cố gắng còn có mặt khác thì như hỏa đ、so、ộ cho nên ta mới phỏng đoán loại cấm ma hoàn cảnh này nhưng thật ra là dùng để bảo hộ những ma thú này biện pháp còn xin tiên sinh chỉ giáo tử đ ế chủ động t ì n h giáo thương tu nhân tiện nói trên hải đảo ma thú cũng không tự nhiên diễn sinh ra tới bọn chúng mặc dù kết cấu thân thể rất ổn định nhưng cùng môi trường tự nhiên cũng không cân đối đồng thời bọn chúng thể nội ma lực lẫn nhau xung đột không có khả năng thuận lợi hấp thu nguyên tố hình thành ma tinh cái này có lẽ chính là hải đảo c h i chủ muốn cải tiến phương diện thần làm được trên huyết nục ổn định đây là kinh người đến cực điểm thành cựu nhưng chắc v à lung tung thân thể mang đến trên nguyên tố hấp thu nan đề thần tạm thời cũng không thể giải quyết tốt đẹp hỗn loạn ma lực là cực không ổn định có đôi khi sẽ hình thành bạo tạc cho dù cưỡng ép kiềm chế cũng sẽ đối với vật dẫn tạo thành ma lực ăn mòn t ù y ý hỗn loạn ma lực tạo thành nguy hại ma thú rất khó sống qua một tuần cho nên thần tạo nên hoàn cảnh đặc t h ủ tại trong hoàn cảnh này cấm chỉ ma pháp cùng đấu khí cấp thấp cũng liền bảo vệ những ma thú này duy trì bọn chúng ổn định để bọn chúng trường tồn tại thế có quan hệ ma lực sự tình châm kim đại nhân tử đế đại nhân hẳn là so ta càng rõ ràng hơn đi tử đế khẽ gật đầu lâm vào trong châm tư châm kim thì vẻ mặt nghiêm túc hắn nhỏ giọng phân tích dưới mắt tình cảnh tại trên hải đảo này chúng ta phát hiện thanh đồng cấp hát thiết cấp b ạ c h n g â n cấp, thậm chí thậm h là à o n g kim ma cấp t hai ú d ự theo h ệ mươi phân ả y công lược trung tâm như vậy trâm kim đại nhân ngài có thể thúc dùng đấu khí sao thương tu hỏi thăm trâm kim lắc đầu biểu thị không có khả năng hắn nguyên bản thương lượng với tử tế qua che giấu mình không có khả năng vận dụng đấu khí bí mật nhưng là hiện tại lời đã nói đến đây cái phân thượng dấu diếm trở nên không có chút ý nghĩa nào nhưng trâm kim như cũ che d i ấ u chính mình mất trí nhớ sự thật thương tu thở dài một tiếng nếu có người có thể thôi động hoàng kim hoặc là trở xuống đ ấ u khí liền có thể lật đổ ta suy đoán này l a o hủ kỳ thật mười phần hy vọng chính mình suy đoán là sai trâm kim hỏi lại như vậy thương tu tiên sinh ngươi là có hay không đã nghĩ đến biện pháp gì tốt để cho chúng ta có thể vượt qua nơi này q u ỷ dị ma thu cùng hoàn cảnh để cho chúng ta thuận lợi đến mục đích đâu thương tu cởi khổ đại nhân ngài đánh giá ta quá cao ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân thôi ta phụng dưỡng xa tháp gia tộc hơn nửa đời người lần này sở dĩ từ biệt chính là vì tại ta sinh mệnh giai đoạn sau cùng tự mình tiếp xúc thú nhân tìm kiếm thu tộc đại lục đặc biệt sinh thái hoàn thành ta một bộ học thuật chứ tác ta đem bộ chứ tác này mệnh danh là diễn hóa luận ta cho là thiên nhiên mặc dù một mực duy trì tốt đẹp tuần hoàn và cân bằng nhưng sinh hoạt tại bên trong sinh mệnh hình thái cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mặc kệ là chúng ta người hay là rồng cũng hoặc là da thú mát h ú đều đang thong thả phát sinh diễn biến loại này diễn biến cùng môi trường tự nhiên biến hóa sinh mệnh sinh tồn phương thức cải biến có mật thiết t ư ơ n g quan liên hệ trâm kim gật đầu cái này tất nhiên sẽ là một bản kinh điện chứ tác thương tu xoay người thi lễ thành khẩn nói gặp hai nạn trên biển là của ta bất hạnh nhưng ở nơi này gặp được nhiều như vậy quỷ dị quái thú lại làm ta tâm hoa nộp phóng bởi vì cái này sẽ từ mặt khác góc độ cường lực chứng minh ta diễn hóa luận nguyên nhân chính là như vậy ta mới chủ động xin mời gia nhập đội thăm dò mục đích đúng là vì trước tiên tiếp xúc đến những quái thú này có thể ở chỗ này gặp phải đại nhân là tại hạ vinh hạnh tại trong lúc này ta chắc chắn vì ngài phục vụ toàn lực kính dân cạn kiệt tâm trí tại hạ thực sự thẹn với đại nhân ngài mong đợi nhưng xin hãy tha thứ tại hạ vô năng dù sao ta chỉ là một cái học giả m à thôi ta hiểu được trâm kim g ậ t đầu hắn đã nhìn ra hoàng tảo l a m tảo bán mình làm nô nhưng thương tu cũng không có chân chính đầu nhập vào hắn ý nghĩ thương tu có ý tứ là tại trên đảo này gặp rủi ro chạy trốn thời kỳ toàn lực phụ tá trâm kim đợi đến thu tộc đại lục hắn liền muốn cùng trâm kim phân biệt tự do hành động hoàn thành hắn chữ tác diễn hóa luận nếu như ta trở thành bạch sa thành chủ tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi thu thập thú nhân tình báo trâm kim tiếp tục nói tại hạ đối với cái này vô cùng cảm kích thương tu lần nữa là một lễ thật sâu t ừ đ ế lúc này bỗng nhiên mở miệng nếu như thương tu tiên sinh suy đoán là thật như vậy mặc kệ là tòa hải đảo này hay là đủ loại ma thú đều là cải tạo đồ vật như vậy trên hải đảo này tất nhiên có một cái trung tâm các ngươi nói nếu như chúng ta tìm tới trung tâm này sẽ như thế nào ý nghĩ này rất lớn mật lam tảo vội và nói cái này quá nguy hiểm a có thể cải tạo cả tòa hải đảo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 nếu như chúng ta có thể có được dạng này m a pháp kỹ thuật có thể đại lượng chế tạo ra bạch ngân cấp độ hoàng kim cấp độ ma thú dù là đám hung thú này chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn liền sẽ tự bạo ngươi cảm thấy đây đối với chúng ta lớn bao nhiêu chỗ tốt trong n h y mắt châm kim tim đập thình thịch hoàng kim cấp bậc cấp dưới là cỡ nào xa xỉ một việc còn có đại lượng chế tạo cái từ này nghe thật là mỹ d i ệ u càng tuyệt không thể tả chính là chế tạo ra ma thú hung hãn không sợ chết chân chính dùng bệnh đến chém giết nay sẽ để cho địch nhân cực kỳ đau đầu thậm chí nghe tin đã sợ mất、mật. trâm kim nhìn xem tử đ ế con n g ư ơ i giờ phút này đôi mắt thủy tinh màu tím này phản phất tại bút lên kim tệ q u a n trạch trâm kim đối với tử đ ế nhận biết lập tức lại sâu một tầng thiếu niên kỵ sĩ không khỏi nghĩ thầm trước mắt thiếu nữ này không hổ là thương hội hội trưởng vì truy đuổi khả năng to lớn lợi ích ngay cả sinh mệnh đều có thể tạm thời ném xót nhưng trâm kim cũng không có tỏ thái độ mà là nhìn về phía thương tu thương tu tiên sinh ngươi thấy thế nào đâu trâm kim cho thấy đối với thương tu coi trọng trước đó một phen để trâm kim đối với thương tu đánh giá lại có tăng lên trên diện rộng thứ ừ s nhất chúng ta cũng không biết trung tâm vị trí cụ thể tìm kiếm trung tâm nhất định phải tại trên hải đảo bốn chỗ trải qua nguy hiểm chúng ta muốn đối mặt các loại quỷ dị hung thú cùng ác liệt môi trường tự nhiên thứ hai cho dù chúng ta tìm được trung tâm dựa theo lẽ thường suy đoán hải đảo c h i chủ nhất định ở nơi đó bố trí cường đại xâm nghiêm phòng ngự chỉ bằng vào chúng ta có thể hay không thông qua phòng ngự đâu chúng ta một khi mạo m ộ i tiến công trung tâm có thể hay không kinh động khả năng ra ngoài hải đảo c h i chủ thứ ba có quan hệ hải đảo c h i chủ tồn tại hình dạng mặt đất d ị biến cùng những quái thú hung mánh này đều là suy đoán của ta cũng không có chứng cứ trực tiếp nhất có lẽ ta phỏng đoán đều là sai nơi này chính là một chỗ rất kỳ lạ hải đảo là thiên địa tạo hóa thiên nhiên lực lượng cùng ý chí chúng ta mãi mãi cũng phỏng đoán không thấu thứ tư cứ việc có truyền thống nhưng loại này truyền t ố n g cơ chế phát động là có thời gian khoảng cách trên lý luận chỉ cần chúng ta phương hướng một mực bảo trì chính xác đồng thời tốc độ tiến lên rất nhanh liền có thể xuyên qua sơn lâm các loại khu vực trở lại trên bờ cát cho dù trong chúng ta đổ lần nữa gặp truyền t ố n g truyền t ố n g s á t suất lớn cũng là tùy ý truyền t ố n g cho nên chỉ cần không ngừng lặp lại hành động này phương châm liền rất có thể đến mục đích t r â m kim suy tư một chút sau đó gật đầu phân tích rất tốt trung tâm quá mờ mịt phong hiểm cũng quá lớn thực lực của chúng ta không đủ cho nên mục tiêu thứ nhất là cùng đại bộ đội tụ hợp mau chóng chế tạo thuyền biện thoát đi đảo này cần tuân mệnh lệnh của ngài chủ nhân lam tảo lập tức nói thương tu tựa hồ thở dài một hơi tử đ ế h á miệng muốn nói lại thôi cuối cùng không nói gì thêm phân phó lại chỉnh đốn một khắp đồng hồ sau đó chúng ta liền khởi hành trâm kim ra lệnh đại nhân thương tu nhưng lại mở miệng tại hạ có một cái nho nhỏ đề nghị thương tu tiên sinh mời nói đại nhân thỉnh cho phép ta hướng ngươi báo cáo một phần làm cho người vui sướng phát hiện thương tu tay chỉ tấm k i a sơn lâm khu vực tiểu địa đồ ngay ở chỗ này chúng ta trước mắt thăm dò đoạn trước nhất nơi này sinh hoạt một chi bầy dê nó quy mô rất lớn c h ỉ ít có hơn ngàn con dê ta mãnh liệt đề nghị đem b ầ y dê này săn rết xuống tới kể từ đó chúng ta liền có tương đương dư thừa đồ ăn t r â m kim chân mày hơi nhữ lại một chi hơn ngàn quy mô khổng lồ b ầ y dê ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía thương tu lại liếc nhìn l a m tảo l a m tảo lập tức nói chủ nhân đích thật là một chi quy mô khổng lồ b ầ y dê chúng ta đã thử qua đồng thời thành công đi săn hai cái bọn chúng nhát gan ôn h ò a chỉ muốn chạy trốn cũng không nguy hiểm đội thăm dò rất nhiều thành viên đều cho rằng đây là trời cao bàn cho lễ vật của chúng ta thế nhưng là chúng ta trước mắt đồ ăn dự trữ rất sung túc tử đếm ở miệng trước mắt là như thế này thương tu gật đầu nhưng là chúng ta đến phòng bị rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh t ỷ như nói khi truyền t ố n g cơ chế phát động đằng sau chúng ta bị lần nữa đưa lên đến sa mạc khu vực thương tu vừa nhìn về phía t r â m kim hắn biết t r â m kim mới thật sự là có thể làm quyết định cái kia căn cứ chúng ta điều tra b ầ y dây này đầu lĩnh cũng chỉ phát ra thanh đồng khí tức t r â m kim đại nhân không cần có quá nhiều lo lắng b ầ y dây này ở vào tự nhiên tuần hoàn phần dưới khẳng định có rất nhiều đàn thú thậm chí hoàng kim đẳng cấp hung thú lấy dê làm thức ăn đầu kia b ạ c h c ố t vũ lộc có lẽ chính là một cái trong số đó cho nên chúng ta trắng trợn đi săn bầy dê lớn nhất phong hiểm không phải bầy dê bản thân mà là đến từ mặt khác kẻ săn mồi điểm ấy rất dễ dàng đề phòng dù sao chúng ta không phải cùng những kẻ săn mồi này trực tiếp đối kháng trâm kim trầm ngâm không nói thương tu lại nói trâm kim đại nhân chúng ta đội thăm dò này sở dĩ xuất phát chủ yếu là cần là người toàn bộ tu kiến thuyền biển thu thập đầy đủ đồ ăn mặc dù chúng ta mê thất tại trong hải đạo đã rất nhiều ngày nhưng nếu như chúng ta mang về đầy đủ đồ ăn nhất định sẽ cực đại phân chấn lòng người mang cho bọn hắn trợ giúp cực lớn cái này đồng thời cũng là trợ giúp đại nhân ngại a trâm kim g ậ t đầu đây là một tốt đề nghị như vậy chúng ta liền hơi sửa đổi một chút hành trình trước đi săn bầy dê lại khởi hành xuất phát dựa theo trước đó tinh lực trâm kim biết tại trên loại hải đảo nguy cơ tứ phía này nhẹ nhàng như vậy đi săn ngắn cơ hội cũng không nhiều thậm chí khả năng hiện tại từ bỏ tương lai lại không có thể có dạng này cơ hội tốt dựa theo đằng sau kế hoạch hắn cũng không có ý định giống bây giờ như vậy xâm nhập hải đảo nội địa cho nên hắn biết nghe lời phải chương hai mươi tám ta khí lực lớn r ấ t b ầ y dê be be thét lên chen trúc mà xuống đ ố i rối đến cực điểm đàn dê rừng này có mấy trăm đầu lông dê trên cơ bản đều hiện ra màu nâu xanh bạch cốt sừng dê giống như hai thanh trắng b ạ c h lợi kiếm mang theo hơi ốn lượn độ cong đàn dê rừng này nguyên bản ngay tại nhàn nhã gặm nuốt cỏ xanh kết quả đ ỗ n g nhiên có hai cái đội thăm dò thành viên xuất hiện đối bọn hắn tiến hành xua đổi hai cái mỗi người trong tay cầm lơm nào nhưng không có vận dụng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là lớn tiếng hô quát liền nhẹ nhòm xua đổi đàn dê rừng thất kinh này trần kim tử đế Thương tu bọn người bọn nhìn nhìn đội ứ n g t thăm đó k dò bắt đầu thu lưới càng nhiều thành viên từ bốn phương tám hướng đi ra mặc kệ phương hướng nào đều có người đám dây rừng phát hiện chính mình không đường có thể trốn không khỏi tại nguyên chỗ nhanh quay ngược trở lại các đội viên thăm dò dơ cao đao kiếm lần lượt vung xuống bắt đầu thu hoạch dê rừng tính mệnh chính như cùng thương tu nói như vậy đám dê rừng nhát gan không gì sánh được đối mặt đồ đao căn bản không có phản kháng bọn chúng phát ra hoảng sợ đến cực điểm tiếng tê ơ sau đó l i ề u mạng chen trúc đều muốn chen đến trung tâm nhất đi nhưng luôn có dê không may lưu lạc ở ngoại vi bị nhân tộc từng cái nhẹ nhõm giết thương tu nhìn xem một màn này nhàn nhạt mở miệng nói tại đế quốc trung bộ có thật nhiều quý tộc bắt đầu quy mô lớn quyển địa nuôi cừu bọn hắn nuôi dưỡng c ự nhà ta đã từng may mắn tham quan qua mấy cái đế quốc nổi tiếng bãi nuôi cừu kích thước to lớn để cho người ta r u n động trong mắt của ta cựu nhà giống loài này tự thân cũng không có một mình năng lực kiếm sống bọn chúng sở dĩ có thể sinh tồn được toàn bộ nhờ người khác chăm sóc cùng cứu hộ cựu nhà căn bản không có bản thân năng lực bảo vệ cựu nhà được so cựu nhà cái càng xấu hổ hơn càng kiếp được dù là nhỏ bé nhất kỳ lạ tiếng vang đều đủ để khiến cho chúng nó cảm thấy khiết đảm bởi vậy bọn chúng quần ngư chỉ là ra ngoài g i ả i sầu sợ hãi mà thôi bọn chúng không biết cái gì là nguy hiểm cảm giác không thấy nguy hiểm tiến đến tựa hồ mặc kệ phát sinh cái gì bọn chúng đều ngoan cường ở tại chỗ、cũ. dù là gió thổi trời mưa muốn để bọn chúng di chuyển nhất định phải có dê đầu đàn dẫn đường mà trên thực tế dê đầu đàn cũng khắp nơi nguyên địa đứng im bất động trừ phi bị người chăn dê hoặc là chó chăn dê sôi nổi cựu nhà phi thường yếu ớt bọn chúng không có khả năng thời gian dài hành tẩu cái này rất dễ dàng để bọn chúng hư thoát khi chúng nó chạy thời điểm tim đập quá nhanh rất dễ dàng để bọn chúng thở không nổi nhiệt độ cao hoặc là giá lạnh đều có thể g i ế t chết từng đám cựu nhà bọn chúng phi thường dễ dàng bị bệnh có đôi khi đơn thuần chỉ là mập mạng đều sẽ để bọn chúng trí mạng so với cựu nhà dê rừng muốn sống v ọ n càng cưng tráng càng có dũng khí một chút nhưng trên đại thể hay là không sai biệt lắm hai loại dê tập tính không kém nhiều dê rừng không muốn xa rời nhân loại ưa thích bị người man đoa người rất dễ dàng liền có thể cùng dê rừng ở c h u n g hòa thuận bọn chúng cũng rất dễ dàng bị chăn nuôi các loại cỏ khô đều có thể trở thành dê rừng món ngon nhưng mà hay là cựu nhà càng được hoan n g h ê n bởi vì loại cựu này thể mau dày đặc có thể chế tắc cọng lông các loại d ệ t vật liệu nhất là mấy năm gần đây đế quốc máy móc dạy tựa hồ có trên kỹ thuật to lớn cách tân s a tháp gia tộc đối với sinh ý cựu nhà này cũng rất nóng mắt điều động ta tiến về đế quốc trung bộ tiến hành khảo sát đáng tiếc đế quốc đại quý tộc cố ý l u n g đ o ạ n mới nhất máy móc dệt đồng thời trong sa mạc thổ địa thưa thớt hoàn cảnh ác liệt ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn không có khả năng dùng để quy mô lớn nuôi dưỡng cựu nhà đang khi nói chuyện bầy cựu đã bị tàn sát hơn phân nửa trong đội viên độc thủ hoàn g tảo thu hút sự chú ý của người khác nhất tay hắn nắm lấy một thanh trường thương mỗi một lần trường thương xuất kích đều có thể xuyên qua ba bốn đầu dây rừng hắn có được thanh đồng cấp bậc thực lực mặc dù không cách nào thôi động đấu khí nhưng viễn siêu thường nhân thân thể tố dưỡng tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ trâm kim đem lần thứ nhất vây quét đàn dê rừng nhiệm vụ giao cho hắn mang lập công chuộc tội mục đích lại biết mình mọi cử động bị chủ nhân nhìn ở trong mắt hoàn tảo biểu hiện được đặc biệt bán lực nhưng sau một khắc hắn mọi việc đều thuận lợi trường thương lần đầu bị đón đỡ xuống tới nguyên lai trong đám dê rừng này dê đầu đàn rốt cục bị bức ép đến mức nóng n ả y bắt đầu phản kháng dê đầu đàn thể trạng so chung quanh dê rừng phải lớn gấp đôi cơ hồ cùng n ử a con không tranh l ệ c nhiều quanh thân tràn đầy thanh đồng cấp bậc khí tức dê đầu đàn mở ra bốn cái móng chiếu chuẩn hoàng tạo phương hướng túi đầu xuống lộ ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén bạch cốt sừng dê bắt đầu bắn v ọ n c ố c c ố c c ố c c ố c móng dê dâm tại núi đá phát ra liên tiếp gấp rút thanh thúy tiếng vang không động thì thôi khẽ động kinh người luôn luôn chậm gì gì dê đầu đàn trong nháy mắt này thế mà bạo phát ra làm cho người biến sắc tốc độ hoàng t ạ o cắn răng đem trường thương nằm ngang ở ngực đứng tại chỗ không n ú c đ í c h đứng sau lưng châm kim hầu hạ làm t ạ o nhìn ra đệ đệ dụ ý lập tức gầm thét đồn mau tránh ra ngươi không có cách nào vận dụng đầu khí hoàng tảo hai thai khẽ n ú c ních trước tiên nghe được ca ca cảnh cáo nhưng hắn lại cắn răng không n ú c đ í c h nếu như ta lần nữa lâm trận mà chạy sẽ cho chủ nhân lưu lại cái gì hình ảnh ca ca người mới là cái đồ đẩn lần này ta muốn rửa sạch xỉ nhục ca ở trong lòng kêu gạo hoàng tảo t r ừ n g lớn hai mắt đ ỗ n g nhiên đâm ra trường thương trong tay trường thương mũi thương cùng bạch cốt sừng dê phát sinh va chạm sau đó tại hoàng tảo kịch liệt biến sắc phía dưới mũi thương nước t o á t ra toàn bộ trường thương thân thương bị đáng đi sang một bên dê đầu đàn vọt tới hoàng tảo bên người tại va chạm thời k ắ c mấu chốt hoàng tảo miễn cưỡng vắt ngang thân thương tại ngực Phang. một tiếng vang trầm hoàng tạo bị tại chỗ đụng bay cả người hắn ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung sau đó ngã tại mọc đầy cỏ xanh núi đá trên mặt đất hai mắt tối đen kém chút tại chỗ đã hôn mê ra hòa này nhìn đệ đệ mình không nghe khuyến cáo của mình còn kém chút bị sừng dê mở ngược một bụng l a m t à o siết chặt xong q u y ề n dâng chào xin chiến chủ nhân xin cho ta vì ngài xuất lực đi thu thập con dê này đi trâm kim lại chỉ thấy giữa sân sắc mặt đa mạc phân phó để hoàng tạo k i ê m tốn một chút ta muốn bắt sống dê đầu đàn này làm tàu sắc mặt lập tức biến đổi muốn nói điều gì lại bị thương tu đưa tay hư cản thương tu thì cười nói có thể được đến châm kim đại nhân như vậy tín nhiệm hoàng tảo rốt cục có rửa sạch đ ụ c nhã cơ hội hắn dưới tình huống biết rất rõ ràng không có cách nào thôi động đấu khí chính mình lực lượng đánh không lại dê đầu đàn nhưng lại như cũng lựa chọn nguy hiểm đổi bính hiện tại hắn bị đánh bay ngã một phát nên biết chính mình nên điều chỉnh tâm tính lam tảo nghe lời này lập tức một cái giật mình ùy một chân trên đất chủ nhân nhân từ khoan dung độ lượng đã sớm nhìn ra hoàng tảo tâm thái mất cân bằng nhiều lần cho hắn cơ hội để hắn điều chỉnh tâm tính để hắn lập công chủ tội t i ể u nhân hồ đồ xin chủ nhân gián g tội trâm kim lúc này mới c ư ờ i cười nhìn lam tảo một chút các ngươi huynh đệ tình thâm có tội tình gì đâu n g ư ơ i đi bên cạnh nhìn xem hoàng tảo dù sao thân thể còn suy yếu nếu như hắn bắt sống thất bại ngươi liền thay hắn ra tay đi lam tảo lập tức cảm động đến rơi nước mắt hai đầu gối quỳ xuống đất cái chán đụng đất phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng sau đó liên tục không ngừng chạy xuống núi trong đất lõm hoàng tảo đã cầm lấy một cây hoàn toàn mới trưởng thương đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa nhìn thấy lam tảo tới hắn lập tức gấp đứng lên, ca ca sao ngươi lại tới đây là chủ nhân muốn để ngươi thay ta xuất thủ lam tảo hư lạnh một tiếng nói chủ nhân bảo ngươi thu liễm điểm ấy bắt sống con dê rừng này hắn cho ngươi tiếp tục cơ hội biểu hiện chỉ có coi ngươi thất bại ta mới có thể xuất thủ hoàng tảo đ ạ i hỉ như vậy cũng tốt lam tảo nghe lời này tức g i ậ n đến kém chút tại chỗ một bàn tay đập vào hoàng tảo trên đầu nhưng không có cách hắn chỉ có thể đứng ở một bên lượt trận phổ thông dê rừng rất nhanh liền bị tàn sát không còn giữa sân chỉ còn lại có hoàng tảo cùng dê đầu đàn quyết đấu tại dê đầu đàn không ngừng bắn gọn phía dưới hoàng tảo chật vật không chịu đổi lúc đầu muốn giải quyết dê đầu đàn này hoàng tảo bằng vào trường thương trong tay hay là có nhất định nắm chắc nhưng là trâm kim hạ lệnh bắt sống dê đầu đàn cái này để hoàng tảo bó tay bó chân hoàng tảo cùng dê đầu đàn đều là thanh đồng đẳng cấp sinh mệnh nhưng hoàng tảo không có khả năng thôi động đầu khí vận dụng trường thương cũng là chú ý cẩn thận sợ hãi rủ rẻ dê đầu đàn tự nhiên là chiếm lĩnh thương phong nhưng hoàng tảo một lòng muốn biểu hiện không có chút nào lùi bước dấu hiệu rằng c o sau một lát người dê song phương đều là toàn thân đấm máu dê đầu đàn trên thân đều là mũi thương cắt chém tạo thành vết thương mà hoàng tảo thì bản thân liền có bỏng c u ố n lấy băng vải trên người hắn mó phần lớn là bởi vì vận động dữ dội chảy ra l a m tảo âm thầm lo lắng nhiều lần muốn xuất thủ nhưng không thấy được đệ đệ triệt để thất bại hắn chỉ có thể cố nén cảm giác kích động này d ê đầu đàn bắn vào tới hoàng tảo thể lực trượt nghiêm trọng mặc dù lần này miễn cưỡng tránh đi nhưng lại vô lực truy kích d ê đầu đàn lần này nhưng không có thay đổi phương hướng tiếp tục cùng hoàng tảo giao chiến mà là một đầu s ô n g ra vòng đây vây quanh đội viên thăm dò đều là phổ thông chiến lực tiếng kinh hô thay nhau nổi lên nhao nhau n h ư n bộ không dám dùng huyết nhục chi khu ngăn cản đoạt mệnh trốn như điên dê đầu đàn lam tảo đang muốn xuất thủ chợt nghe t r â m kim thanh â m đủ rồi tất cả lui ra để cho ta tới chủ nhân ta còn có thể chiến hoàng tảo thấp giọng hô mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g n g ư ờ i thẳng ngu này còn không cút nhanh lên xuống dưới không cần q u ấ y chủ nhân hào hứng lam tảo giận mắng ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người t r â m kim từ khi t r â m kim trở thành đội thăm dò này lãnh tụ t u y ệ t đại đa số người đều ở trong đáy lòng suy đoán châm kim đại nhân thực lực đến tột cùng là cấp độ gì là bạch ngân hay là hoàng kim t ò a hải đảo này nghiêm cấm ma pháp cùng đấu khí cấp thấp như vậy trâm kim đại nhân có thể hay không thúc ra bản thân đấu khí đâu thương tu phỏng đoán quá mức đáng sợ chỉ cực hạn tại đội thăm dò cao tầng ở giữa cũng không có làm cho tất cả mọi người đều biết dê dừng bắn bọt tới trâm kim một mặt thong dong bình tĩnh mắt thấy sừng dê liền muốn đâm c h ú n g trâm kim thiếu niên bỗng nhiên đưa tay ở giữa không dung phát thời khắc tinh chuẩn bắt lấy hai cái sừng dê sau đó trâm kim dùng sức nhấn một cái dê đầu đàn thế sông im bặt mà dừng toàn bộ đầu đều bị trâm kim nhấn trên mặt đất cường kiện hữu lực đùi dê điên cùng đặt đá Bị đá trong h nhưng ả m có cùng bùn đất tung bay, nhưng từ đầu đến cuối, bùn tung đến bay, đất đầu từ tay đều à bộ thân thể n c à là p h ả người sát đồng dạng, không có bị dung chuyển n g Cho có bị mây mây. cảm giác dê đầu đàn tại châm kim trước mặt bỗng nhiên yếu đến giống như con gà con tiếng kinh hô từ đám người trong miệng chuyển đến c h ậ t lại chuyển hóa thành tiếng hò hét tiếng hoan hô hoàng tạo không khỏi chừng lớn hai mắt châm kim cũng không có thôi động đầu khí chỉ bằng vào tự thân khí lực liền áp chế gắt gao trùm đầu dê thực lực như vậy để hoàng tạo tâm phục khẩu phục thương tu cũng vì một màn này mà lạng yên động dung hắn biết rõ người và động vật thân thể cấu tạo cũng không giống nhau khi người không thôi động đậu khí chỉ bằng vào tự thân tố chất kỳ thật rất khó cùng cung cấp bậc sinh mệnh tiến hành tương đối người trời sinh liền sẽ không chạy có con ngựa nhanh sẽ không giống giống như con khỉ có thể tại trong bụi cây linh hoạt leo lên sẽ không giống chim chóc tại thiên không bay lượn không giống con cá dưới đáy nước hô hấp lặn cùng đông đảo giã thu so ra người nổi bật nhất ưu thế ở chỗ trí thông minh người lực lượng bản thân tốc độ sức chịu đựng các loại không cầm quyền thu ở trong là không đáng chú ý cho nên một vị có được bạch ngân đậu khí cừng giả nếu như không thi triển đậu khí c h ỉ bằng thân vào tự thân lực l ư ợ n g cực k h ả năng b ạ i bởi mươi ộ t thanh đồng mà thú. Dạng này tố chất thân thể. t cái đồng Dạng này ma r ớ c mắt một mặt này, để h ư n trong lòng không g Tu k h ỏ dâng lên một loại suy đoán, loại một suy c h ẳ n g lẽ Trâm Kim độc ạ i Kim Vi. Nhân, Hoàng Trưng thật Tu có 29, đ phát thương tu thân là học giả lại vì sa tháp g i a t ộ c phục vụ ba mươi tám năm rất rõ ràng siêu phàm giả thực lực phân chia bạch ngân giai đấu khí người tu hành nếu như không vận dụng đấu khí mà nói có thể dơ lên ba trăm năm mươi kg tải h ữ u trọng lượng vật thể đập nện ra tám trăm kg trọng quyền đối kháng chính diện hai ba mươi cái phổ thông người trưởng thành hoàn toàn không là vấn đề đối với hoàn cảnh đối với đau đớn sự nhẫn mại vượt qua thường nhân nhưng đối mặt cường nấu cường cung như cũ sẽ rất nguy hiểm nói cách khác bạch ngân đấu khí người tu hành tố chất thân thể hay là tại trong nhân loại phạm chủ nhận nhân loại kết cấu thân thể trói buộc đại biểu cho phạm nhân nhục thể khai thác cực hạn mà trở thành hoàng kim cấp bậc đấu khí người tu hành đấu khí chất lượng tăng lên rất nhiều dạng này đấu khí thoải mái cải tạo nhục thể t r i để vượt ra khỏi người phạm cực hạn tại dưới tình huống không vận dụng đấu khí hoàng kim cường giả tốc độ chạy có thể đạt tới mỗi giờ một trăm hai mươi cây số dỡ lên một ư ơ i tấn tả h ư u vật nặng đối mặt vung vẩy đao kiếm thiên quân văn mã cũng có thể chém tướng đ o ạ t cờ lôi kéo khắp nơi phổ thông cung tiễn tên n ỏ hoàn toàn không có uy hiếp nhưng đối mặt ma pháp cường nỗ hay là có phong hiểm dê đầu đàn tại cùng hoàng tạo tranh đấu thời điểm thương tu tận mắt thấy nhiều lần dê đầu đàn đụng vào trên cành cây đem từng cây từng cây đại thụ c h e trời đều đụng ngã tình cảnh cái này chứng minh dê đầu đàn mặc dù chỉ là thanh đồng đẳng cấp nhưng khi nó liều mạng va chạm thời điểm lực va đập là phi thường cường đại xa so với một tên phổ thông trọng trang kỵ binh công kích còn một lớn bạch ngân cấp độ nhân tộc đấu khí người tu hành đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng trên cơ bản là không thể chống cự dê đầu đàn như vậy công kích trâm kim lại nhẹ nhõm tự nhiên đem chạy lấy đà một dài đoạn khoảng cách ngay tại đang công kích dê đầu đàn chặn lại ở trong này bày ra lực lượng đã vượt qua bạch ngân phạm chủ cho nên thương tu mới không khỏi suy đoán trâm kim có hoàng kim đấu khí khả năng theo ta được biết b ạ c h trâm r a tổ huyết mạch cũng không am hiểu lực lượng mà là tinh chuẩn phương diện riêng một mặt cờ nếu như một vị kỵ sĩ trên thân cuối ố định hùng chi lực lượng chi phép h lực các loại t ậ t trợ, thể phụ Nhưng cũng có thể làm đến bước cấm c đến này.、Nhưng、nơi này làm A, cố định d a phép thuật phụ thuật hiệu trợ mất nên l ự cùng Hoặc là d qua lực lượng dược thương gì cùng, sao. Cuối t tu lần nữa nghĩ đến hoàng kim tu vì khả năng nếu như trâm kim thật là hoàng kim cấp cường giả thực lực như vậy thiên tư như vậy bách trâm gia tộc chắc chắn một lần nữa cuộc khởi tại thương tu nhìn soi mói trâm kim bỗng nhiên hai tay chấn động nắm sừng d ê rừng bỗng nhiên đem dê đầu đàn dơ lên cao cao sau đó hắn hung hăng ném một cái dê đầu đàn té lăn trên đất vùng vây mấy lần mới đứng lên thần ngốc trệ, giống như bị ngậu. Chật, nó lại hai mắt tới như hai hung hăng phong châm Châm cho nhảy hồi lần ngốc giống ngã ngộng. nó bừng, nữa nó đến, nó nó ném mạnh ra ngoài. sắc sau, mặc ra lại kim. kim lại đưa đưa bị bay xa xa một đỏ ép về dạng này mấy lần đằng sau dây đầu đàn không c a m l ò n g phẫn nộ cựu hận các loại cảm xúc đều tiểu tán thay vào đó là đối với c h â m kim sợ hãi có rút dây đầu đàn cuối cùng không tiếp tục công kích nó ngã trên mặt đất sau bỏ dậy liền đứng tại chỗ không có nhúc n í c h khi c h â m kim chủ động đi đến trước mặt nó thời điểm nó phát ra be be tiếng tê ừ chủ động túi đầu ánh mắt trốn tránh đổ máu thân thể run không ngừng t r â m kim vô vô đầu của nó sau đó sờ lên nó sừng dê dê đầu đàn dọa đến thân thể lay động vậy mà chủ động nằm trên đất tại rất nhiều ánh mắt sùng b á i dưới t r â m kim hài lòng gật đầu phân phó cho ta đem nó rắt đi hơi trị liệu một chút cẩn thận nuôi nấng nhưng không cần cho nó cho ăn no đại nhân ngươi là muốn đem dê đầu đàn này thuần hóa thành tọa kỹ sao nhìn thấy chiến đấu kết thúc thương tu đi tới t r â m kim gật gật đầu cười do hỏi ngươi cho là có hay không loại khả năng này đương nhiên là có thương tu cười khẳng định nói theo ta được biết ải nhân đại lục bên kia rộng rãi nhất toa kỵ chính là dê rừng dê rừng có thể tại trong núi non trùng đ i ệ p bôn ba kỹ xảo cực cao một tuổi hoang dại dê rừng liền có thể dùng thành thạo leo lên kỹ xảo leo lên tuyết trắng bao trùm đạn núi ven đường vượt qua rất nhiều nhân loại chúng ta không thể siêu việt trứng n g ạ i chỉ là ta cũng không biết cụ thể thuần hóa biện pháp trâm kim g ậ t đầu lại hỏi chư vẫn hào may mắn còn sống sót trong nhóm người kia có tuần thú sư sao thương tu lắc đầu giống như không có không có quan hệ chư vẫn hào không có trong bạch xa thành còn tìm không thấy sao trâm kim vỗ, vỗ lao học giả vai trận chiến này hắn thu hoạch được vật hắn muốn áp đảo dê đầu đàn tương lai thuần hóa nó trở thành toa kỵ chỉ là trong lần thu hoạch này thứ yếu bộ phận trọng điểm là trâm kim tại trước mắt bao người cho thấy thực lực của mình để đội thăm dò trên giới đều thấy được sự cường đại của hắn hắn đối với nhóm người này tay lực ảnh hưởng đạt được một lần tăng lên cực lớn hoàng tảo chạy tán loạn phản bội giao hấn một lần là đủ rồi trâm kim đã đem bách trâm gia tộc giao hấn nhớ kỹ trong lòng càng đem hoàng tảo đặt ở chính mình không coi vào đâu một phương diện nghiền ép giá trị của hắn một phương diện khác thì dùng hắn lúc đến khắc nhắc nhở chính mình nên như thế nào trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo nhìn chung quanh phụ cận t r â m kim phát ra từ đáy lòng cảm thán đây là một khối bảo địa a nói thật hắn còn là lần đầu tiên tại trên hải đảo này phát hiện dạng này có yên vui chân chính động thủ thời điểm đội thăm dò ngạc nhiên phát hiện nơi này bảy dê quy mô v i ệ n siêu trước đó điều tra kết quả không biết vì cái gì nơi này bảy dê quả thực là tràn lan ngàn con trở lên quy mô lớn bảy dê có mấy chi mấy trăm đầu quy mô bảy dê thì càng nhiều t r â m kim lần này săn bắn chính là như vậy một chi đàn dê rừng các đội viên thăm dò bắt đầu xử lý những dê rừng chết đi kia đầu tiên là lấy máu lột da loại bỏ nội tạng sau đó một bộ phận người bắt đầu cắt chém thịt dê một nhóm người khác thì thành tẩy da dê dạ dày dê thịt dê cắt ra về sau sẽ gác ở trên đống lửa dùng khói hun phương pháp thiêu đốt kể từ đó liên có thể để trong thịt dê lượng nước tiêu tán từ đó có thể cất giữ càng lâu da dê thanh tẩy đằng sau cũng muốn lại trải qua h ư n khói phơi khô các loại trình tự làm việc da dê có thể chế tắc thành áo da dạ dày dê có thể biến thành cái túi l ư n g nước sau đó liên tiếp ba ngày đội thăm dò đều ở nơi này bận rộn dưới sự chỉ huy của trâm kim đám người lại săn g i ế t ba chi bảy dê tại trâm kim tự mình xuất thủ dưới thanh đồng đẳng cấp dê đầu đàn đều bởi vậy hạ phục tuyệt đại đa số trưởng thành dê rừng đều bị giết chết nhưng có một bộ phận dê con tại trâm kim cố ý dặn dò dưới bị tạm thời lưu lại tính mệnh những dê rừng này rất tốt nuôi n ấ n g bởi vậy kèm theo nuôi dưỡng mấy chục con dê con cùng cái kia bốn đầu thanh đồng dê đầu đàn cũng không phải là bao lớn gánh vác đây chính là có nhân thủ nhiều chỗ tốt nếu chỉ là trâm kim cùng tử đế hai người nhưng không có dạng này nhàn rỗi tinh lực đến ngày thứ tư đội thăm dò chính thức đường về giờ phút này toàn bộ đội ngũ diện mạo đã phát sinh cải biến cực lớn cơ hồ mỗi người trên thân đều tròn một lớp da áo áo da chế tắc đến phi thường đơn sơ chỉ là rất đơn giản kéo ra một cái hố dùng để che đầu dưới nách thân thể hai bên đều là dùng sợi đăng bật ệ u y ế n đem trước sau hai mảnh da dê xuyên động gói cùng một chỗ lông dê xanh đen một mặt lưu tại bên trong dựa vào thân thể da dê màu vàng một mặt lật ở bên ngoài mỗi người phía sau đều có to lớn bao da thú bên trong chủ yếu đựng hun tốt thịt dê khô trừ cái đó ra chính là túi nước rất nhiều dạ dày dê chế tắt thành túi nước đều thắt ở nhân viên bên hông đồ ăn cùng nước ngọt dự trữ đều phi thường dồi dào cơ h ộ i đạt đến toàn bộ đội ngũ gánh vác cực hạn dù sao mỗi người phụ trọng đều là có cực hạn hoàng t ả o tại đội ngũ phía trước nhất tiến hành điều tra trâm kim tử đ ế cùng thương tu đi tại đội ngũ trung bộ hậu phương là bởi dê chủ yếu do làm t ả o phụ trách dẫn dắt mấy chục con dê con bên ngoài trọng điểm chính là cái kia bốn đầu thanh đồng dê đầu đàn những dê đầu đàn này giờ phút này đều mang lên trên sợi đằng chế thành đơn sơ dây cương trên thân treo một đống lớn đồ c o â n lu chủ yếu vẫn là thịt khô nước ngọt thứ yếu là l ề u vải dự bị các loại vũ khí các loại cả buổi trưa đội ngũ đều tại trèo non lội suối tại trong núi rừng tiến lên trong lúc đó chỉ là ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức mấy lần mỗi lần thời gian không đến một khắp đồng hồ đến trưa lúc này mới có nửa giờ nghỉ ngơi toàn bộ đội ngũ chia hai bộ phận một bộ phận người cảnh giới kiểm tra vật tư các loại một nhóm người khác xếp bằng ngồi dưới đất dùng ăn cơm trưa thương tu mang người tại đội ngũ trước sau cẩn thận kiểm tra một lần không có người mất tích Thức ăn nước uống các loại vật tư bị kiểm lại một lần nhất làm cho người lo lắng b ầ y dê cũng rất bình tĩnh mang theo vết dạng kính mắt về sau là lao học giả cẩn thận quan sát hai con n g ư ờ i hắn phát hiện ăn cơm một số người kia đều rất buông lỏng có lẫn nhau ở giữa rêu cợt có vừa ăn đồ ăn một bên nắm bắp chân của mình tận lực buông lỏng mà phòng thủ cảnh giới một số người kia từng cái ánh mắt có thần lồng ngực nô lên toàn bộ đội ngũ sĩ、si、khí khá cao đội ngũ thăm dò này từ vừa mới bắt đầu xuất phát thương tu ngay tại trong đó hắn còn chưa bao giờ thấy qua những người này có thể tản mát g a dạng này tinh khí thần hắn hiểu được tạo thành đây hết thể mấu chốt nguyên nhân không phải thơm nào ngạt thịt d ê khô cũng không phải tương đối an ổn đường xá mà là vị thiếu niên kỵ sĩ kia trâm kim đây hết thể cải biến đều là hắn mang tới hắn thực lực cường đại mang cho đám người mãnh liệt cảm giác an toàn làm cho tất cả mọi người trong lòng hy vọng tăng nhiều h o à n g tạo làm tạo thành hắn nô lệ những ngày này đều ra sức biểu hiện trâm kim mặc dù không có h i ể n lộ qua đ ấ u khí nhưng thâm hậu bối cảnh hư hư thực thực hoàng kim cấp bậc tu vi đều để đôi huynh đệ này cảm thấy tiền đồ cỡ nào quang minh sán lạn trên đường đi tại ử đ hắn o trong â m hơn nửa cuộc đời hắn gặp quá nhiều quý tộc mà hắn lúc này có thể khẳng định tại trong tất cả quý tộc người trẻ tuổi t h â m kim tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất một năm kia hắn thiên phú chắc tuyệt thực lực cao cường càng đáng quý chính là hắn là một cái hợp cách người lãnh đạo tại ảnh hưởng của hắn giới toàn bộ đội ngũ ngưng tụ sĩ、si、khí dâng cao thương tu có thể đoán được bây giờ tinh thần xa suốt bách trâm gia tộc chắc chắn bởi vì trâm kim mà một lần nữa quật khởi nếu có thể đi theo tại dạng này quý tộc bên người chứng kiến hắn từng bước một thành t i ể u chính mình sự nghiệp to lớn để cho mình cũng tham dự vào bách trâm gia tộc quật khởi ở trong có lẽ mấy trăm năm về sau thân là học giả tên của mình có thể nương theo tại bên cạnh hắn trở thành hậu nhân công nhận trí tuệ tiêu chí một trong đây là cỡ nào đặc sắc sự t ì n h thật sự là đáng tiếc ga nếu như tại ta lúc còn trẻ có thể gặp được người như vậy trong lòng tiếp nối cảm xúc cũng không tại lao học giả trên khuôn mặt bộc lộ máy may, may. hắn đi đến t r â m kim bên người dùng một mực không đổi cung kính n g ự a khí báo cáo lần này điều tra kết quả rất tốt thương tu tiên sinh may mắn mà có đề nghị của ngươi chúng ta mới săn bắt đến đầy đủ ăn thịt có như thế dư thừa dự trữ hiện tại ngồi xuống để cho chúng ta cùng một chỗ ăn chút cơm chưa đi trâm kim mời nói thương tu nói đề nghị của ta chỉ là thứ yếu nếu như không có đại nhân ngươi dẫn dắt chúng ta tại sao có thể có dạng này tình trạng đâu trâm kim cười cười những ngày này ở chung hắn đối với thương tu càng phát ra hài lòng đừng nhìn vị lão học giả này là một người bình thường nhưng hắn đầu có thể không phổ thông đội ngũ tiến lên phương hướng chính là do hắn định đoạt mà hắn dùng chỉ là một cây cắm trên mặt đất gậy gỗ còn có ánh nắng chiếu sạc thương tu thái độ cử chỉ thời thời khắc khắc đều tại giữ gìn châm kim thân phận quý tộc cái này khiến châm kim cảm thấy dễ chịu hắn năng lực làm việc cũng rất mạnh tương đương ổn trọng đáng tin châm kim càng dùng càng t h u ậ n tay nếu như thương tu có một ít thực lực cho dù là hát thiết cấp bậc vậy hắn chính là quý tộc quản gia nhân viên tốt nhất đáng tiếc hắn cũng không có siêu phàm tư chất thực sự để cho người ta tiếp hận dù vậy trâm kim cũng nghĩ tận lực đem thương tu giữ ở bên người đây là một nhân tài a học thức của hắn thậm chí vượt qua tử đế tử đế thế nhưng là một vị pháp sư đương nhiên đây cũng là bởi vì tử đế quá trẻ tuổi chút đồng thời nàng học tập thời điểm đem phần lớn tinh lực đều đưa lên đến trên dược tề học không cần phải nói trâm kim đều có thể đoán được tử đế sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì dược tề tốt thường thường có thị trường khổng lồ t i ề n cảnh có thể mang đến phong phú lợi nhuận càng là rời xa núi tuyết nhiệt độ không khí liền càng cao buổi trưa ánh nắng mạnh nhất tân chế áo ra bắt đầu phát huy giữ ấm công hiệu có lẽ là ăn uống no đủ đám người bắt đầu có vẻ hơi hiệu xịu đội ngũ bên ngoài sớm đã có người thay đi lên duy trì điều tra không có người cảnh báo nguy cơ trí mạng ngay tại dạng này i ê n tĩnh không khí bên dưới lạng yên đánh tới đầu tiên là trong đội ngũ một vị người tuổi trẻ gọi đại đại nhân không xong những dê con kia đều nằm trên đất không n ú c ních đều đã chết cái gì t r â n kim không khỏi biến sắc đây thật là một cái hỏng bét tin tức nhóm dê con này rất hữu dụng một phương diện dưới tình huống vạn bất đắc dĩ đội thăm dò có thể rét rơi bọn chúng khẩn cấp một phương diện khác nếu là thuận lợi đến bạch sa thành mà nhóm dê con này còn sống đại khái có thể tiến hành nuôi dưỡng sau đó thuần hóa kể từ đó trâm kim liền có thể vun ô trồng một chút kỵ binh trâm kim lưu tính bị đánh vỡ hắn lập tức đứng lên muốn tự mình thị xác biết nguyên nhân gì sao hắn hỏi tham báo động người trẻ tuổi hắn đã sớm nhận ra người trẻ tuổi này hắn gọi là bạch nha là thợ săn xuất thân ngồi chư vẫn hào tiến về bạch sa thành muốn đi t h ă n g quân bạch nha mặt hốt hoảng liền vội vàng lắc đầu ta ta không biết ta hết thầy đều là bỗng nhiên phát sinh đại nhân trâm kim mừ một tiếng đang luôn cất bước đ ỗ n g nhiên một trận mánh liệt mê mội đánh tới hắn bất ngờ không đề phòng thân thể mánh liệt lay động kém chút tại châu ngã xuống đất hắn miễn cưỡng đứng vững lại phát hiện vừa mới còn sĩ khí thịnh vượng các đội viên thăm dò tất cả đều ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất cơ hồ trong n g a y mắt đại đa số thành viên cũng làm trận đã hôn mê t ừ đế hoàng tảo lan tảo bọn người còn tại miễn cưỡng trèo chống chính mình chuyện gì xảy ra mọi người tựa hồ cũng trúng độc cuối cùng là độc gì hoàng tảo bỗng nhiên từ trong ngực móc ra truy thủ hướng người trẻ tuổi bạch nha gấm thét tất cả mọi người trúng độc làm sao lại ngươi không có chuyện có phải hay không là ngươi hạ độc truy cập trang web a u d i o c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, ta lãnh tụ phong thái cơ hồ cả c h i đội ngũ thăm dò đều trúng độc chỉ có bạch nha ngoại lệ đối mặt hoàng tảo giận dữ mắng mỏ bạch nha mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng thất thố hắn không ngừng lắc đầu từng bước một lũi lại cuối cùng thân hình lảo đảo đặt mông cẳng ngồi trên mặt đất không phải ta thật không phải là ta bạch nha kêu to cực lực phủ nhận hoàng tảo từng bước một tới gần hắn bỗng nhiên nửa đường ngã trên mặt đất hắn ra mặt một mảnh xám xanh thân xác dữ tợn giống như là bệnh nhân rơi vào trong kẽ nước băng tuyết đi tại trong nước đ á lạnh thấu xương ngâm hồi lâu mới tại sắp chết trước mắt bị vớt lên vì cái gì liền ngươi không có chúng độc hoàng tảo ngã trên mặt đất như cũ không cam l ò n g chừng mắt bà nhà từ trong hàm giang gạt ra nói một bên khác lam tảo đ ỗ n g nhiên hô nhỏ một tiếng a chẳng lẽ nói là tòa hải đảo này c h i chủ xuất thủ ngoại trừ độc chết tất cả chúng ta bên ngoài còn muốn lưu một người m ệ n h để hắn ra ngoài mật báo giống như là đại hải tặc cướp sạch thuyền đằng sau cô ý muốn thả đi một số người trắng trận truyền bá bọn hắn tiếng xấu hoàng tảo còn lưu lại thần chí nghe lời này mười phần nghi hoặc người nào hải đảo này còn có chủ nhân sao trước đó trâm kim bọn người ở tại trong lều v à i thảo luận kết quả cũng không có nói cho những người khác liền ngay cả hoàng tảo đều bị giấu giếm tại trong trống bởi vì những kết quả thảo luận này phần lớn là suy đoán không có trực tiếp chứng cứ nói ra sẽ còn đối với toàn bộ đội ngũ sĩ khí tạo thành đả kích rất lớn để cho người ta lo lắng lo nghĩ thậm chí cảm xúc sụp đổ cũng có thể mặc kệ là hoàng tảo hay là lam tảo đều ngã trên mặt đất trong toàn bộ đội ngũ chỉ có châm kim còn miễn cưỡng trèo trống đứng thẳng lấy thân thể dù vậy thiếu niên cũng cảm thấy thân thể phát lạnh đến càng phát ra nghiêm trọng như rơi vào hầm băng ngã trên mặt đất lam tạo dãy ruổi lấy muốn đứng người lên trải quan l ế m thử đều thất bại hắn liếc về phía bạch nha ánh mắt đ ố n g nhiên dừng lại têu thành tiếng ta nhớ ra rồi hắn không có ăn thịt dê một ngụm đều không có thịt dê này có độc thịt dê độc tử đế nghe lời này sững sờ một chút tại dùng ăn thịt dê trước đó nàng rõ ràng nghiệm chứng qua đây là không độc cùng số lượng có quan hệ sao chẳng lẽ là chúng ta ăn nhiều hơn mới có thể t r ú n g độc trâm kim nhữ mày hỏi thăm t ừ đế lắc đầu c ư ờ i khổ đơn giản như vậy khả năng ta đã sớm nghiệm c h ứ n g qua nhưng cũng có khả năng tồn tại một loại nào đó độc tố cũng không có bị ta dò xét đi ra bạch nha ngươi thật một ngụm thịt dê đều không có ăn bạch nha gật đầu lắp bắp nói đúng đúng đại nhân ta không thích ăn thịt dê những ngày này ta đều là ăn lương khô bạch nha biểu hiện không ngừng soát thấp trên người hắn hiểm nghi trâm kim lại đem ánh mắt chuyển hướng tử đế nếu như là bạch nha mưu đồ làm loạn dưới mắt chính là hắn tốt nhất động thủ thời cơ trâm kim giờ phút này cũng cơ hồ không có sức phản kháng đổi lại cái góc độ suy nghĩ cho dù bạch nha muốn mưu đồ làm loạn nhưng hắn lúc này lựa chọn hạ độc không khỏi quá ngu một chút tại giã ngoại này cầu sinh bên người đồng đội có thể tăng lớn bản thân sinh tồn s á t suất một mình chạy trốn phong hiểm quá cao tử đế đã sớ m ngã trên mặt đất trong mắt nàng lóe ra suy tư ánh sáng trâm kim đại nhân xin ngơi ư tới dùng trên người ta trùy thủ tại cánh tay của ta cắt ra một vết thương được không trâm kim gật gật đầu miễn cưỡng dịch bước đi vào tử đế bên người từ bắp chân của nàng chỗ rút ra trùy thủ c h ô i lao trùy thủ sắc bén lưới dao tại tử đế trên cánh tay non miệng chặt chẽ nhẹ nhàng gạch một cái liền hoạch xuất ra một đầu dài nhỏ vết thương từ miệng vết thương nhìn tử đế thể nội huyết n ụ c đã một mảnh xám xanh huyết dịch vốn nên nên chạy xuôi tràn ra ngoài nhưng giờ phút này lại chỉ là chạy ra một chút xíu đồng thời nhiệt độ của máu khá thấp trong màu đỏ máu còn hôn tạp một chút quỷ dị màu nâu xanh trâm kim lập tức liên tưởng đến cương thi hắn cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ trong vết thương tuân ra không khỏi trong miệm nỉ non quả nhiên là hàm độc sao tử đế nhũ mày cảnh tượng trước mắt tựa như hàn độc nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài trong lúc mơ hồ tử đế nghĩ tới điều gì nhưng lại không có khả năng chân chính nắm chặt trong đầu thoáng hiện mà ra đạo linh quan g này thời gian của ta không nhiều lắm tử đế rõ ràng cảm thấy mình thân thể càng ngày càng cứng ác càng ngày càng rét lạnh rất nhanh trái tim của nàng liền sẽ vì vậy mà đông cứng triệt để ngưng đập tử đế biết mình nhất định phải nhanh làm ra quyết định đại nhân màu đỏ bạch ma cố nắp bình tử đế dùng tay cứng ngắt chỉ chỉ hướng bên hông mình bao da nhỏ trâm kim lập tức độc thủ đem bao da nhỏ mở ra lộ ra bên trong lít nha lít nhít được trưng bày đến chỉnh chỉnh t ề t ề bình nhỏ dược t ề phù hợp tử đế miêu tả dược t ề có ba bình t r â m kim cấp tốc phân biệt đằng sau phát hiện ba cái đều như thế hắn cũng biết tử đế có một thói quen tốt đẹp tử đế sẽ đem mỗi một loại dược t ề tận lực dùng khác biệt quy cách cái bình nắp bình nhãn hiệu các loại yếu tố kết hợp lại tiến hành thống nhất phân chia đẩy ra bạch ma cô giống như nắp bình t r â m kim đem ngon nút hình dạng bình thủy tinh tiến đến tử đế bên n ô i tử đế miễn cưỡng mở to miệng châm kim bắt đầu khuynh đảo trong bình hồng trù d ư tể chỉ là uống xong một m nhỏ tử đế triệt để ngất đi như vậy dị biến để ở đây còn bảo trì người thanh tỉnh đều thần sắc ngạc nhiên chân kim một trái tim trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc duy nhất dược tề sư đều hôn mê phải làm sao mới ổn đ â y đâu cởi xuống r a dê trở về đi trở về ngay lúc này thương tu k h à n giọng hư nhược thanh â m chuyển đến hắn dốc hết toàn lực nói ra câu nói này về sau liền đã hôn mê lần nữa hoàng tảo l a m tảo đều đối với thương tu lời nói mười phần tin phục hoàng tảo đã động đậy không được l a m tảo vẫn còn bảo lưu lấy nhất định năng lực hành động lập tức động thủ đèm trên người áo da lông dê cho khởi da t h ở i g a mấy hơi thở đằng sau lam tảo liền có rõ ràng cảm giác có hiệu quả ta cảm giác toàn thân lại bắt đầu trở nên ấm áp l a m tảo thấp giọng hô rất kỳ quái áo da lông dê tác dụng lớn nhất chính là giữ ấm trước đó tại núi tuyết phụ cận thời điểm những áo da lông dê tân chế này để cho người ta cảm thụ hạnh phúc nhưng bây giờ khởi xuống giữ ấm áo da về sau ngược lại để bị đông cứng đến thân thể cúng n ắ c lại khôi phục một chút sức sống cuối cùng chuyện gì xảy ra trâm kim không có thời gian suy nghĩ nhiều mặc dù không hiểu nhưng hắn lập tức đối với bạch nha hạ lệnh đồng thời chính mình cũng độc thủ trợ giúp ngã đầy đất các đội viên thăm dò lột trên người bọn họ áo da lông dê những áo da này rút đi đằng sau đại đa số ngã trên mặt đất còn chưa hôn mê thành viên lại đều có khí lực có thể đứng dậy t ừ đế thương tu các loại lại là như cũ lâm vào hôn mê hai mắt nhắm nghiền d ơ lên bọn hắn chúng ta lập tức trở về t r â n kim thái độ kiên quyết không do dự thanh tỉnh tất cả mọi người biết sự tình khẩn cấp dốc hết toàn lực kéo lấy hôn mê thành viên dựa theo đường cũ trở về thương tu tử đế hoàn tảo bọn người thì dùng bạch cốt đầu dương trở đi trâm kim cố ý hạ lệnh bắt bảy dê đã tử thương hơn phân nửa chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất cái kia bốn đầu thanh đồng cấp bậc dê đầu đàn còn lại dê con đều đã triệt để tử vong càng đi đi trở về đám người cảm giác lại càng tốt khí lực dần dần trở lại trên người của bọn hắn cứ việc trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp nhưng là đám người thân thể cùng tay chân cũng sẽ không tiếp tục lạnh cứng ngược lại trở nên ấm áp cuối cùng khi mọi người trở lại trước đó săn bắn bảy dê địa điểm lúc rất nhiều người đều khôi phục như lúc ban đầu tử đế thương tu cũng đều tỉnh lại trong đội thăm dò tổn thất hai người hai người này lâm vào hôn mê tại trong quá trình trở về từ đầu đến cuối không có tỉnh lại cuối cùng khi bọn hắn trở lại ban sơ địa điểm sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán ta hiểu được ta minh bạch vì cái gì nơi này dê rừng nhiều như vậy bởi vì đây đều là kịch độc chi vật ta nếu ai ăn người đó liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới hoàng tạo trên khuôn mặt toát ra hoảng sợ cảm xúc đây là n g ư ờ n r ù a mà quỷ n g ư ờ n r ù a chúng ta chỉ có thể lưu tại nơi này chỉ cần cách nơi này xa một chút chúng ta liền muốn lần nữa độc phát dẫn đến bỏ mình đám người nghị luận ở mỹ đều phi thường kinh hoàng nhìn phía xa thản nhiên ăn cỏ dê rừng đều mang sợ hãi toàn bộ đội ngũ thăm dò sĩ khí trượt đến vô cùng nghiêm trọng tất cả công i ệ m tỉnh táo、lại. lúc ạ i l này trâm kim đứng ra nhìn quanh tả h ư u mở lời q u á c khẽ những ngày này hắn đã tại trong đội ngũ thành lập nên đầy đủ hy vọng lúc này hắn ra lệnh một tiếng tất cả mọi người ngoan ngoãn i miệng m lại không bất kỳ nói chuyện với nhau thanh âm trâm kim trong lòng hết sức rõ ràng bằng vào cưỡng chế không thể được còn phải làm dịu cùng p h o n g thích trong lòng mọi người hoảng sợ thế là hắn lại tiếp tục mở miệng nói có ta ở đây các ngươi vội cái gì sự tình còn xa không có đến tình trạng không thể văn hồi đừng quên chúng ta còn có tử đế tiểu thư nàng không chỉ có là một vị ma pháp sư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 chư vị ta còn muốn dẫn theo các ngươi rời đi tòa hải đảo này hiện tại từ bỏ còn quá s ớ ma đám người mê võng hoảng sợ thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa t r â m kim một đầu tóc vàng làn da trắng nón mũi cao thẳng mắt như sao sờ ấm chỉ là bề ngoài liền anh t u â n xuất chúng hắn hay là bách trâm gia tộc người thừa kế duy nhất thế lực nhân tộc mạnh nhất quân đoàn thánh điện kỵ sĩ bạch xa thành chủ người cạnh tranh một trong mặc dù hắn lúc này chỉ mặc tổn hại giáp lưới trên thân c u a n g n g âu bên hông phối thêm trường đao đều là làm ẩu nhưng đủ loại k ố n q u n ngược lại càng có thể làm nổi bật lên thiếu niên kiên cường vĩnh viên không chịu thua khí khái hắn tựa như là lúc tờ mờ sáng vừa mới dâng lên triều dương ánh nắng cũng không trứng mắt lại mang cho người ta hy vọng hắn lại như là trời xanh bên dưới trắng l o a n pháo đài đỉnh cờ xí đón gió tung bay kia chỉ cần thấy được dạng này cờ xí liền không thể tránh cho vì nó hấp dẫn thụ nó g i ậ n dắt t ừ đế thương tu nhìn xem thời khắc này trong kim kinh ngạc không nói gì đều có chút lên tiếng đại nhân có n g à i tại căn bản không có cái gì t ố t sợ ngài thế nhưng là kỵ sĩ là thánh điện kỵ sĩ lần này chính là ngài cứu chúng ta a bạch nha kích động đến hô phá vỡ trầm ặ chương c ủ n hai huynh đệ chắc đi ngài, theo ba mươi mốt chúng độc trần tướng trâm kim nhìn chung quanh tả hữu thấy mọi người cảm xúc ổn định lại trong đôi mắt cũng dần hiện ra ánh sáng hy vọng thoáng yên tâm tiếp theo hắn ra lệnh hoàng tạo chỉ huy đám người bắt đầu một lần nữa dựng doanh địa đồng thời tổ kiến cảnh giới tuyến trải phòng ngự bấy giờ trong trứng đồng t r â m kim thương tu tử đế lam tảo lần nữa t ề tụ một đường thương tu đầu tiên mở miệng hổ thẹn nhận l ầ m đây đều là là của ta sai lầm ta không ngờ rằng dê rừng huyết n ụ c mang theo độc ta là trước mắt lợi ích che đậy lý trí hai mắt coi ta phát hiện bầy dê quy mô quá lớn nên ý thức được cổ quái cảnh giác ở trong khả năng tồn tại phong hiểm châm kim k ẽ lắc đầu trấn an nói tòa hải đảo này hung hiểm quỷ dị chúng ta đều muốn thu hoạch càng nhiều đồ ăn đây không phải một mình ngươi sai thương tu tiên sinh làm đầu linh ta càng thêm khó từ tội lỗi bất quá hiện tại xoắn suýt những sai lầm này cũng vô giá trị suy nghĩ kỹ một chút chúng ta nên như thế nào giải quyết nan đề này thương tu thở dài một tiếng nói ra quan điểm của mình hiện tại mọi người thân chúng hàn độc loại hàn độc này hết sức kỳ lạ mặt ngoài nhìn chỉ cần rời đi nơi này một khoảng cách hàn độc liền sẽ phát tác nhưng trên thực tế ta cho là đây là nhiệt độ nguyên nhân nơi này tới gần núi tuyết nhiệt độ không khí khá thấp hàn độc cũng không phát tác chúng ta rời bỏ núi tuyết về sau đi càng xa nhiệt độ không khí càng cao đạt tới trình độ nhất định đằng sau trên người hàn độc liền sẽ bị dẫn phát cái quan điểm này có cái chứng cứ trực tiếp nhất đó chính là áo da lông dê làm chúng ta cởi bỏ trên người áo da lông dê thân thể nhiệt độ liền nhanh chóng hạ xuống hàn độc triệu chứng bởi vậy giảm bớt rất nhiều trở l ê n là ta đối với hàn độc biết hết thảy thương tu nói xong ánh mắt nhìn về phía tử đế không chỉ là hắn trâm kim lam tạo đều nhìn về tử đế trên thực tế mọi người đều biết nan đề liên quan đến độc tố thân là dược tề sư tử đế là người có quyền lên tiếng nhất trong ống nghiệm nguyên bản thịnh có cùng loại giống như máu tươi chất lỏng hạt tròn dung nhập đằng sau bỗng nhiên tựa như là nước đun sôi đồng dạng tụ gục mà bước lên đại lượng bậc khí cuối cùng phình một tiếng nhẹ vang lên toàn bộ ống nghiệm lại trực tiếp nổ bể ra tới bên trong đỏ tươi chất lỏng vẩy vào trong lều vải trên mặt thảm tử nế cũng không để ý loại chất lỏng này nàng cúi người xuống chừng lớn xinh đẹp từ nhãn dùng ngón tay cẩn thận vê lấy trên mặt thảm hạt nhỏ mười cái hô hấp đằng sau nàng liền siêu tập đến không ít hạt tròn đem nó tụ tập tại trong lòng bàn tay của mình nàng cẩn thận xem những hạt nhỏ này Chật, nàng liền bén nhạy phát hiện trên những hạt nhỏ này xuất hiện các loại vết d ạ n h mà những vết d ạ n này không phải trong suốt đơn thuần vết rách mà là mang theo sám rõ chi s ắ c nhìn đến đây tử đế hai mắt sáng lên chư vị ta nghĩ ta tìm được nguyên nhân chân chính ồ là cái gì h à n độc t r â n kim hỏi t h ă m tử đế lại khẽ lắc đầu trên thực tế thịt dê rừng cũng không có cái gì hạt độc dùng ăn thịt dê trước đó vì an toàn ta đã dùng nhiều loại phương pháp khảo nghiệm qua kết quả cũng không có sai lầm thịt dê đúng vậy xác thực không độc đám người kỳ quái vậy chúng ta lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là những vật khác để cho chúng ta trúng độc tử đế lần nữa lắc đầu chính là những thịt dê rừng này tạo thành vấn đề châm kim l a m tảo nghi ngờ trên mặt càng dày đặc hơn nhưng thương tu lại là trong đầu linh quang thoáng hiện thốt ra chẳng lẽ là ma lực mất cân bằng không sai chính là nguyên nhân này tử đế thở dài một tiếng tiếp lấy giải thích cặn kẽ nơi này tới gần núi tuyết trong cảnh vật chung quanh băng xương nguyên tố nồng độ rất cao đàn dê rừng ở chỗ này sinh tồn sinh sôi trong không khí băng xương nguyên tố thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn nó nếu như những dê rừng này thuộc về tự nhiên tạo vật thể nội có thể cân đối ma lực tích góp được có thứ tự ma lực làm loại này ổn định ma lực tích xúc đến càng ngày càng nhiều liền sẽ chất biến ngưng tụ hình thành ma tinh nhưng là dựa theo trước đó chúng ta đoán như thế những đàn dê rừng này đều là nhân tạo đồ vật mặc dù huyết nhục kết cấu ổn định nhưng là bản thân cũng không có ma lực cân đối cơ năng bọn chúng một mực nhận cấm ma hoàn cảnh bảo hộ dê rừng thể nội băng xương nguyên tố cũng không thể đạt được hoàn mỹ tự nhiên tiêu hóa hấp thu mặc dù có thể chuyển hóa làm ma lực nhưng loại ma lực này mượn phần hối loạn lẫn nhau mâu thuẫn không chỉ có không cách nào hình thành ma tinh hơn nữa còn có một cái đ ặ c tính chính là khi nhiệt độ thấp thời điểm tương đối ổn định tại thể nội an t ĩ n h nhận nút khi nhiệt độ cao tới trình độ nhất định liền sẽ đột nhiên bộc phát hình thành cùng loại hàn độc triệu chứng ta trước đó cho là mình là chúng hàn độc cho nên phục dụng hỏa nguyên tố vật liệu chủ chế dược tê giải độc kết quả trong dược tê hỏa thuộc tính ma lực ngược lại càng thêm kích thích băng thuộc tính ma lực hai loại xung đột phía dưới làm ta tại chỗ đã hôn mê từ đế dừng một chút tiếp tục nói chính vì vậy chúng ta bỏ đi áo da lông dê đằng sau độ ấm thân thể cấp tốc hạ xuống để băng thuộc tính ma lực lại hướng tới ổn định nội liễm cho nên chúng ta tình huống sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp thì ra là như vậy đám người nghe lần này phân tích không khỏi đều là bừng tỉnh đại ngộ loại tình huống này kỳ thật tại siêu phàm giả trong tu hành phát sinh rất phổ biến tỷ như pháp sư minh tưởng thời điểm xuất hiện sai lầm ba nguyên tố chuyển hóa pháp lực cũng không thành công ăn mòn toàn thân về sau chính là thân chúng hàn đ ộ n thậm chí toàn thân đều bị băng phong người tu hành đấu khí như là võ giả k ị sĩ kiếm sĩ các loại ăn thịt ma thu hoặc là phục d ụ n g dược t ề chính mình lại tiêu hóa không xong ở trong khổng lồ ma lực cũng sẽ hình thành phản vệ không chỉ là người tu hành trên thân tại trong thiên nhiên rộng lớn loại hiện tượng này càng thêm phổ biến trường kỳ ở trong b i ể n sinh hoạt ngư nhân nếu như tiến nhập vào ban ngày sa mạc sẽ xuất hiện làn da khô giáo thậm chí d ạ n nứt tinh thần h u h o ạ i suy sụp các loại tình huống đây là bởi vì ban ngày trong sa mạc tràn đầy hỏa nguyên tố quan nguyên tố các loại ngư nhân nắm chìm tại trong hoàn cảnh như vậy không thể tránh khỏi liền hấp thu qua nguyên n g tố hỏa nguyên tố những nguyên tố này mặc dù không phải chủ động hấp thu nhưng là tại trong tầng ngoài làn da liền tạo thành ma lực những ma lực này cùng ngư nhân thể nội tạo dựng thủy nguyên tố ma lực hình thành xung đột liền sẽ tạo thành làn da khô giáo dạng nước tinh thần huệ vải suy sụp triệu chứng tại bắc địa một gốc tươi tốt ngô đồng thụ lá cây toàn bộ rơi xuống chỉ còn lại có chùi lủi nhanh cây đồng thời rất nhiều nơi đều phát sinh tổn thương do giá rét đây chính là băng nguyên tố bỗng nhiên tăng vọt tạo thành ma lực ăn mòn cùng đây đối ứng trong giới tự nhiên cũng có rất nhiều đối kháng ma lực ăn mòn phương pháp tỷ như trong đất tuyết thanh tùng liền có thể tại trong hoàn cảnh b ă n g nguyên tố dư thừa bảo trì tự thân một hệ ma lực ổn định lại tỷ như trong đại thảo nguyên tê giác vì chống cự liệt nhật thường thường tại trong bùn nháo la lộn tạo dựng ra bùn nháo á o giáp ngăn cản được liệt nhật đồng thời còn có thể phòng ngừa con mối đốt đây chính là cấu tạo một tầng thổ hệ ma lực tầng thay thế r a của mình tiến hành một trận tiêu hao chiến phòng ngự ở đến từ n g i giới ma lực ăn mòn chờ một chút dựa theo tử đế đại nhân giải thích như vậy mà nói những thịt dê này há không đều là đồ tốt đi những này mặt ngoài nhìn là phổ thông thịt thú vật kỳ thật tẩn chứa ma lực được cho thịt ma thú thịt ma thú thế nhưng là giá cả đắt đỏ tu hành tài nguyên a lan tạo làm cơ sở thanh đồng tinh anh đối với tu hành tài nguyên m ư ờ i phần mất cảm rất nhanh liền thấp giọng hô lên tiếng hoàn toàn chính xác là trong quá trình tu hành đầu khí đối với ma thú huyết nhục nhu cầu số lượng rất lớn tỷ như người tu hành hỏa đầu khí bình thường đều muốn ăn hỏa thuộc tính thịt ma thú một phương diện thịt ma thú có phong phú dinh dưỡng trường kỳ dùng ăn sẽ tăng cường người tu hành tự thân sinh mệnh nội tỉnh một phương diện khác trong thịt ma thú ẩn chứa hỏa thuộc tính ma lực người tu hành đấu khí ăn hết thịt ma thú về sau trong đồ ăn ma lực cũng thẩm thấu đến người tu hành thể nội nếu như bỏ mặc không quan tâm những ma lực từ bên ngoài đến này sẽ mang đến nguy hại nhưng khi người tu hành vận chuyển hỏa hệ đấu khí quyết liền có thể cấp tốc hấp thu chuyển hóa rơi những ma lực này không chỉ có tiêu trừ thai hoa ngầm càng quan trọng hơn là có thể làm cho mình đấu khí có chỗ tăng trưởng nghe được lam tạo lời nói thương tu đối với cái này khẽ gật đầu tán thành nói dựa theo lời ngươi nói hoàn toàn chính xác tồn tại loại này khả năng thịt ma t h ú cùng phổ thông loại thịt khác nhau ngay tại ở có hay không ẩn chứa ma lực chỉ là cùng bình thường thịt ma t h ú so sánh trong những thịt dê này ẩn chứa ma lực tương đối đặc thù khi nhiệt độ rất thấp ma lực tương đương nội liễm tiềm ẩn tại thể nội c h ỗ sâu tương đối ổn định nhiệt độ cao tới trình độ nhất định ma lực liền sẽ hiện ra hỗn loạn bản chất ma lực b ộ c phát phát ra đem đối thực dùng người tạo thành uy hiếp tính mạng nếu như một loại băng hệ đấu khí quyết tương đương l ưu tú có thể tiếp nhận đồng thời chuyển hóa rơi những này băng hệ ma lực vậy những thịt dê rừng này đối với những người này mà nói chính là có giá trị thịt ma thu những người này đoán chừng cũng không nhiều trâm kim một mặt vẻ suy tư đấu khí quyết là một loại lấy đấu khí là hình thức tạo dựng trong cơ thể mình ma lực cân đối cân bằng cùng tuần hoàn phương pháp đấu khí quyết có rất nhiều phẩm chất cao thấp không đ ề u y ưu tú đấu khí quyết không chỉ có là cần người khai sáng tài tình chất tuyệt hơn nữa còn muốn nhiều đời người đi hoàn thiện những đấu khí quyết chiếm cứ đỉnh tháp ưu tú nhất kia lại bị người công nhận số lượng cứ ít mười cái ngón tay liền có thể đến được tỷ như thánh minh đại đế tu hành thánh minh đấu khí vang hống công tức cực địa bạo tuyết đấu khí loan nhật đao thánh xí viêm đấu khí những ma lực này dễ dàng bị cảm giác cũng dễ dàng bị hấp thu chuyển hóa nhưng thịt dê rừng hiển nhiên không phải tình huống bình thường dê rừng bản thân cũng không phải là tự nhiên sản phẩm bọn chúng thể nội ẩn chứa ma lực chi phong phú viễn siêu bọn chúng sinh mệnh cấp độ trong đàn dê rừng kết cấu cũng rất hỗn loạn tuyệt đại đa số đều là phổ thông giá thú chỉ có vài đầu là thanh đồng cấp bậc sinh mệnh Tiếp t ụ chương truy cùng, trong t đế củng, ị t dê ba mươi hai cảm giác quen thuộc loại thịt dê rừng này nếu như có thể khai phát đi ra hoàn toàn chính xác có rất cao giá trị buôn bán thương tu nghĩ đến càng nhiều hãn dựng thẳng lên một cây ngón trỏ thứ nhất liền phổ thông thịt dê rừng bản thân lẩn chứa ma lực liền viễn siêu dưới tình huống bình thường thanh đồng cấp bậc thịt ma thú chúng ta nuôi dưỡng phổ thông d ê rừng cùng nuôi dưỡng cùng số lượng thanh đồng cấp ma thú ở trong này bỏ ra chi phí hoàn toàn là hai loại khái niệm trên lệnh cực lớn tiếp theo hắn lại giơ ngón tay giữa lên thứ hai thịt d ê rừng ma lực kết cấu mặc dù quỷ dị nguy hiểm nhưng khi ở vào nhiệt độ thấp trạng thái lúc ma lực phi thường nội liễm cùng ổn định đây là tự nhiên cất giữ ưu thế a dưới tình huống bình thường ma thú một khi bị chém giết ma thú trong thân thể ẩn chứa ma lực liền sẽ không ngừng mà hướng ra phía ngoài trôi qua lúc này bình thường đều cần ma pháp sư luyện kim sĩ xuất thủ xử lý ma thú thân thể bộ vị khóa lại ở trong ma lực cũng t ậ n lực kéo dài ma lực kết cấu ổn định thời hạn l i ê n lấy toàn bộ thánh minh đại lục lớn nhất ma thú lập đoàn cự khẩu liệp đoàn tới nói bọn hắn chém giết ma thú đằng sau tại chỗ liền sẽ có chuyên trách nhân viên trước đem ma thú từng cái bộ vị cắt đi sau đó từng cái phong ấn lại vận đến doanh địa lợi dụng ma pháp trận làm sâu sắc phong ấn mặc dù có trùng đ i ệ p phong ấn những ma lực vật liệu bắt nguồn từ ma thú này hay là lại không ngừng tiêu tán ma lực giá trị của bọn nó sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng n ã xuống cho nên cực kỳ quý giá ma lực vật liệu cự khẩu liệp đoàn đều sẽ không tiếc vận dụng trận pháp truyền thống tiến hành truyền thống vận chuyển ở trong này gia công chi phí vận chuyển chi phí đều rất lớn càng là cường đại ma thú càng là như vậy cho nên dưới tình huống điều kiện thích hợp cự khẩu liệp đoàn đều sẽ tận lực bắt sống ma thú mà không phải lúc trước chém giết bọn hắn sẽ trước đem còn sống ma thú vận chuyển về thành phố lớn sau đó ngay tại chỗ chém giết trực tiếp buôn bán tươi mới ma lực vật liệu nhưng cái này cũng ẩn chứa một năn đề nuôi nấm ma thú chi phí cũng rất cao trong giữ cùng chấn áp ma thú cần cường đại siêu phàm giả nhân lực phương diện duy trì cùng tiêu hao cũng rất lớn nói đến đây thương tu lại đem chủ đề chuyển tới trước mắt trên thịt dê rừng nhưng chúng ta thịt dê rừng khác biệt chúng ta chỉ cần tạo nên nhiệt độ thấp trong thịt dê rừng băng hệ ma lực sẽ tương đương ổn định tiêu tán rất ít ưu thế này thật rất lớn đem tiết kiệm chúng ta to lớn cất giữ vận chuyển chi phí thương tu học thức bên bác đối với ma thú đi săn mua bán ngành nghề cũng tương đối quen thuộc châm kim nghe được tim đập thình thịch tài nguyên là phi thường trọng yếu châm kim nguyên bản liền đánh lên những dê rừng này chủ ý hắn ý tưởng ban đầu là lấy những dê rừng này làm toa k � phát triển ra kỵ binh tới tương lai hắn trở thành bạch s a thành chủ nếu như trong tay có thể có được một cái tinh nhuệ kỵ binh đối với toàn bộ thế cục khống chế sẽ có tương đương trợ giúp cực lớn cho nên t r â m kim lúc trước không sợ phiền phức tự mình chấn áp hàng phục bốn đầu thanh đồng cấp bậc bạch cốt đầu dương lại bắt sống rất nhiều dê con nếm thử mang đi ra ngoài nuôi dưỡng nhưng kết quả là những dê con này đều độc phát thân vong bốn đầu thanh đồng dê đầu đàn ngược lại là may mắn còn sống sót đám người cũng đều bởi vì dùng ăn thịt dê rừng mà chúng độc có thể nói châm kim kế hoạch kỵ binh dê rừng này đã là triệt để thất、bại. nhưng bây giờ hắn lại phát hiện một khả năng khác đó chính là trực tiếp buôn bán dê rừng huyết đ ủ nhân sinh chính là như vậy kế hoạch vĩnh viễn theo không kịp biến hóa băng lãnh hiện thực mang đến tai nạn đánh vỡ người lý tưởng cùng kế hoạch thường thường đồng thời lại mang đến lễ vật để cho người ta từ đầu tới cuối duy trì hy vọng hy vọng là trường tồn mấu chốt là người có thể hay không nhìn thấy rất nhiều người không nhìn thấy hy vọng lâm vào tuyệt vọng bởi vì nhìn thấy hy vọng cũng không phải là đơn thuần cần một đôi sáng tỏ hai mắt mà là tốt đẹp tâm thái hoặc là thâm trầm trí tuệ từ đế tử nhãn đang tản ra ánh sáng nàng phụ họa thương tu lời nói nói nếu như có thể tìm tới thuận lợi tiêu hóa những thịt dê rừng này siêu phẳng giả như vậy cái này đích sắc là một hạng to lớn sinh ý bởi vì phổ thông dê rừng rất dễ dàng b ắ t chúng ta thậm chí có thể tham dự vào tiến hành nhân công quy mô lớn chăn nuôi ở trong này chăn nuôi cùng vận chuyển chi phí xa so với thanh đồng hát thiết ma thu quá thấp lợi nhuận buôn bán này khá hậu hĩnh đồng thời còn có một cái tuyệt diệu địa phương chỉ cần chúng ta giá thấp đại lượng bán ra sinh ý này còn có thể để cho chúng ta cùng đế quốc tầng cao nhất quý tộc đáp lên quan hệ l a tạo thân sắc khó nén vẽ kích động nhìn từ góc độ này những dây rừng này chính là từng cái có thể hành tẩu bebe têu đ ó n g kim tệ a thiếu nữ tử nhãn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trâm kim trâm kim đại nhân nếu như chúng ta khai phát đồng thời nắm giữ vụ buôn bán này cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn mặc kệ là cạnh tranh bạch s a thành chủ hay là trở thành bạch s a thành chủ ngươi cũng cần đại lượng tiền vốn mà sinh ý này tựa như là cho phía sau lưng của ngươi chen vào hai cánh nó thậm chí còn khả năng cho chúng ta mang đến tầng cao nhất đại quý tộc duy trì trâm kim lật đầu biết ở trong này tiền cảnh cùng lợi ích nhưng hắn như c ũ g i ữ vững bình tĩnh t h ầ n sắc việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn hiện tại mấu chốt vẫn như c ũ là giải quyết chúng ta thể nổi hôn loạn ma lực trong t r ư ớ n g đ ồ n g không khí lúc này mới hơi tỉnh táo lại mặc cho những này băng hệ ma lực tiềm phục tại trong cơ thể con người là tuyệt đối không được bởi vì cho dù những ma lực này hoạt tính rất thấp nhưng vẫn vẫn sẽ âm thầm tiếp tục ăn mòn người thân thể trong thời gian ngắn nhìn không việc gì kỳ thật những ma lực này một mực tại tổn hại đám người sinh mệnh lực đồng thời một khi nhiệt độ cơ thể lên cao những ma lực này chính là tiềm phục tại trong thân thể trí mạng sát thủ trâm kim cũng không muốn dạng này hắn cần giải quyết tự thân nan đề đồng thời còn muốn bảo tồn những người khác tính mệnh hắn còn muốn mang theo nhóm này chỉ có nhân thủ đi xa thu tộc đại lục đi cạnh tranh hắn bạch xa thành chủ vị trí đâu như vậy như thế nào giải quyết vấn đề khó khăn này đâu trong t r ư ớ n g đồng ánh mắt của mọi người hay là rơi vào tử đế trên thân vẫn là phải nhìn vị này dược tề sư biểu hiện nhất là tại lập tức ma pháp cấp thấp đấu khí cũng không thể thôi động tử đế một mặt nghiêm túc cũng cảm nhận được đầu vai gánh nặng nàng trâm ngâm nói ta cần trước tiến hành thí nghiệm tạm thời còn không thể cho ra đáp án trâm kim gật đầu cần gì chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi t r â m kim đem trướng đồng của mình trực tiếp tặng cho tử đế l a m tạo suất đội lần nữa bắt đầu bắt giết đại lượng dê rừng thương tu tự mình chủ trì giải phẫu t r â m kim thậm chí còn giết chết một đầu thanh đồng dê đầu đàn ẩn chứa ma lực dê rừng huyết n h ụ xương cốt da lông đều phân lượt vận chuyển về trong trướng đồng trong trướng đồng lửa đèn một mực từ trạm vạng tối nhóm lửa đến đêm khuya sau đó tiếp cận lúc d ạ n g sáng tử đế mang theo một đôi nồng đậm mắt còn thâm đẩy ra lều vải m ả n cửa ta cần cỏ cỏ châm kim một mực chờ đợi tại bên ngoài lều đàn dê rừng đồ ăn l càng càng đứng tại bên ngoài lều trâm kim nhìn lên trời bên cạnh dần dần sáng lên biết một đêm đem qua hắn không biết tử đế cụ thể tiến triển như thế nào trong lòng lo lắng nhưng trên mặt chưa bao giờ bộc lộ mảy may hắn liền đứng tại bên ngoài lều tay khoác lên trên c trôi đao nhánh cây thô giáp thân thể thẳng như thương tại bên ngoài lều trải qua các đội viên thăm dò mỗi khi nhìn thấy t r â m kim thân ảnh lòng rộn ràng liền bình tĩnh trở lại hy vọng trong lòng lại tăng thêm mấy phần đám người tận gốc đào ra cỏ xanh lấy ra bùn đất đằng sau những cỏ này từng đống đưa vào trong trướng đồng lêu vải tựa như là một con gấu vừa mới kết thúc ngủ đông không ngừng mán ướt hiện lộ ra kinh người đ ộ lượng t r â m kim có thể ngửi được từ trong trướng đồng bay ra các loại mùi cổ khoái khi ánh nắng chiếu sáng phương đông ánh bình minh đầy trời thời điểm từ trong trướng đồng chuyển ra từ đế thanh âm châm kim đại nhân ngươi vẫn còn chứ đến ngay đây châm kim lập tức đáp vậy thì mời vào đi t r â n kim mừng rỡ lập tức quay người đẩy ra màn cửa tiến vào lều vải trong trướng bồng mùi càng thêm g â y mũi thậm chí quanh quẩn lấy nhàn nhạt, nhạt sương mù tử đ ế mặt mũi tràn đầy tiểu tụy c h i sắc nhưng giống như như thủy tinh sáng long lanh trong hai mắt lại là toát ra một vòng phấn khởi may mắn không làm được bệnh tử đ ế giơ lên trong tay bình thủy tinh trong bình là một loại xanh t h ẳ m chất lỏng phản phất nước biển đồng dạng nguyên lai、like, những dê rừng này giống như chúng ta đều là người bị hại chân chính n n chứa băng hệ ma lực nhưng thật ra là những cỏ xanh này những cỏ xanh này sinh mệnh khí t ứ c đều rất bình phản phổ thông nhưng trên thực tế bọn chúng thể nội ẩn chứa cực kỳ phong phú băng hệ ma lực dê rừng dùng ăn những cỏ xanh này đằng sau ma lực và ở đến dê rừng thể nội sau đó chúng ta dùng ăn dê rừng huyết n ụ lúc này mới lây dính những ma lực đặc thù này tử đế nói ra được c h â n tướng để trâm kim giật mình nói như vậy những cỏ xanh này có thể so với ma thực giá trị kinh người rồi trâm kim hỏi tham tử đế gật gật đầu những cỏ xanh này chất lỏng cực kỳ phong phú nhất là dễ cỏ có thể so với quả mọng nhưng ta vẫn là đề nghị chúng ta bán ra thịt dê loài cỏ này rất dễ dàng bị phòng chế mặc kệ là giờ y đại sư hay là đế quốc sinh mệnh thánh điện chỉ cần bọn hắn đạt được nhất định số lượng cỏ xanh đều có loại thực lực này tiến hành đại lượng bồi dưỡng càng đừng đề cập đế quốc xâm tu đ ạ i công tức loại tồn tại này dược tê là chế tác được nhưng thực tế hiệu quả còn phải trải qua thực tiễn kiểm nghiệm trâm kim đương nhiên sẽ không cái thứ nhất phục d ụ n g hắn trước triệu tập một phần nhỏ nhân viên hoàng tảo nghe được tin tức này lập tức gọi muốn cái thứ nhất nếm thử kết quả đưa tới lam tảo quát lớn hoàng tảo chỉ có thể từ bỏ làm đệ lệ hắn cũng không dám phản kháng ca ca của hắn thế là tại mọi người chú ý phía dưới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 nhất là ở trong còn có mấy khối trưởng thành lớn chừng ngón cái khối băng những khối băng này tản mát ra nồng đậm hạt khí hiện ra quỷ dị xanh tím chi sắc phun r a những n à y đằng sau lan g tạo lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm trên mặt kỳ quái màu làm cũng cấp tốc biến mất trở lại như cũ chi phí tới huyết đ ụ c chi sắc tử nế đi lên xem xét một phen mỉm cười nói rất tốt trong cơ thể ngươi băng hệ ma lực hẳn là đều bị phun r a ta chế tạo phần này d ự tề có thể đem bọn ngươi thể nội băng hệ ma lực đều hấp thu hội tụ sau đó thuốc phun da chỉ cần không tiếp tục dùng ă n những thịt dê rừng kia liền sẽ không lại có trúng độc hiện tượng Vì nghiệm chứng đây i ể m n là tử đế cố ý an bài có tiền nhân đ i ế n thử phần này dược tề hiệu quả đạt được đầy đủ chứng minh nàng mới yên tâm để châm kim phục vụ châm kim phục vụ dược tề đằng sau hiệu quả cùng làm tạo biểu hiện bộ dáng không khác chút nào hắn phun ra một miệng lớn máu tươi cùng khối băng thể nội băng hệ ma lực đều bị rút ra đây là nhưng ở trong chớp nhóm này châm kim lại là đổi sắc mặt có cái gì không thích h ợ p sao từ đế vội vàng lo lắng đi tiến lên đây không có cái gì châm kim lắc đầu trong lòng lại như cũ lưu lại chấn động tại hắn phun ra máu tươi một khắc này hắn cảm nhận được một loại không h i ể u cảm giác chống giống loại cảm giác chống giống này quá làm cho hắn khắc sâu ấn tượng thậm chí lúc trước hắn liền cố ý trở về trôi nhiều lần hắn quá quen thuộc trước đây không lâu hắn chém giết đao phong chi chu thời điểm hai tay biến thành lợi trào biến mất về sau liền có dạng này cảm giác trống rỗng đây là có chuyện gì trâm kim lòng sinh n g h i hoặc chương ba mươi ba trọng trưởng bị kỹ đêm khuya tính mịch trong trướng đồng một vùng tăm tối ngăn cách phía ngoài hàn ý trâm kim nằm tại trên đệm lá khô cùng có khô xếp thành trên thân tre kín một tầng chăn mỏng trước đó hắn cùng tử đế đều là màn trời chiếu đất hiện tại điều kiện đã là vô cùng thoải mái cùng ấm áp từng đợt cảm giác suy yếu còn tại bên trong thân thể của hắn di lưu đây là uống dược tề di chứng thoải mái dễ chịu chìm vào giấm ngủ hoàn cảnh còn có thân thể mọi m ệ suy yếu đều không có để châm kim chìm vào giấc ngủ thiếu niên hai mắt một mực t r ậ t to sau mày trở về chỗ trước đó uống xong d ư ợ c tề t r ậ t phun ra khối băng huyết dịch lúc loại cảm giác chống g ô n g kia không có sai đây cơ hội chính là giống nhau như lúc cảm giác châm kim giờ phút này đã mười phần xác định lúc trước hắn đối phó đao phong chi chu thiếu khuyết duy nhất truy thủ không cách nào cắt chém tơ n h ệ n tình cảnh mười phần hung hiểm nhưng ngay lúc sống chết trước mắt hai tay của hắn lại đ ỗ n g nhiên biến thành lợi chảo thẳng sâu nhện thể nội châm kim bởi vậy tuyệt địa phản kích giết chết đao phong chi chu chuyển nguy thành an sau đó hai tay của hắn lại biến thành nguyên trạng đồng thời từ thể nội truyền đạt ra một cỗ sâu sắc khó nói nên lời cảm giác chống giống hai loại cảm giác không khác chút nào dược t ê trị liệu nguyên lý chính là đem trong cơ thể ta có quan hệ bằng xương ma lực đều ngưng tụ thành một đoàn t h ú c phun ra cho nên loại cảm giác chống giống này hẳn là trong cơ thể ta ma lực trợt to lớn tiêu hao trâm kim đối với phát hiện này phi thường trọng thị bởi vì năng lực biến dị này ẩn chứa cực lớn giá trị tại lập tức dưới loại tình thế này trâm kim như từ đầu đến cuối không có cách nào thôi động đậu khí như vậy hắn liền khó mà phát huy ra thực lực chân chính nếu như lần nữa đứng trước t u y ệ t cảnh hắn còn có thể để hai tay một lần nữa biến thành lợi chảo mà nói không thể nghi ngờ liền có một tấm mạnh hữu lực cát chủ bài dù sao tại lá bài tẩy này trước mặt bạch ngân cấp bậc đao phong chi chu đều một kích trí mạng dựa theo ta hiện tại mạnh suy nghĩ lúc trước tử đế trị liệu cho ta kỳ thật trong lúc vô tình chế tạo ra một phần dược tề biến thân ta cũng bởi vậy nắm giữ h ầ u vĩ tông hùng biến thân dược tề biến thân là một loại ma pháp dược tề do cường đại dược tề đại sư chế tắc được thậm chí có thể khiến người ta tạm thời biến thành cự long gần trăm năm đến nay dược t ề biến thân vang dội nhân tộc xã hội thượng lưu nhân vật mấu chốt là ả mỉ công tước vị nữ công tước này không chỉ có cá nhân thực lực cường đại quyền thế kinh người đồng thời mười phần yêu thích sắc đẹp chính n à n g nghiên cứu ra dược t ề biến thân liền có trăm ngàn khoản cùng trước sớm dược tề đại sư chế tác dược t ề biến thân mạch suy nghĩ khác biệt ả mỉ công tức chế tạo tuyệt đại đa số dược tề đều là mười phần cơ sở dược hiệu rất nhỏ người sau khi uống xong thường thường sẽ cải biến chính mình màu da màu tóc hoặc là để cho mình mũi biến cao thẳng một chút con mắt biến lớn một chút các loại hiện tại thánh minh đế quốc trong chợ ạ mỹ dược tể biến thân đã nổi tiếng quanh năm dễ bán sinh ý này cũng thành ạ mỹ lĩnh lớn nhất lợi hết nơi phát ra t r â n kim cẩn thận hồi ức hắn chịu chết công kích giết chết hầu vĩ tôn hùng chính mình trọng thương sắp chết vài lần hôn mê tại hôn mê khoảng cách hắn cũng có mơ hồ tầm mắt hắn vẫn còn tương đối rõ ràng nhớ kỹ có một màn tử đế trực tiếp đem hùng huyết quán thâu đến trong cơ thể của hắn dựa theo tử đế về sau giải thích nàng lúc ấy cũng là dưới tình thế cấp bách không thể không làm ra mạo hiểm nếm thử may mắn chính là nàng mạo hiểm thành công trong hùng hết u y t h ầ n chứa đại lượng ma lực cùng ta ăn thịt dê rừng một dạng những ma lực này tiềm phục tại trên người của ta biến thân đằng sau liền tiêu hao bộ phận này ma lực dẫn đến ta sinh ra mãnh liệt cảm giác chống rỗng đương nhiên trừ cái đó ra còn có một loại khả năng hay là đấu khí loại tình huống này vẫn còn tương đối phức tạp lúc ấy sống chết trước mắt có lẽ ta bị kích phát ra tiềm lực trong phút chốc nương tựa bản năng t h ú c ra đấu khí trên hải đảo này cấm chỉ ma pháp cấp thấp đấu khí thôi động nhưng chân chính cấm chỉ hạn mức cao nhất trước mắt còn không có chuẩn xác đo lường tính toán đi ra có lẽ ta là hoàng kim cấp tu vi tại thời khắc mấu chốt tạm thời đột phá phong tỏa thi t r i ể n ra hoàng kim cấp đấu khí hoàng kim cấp đấu khí còn không phải mấu chốt mấu chốt là tại trước mắt hiểm ác đến cực điểm kia huyết mạch của ta còn phát sinh thất tỉnh huyết mạch một khi thất tỉnh người bề ngoài liền sẽ phát sinh biến hóa tỉ như ẩn chứa long tộc huyết mạch kỵ sĩ sẽ ở thân thể mặt ngoài sinh trưởng ra v ả y rồng lại tỉ như ẩn chứa cựu đầu xà thuật sĩ huyết mạch sau khi giáp tỉnh nhân tộc đồng tử tròn liền sẽ biến thành mắt rắn dọc theo thánh minh đế quốc kim mang khắc hầu tước là một vị thánh vực cấp bậc cừng giả những năm gần đây ở trên chiến trường mười phần sinh động. t h a nếu h danh rất vang. Mỗi khi hắn h vang. rất Mỗi dụ u y t p h như i ế ta h khí ờ i điểm, đầu là n đầy hoàng kim tu vi dựa theo ta hiện tại tuổi tác nhất định là thiên tư chắc tuyệt mà loại thiên tư này cũng liền mang ý nghĩa ta có được tương đương nồng hậu dày đặc huyết mạch huyết mạch thức tỉnh xảy ra ở trên người ta cũng không kỳ quái chỉ là ta huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đầu mườn nên là hoàng kim phong hậu huyết mạch sau khi thức tỉnh là có được phong hậu đặc thù thế nào lại là một đôi lợi trào đầu có lẽ trong cơ thể của ta còn có huyết mạch khác cái này cũng nói không chính xác quý tộc nhân loại thường thường sinh hoạt cá nhân t ố i nát huyết mạch thường thường hô tạp húng chi có huyết mạch nếu như không bị kích thích đi ra liền sẽ cả đời ẩn nút tại tử vong kích thích dưới ta thôi động ra hoàng kim đầu khí đồng thời trên thân cái nào đó thần bí huyết mạch thức tỉnh hai tay biến hóa thành lợi chảo nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là giống như hầu vĩ tông hùng lợi chảo thật là trùng hợp sao cho nên trâm kim tổng hợp cân nhắc phía dưới vẫn cảm thấy loại thứ nhất dược t ề biến thân khả năng lớn nhất loại sau huyết mạch thức tỉnh khả năng không phải là không có nhưng trên sát xuất tương đối nhỏ như vậy cái này mang đến một vấn đề hoàn toàn mới trong cơ thể của ta còn có hay không hầu vĩ tông hùng ma lực đâu loại ma lực này phải chăng còn tại đối với ta sinh ra ăn mòn ma lực ăn mòn hậu quả là rất nghiêm trọng khác biệt huyết mạch trên cơ bản không có khả năng hòa bình cùng tồn tại quý tộc nhân loại thể nội nếu có hai đạo huyết mạch trên cơ bản là một cao một thấp một mạnh một yếu sau đó trong quá trình tu hành cao đẳng huyết mạch sẽ trở nên càng ngày càng mạnh cuối cùng đem cấp thấp nhỏ yếu huyết mạch khu trừ hai đạo huyết mạch nếu như đều là cao đẳng đồng thời cũng không nguyện ý từ bỏ vậy liền khá là phiền thoái nhất định phải tu hành đặc biệt đấu khí quyết chú trọng hai loại huyết mạch cân bằng cân bằng có thể là lấy cái nào đó huyết mạch làm chủ mặt khác huyết mạch làm phụ cũng có thể là hai loại huyết mạch bảo trì ngang nhau cường độ Cân bằng m ộ trong khi bị đánh phá, huyết mạch ở giữa liền sẽ hình tất h h n xung đ cả h phàm liệt, siêu i g hạ h tràng đáng chủng tộc h quyết dân tộc h t cam h t là u này n hiệu sinh sôi phương diện này so tinh linh ải nhân còn mạnh hơn nhiều nhưng trong những hậu đại các quý tộc sinh ra người tư chất xuất chúng vĩnh viễn chỉ là số ít đồng thời càng là sinh mệnh cấp độ cường đại cá thể thì càng khó sinh sôi hậu đại sinh dục đại giới cũng rất đắt đỏ sinh dục bên ngoài nhân loại còn áp dụng mặt khác bảng môn t à đạo phương pháp tỷ như lợi dụng ma pháp chế tác dự thể kiến tạo hoàn cảnh sinh tồn cùng ác ma giao dịch các loại cưỡng ép tại thể nội trồng trọt cao đ ẳ n g huyết mạch cưỡng ép trộn lẫn cao đảng huyết mạch không phải không được thậm chí có thật nhiều biện pháp đều có thể tạm thời thành công nhưng kết quả thường thường đều rất thê thảm đau đớn đầu tiên là nhân thể biến dị sinh ra khủng bố làm người ta sợ hãi n h i ề u sóng loại dị dạng này không chỉ là nhục thể còn có phương diện tinh thần rất nhiều ví dụ đều xuất hiện điên cuồng nói mớ hối loạn suy、si、ngốc các loại triệu chứng thứ yếu là nguyên bản sinh mệnh ổn định triệt để bị đánh phá tuổi thọ cực độ cắt giảm còn sống thời gian đều không dài cuối cùng là linh hồn tiêu vong trâm kim cho tới bây giờ liền không có nghe nói vận dụng ngoại lực thu hoạch được huyết mạch đồng thời triệt để thành công sự tình huyết mạch l à như vậy chân quý cùng mấu chốt cao đẳng huyết mạch mang đến chắc tuyệt tư chất chắc tuyệt tư chất trải qua thời gian ấp t hình thành lực lượng cường đại mà cường lực mang ý nghĩa cường quyền quý tộc nhân loại sở dĩ là quý tộc có thể áp đảo tuyệt đại đa số đồng tộc phía trên chính là bởi vì có dạng này cơ sở vững chắc huyết mạch là quý tộc tồn tại nền tảng cùng t i ê u ngạo tử đ ế cho ta trị liệu trong lúc vô tình chế tạo ra một phần dược tể biến thân loại dược tể biến thân này có thể làm cho hai tay của ta đột biến hóa thành dã thú lợi trào cái này mang ý nghĩa tại trên người của ta dùng ngoại lực sen lẫn hầu vi tông hùng huyết mạch loại huyết mạch cấp thấp này đối với ta tự thân quý tộc huyết mạch c o ô nhiễm hỏng bét ảnh hưởng nếu như loại ảnh hưởng này trình độ tương đối cao nói ta tư chất tu hành cũng sẽ bởi vậy hạ xuống dược tề biến thân là không thể lạm dụng lạm dụng hậu quả nghiêm trọng đại giới t h ả g trọng mặc kệ ta hiện tại đến cùng là bạch ngân cấp đ ư ờ n g hay là hoàng kim cấp bậc ta còn rất trẻ con đường tương lai còn rất dài những này cũng chỉ là điểm xuất phát cũng không phải điểm cuối cùng nếu như bởi vì phần này dược tề biến thân để cho ta tiền đồ ảm đạm cái này rất được không đến mất thanh đồng h á c thiết bạch ngân hoàng kim ở đây phía trên còn có truyền kỳ còn có thánh vực thánh vực phía trên còn có c à n g mạnh ai không muốn trở thành truyền kỳ trở thành thánh vực trở thành mạnh hơn đấy trâm kim cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình bởi vì máu của hầu vĩ tông hùng mà trở ngại chính mình trưởng thành cắt giảm tiềm năng của mình cùng hy vọng để cho mình nguyên bản tiền đồ quang minh hiện ra ảm đạm ta cảm nhận được cảm giác trống rỗng là thể nội ma lực sinh ra to lớn tiêu hao như vậy hầu vĩ tông hùng phần ma lực kia xem như tiêu hao sạch sao ta trước đó hai tay đột biến qua một lần có thể tiêu hao hết đối ứng tất cả ma lực sao hiện tại trong cơ thể của ta phải chăng còn có lưu lại đâu tại lần kia đằng sau mặc kệ ta như thế nào nếm thử hai tay đều không thể phát sinh biến hóa đây có phải hay không có thể chứng minh tại trong cơ thể ta tương quan ma lực đã hao hết đây tính cả lần này ta uống r ợ c tề thể, thể nội dị chủng ma lực bởi vậy bị hội tụ một đoàn nôn ra ngoài tử đế chế tác r ợ c tề nhằm vào băng xương ma lực đối với hầu vi tông hùng ma lực phải chăng cũng hữu hiệu đâu có lẽ ta hẳn là cởi trần mọi chuyện xin mời tử đế trợ giúp ta vì ta thiết kế một phần tính nhắm vào t h ú c nôn rực tề trâm kim suy nghĩ phức tạp hắn đến cùng là hư nhược sau đó không lâu ngay tại trong lều vải mơ màng đi ngủ đây là nơi nào ta là đang nằm mơ không biết qua bao lâu hắn phát hiện chính mình đi tới một chỗ rộng lớn chi điện ở trước mặt của hắn là làm bằng gỗ bàn dài trên bàn dài trưng bày cung tiễn cách xa nhau ngoài trăm thước đứng thẳng lấy ba cái mục tiêu bàn gỗ làm ẩu phong cách thô k ệ n h mà mục tiêu là dùng dơm dạ làm hình người tại đầu người vị trí còn mang theo hình tròn vải trắng trên vải trắng miêu tả nhiều tầng vòng tròn đồng tâm trung tâm nhất vòng tròn kia còn cố ý dùng màu đỏ nhiên liệu bôi lên bổ sung đây là một chỗ dùng để luyện tiễn sân tập bắn trong sân tập bắn chỉ có hai người một vị là trâm kim một vị là nam tử trung niên thân thể thẳng hai phiết dài nhỏ râu rịa trên khuôn mặt có chút thượng ngang từ đầu đến cuối mang theo một vòng quý tộc ngạo ý đối với nam tử trung niên này trâm kim nhận ra đây là phụ thân của hắn cũng là đương đại bách trâm gia tộc tộc trưởng bởi vì ký ức không c h ọ n vẹn nguyên nhân trâm kim đ ố i trước mắt nam tử trung niên khuyết thiếu tình cảm nhưng phía trước vài màn ký ức hiện hiện để hắn được biết hai người bọn hắn ở giữa quan hệ chặt chẽ phụ thân đại nhân ta tuân theo ngài triệu hoán mà tới trâm kim phát hiện chính mình mở miệng nói chuyện bách trâm tộc trưởng khẽ gật đầu ngươi từ đế đô trở về đã có mấy ngày ta đến khảo giác khảo giác ngươi tại đế đô huấn luyện có hay không thư giãn lần này chúng ta tới so tài một chút tiến thuật ngươi nếu có thể thắng được ta ta liền đem thất tấn phong kia ban cho ngươi trần kim nghe nói lời này lập tức hai mắt tỏa sáng tấn phong thế nhưng là tọa kỵ phi hành mặc dù chỉ có thể cách mặt đất t r ư ờ n g ba thước phi hành nhưng cũng giá trị liên thành đồng thời tại trên thị trường rất ít lưu thông ở trong đế quốc nắm giữ bồi dưỡng tấn phong kỹ thuật quý tộc chỉ là số ít bách trâm gia tộc chính là một trong số đó nhưng sau một khác trâm kim lại nghe được chính mình lấy khổ sở trần trờ n g ữ đ i ệ u mở miệng thế nhưng là phụ thân đại nhân ngài cánh tay trâm kim lập tức minh bạch một màn này phát sinh thời gian nên là tại bách trâm tộc trưởng cùng thanh khôi giao chiến sau đó không lâu trâm kim được nhiều qua tương quan ký ức hắn biết chính mình vị phụ thân này bách trâm tộc trưởng thực lực cường đại nhưng là tại cùng thanh khôi chi tranh bởi vì lơ là bất cẩn ngược lại bị chém đứt một cây cánh tay hoàn toàn chính xác bây giờ chỉ còn lại có một cây cánh tay bách trâm tộc trưởng như thế nào cầm cung xạ mũi tên đâu bách trâm tộc trưởng lại chẳng hề để ý không sao ngươi bắn trước trâm kim liền cầm lấy trường cung thuần thục cái tên v è o một tiếng bắn trúng mục tiêu đầu có thể là ngay lúc đó trâm kim cảm xúc xa suốt bởi vậy không có chính chúng hồng tâm trâm kim đem trường cung đặt ở trên bàn giải đến viên bách trâm tộc trưởng bách trâm tộc trưởng mỉm cười hắn đưa tay giải khai n ú t áo lộ ra trong quần áo bên cạnh một cái túi h u ẩ n trên túi h u ẩ n có tỉ mỉ kim c â u kết cấu chặt sắp xếp mười cái chấm dài những kim này dài ngắn nhất trí mỗi một cây đều cùng người trưởng thành ngón trọ không sai biệt lắm chiều dài bọn chúng tựa như là thủy tinh tính chất lại lộ ra một cỗ mây nhàn nhạt, nhạt màu trắng cũng không phải là hoàn toàn trong suốt nhìn kỹ con của ta bách trâm tộc trưởng dùng ngón tay t r ỏ cùng ngón giữa nhặt đưa ra bên trong một cây bạch tinh châm dài sau một khắc hoàng kim đấu khí bị hắn thôi động đứng lên quán thâu đến trong bạch tinh châm dài bạch tinh châm dài trong phút chốc lóe ra một cỗ sáng trói hoàng kim con t r ạ c h bách trâm tộc trưởng mặt hướng mục tiêu nhẹ nhàng con ngón đúng ra hiu châm kim bên thai lập tức vang lên một cỗ sắp bén xuyên qua không khí rít lên thanh â m đồng thời hắn nhìn thấy màu vàng châm dài ở giữa không trung x ạ c qua lưu lại một đạo rực rỡ tia sáng tia sáng thẳng tắp kéo dài chính giữa mục tiêu chợ tầm vang một tiếng bạo hưởng toàn bộ mục tiêu triệt để nổ thành phân vụn đây là trâm kim có chút há miệng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động bách trâm tộc trưởng mỉm cười giải thích nói đấu kỹ chủng loại phong phú một phần trong đó bí mật không thể tùy tiện gặp người thế nhân xưng là bí kỹ người bây giờ nhìn thấy chính là chúng ta bách trâm gia tộc đời đời lưu truyền xuống bí kỹ tiêm t r â m văn h minh người muốn học không muốn còn xin phụ thân đại nhân chỉ giáo trâm kim kêu to tinh thần rõ ràng phân chấn quét qua trước đó mất tinh thần cùng ảm đạo bách trâm tộc trưởng lúc này tiến hành truyền thụ cũng đem một cây bạch tinh châm giải giao cho c h â m kim trong tay c h â m kim mượn cơ hội này tinh tế quan sát không khỏi thầm nghĩ bạch tinh phi châm này không giống bình thường ít nhất là hoàng kim cấp trang bị đằng sau c h â m kim phát hiện chính mình thử nhiều lần lại đều không thành công người nắm giữ y ế u quyết thi triển quá trình cũng không có sai lầm người sở dĩ không thành công cũng không kỳ quái trung niên quý tộc giải hoặc nói người thất bại nguyên nhân ngay tại ở đấu khí của người dự trữ quá ít thi triển tiêm châm o i n h minh bí kỹ này đối với đấu khí tiêu hao rất lớn cho dù là hoàng kim cấp tu vi cũng chỉ có thể liên tục thôi phát 10 châm liên ngươi tổng lượng, toàn thể thôi phát thôi. theo trước mắt mà Dựa đấu khí bách ộ q u n nói, nên thâu mà ó t ể miễn cưỡng p h á trâm a Bách tộc trưởng chợt lại tính ra nói châm kim n ở nụ cười khổ phụ thân đại nhân cứ như vậy ta sử dụng bí kỹ này mà nói không phải có chút nguy hiểm không dốc hết tất cả đ ấ u khí mới có thể miễn cưỡng phát ra một châm nếu là đối địch thời điểm châm này không có c h ú n g mục tiêu mục tiêu như vậy tiếp xuống thiếu khuyết đấu khí duy trì châm kim tình cảnh sẽ phi thường gian nan bách trâm tộc trưởng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm ánh mắt của hắn chuyển thành nghiêm túc hắn nhìn c h ầ m c h ầ m châm kim bao hàm thâm ý mà nói con của ta hiện thực luôn luôn t h n g khốc mặc kệ là chiến đấu hay là phương diện khác ngươi kiểu gì cũng sẽ đặt mình vào tại trong phong hiểm nhiều khi ngươi sẽ phát hiện toàn lực bắn ra một c h â m hoàn toàn là lựa chọn sáng suốt nhất đem thể nội tất cả đấu khí đều tạm thời tiêu hao sạch loại tư vị c h ố n g rông thống khổ này là rất khó thụ nhưng có đôi khi chúng ta liền phải làm như vậy không cần phải sợ phong hiểm cũng đừng sợ sệt hy sinh chương ba mươi b ố ta muốn đạt được ngươi đốt nương theo một tiếng văng nhỏ một cây thủy thủ ở giữa không chung bay vọn trùy thủ s ắ c bén núi nhọn cắm ở trên mặt có gỗ trâm kim chậm rãi thu hồi cánh tay của mình nhìn trước mắt rất nhiều cọc gỗ như có điều suy nghĩ buổi sáng hôm nay đứng lên hắn liền hạ đạt mệnh lệnh trinh tập rất nhiều vũ khí tầm xa cung tiễn tên nọ là thường thấy nhất trừ cái đó ra còn có một ít là chuyên môn dùng để ném mạnh t ỷ như phi phủ phi siên cũng có một chút có thể dùng tìm tới ném t ỷ như m ậ n mâu các loại trùy thủ bây giờ những vũ khí này đều bị hắn ném mạnh ra ngoài tinh chuẩn cắm ở xa gần khác nhau trên mặt có gỗ trâm kim một bên hoạt động ngón tay của mình một bên nhìn trước mắt thành tích âm thầm đối với m ì n h ước định nghiêm ngặt tới nói trùy thủ cũng không phải là chuyên môn dùng để ném mạnh vũ khí nhưng ta ném mạnh mười mấy thanh trùy thủ đều không có thất thủ muốn bắn trúng chỗ nào liền có thể bắn trúng chỗ đó ngoại trừ trùy thủ bên ngoài mặc kệ là đoàn mâu phi phủ hay là phi xiên đều là như vậy về phần cung tiễn cung nọ vậy thì càng không cần nói nếu như ta nơi này còn có phi tiêu nên cũng có thể làm đến loại tình trạng này phi tiêu cũng không phổ biến tại thánh minh đại lục đông bộ ngược lại là có độc đáo đấu khí quyết có thể để người ta người nhẹ như yến sử dụng phi tiêu phi đao các loại đặc biệt u y năng cho nên phi tiêu loại vũ khí này tại thánh minh đại lục đông bộ tương đối thịnh hành đến địa phương khác liền mười phần hãn hữu hiện tại kết quả đã chứng minh tối hôm qua cũng không phải là mập cảnh mà là thuộc về ta ký ức lại khôi phục một đoạn loại này ném mạnh chiến quả đổi lại trước đó c h â n kim cũng không thể làm đến nhưng là sau một đêm hắn làm đến bước này phi thường nhảy nhóm đơn giản giống như là bản năng một dạng không cái này nên là ta quá khứ chuyên cần khổ luyện thành quả chỉ bất quá một mực không cách nào vận dụng tối hôm qua ký ức là mở ra chìa khóa chỉ tiếc ta mặc dù nặng hiện hồi ức đến tiêm châm oanh minh bị kỹ nhưng lại không cách nào v ậ n dụng nếu là thi triển r a dạng này bị kỹ uy lực sẽ cực kỳ có thể nhìn có thể đối với trên đảo quái thu hung manh tạo thành mãnh liệt uy hiếp trâm kim âm thầm thở dài hắn đến nay như cũng không cách nào thôi động đ ấ u khí mà tiêm châm oanh minh đấu kỹ như thế đại tiền đ ề chính là muốn đem tự thân đấu khí quán thâu đến trong đặc chế phi châm đi cho nên trâm kim không có cách nào thôi động đ ấ u khí cũng liền không thể nào chân chính phát huy ra tiêm châm a n h minh uy lực bất quá dù vậy theo phần ký ức này hiện hiện trâm kim thực lực hay là nhảy lên một đòn nhỏ trước kia tay hắn cầm trường kiếm cận chiến r u n g mãnh mà bây giờ bởi vì ném mạnh năng lực có lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi mấy trăm bước đều là phạm vi công kích của hắn thật không hổ là bách trâm huyết mạch nếu bàn về tinh chuẩn bách trâm huyết mạch tại trong toàn bộ thánh minh đại lục đủ để danh liệt năm vị trí đầu trâm kim đại nhân ngài là bách trâm gia tộc hy vọng ngài nhất định có thể đem v i n h quang mang về toàn cả gia tộc trong trầm tư trâm kim nghe được một trận thanh â m quen thuộc hắn xoay người lại không có gì bất ngờ xảy ra xem đến thương tu thương tu chậm rãi đi tới nhìn thấy trên m ư ơ i cái cọc gỗ các loại vũ khí dùng để ném trên mặt toát ra vẻ cung kính c h â n kim lại là khẽ lắc đầu hắn sáng sớm liền đến luyện tập ngoại trừ chứng thực đây là ký ức bên ngoài lớn nhất chờ mong chính là muốn mượn cơ hội tốt này phát động tương quan ký ức lĩnh ngộ ra đấu khí thôi động nhưng rất đáng tiếc hắn cũng không có thành công trên thực tế trước đó hắn cũng hướng phía dưới thuộc hỏi tham q u a đấu khí quyết của bọn hắn đồng thời âm thầm nếm thử vận chuyển nhưng bất kể thế nào cố gắng t ò a hải đảo này cấm chỉ hết thảy đê giai ma pháp cùng đấu khí để hắn căn bản không cảm ứng được cái gì cũng vô pháp kích thích ra nguyên bản thể nội cất dấu đấu khí những buồ này Hắn là sẽ không hướng là sẽ thương, thương tu tiếp h ổ lộ. n ó tục chút tình huống t đi, r ư nói chúng ta thật sự là may mắn có tử đế đại nhân dạng này dược tề sư những dược tề này để cơ hồ tất cả mọi người được lợi cho đến trước mắt đã có hơn phân nửa người đều phục vụ dược tề những người này đều rất suy yếu Có có lâm và mê, vào hôn thương tu khẽ lắc đầu tình huống trước mắt còn tại phát triển nhưng coi như trước kết quả đến xem những người này đều phi thường suy yếu thực lực giảm xuống trình độ tùy từng người mà khác nhau Có người tương đ ố i rất n h a châm t ơ n kim trong mắt lóe lên một vòng hiệu do ánh sáng đại nhân minh giám thương tu có chút không người khó nén thần sắc lo lắng lương thực của chúng ta thật không nhiều lắm châm kim khẽ gật đầu hà nội với tiếp tế phương diện này sớm có chú ý cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lúc trước thương tu đề nghị đại lượng săn g i ế t dê rừng chính là muốn thu hoạch thịt dê mặc kệ là đội thăm dò hay là dừng lại tại bãi cát bên kia cố lớn nhân mã đối thực vật phương diện nhu cầu đều là rất lớn đội thăm dò lúc đầu mang theo dư thừa đồ ăn nhưng là bọn hắn rời đi bãi cát tiến vào rừng cây thời gian đã rất dài ra phần lớn đồ ăn đều đã bị tiêu hao hết trầm kim tử đ ế trên thân nguyên bản đồ ăn ngược lại là sung túc nhưng loại này dồi dào chỉ là nhằm vào hai người mà nói hiện tại nhân số tăng vọn gánh vác xu tới mỗi người đồ ăn liền lập tức lộ ra thưa thớt trừ phi trâm kim quyết định bỏ qua đám nhân thủ này bảo tồn đồ ăn làm đầu cụ thể còn có thể trèo c h ố n g bao lâu đâu trâm kim tiếp lấy hỏi thăm học giả lập tức làm ra trả lời thô sơ giản lược tính toán xuống có thể trèo c h ố n g m ộ ư ơ i năm ngày thời gian nửa tháng trâm kim gật gật đầu trong lòng đối với thương tu báo cáo cảm thấy hài lòng đây chính là phụ tá tác dụng thương tu là một cái hợp cách phụ tá hắn có thể sớm phát hiện vấn đề mở miệng nhắc nhở rất nhiều chuyện nhìn mười phân nhỏ bé vụ vặt làm thủ lĩnh rất khó chú đáo lúc này liền cần có người t r a lậu bổ khuyết mười lăm ngày nhìn như thật lâu kỳ thật đã ở vào trên cảnh giới tuyến t r â n kim trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách hạn tại trên hải đảo này trải qua nguy hiểm nhiều ngày khắc sâu minh bạch tại trên hải đảo này muốn thu hoạch đồ ăn là khó khăn cỡ nào thương tu nhất định cũng có khắc sâu cảm thụ bởi vì hắn tham gia đội thăm dò đằng sau cũng là đã trải qua rất nhiều gặp c h ắ c trở cùng hung hiểm không có một lần có thể quy mô lớn thu hoạch đồ ăn một lần duy nhất cơ hội chính là đi săn bể dê kết quả thịt dê rất có vấn đề kém chút làm cho cả đội thăm dò d i vong ngươi có gì tốt biện pháp sao t r ầ m kim nghĩ nghĩ lại hỏi thương tu thương tu trầm ngâm nói tại hạ h ổ t hẹn đối với chuyện này bất lực nhưng có lẽ tử đế đại nhân có biện pháp nào đâu t r ầ m kim nghe vậy lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thương tu một cỗ suy nghĩ tại thiếu niên trong đầu bước lên thương tu lời nói có ý riêng chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì tới rồi sao cũng thế dễ có bí mật kỳ thật rất khó che giấu được có lẽ có thể l ừ a bịp những người khác nhưng là thương tu lúc ấy là toàn bộ hành trình bảo trì chú ý hắn kiến thức quyên bác thấy do bí mật này kỳ thật tương đương bình thường tử đế phát hiện dê rừng cũng là người bị hại chân chính đầu nguồn là nhìn như phổ thông cọ xanh về sau nàng liền chiếu cô châm kim giữ bí mật châm kim tâm tư chuyển động không ngừng dựa theo sự thật này tới nói phải giải quyết thức ăn năn đ ề có một cái biện pháp đơn giản nhất đó chính là để tử đế phối trí ra càng nhiều dược tể cho dê rừng r ố t hết dê rừng phun ra hỗn loạn ma lực đằng sau thịt dê không liền có thể lấy ăn à. thương tu vừa mới đề nghị tựa hồ chính là chỉ hướng phương pháp này nhưng là hắn không có nói rõ dù sao loại này đặc biệt dễ cỏ ẩn chứa nồng đậm băng hệ ma lực đây là thượng đẳng tài nguyên là bất kỳ thế lực nào đều muốn cẩn thận che giấu bí mật ta thương tu lão tiên sinh rất có thể là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thật không hổ là người cho quý tộc phục vụ hơn nửa đời người như thế suy tư số g ư ớ i trâm kim đối với thương tu không khỏi càng thêm thưởng thức thương tu nhất làm cho để hắn tán thưởng một chút là vị lao tiên sinh này rất hiểu thu liễm chính mình thông minh k ì n h không để cho mình trí tuệ mạo phạm những người khác hắn vừa đúng rất có phân tắc đưa ra đề nghị của mình sẽ không dễ dàng dẫn phát người khác phản cảm nhưng cùng lúc hắn còn có kiên trì nguyên tắc của mình thương tu biết Đồ đối đội ăn với trên h m dò thực tế đối với thức ăn dự trữ tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ một khi dự trữ đến cảnh giới tuyến các đội viên thăm dò tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra áp lực tâm lý loại áp lực tâm lý này càng lúc càng lớn rất có thể không cần hung thú gì tiến công vì tranh đoạt chỉ có đồ ăn các đội viên liền sẽ phát sinh nội chiến cùng tranh đoạt đội ngũ cũng theo đó sụp đổ tăng ăn dã trước đó trâm kim tử đế chỉ là hai người có thể thỏa mãn thức ăn nhu cầu hiện tại nhân viên nhiều mặc dù rất nhiều phương diện trở nên càng thêm thuận tiện nhưng cũng mang đến rất nhiều áp lực cùng phiền phức thương tu lo lắng trâm kim sẽ ở phương diện này chủ quan đồ ăn lại cực kỳ trọng yếu cho nên hắn đem vấn đề này v h ả i tới đứng tại góc độ của hắn đến xem giữ gìn toàn bộ đội ngũ tồn tại cũng chính là bảo vệ cho hắn tự thân sinh mệnh an nguy thương tu là một cái học giả cũng không có tu hành đầu khí hắn muốn gia tăng tự thân sinh tồn xác suất chỉ có thể phụ thuộc những người khác đồng thời đội ngũ càng nhiều người hắn tại trên quản lý trên học thức giá trị mới có thể bị thả lớn hơn thương tu rất hiểu bản thân sinh tồn c h i đạo nhân tài như vậy thật muốn làm việc cho ta a t r ầ n kim âm thầm cảm thán thương tu mặc dù chỉ là một phạm nhân nhưng là có được bên bác học thức rất hiểu phân tức có không tầm thường trí tuệ đảm nhiệm một vị quý tộc q u ả n g i a hắn cũng không phù hợp hắn căn bản không phải siêu phạm giả chấn không được t r à diện nhưng là làm một tên cố vấn h ắ trước đó ta nguyên bản định là muốn lợi dụng thương tu loại này ý đồ từ từ mời chào hắn nhưng bây giờ tưởng tượng trước mắt khống cảnh có lẽ chính là mời chào cơ hội tốt đâu trâm kim chuyển đổi góc độ đi suy nghĩ hai mắt từ từ tỏa sáng hắn trước kia là muốn từ từ mưu đồ nhưng tương lai đến bạch sa thành cũng không chỉ là hắn một vị thánh điện kỵ sĩ chí ít còn có hai người là chức thành chủ người cạnh tranh cho nên cơ hội tốt nhất kỳ thật không phải tương lai mà là hiện tại tại trên quái đảo hung h i ể m này thương tu nhất định phải phụ thuộc những người khác mới có thể sinh tồn được cho nên hải đảo này kỳ thật chính là ta cơ hội trâm kim từ trước tới nay lần thứ nhất phát giác ra hải đảo đáng yêu chương ba mươi lăm bạo liệt kỵ binh trâm kim cũng không có vội vã đi tìm tử đế phía sau hắn đi theo thương tu hai người cùng nhau đi vào doanh điện trong này nằm không ít người đều là gần nhất vừa mới phục d ụ n g dược thể toàn thân suy yếu vô lực thương binh những người này đều cần trấn an đại nhân bái kiến đại nhân nhìn thấy thánh điện kỵ sĩ trâm k i m đến các thương binh nao nhau d ấ y ruộng muốn đứng người lên hành lễ đều nằm xuống a trâm kim xuể bàn tay ra làm ra hướng phía dưới ép động tác không cần lo lắng chư vị đế quốc quân kỳ còn tại tung bay thánh điện thần minh cũng đang nhìn chăm chú người ta điểm ấy ngăn trở cũng không tính cái gì chỉ cần không có mất đi tính mạng hết thẻ liền cũng có thể đi theo ta ta đem mang các người đi ra hải đảo cung thu hoạch vinh quang trâm kim khích lệ một phen về sau liền cùng thương tu đi ra lều vải chỉ cần có đại nhân tại nơi này sĩ khí liền sẽ không sụp đổ ngài chính là chúng ta trong lòng trụ của ta thương tu thở dài trâm kim cười cười thương tu biểu lộ cảm xúc cũng không phải là thuần túy toon hót trâm kim hoàn toàn chính xác có tác dụng như vậy đây chính là lãnh tụ đây chính là cường giả ảnh hưởng một trong đương nhiên càng quan trọng hơn hay là ta thánh điện kỵ sĩ thân phận trâm kim lòng dạ biết rõ tại đế quốc con dân trong lòng tại h h á n n đội viên thăm dò uống thuốc suy yếu kỳ vài con dê rừng này đều sẽ một mực bị cách ly tại đây phụ trách chiếu cố dê rừng không phải người khác chính là bạch nha người trẻ tuổi này bởi vì không ăn thịt dê trong n n h đó hoàng tảo trước đó còn hiểu l m bạch nha đạt được bạch nha chiếu cố về sau hoàng tảo chủ động muốn chuyển thụ bạch nha đâu khí quyết phát giác được trâm kim cùng thương tu đến vội vàng mở ra cửa hàng rào cung kính đem hai người nên đón tiền đến đại nhân thật xin lỗi ta c ố phụ n g ư ờ i đối ta kỳ vọng ta ta không có làm đến bạch nha một mặt vẻ xấu hổ trâm kim vô vỗ tuổi trẻ tiểu tử bà vai trấn an nói không có quan hệ ta biết n g ư ờ i đã rất cố gắng cứ việc dựa theo tuổi tác coi là trâm kim so bạch nha còn muốn tuổi trẻ nhưng bạch nha nghe lời này trên mặt khẩn trương lo lắng cảm xúc lập tức tiêu tán rất nhiều hổ thẹn tâm tình chuyển hóa thành đối với trâm kim cảm kích đa tạ đại nhân ngài lại như vậy khoan dung độ lượng bạch nha nói trâm kim khoát khoát tay ra hiệu bạch nha lui ra hắn trước kia đối với bạch nha ra lệnh Bệnh lệnh người sau huấn luyện người huấn những dê đầu đàn này, sau đầu dê đồ trâm h hóa làm tọa kỵ. Kế hoạch này một khi thành u ầ n này công, tọa làm một t kỵ. Kế đối với、trâm、kim hiện trong ạ i lai, thậm tương t chí có đều sẽ ợ giúp Kim cực lớn. Trâm t r lòng một mực đối với kỵ binh dê ý nghĩ nhớ mãi không quên sở dĩ đem nhiệm vụ này giao cho bạch nha một là bởi vì hắn nhảy nhót tưng ơ bừng không có nhận ma lực ăn mòn hai là bởi vì hắn là thợ săn c h i tử cùng g i ã thú đánh qua không ít quan hệ nhưng bây giờ liền kết quả đến xem bạch nha cũng không thể đủ thuần hóa những dê rừng này trâm kim cũng chưa nói tới thất vọng hắn lúc đầu hy vọng cũng rất nhỏ bình thường loại là chuyện này trâm h thú u ầ n cũng t sư được. làm, là hoặc giờ ô thông n săn còn người g cậy vào vị là một một thợ tri tử, trẻ tuổi, phổ kim cũng biết chính mình ý nghĩ này có chút không thực tế. Đại nhân, thuộc、hạ、cáo mình nghĩ này không nhân, biết Đại tế. hạ ý lúc u lui Tu i liền lại Kim, hai người.、Trâm、kim Bạch chỉ còn có Nha nhanh, hàng Thương trong ra. l Rất rào Trâm Trâm này mới mở miệng nói liên quan tới đồ ăn thiếu vấn đề ta đã có một cái biện pháp giải quyết đó chính là đại lượng chế tạo ra dược t ề để dê rừng phục dụng thúc phun ra bọn chúng thể nội ma lực tịnh hóa tất cả thịt dê thương tu nghe vậy trần trơ một chút lúc này mới châm trước từ ngữ nói đại nhân biện pháp này chỉ sợ không được chúng ta có thể thanh trừ trong thân thể ma lực là bởi vì chúng ta chỉ là gặp ăn mòn nhưng mà những dê rừng này lại là ma lực bản thân nơi phát ra những ma lực này chính là bọn chúng sinh mệnh một bộ phận phản phất tay chân hoặc là nội tạng đồng dạng nếu như chúng ta cho bảy dê chút xuống dược tề mặc dù sẽ đưa chúng nó thể nội ma lực đại lượng bài trừ nhưng chắc chắn sẽ có một chút lưu lại đây là không cách nào thanh trừ sạch sẽ xế. đồng thời những bảy dê này cũng sẽ bị thương nặng trình độ xa so với chúng ta càng sâu nặng hơn tại chỗ tử vong là khả năng nhất phát sinh sự tỉnh trâm kim cười ha ha một tiếng thật sâu nhìn về phía thương tu những d ê rừng này kỳ thật giống như chúng ta đều là người bị hại chân chính ma lực căn nguyên cũng không phải là bọn chúng mà là phụ cận sinh trưởng nhìn như phổ thông cỏ xanh trâm kim thẳng thắn như vậy để thương tu lăng ngay tại chỗ lão học giả nhìn về phía trâm kim hai người ánh mắt ở giữa không trung gia hội lão học giả trứng mắt nhìn trong lòng bừng tỉnh đại ngộ minh bạch trâm kim nói lời này dù ý trâm kim tiếp tục nói chẳng lẽ thương tu tiên sinh không có cảm thấy được bí mật này sao thương tu trong lòng khe run trâm kim không ngừng bức ép để hắn có loại ảo giác phảng phất là đối mặt một vị thế công liên tục không dứt sắc bén kiếm thủ lao học giả trên mặt hiện lên một vòng vẻ do dự ánh mắt l ó e ra hồi đáp là tại hạ ngu dốt không có phát giác bí mật này trâm kim nhìn c h ầ m c h ầ m thương tu nhìn ra ngoài một hồi thấy người sau cũng vô hậu tục phản ứng trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng cảm xúc trâm kim nhàn nhạt từ một tiếng chậm rãi q u a n người bước chân hứng cửa hàng rào đi đến thương tu theo sát phía sau khi trâm kim vừa muốn mở ra cửa hàng rào sau lưng thương tu đột n h i ê nói n trâm kim đại nhân ngài thẳng thắn cùng thấy xa để cho người ta không khỏi lòng sinh kính nghệ trên người của ngài có ưu tú thượng vị giả nhìn xa t r ô n g rộng mặc dù dưới mắt khổ đốn nhưng ngài như cũ nếm thử tổ kiến kỵ binh hoàn toàn chính xác kỵ binh tác dụng phi thường lớn có thể công có thể thủ có một chi ưu tú kỵ binh nơi tay thường thường liền có thể nắm giữ chủ động bất quá theo theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ những dây rừng này cũng không phải là ngài lựa chọn tốt nhất ngài còn có một cái tốt hơn lựa chọn ồ trâm kim một bàn tay khoác lên trên cửa hàng rào chậm rãi q u a n người nhìn lại thương tu vậy liền để ta nghe một chút thương tu tiên sinh cao kiến đi đại nhân những dê rừng này mặc dù sinh mệnh cấp độ rất cao nhưng bản thân lại không phải tự nhiên sản phẩm có dấu to lớn thai hoàng ẩm bọn chúng cũng không thể để cho mình ma lực cân đối cho dù tổ kiến r a kỵ binh hạn mức cao nhất cũng rất thấp trừ cái đó ra đại nhân tương lai chấp trưởng bạch sa thành bạch sa thành t r u n g quanh địa thế bằng thẳng xâm nhập hoang dã đại lục phương hướng lại có rộng lớn rừng rậm cũng không có gò núi hình dạng mặt đất cũng không thích hợp kỵ binh dê phát huy thương tu chầm rãi mà nói trâm kim mặt không biểu tình nhưng nội tâm đối với thương tu lời nói đều mượn phần tán thành những mau bệnh này trâm kim đều rõ ràng nhưng mấu chốt là hãn ngoại trừ tổ kiến kỵ binh dê bên ngoài còn có thể tổ kiến cái gì đâu trâm kim hiện tại một nghèo hai trắng mặc dù là đường đường thánh điện kỵ sĩ nhưng liên hạ thuộc đều là gần nhất mới hợp nhất đến chính mình dưới trướng đồng thời những người này tương lai một khi rời đi tòa hải đảo này đến tột cùng có nguyện ý hay không tiếp tục đi theo trâm kim hay là hai chuyện thương tu đột nhiên hỏi không biết đại nhân đối với bạo đề liệt mã biết được bao nhiêu đâu có chút q u ă n hay trâm kim hơi nhữ lên lông mày lo nhưng g ĩ đột tức. tức trẻ, thiếu t nhiên nói, hành lạc công、tứ. Hành lạc công tức lúc còn trẻ, là cái nổi danh ăn chơi thiếu ra. Hán chơi cái lạc lạc lúc là ra. ớ c kia s o thân mà ấ t thâm thụ tổ tông xuống ái, tận tình thanh thực mạng, m xuống không、đủ. Nhưng ái, sắc, lực đủ. quý tộc phương đông phản loạn tổ tông gặp mai phục mà mất mạng x a trường h a h lạc bởi vậy thượng vị trở thành tộc trưởng không chờ hắn kịp phản ứng quý tộc minh quân liền trùng trùng điệp điệp tập kích tới h a h lạc thậm chí không kịp bi thương ngay tại gia tộc các kị sĩ ủng hộ phía dưới đảm nhiệm tống xoái xuất lĩnh quân đội ngăn cản minh quân hai quân giao chiến h anh lạc gia tộc các kỵ sĩ vì bảo vệ gia viên anh dũng giết địch lại hưu tâm vô lực bị ép vào hạ phòng lâm vào k h ố n cảnh mắt thấy đại cục sắp sụp đổ nhát gan h anh lạc vì bảo mệnh quyết định vụ n trộm chạy trốn nhưng là bối rối thời khắc hắn không có phân biệt rõ ràng ngựa lầm lên một thất bạo đề liệt mã bạo đề liệt mã tính tình xúc động bạo liệt thậm chí là điên cuồng một khi gặp khiêu khích nhất định liều chết phản kích dù là mất mạng cũng không quan tâm anh lạc giục ngựa chạy trốn thời khắc một viên sói mòn ngộ chúng tọa kỵ cái mông bạo đề liệt mã lập tức giận dữ không để ý chút nào anh lạc la lên cùng t ú n động dây cương quay người phóng tới đại quân dây dưa chém giết thảm liệt chiến trường nguyên bản sĩ khí xa suốt gia tộc quân đội đ ỗ n g nhiên gặp được đ ư ờ n g đại công tức h a n h lạc một người công kích lập tức bị nó tinh thần cảm nhiễm nhao nhao gầm thét sĩ khí tăng vọt triển khai không để ý tính mệnh mánh liệt phản công quân đội liên minh bất ngờ không đề phòng trận tuyến bị phá tan trở thành chiến bại một phương h a n h lạc dưới sự trời x u i đất k hiến thắng được mấu chốt thắng lợi bảo vệ gia tộc lãnh n i ệ có quan hệ hắn cố sự này tại sáu năm đằng sau bị chính hắn bởi vì say rượu thổ lộ mà ra bởi vậy rộng chuyển thiên h ạ làm người biết thương tu gật đầu chính là hành lạc công tức năm đó ngồi cưới loại ngựa kia tại hạ biết phương pháp có thể bồi dưỡng được bạo liệt kỵ binh trầm kim nghe vậy không khỏi toát ra một vòng v ẻ khiếp sợ ngươi xác định bạo đê liệt mã tính tình buông thả rất dễ dàng liền lâm vào trong cảm xúc tức giận hơi nhận một chút khiêu khích liền sẽ điên cuồng tiến công không chết không thôi nhưng trừ cái đó ra bạo đê liệt mã bản thân thể trạng mười phần t r ắ n g kiện nó rất cao lớn đầu ngựa muốn vượt qua đại đa số chiến mã chừng một mét móng ngựa so đại đa số chiến mã càng t h to c ư n g rắn tựa như là sắt thép đồng dạng Nó lực buộc p h á trong ấ mấy hơi thở liền có thể đến tốc độ nhanh nhất. t một bắt thở thể tốc mạnh, chạy, cần liền đến nhanh Không khi chỉ hơi chỉ h độ k đầu có có là ả cách chạy cũng có được thật nhanh phương phần ngắn, nó đoạn đường diện, tại một dài kim h chịu ả quan Trong sức được. k bản thân liền là thánh điện kỵ sĩ mặc dù ký ức không trọn vẹn nhưng thường t h ứ c có thật sâu minh bạch một tọa kỵ tốt đối với kỵ sĩ mà nói là trọng yếu đến cỡ nào sẽ mang đến cỡ nào to lớn chiến lược tăng lên bạo đê liệt mã độ cao liền có thể để kỵ sĩ từ trên cao nhìn xuống chiến đấu ở trên chiến trường một tia ưu thế liền có thể dẫn đến sinh tử khác biệt bạo đê liệt mã mang tới độ cao ưu thế đâu chỉ một kia bạo đề liệt mã móng ngựa cũng là hết sức lợi hại vũ khí ưu tú kỵ binh đều có thể làm cho chiến mã đứng thẳng người lên vận dụng móng chức đá kích địch nhân bạo đề liệt mã một dưới vó đi có thể đem bình thường thiết thuẫn đa xuyên càng đừng đề cập bạo đề liệt mã toàn thân bí phát cơ bắp mang tới khủng bố va chạm chi lực ưu tú như vậy tố chất để rất nhiều quý tộc hoặc là thế lực thủ lĩnh thử qua tổ kiến bạo liệt kỵ binh nhưng mà trên chiến trường loại kỵ binh này biểu hiện một mực rất tồi tệ bởi vì bọn kỵ binh không có cách nào khống chế những này bạo đề liệt mã nhất là làm loại liệt mã này gặp khiêu kh liền sẽ không để ý kỵ binh như thế nào đốt thúc hướng phía cựu địch liều chết xông tới giết bạo liệt kỵ binh quá tốt điều động hơi câu dẫn khiêu khích một chút liền có thể để bọn kỵ binh vọt tới tới trước mặt tiến vào pháp sư tầm bắn tại ma pháp oanh kích phía dưới bạo đê liệt mã mang theo kỵ binh chủ động chịu chết không sợ hai chút nào gặp được hơi rào hoạt một điểm quân địch thủ lĩnh chi kỵ binh này càng biết bị điều động trúng kích bản phương t r ậ n tuyến biến thành trong tay địch nhân quân cờ bạo đê liệt mã ưu thế rất nhiều nhưng có một cái cự đại thiếu hụt dẫn đến bạo liệt kỵ binh dần dần trở thành một cái trò c thương tu nhưng lại hướng trâm kim đề nghị tổ kiến bạo liệt kỵ binh trâm kim dùng ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m thương tu mặc dù ở chung thời gian rất ngắn nhưng hắn không tin thương tu là một cái không biết phân t í c người quả nhiên thương tu sau một khắc liền nói bổ sung tại hạ có biện pháp có thể làm cho kỵ binh cơ bản khống chế táo bạo bạo đề liệt mã bạo đề liệt mã sở dĩ không có khả năng tổ kiến ra kỵ binh cũng là bởi vì bọn chúng tính t ì n h quá nổ tung nhưng dùng biện pháp này lại có thể đền bù thiếu hụt này chỉ là trước mắt đấu khí quyết vẫn chỉ là sáng lập cũng không thành t h ụ càng chưa nói tới hoàn thiện nếu như đại nhân không chê tại hạ nguyện ý đem nó hai tay dâng lên trâm kim thu liệm ánh mắt nhẹ gật đầu thương tu tiên sinh ngươi lần này cống hiến ta sẽ nhớ ở trong lòng kỵ binh cùng tọa kỵ quan hệ cũng không chỉ là đơn giản ngồi cưỡi quan hệ kỵ binh ngoại trừ sẽ cùng tọa kỵ sớm chiều ở chung cộng đồng huấn luyện bồi dưỡng ăn ý bên ngoài sẽ còn vận dụng đấu khí quán tâu đến tọa kỵ trên thân đấu khí tại tọa kỵ thể nội xuyên thẳng qua theo hỏng để tọa kỵ di động càng nhanh phòng ngự mạnh hơn khôi phục càng nhanh lực lượng càng lớn các loại khi kỵ binh công kích thời điểm xúc dục đấu thương í sẽ để cho tu tiếp t tục nói châm kim đại nhân những dây rừng này mặc dù sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc nhưng đến cùng hay là quái vật bọn chúng cũng không thể tự chủ cân đối ma lực để thể nội ma lực trở nên cân bằng cùng ổn định cái này cũng liền mang ý nghĩa kỵ binh không cách nào vận dụng đấu khí quán thâu đến dê rừng thể nội cho dù tạo thành kỵ binh cũng không có bao nhiêu tiềm lực đồng thời thai họa ngầm rất lớn chàng lợi dụng dược t h đưa chúng nó thể nội hỗn loạn ma lực thanh trừ đằng sau lại trực tiếp giết từ đó thu hoạch được đại lượng đồ ăn tiến tới giải quyết trước mắt năn đề mặc dù trải qua xử lý thịt dê như c ũ khả năng lưu lại ma lực có phong hiểm nhưng tình huống trước mắt toàn bộ đội thăm dò trên giới còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu chương ba mươi sáu kỳ dị phi thử đồ ăn phi thường trọng yếu đồ ăn thiếu sẽ để cho toàn bộ đội t h a m dò lâm vào tuyệt cảnh thậm chí vẹn vẹn chỉ là thiếu thôn áp lực cũng có thể là dẫn phát toàn bộ đội ngũ sợ hãi cùng náo động trâm kim thương lượng với thương tu đằng sau một thân một mình đi vào tử đế trước lều t o a lều vải này quy cách gần với trâm kim bên ngoài lều cũng không có thị vệ trâm kim lúc đầu muốn cho tử đế an bài một ít nhân thủ nhưng tử đế minh s ắ c biểu thị không cần nàng có thủ đoạn phòng ngự của mình tử đế đã sớm nghỉ ngơi là toàn bộ đội ngũ các thành viên phối trí d ư tệ lượng công việc quá lớn trình tự làm việc cũng vô cùng phiền p h ư c mệnh muốn chết rồi nàng trong â m Kim tại bên n g à i lều dạo bước, mặc dù v ấ đề n h i ê m t r ọ n n g h ư n g Trâm Kim lại c ũ n g không muốn tùy tiện quấy tùy tử giày đồng ế l i nghỉ ngơi thật Kim ta. Trâm chuyển n nghĩ như h ra. ra tử đế thanh âm trâm kim vừa mới chuyển thân muốn rời đi nghe được thanh âm này lập tức q u e n người là ta có một số việc cần thương lượng với ngươi trong trường đồng rất nhanh chuyển ra thanh âm huyền náo không lâu trâm kim liền thấy tử đế đã ăn mặc trình tệ vén rèm cửa lên tự mình lên đón đại nhân mời đến tử đế đem c h â n kim ninh vào trong trứng đ ồ n g c h â n kim nói thẳng minh ý đ ổ đến tử đế lại lắc đầu rất xin lỗi lần này ta muốn để đại nhân người thất vọng đại nhân biện pháp mặc dù có thể thực hiện nhưng ta muốn chế tác tương ứng d ự t ề lại là cần một loại mấu chốt vật liệu mà loại tài liệu này ta cơ hồ đã dùng hết chỉ còn lại có một chút lưu đáy phòng bị ngoài ý muốn đây là tài liệu gì có thể ở chỗ này tìm kiếm được sao c h â n kim cũng không cam lòng tử đế lắc đầu sắc mặt buôn dầu có lẽ tại tòa hải đảo này nơi nào đó sinh trưởng loại tài liệu này nhưng ta cũng không có tương quan bất luận manh mối gì huống hồ, hồ mặc dù có dạng này vật liệu chúng ta chế tạo ra đầy đủ dược t ề dùng tại bầy dê trên thân cũng có chút được không bù mất bởi vì làm như vậy chúng ta liền sẽ buộc lộ ra cỏ xanh bí mật bầy dê mượn nhờ dược t ề thanh trừ thể nội hỗn loạn ma lực người khác liền sẽ rõ ràng bầy dê cũng là người bị hại chân tướng chân chính ma lực nơi phát ra cỏ xanh cũng liền bại lộ nơi này cỏ xanh là ma pháp thực vật tuyển chọn đằng sau xa so với thịt dê càng thêm dễ dàng mang theo vận chuyển trâm kim ta đã đem bí mật này nói cho thương tu tử đế hơi xứng sở chậm minh bạch đại nhân ngươi làm rất đúng thương tu đích thật là cái khó được nhân tài hắn có lẽ cũng sớm đã phát hiện bí mật này nhưng hắn không có hiển lộ cái này chứng minh hắn rất có trí tuệ cũng có lẽ hắn không có phát giác bí mật này nhưng là đại nhân ngươi đem trọng đại như vậy bí mật đều thẳng thắn đi ra hắn tất nhiên liền lĩnh ngộ được đại nhân muốn đem hắn xem như người một nhà thành ý chúc mừng đại nhân chiêu mộ dạng này một vị ưu tú cố vấn trần kim lại lắc đầu đem sự tình phía sau nói cho tử đế tử đế có chút ngoài ý mới thế mà lại có dạng này đấu khí quyết nàng trợt nhũ mày ngữ khí có chút lo lắng đại nhân dạng này đấu khí quyết bị tùy tiện c ô n g hiến giá trị chỉ, chỉ sợ sẽ không quá cao thương tu tiên sinh bản thân là học giả cũng không phải là thuần thu sư mấu chốt nhất là hắn cũng không có siêu phàm lực lượng nếu như phần này đấu khí quyết giá trị rất cao hắn hoàn toàn có thể cùng quý tộc khác trao đổi đạt được càng nhiều lợi ích đối với cái này trâm kim lại bảo trì cái nhìn bất đồng thương tu không hề giống là người không biết nặng nhẹ hắn làm việc rất có phân tức hắn hiểu được những cỏ xanh này giá trị cho nên lấy ra đấu khí quyết ít nhất là đồng giá đồ vật đây chính là hắn giữ lại tự do cự tuyệt ta mời chào thẻ đánh bạc chỉ là như vậy vừa đến hắn ngược lại càng thêm để cho ta coi trọng nói đến đây trâm kim mỉm cười liên quan tới đồ ăn thiếu vấn đề trâm kim lại hỏi thăm tử đế tử đế bên này cũng không có cái gì biện pháp tốt chỉ nói ra tòa hải đảo này diện tích rất lớn tràn đầy hung hiểm cũng ẩn chứa tài nguyên phong phú chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa n h ị n có lẽ liền có thể tìm tới so bảy dê càng chất lượng tốt nơi cung cấp thức ăn đồng thời đang tìm kiếm đại nhân trước đó chúng ta tại ven đường còn thiết lập vài tòa doanh địa trong doanh địa giữ một chút đồ tiếp tế nếu như chúng ta tìm được lúc đến con đường đ ạ t được những đồ tiếp tế này cũng có thể làm dịu đồ ăn thiếu vấn đề khó khăn trâm kim gật đầu mang theo có chút thất vọng chuẩn bị rời đi vừa nhắc lên màn cửa trâm kim trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ chần chờ nhưng cuối cùng hắn vẫn là quay đầu hỏi thăm lên tiếng tử đế trước đó máu con hầu vĩ tông hùng kia ngươi còn bảo lưu lấy sao mặc dù hỏi như vậy nhưng trâm kim cũng không ôm hy vọng quá lớn hầu vĩ tông hùng huyết dịch gần chứa ma lực là một loại mà pháp vật liệu nhưng trong huyết dịch ma lực sẽ theo thời gian cấp tốc tiêu tán muốn bảo tồn lại cũng không dễ dàng đồng thời bảo tồn chi phí rất cao nhưng tử đế đáp lại lại làm cho trâm kim có chút kinh hỷ nàng lại thật còn có mấy phần gấu ngựa huyết dịch cho ta a trâm kim nói tử đế không có cái gì hỏi trực tiếp mở ra bên hông bao da nhỏ đem mấy cái bình thủy tinh giao cho trâm kim trâm kim nằm chứa gấu ngựa huyết dịch t h í tệ bình rời đi tử đế lều vải trong toàn bộ đội ngũ mạnh nhất chính là mình bây giờ đồ ăn thiếu những người khác cơ hồ đều xét bởi vì phục d ụ dược tệ dẫn đến thực lực giảm lớn trâm kim một mực không thể điều động đ ầ khí dưới loại tình huống này hai tay biến dị thành lợi chảo năng lực liền thành châm kim thủ đoạn mạnh nhất dựa theo ta trước đó suy đoán ta uống vào những máu gấu ngựa này liền có thể bổ sung thể nội tương ứng ma lực rất có thể tái hiện lúc trước biến dị nắm v ố t trong tay bình thủy tinh châm kim thầm nghĩ ánh mắt của hắn kiên nghị lại đối chính mình nói đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không uống vào những máu này hỗn loạn từ bên ngoài đến ma lực sẽ ăn mòn thân thể của hắn cắt giảm tiềm năng của hắn nhưng tựa như trong trí nhớ bách châm tộc trường lời nói có đôi khi không có khả năng sợi phong hiểm cũng không thể e ngại hy sinh sáng sớm cao ngất cây cối ở giữa quanh quần lấy màu trắng sương mù rêu màu xanh biếp cùng các loại tiên diễm cây nấm tô điểm tại trong cánh rừng một con hiệu con màu da cam ngay tại trong rừng tìm kiếm đồ ăn nó nhìn c h ú n g một mảnh thấp bé l ù n cây đang muốn tiếp cận đ ỗ n g nhiên từ l ù n cây bên kia chuyển đến liên tiếp thanh em r ồ n r ậ p chi chi chi hiệu con bị kinh sợ như thiểm điện quay lại phương hướng cấp tốc rời đi mấy hơi thở đằng sau chi chi tiếng kêu càng phát ra tới gần đồng thời còn hôn tạp người tiếng hò hét đuổi đừng cho những này phi thử chạy dùng nỏ nhanh dùng nỏ a trong h h phi thử chi chi kêu loạn, bay thẳng vọt cây, phi a sau ba bay n càng càng lớn, con loạn, nước đại đảo vòng. Bọn chúng âm cây, lúc lùm kêu đó đại đảo vọt t u sau xuống, y cây binh bị bước biến lại giảm phi lưng, ngăn chân, không không nhìn thì thể lùm trở tốc thử mất t xem r độ rừng rầm. truy h không ậ t tiếc. t sự là đáng tiếc. Ai, vẫn là đáng đổi vẫn Ai, có kịp. o n g t r binh đầu lĩnh chính là lam tảo hoàng tảo hai huynh đệ hoàng tảo một mặt không cam lòng còn muốn đuổi lại bị lam tảo ngăn lại ngươi quên trâm kim đại nhân ra lệnh sao không cần thoát ly đại bộ đội chúng ta bây giờ khoảng cách trâm kim đại nhân đã rất xa ta chỉ là muốn đạt được càng nhiều đồ ăn đây là phi thử kích cỡ rất lớn chất thịt a n toàn còn rất màu mỡ hoàng tạo thở dài đội thăm dò đồ ăn không nhiều lắm loại áp lực thật lớn vô hình này đã đặt ở trong lòng của mỗi người nhưng nghĩ tới châm kim mệnh lệnh hoàng tạo chỉ có thể cắn răng từ bỏ mấy vị truy binh trở lại đội ngũ thời điểm liền thấy bạch nha đám người đã bắt đầu ngay tại chỗ xử lý phi thử thi thể đưa chúng nó lột ra cắt chém thanh tẩy sau đó hôn s ấ y thời gian đã qua hơn mười ngày t ừ đế phối trí ra đầy đủ d ự tề giải quyết các đội viên thăm dò thể nội ma lực ăn mòn đằng sau nguyên địa nghỉ ngơi mấy ngày trâm kim liền dẫn linh đám người xuất phát c h i đội ngũ này trải qua độc phát nguy cơ cơ hổ mỗi người tố chất cùng sức chiến đấu đều trượt một đoạn nhưng bản thân cộng đồng hoạn n ạ qua lại là càng thêm chặt chẽ cùng ăn ý sau đó trong hành trình bọn hắn lần lượt lại tao nộ mấy lần nguy cơ đều tại dưới tình huống trâm kim đứng ra mọi người đồng tâm hiệp lực đánh lui xâm phạm ma thú rất xin lỗi trâm kim đại nhân chúng ta chỉ giết hai đầu phi thử hoàng tảo đi đến trâm kim trước mặt hổ thẹn báo cáo trâm kim lật gật đầu phân phó đem những này đều giao cho bạch nha bọn hắn xử lý không phải tất cả mọi người tinh thông xử lý thú thi loại chuyện này mà bạch nha là thợ săn c h i tử từ nhỏ đã tiếp thủ qua loại huấn luyện này đối với cái này rất quen thuộc nhẫm thịt dê trúng độc sự kiện để người thanh niên này trổ hết tài năng hắn có một cái tiểu tử may mắn ngoại hiệu cơ hồ toàn bộ đội thăm dò đều nhận qua hắn chăm sóc bởi vì tay chân chịu khó nhiệt tình đơn thuần thu hoạch nhân duyên tốt hoàng tảo dẫn theo hai con phi thử đi đến bạch nha bên người bạch nha ngay tại xử lý phi thử dưới đao của hắn phi t ử đã bị bóc đi ra dọn dẹp nội tạng bạch nha đang dùng đao ý đồ chặt đứt phi t ử cái cổ Đao như cây cây nhưng mà lưới đao dữ tợn như g lóe ra sắc bén hàn mang giống như thép không phải thép sắt cũng không phải sát chính là đao phong chi chu chân đốt một trong vũ khí này đương nhiên thuộc về trong kim nhưng kinh lịch t h ú n g độc sự kiện đằng sau toàn bộ đội thăm dò chiến lược trượt trâm kim vì tận khả năng mà tăng lên chiến lược liền có lựa chọn đem một chút lưỡi đao vũ khí cấp cho cấp dưới sử dụng bạch nha tiếp nhận đao hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc cảm giác đầu tiên chính là nhẹ nhàng không như trong tưởng tượng nặng như vậy bạch nha chiếu chuẩn phi thử cái cổ dưới một đao đi lập tức một màn hàn quang xẹt qua tầm mắt trước đó ngoan cố phi thử xương cốt trực tiếp cắt thành hai đoạn bạch nha lập tức t o á t ra một vòng vẽ chấn động lúc trước hắn chém xương cốt giống như là chém khối sắt liên chạm ấ y lần tay đều tê còn không có thành công hiện tại dùng cây đao này cảm giác giống như là chạm tại trên một khối bánh、mì. thực sự quá dễ dàng thật sự là lợi hại bạch nha nhìn qua cây đ a o này phát ra từ đ ấ y lòng tán thưởng đây là đương nhiên cái này dù sao cũng là bạch ngân cấp ma thu a hoàng tạo cười nói bạch nha lại lắc đầu không ta nói là châm kim đại nhân đầu kia bạch ngân cấp bậc đao phong chi chu nhất định phi thường khủng bố nhưng đại nhân lại chiến thắng nó không hổ là thánh điện kỵ sĩ bạch nha nói trong lòng tràn đầy sùng bái cùng k í n h ngưỡng đều bộc lộ đến trên mặt hoàng tạo cười hắc tán đồng nói đúng vậy à có thể đụng phải châm kim đại nhân thật là chúng ta may mắn mặt khác không nói chỉ riêng vừa mới gặp phải đạn phi thử châm kim đại nhân ném mạnh trùy thủ bách phát bắt chúng đại đa số phi thử đều là đại nhân giết chờ một chút có cây đao này ta liền có thể xử lý phi thử đầu mục thi thể bạch nha nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn chạy đến một chỗ khác phi thử đầu mục thi thể tản mắt ra thanh đồng cấp độ sinh mệnh khí tức bất quá c ố khí tức này ngay tại cấp tốc yếu bớt không r a n nửa ngày liền sẽ triệt để tiêu tán tại phi t ử đầu mục trong hốc mắt cắm một thanh trùy thủ đây là vết thương trí mạng chính là châm kim thủ bút bạch nha n ắ m thật chặt nghệ lưới lao chậm rãi nhắm ngay đến vị trí thích hợp đằng sau liền dùng sức cắt chém nhanh chóng đem phi thử ra lông lột ra tới phi thử đầu mục ra phi thường cứng cỏi dùng phổ thông làm bằng sắt đao kiếm cũng không thể đem nó cắt ra nhưng là tại nghệ lưới lao phía dưới hết thể đều giải quyết dễ dàng a bạch nha chính phi thử đầu mục khoác bụng đều cắt ra đống nhiên trong tay động tắc ngừng một lát thế nào hoàng tảo nghi vấn bạch nha không quá xác định nói thì phi thử đầu m ụ này giống như cùng mặt khác phi thử không giống nhau lắm hoàng tảo nhìn thoáng qua không hề khác gì nhau a không bạch nha lại là một mặt nghiêm túc hắn trước tiên đem đ a o còn cho hoàng tạo sau đó ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất tần ấn lại đang phi thử nội tạng cùng xương cốt phụ cận bốn phía tìm tòi đằng sau bạch nha ngữ khí trở nên so trước đó khẳng định nhiều đích thật là có rất nhiều nhỏ xíu khác biệt ta vẫn là trước tiên đem cái này mang cho thương tu đại nhân xem một chút đi ừng đó là cái ý kiến hay hoàng tạo biểu thị tán thành chương ba mươi bảy ta gặp phải lựa chọn gian nan thương tu vị lao học giả này học thức bên bác tầm mắt khoáng đạt thường thường có thể từ đó ma thú trong thi thể nhìn ra rất nhiều thứ trâm kim không có tiếp nhận đội thăm dò lãnh đạo chức trách trước thương tu liền dựa vào lấy điểm ấy mang cho đội thăm dò t r ợ g i ú p cực lớn thương tu trước đó đã nhìn qua phổ thông phi thử thi thể nhưng cô ý chiếu c ô nếu như giải phẫu phi thử đầu mục phát hiện cái gì dị thường phải nhanh hướng n ó báo cáo đại nhân rất nhanh bạch nha liền mang theo phi thử đầu mục thi thể tìm được thương tu là bạch nha a thương tu gật đầu t r ợ ánh mắt liền chuyển rời đến bạch nha mang theo phi thử đầu mục trên thi thể đại nhân còn xin ngươi nhìn một chút có thể là ta quá khẩn trương nhưng là hoàn toàn chính xác có chút không giống nhau lắm bạch nha đem phi thử đầu mục thi thể biểu hiện ra cho thương tu nhìn kỹ thương tu quan sát một lát thân s ắ c dần dần nghiêm túc lên bạch nha người làm rất tốt thương tu tán dương một tiếng đưa tay muốn nhấc lên phi thử đầu mục thi thể mặc dù nhấc lên nhưng rất nhanh vị lão học giả này liền thở dài một tiếng lại đem nó thả lại nguyên đ ị a lão học giả bản thân liền người yếu vô lực trước đó lại gặp ma lực ăn mòn mặc dù độc giải nhưng thân thể vẫn như c ũ là nhận lấy to lớn tổn thương người mang theo nó c ù n g ta cùng một chỗ hướng châm kim đại nhân báo cáo đi thương tu đối với bạch nha nói vâng đại nhân bạch nha lập tức lĩnh mệnh trong trứng đồng trâm kim ngay tại tử đế thương lượng cung nọ sự tỉnh bởi vì ma lực ăn mòn toàn bộ đội thăm dò thực tế chiến lược vẫn là hạ xuống không ít không có người ngoài ở đây trâm kim lộ ra lo lắng nguyên bản tại trên hải đảo này thăm dò liền khá khó khăn hiện tại chúng ta muốn gánh chịu phong hiểm lớn hơn tử đế t r â m ngâm nói trâm kim đại nhân chúng ta đã làm được cực h ạ trong thời gian ngắn đội thăm dò trạng thái chỉ có thể dạng này trừ phi vận dụng chung cao giai ma pháp d ư t h hoặc là đối ứng ma pháp thần thuật các loại tiến hành trị liệu nhưng là tình huống trước mắt chúng ta không bỏ ra nổi trung cao dai ma pháp dược thể đồng thời ta cũng không tán thành làm như vậy bởi vì quá không có l ợ i mặc kệ là trung cao dai ma pháp dược thể hay là ngang nhau ma pháp thần thuật chi phí cũng rất cao chỉ vì cứu chữa những người bình thường này cho dù ở trong có hai vị thanh đồng cấp bậc tinh nhuệ n đây cũng là được không bù mất n g ư n g lại một chút tử đến nói bổ sung trên thực tế ma lực ăn mòn còn có rất nhiều di chứng t ỷ như các loại kỳ quái thậm chí khó mà chữa trị bệnh mạng tính cùng tuổi thọ giảm bớt các loại châm kim thở dài một tiếng những này tạm thời không đi cân nhắc ta hiện tại chỉ muốn muốn tại về mặt chiến lược thực tế tiến hành bổ sung ngươi cảm thấy chúng ta có thể chế tạo thập tự cung n ỗ sao những ngày này trâm kim đã là đầy đủ cảm nhận được tấn công từ xa c h ỗ t ố t t ỷ như trước đây không lâu phi thử đầu mục là một đầu thanh đồng cấp bậc m a thú nhưng ở trâm kim ném bắn đi ra truy thủ dưới lọt vào một kích trí mạng phi thử đầu mục vừa chết tập kích tới đàn phi thử lập tức lâm vào trong h ỗ n loạn từ đó bị đội thăm dò nắm lấy thời cơ thu hoạch một trận không có chút nào nhân viên thương vong đại thắng từ nế cân nhắc ngữ khí sau nghiêm túc nói đại nhân ý nghị của ngươi rất chính xác thứ hai chúng ta tăng t cường viễn không có thợ rèn chân chính lợi hại thập tự nỗ dùng chính là thép tấm sung làm tay nỏ lôi ra tới số gorunz sẽ phi thường cao đồng thời nỏ máy kết cấu rất tinh tế cần kim loại miếng lò so những này đều cần thợ rèn chế tạo ưu lương thập tự nỗ còn có phụ trợ dây kéo máy móc trang bị loại trang bị này thậm chí đế quốc đều không cách nào quy mô lớn chế tạo hàng năm đều sẽ hướng dung nham đại lục đám địa tinh tiến hành quy mô lớn mua sắm học giả không nhất định đều là ma pháp sư nhưng mỗi một vị ma pháp sư đều là học giả tử nế càng là tử đằng thương hội đương nhiệm hội trưởng buôn bán súng ống lại bình thường là nhất bạo lợi mua bán bởi vậy nàng đối với thập tự cung nỗ m ộ ư ơ i phần hiểu rõ nhưng trâm kim nhưng không có dễ dàng đúng tha hắn như cũ kiên trì nói ta không có tính toán lợi dụng thép tấm sung làm tay nỏ chỉ muốn muốn tấm ván gỗ chúng ta có thể phơi khô vỏ cây sẽ mở đến tạo thành dây gai dạng này chúng ta liền có dây cung kỳ thật chúng ta còn có không ít gân mã thú dạng này chế ra thập tự nổ số ghu nờ g i mặc dù thấp rất nhiều nhưng là lên dây cung càng thêm dễ dàng đơn thuần dùng nhân lực là có thể duy nhất có thể trở thành trở ngại chính là n ỏ máy n ỏ máy tinh tế cần chế tạo ra đặc biệt hình dạng kim loại linh kiện khó khăn nhất hay là miếng lò so tự đế người nói không sai chúng ta không có thợ rèn nhưng chúng ta nhân viên rất ít không cần thợ rèn tiến hành đại quy mô chế tạo ta chỉ cần ngươi vận dụng dược tề ăn mòn da đặc biệt kim loại linh kiện cùng miếng lò so là có thể trâm kim đối với thập tự cung nấu cũng rất quen thuộc mặc dù hắn không có khôi phục tương quan ký ức nhưng hắn thường thức liền có phong phú tư liệu trên thực tế các thánh điện kỵ sĩ đều phối h ư u cỡi nỏ loại thập tự nỗ này hình thể nhỏ bé chuyên môn là cho kỵ sĩ trên ngựa dùng tử đế thở dài một tiếng rất xin lỗi đại nhân ta trước mắt cũng không có dược tề có thể ăn mòn da đặc biệt hình dạng kim loại linh kiện ta không có tùy thân phân phối loại dược tề đặc thù này nhưng nếu như gom góp đến tương ứng vật liệu ta vẫn là có thể làm trận phối trí chỉ là có ăn mòn dịch acid ma tú h cũng không dễ dàng đối phó rất có thể đối với toàn bộ đội ngũ tạo thành thương vong to lớn ngoài ra còn có một chút ta muốn nhắc nhở đại nhân ngươi nhiều chú ý nói đến đây tử đ ế vô ý thức có chút hạ giọng nếu như kế hoạch của đại nhân thuận lợi thi hành trong đội ngũ cơ hồ người người đều có một thanh thập tự cung nổ như vậy đội ngũ này liền không dễ k h ô n g chế trở nên vô cùng nguy hiểm trâm kim con ngươi có chút co g ụ c lại tử nế điểm ấy nhắc nhở rất đúng trâm kim chợt liền hồi tưởng lại hoàng tảo chạy trốn một m à n kia không thể đánh giá cao người cũng không có thể đánh giá thấp người trâm kim dưới đáy lòng nỉ non lòng n g ư ờ i khó g i đối mặt t â n nhân cứu mạng hoàng tảo mang theo trùy thủ chạy trốn mặc kệ hắn h ữ u ý vô ý mà tại trên hải đảo này nguy cơ từ phía tương lai lại sẽ xuất hiện dạng dị cực đoan tình huống đâu hiện tại xem ra những người này đều ủng hộ trâm kim làm thủ lĩnh nhưng nếu như phát sinh cái dị cực đoan tình huống đâu tỉ như mọi người tại ma thú truy kích tiếp theo lên chạy trốn vì chạy trốn sẽ có hay không có người vận dụng trong tay thập t ử c u n g nô v ă n giết đồng bạn để cho đồng bạn trở thành mội nhử chậm lại ma thú truy kích đi sang đâu nhất là tại lập tức trong loại hoàn cảnh này t r u n g đ ê giai ma pháp cùng đấu khí đều không thể thôi động mặc kệ là trâm kim hay là tử đế đều rất suy yếu một thanh kiếm sắc hoặc là một cái phi tiễn đều có thể làm cho hai người bọn h ắ n trí tử người là có trí mạng l ự ư c điểm đội thăm dò những thành viên này cũng không phải là bách trâm gia tộc binh sĩ mà trung thành bồi dưỡng thường thường cần thời gian trâm kim cũng không phải là một vị nghe không vô ý kiến người nếu như thập tự cung nỗ không được vậy cũng chỉ có thể nếm thử dùng cung trường cung khẳng định không được tại trong rừng d ầ m loại cung này sẽ phi thường không tiện đồng thời đối với cung thủ yêu cầu cũng cao đoạn cung có thể chế tắc lên so thập tự cung càng thêm thuận tiện nhưng cái này đồng dạng cần một chút huấn luyện tấn công từ xa đầu tiên muốn tinh chuẩn nhưng t r â m kim bởi vì ký ức hiện lên đông nhiên nắm giữ tấn công từ xa năng lực tình huống là rất khó phòng chế đội t h a m dò các thành viên cũng không thể thuần thục nắm giữ cung tiễn ngoại trừ bà nhà hắn là thợ săn tri tử vận dụng cung tiễn là hắn dựa vào mà sống thủ đoạn một trong nếu như nhân thủ đầy đủ trâm kim có thể chọn lựa ra c u n g tiễn tay thiện nghệ tạo thành một c h i chuyên môn cung thủ đội ngũ nhưng bây giờ hắn nhân thủ nghiêm trọng k h u y ế t t h i ế u sở dĩ tổ kiến cung tiễn mục đích chính yếu nhất cũng là vì bảo hộ những người này tận lực giảm bớt nhân viên thương vong nơi này vật liệu gỗ khắp nơi có thể thấy được chế tạo giai đoạn c u n g đến cũng không khó khăn một người chính xác không đủ có thể cho đội ngũ tiến hành tài s ạ n hình thành mưa đạn đền bù không đủ vẫn là phải tiến hành đột kích huấn luyện nếu không ngay cả mưa tên mưa đạn đều hình thành k h n g được nhưng mà tiến hành huấn luyện liền phải cần sung túc đồ ăn c h â n kim bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn đau đầu dương cung kéo dây rất hao phí thể lực cung số gõ u n giờ càng cao càng là như vậy rất nhiều thập tự n ỗ nhất định phải có máy móc trang bị nếu không chỉ dựa vào nhân lực đều kéo không lên dây cung bán tên thời điểm cần nhắm chuẩn phải cần một khoảng thời gian duy trì ở cánh cung mãnh liệt ốn lượn trạng thái cái này cũng rất hao tổn thể lực thể lực tiêu hao càng lớn đối với thức ăn yêu cầu thì càng nhiều không có đồ ăn bổ sung mạng mọi huấn luyện tuyệt đối là tự tìm kiến thức cho nên vấn đề quy kết đến trên đồ ăn hết lần này tới lần khác đồ ăn thiếu sớm đã là trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất t r â m kim khổ não thời điểm thương tu cùng bạch nha cầu kiến hai người mang đến phi thử đầu mục thi thể chúng ta có một ít khiến người ngoài ý phát hiện đại nhân thương tu ngữ khí nghiêm túc t r â m kim r ư i ánh mắt ý thức liền nhìn về phía phi thử đầu mục thi thể chẳng lẽ các ngươi phát hiện ma tinh cũng không phải là thương tu ra hiệu bạch nha bạch nha khi nhìn đến t r â m kim gật đầu đằng sau lúc này mới đem dẫn theo phi thử thủ lĩnh thi thể bày ra đến trên mặt bàn thương tu lại chỉ thị bạch nha đem phi thử đầu mục vết cắt dùng sức gỡ ra lộ ra tươi sáng sinh động cơ bắp hoa văn trâm kim đại nhân tử đế đại nhân mời xem nơi này thương tu tay chỉ những ngày cơ bắp hoa văn tử đế nhìn thoáng qua lập tức khe nhữ n g mày hoàn toàn chính xác cùng bình thường ma thú có chút khác biệt trâm kim cũng phát hiện bình thường ma thú cơ bắp đều là thành cỗ thành bó là một cái trình thể nhưng phi thử đầu mục cơ bắp lại là chia làm rất nhiều tinh mịn cơ bắp phiến mỏng từng cái cơ bắp phiến mỏng chặt chẽ sắp xếp giống như là v ả y cá đ ồ n dạng phi thường trình thể hai vị lại nhìn nơi này thương tu lại tiếp lấy p ô bảy phi thử đầu mục nội tạng trâm kim cùng tử đế lại phát hiện những nội tạng này mặt ngoài đều có một tầng màu trắng phản phất r a thịt một dạng bao trùng vật vẫn còn tương đối dày đặc tử đế nghi hoặc cái này xác thực cùng bình thường ma thú khác biệt nhưng loại cấu tạo khác biệt này lại có thể nói rõ cái gì đâu tử đế mặc dù là ma pháp sư nhưng ở phương diện này cũng không như thương tu như vậy bắt học trâm kim t h ư ờ n g thức cũng không thể để hắn hiểu được lão học giả ý đồ thương tu nhìn thấy hai người thần sắc nghi hoặc liền giải thích nói ta mãnh liệt hoài nghi loại phi thử đầu mục này có thể phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện ồ này làm sao nói chân hoặc. Còn có nghi kim h u ộ t có thể phóng thể điện. b ạ c h n h a thì t há o mồm. t h ư ơ n g Tu tiếp t ụ c giải thích nói, có một loại thích một có cá đó ặ hoặc c thủ, tại đáy biển hoặc là trong sông lớn phồn diễn sinh biển diễn mọi người đáy đem sông lớn sống, n là xưng là con á trình điện. l ạ i cá à y thân thể cấu tạo cùng con cấu phi thử đầu mục này phi thường giống nhau khi chúng nó muốn phóng điện thời điểm toàn thân cơ bắp liền sẽ rung động đứng lên buộc phát ra kinh khủng điện giật có thể trong nháy mắt điện dết voi nhưng chúng nó thể nội cũng có được cách biệt ra thịt có thể tại trong điện giật bảo hộ tự thân an toàn vậy tại sao trước đó con phi thử đầu mục này không có thả ra điện giật bạch nha đặt câu hỏi thương tu khẽ lắc đầu loại điện giật này cũng không phải là ma pháp mà là bắt nguồn từ sinh mệnh đặc biệt cấu tạo ma pháp là ma pháp sư vận dụng tinh thần của mình mượn nhờ nguyên tố dựa theo pháp tắc từ không sinh có mà cá trình điện là bởi vì nó đặc biệt khí quan tổ chức thật giống như có cổ họng đằng sau có thể phát ra tiếng có cánh chim có thể bay lượn cá trình điện nhiều nhất là sinh ra dòng điện cũng không thể khống chế dòng điện hướng chảy bất quá cá trình điện sinh hoạt tại trong nước một khi sinh ra mãnh liệt dòng điện như vậy nó phụ cận đấy nước sinh mệnh đều sẽ gặp khủng bố điện giật đối với phi thử đầu mục cho dù sinh ra dòng điện cũng phải nhìn hoàn cảnh chung quanh tây tối đại điện không khí thường thường đều là đối với dòng điện cường đại trở ngại cho nên chỉ có khi phi thử đầu mục tiếp xúc đến địch nhân thời điểm nó có được điện giật năng lực mới có thể bại lộ nhưng bởi vì trước đó c h â m kim đại nhân ném mạnh đi ra truy thủ trực tiếp giết chết ở giữa không trung nó cho nên loại năng lực này cũng liền bị tạm thời giấu g i ế m xuống thì ra là như vậy bạch nha bừng tỉnh đại ngộ từ đế có chút meo cặp mắt lại cho nên nếu như tương lai chúng ta còn muốn, muốn đối mặt loại phi thử đầu mục này làm bằng sắt khôi giáp ngược lại là nhược điểm tốt nhất mặc dày đặc giáp da thương tu l ắ p đầu giáp da cũng không thể cung cấp đầy đủ an toàn bảo hộ mặt người bình thường đều là trần trụi ở bên ngoài đồng thời phi thử nhanh l u ố t vô cùng sắc bén hoàn toàn có thể tại xé rách giáp ra đằng sau phóng điện t r â m kim g ậ t đầu cho nên đối phó loại phi thử đầu mục này phương pháp tốt nhất hay là tấn công từ xa nhưng chúng ta cung thủ có ít t r â m kim mặc dù có thể tinh chuẩn ném mạnh nhưng cũng không thể nhiều lần thuận lợi như vậy một cách trí mạng hắn cũng không phải những người khác bảo mẫu cấp dưới cũng không phải dùng để bảo vệ đại nhân Lam lúc liều Ngay Tảo hướng ngài báo cáo. ngoài hướng ngài này, bên ngoài liều chuyển đại ế n thanh âm. Lam tảo là thanh đồng cấp tinh nguyện, cho nên trước đó Trâm Kim điều động Tảo trước Trâm t cho hắn Lam âm. Kim là đó điều cấp b ố nhân p í a tra. điều t r m Kim đem Lam tảo triệu Tảo t vào r g đồng, p h á tin h ệ người sau m ặ tức mũi mừng. vui Đại tin tràn t nhân, đầy tốt ta ở phía trước không xa phát hiện đàn phi thử căn cứ những n à y phi thử tại đại thụ trên cành cây đ à o hang xây tổ ta thô sơ giản lược đếm hốc cây rất nhiều đàn phi thử này quy mô rất lớn có gần năm đầu chúng ta nếu như đánh xuống có thể cực đại bổ sung lương thực của chúng ta thương tu trầm âm xem ra loại phi thử này quần cư tính tình cũng không hề biến hóa ồ trâm kim có chút n g ứ n g mày vô ý thức nhìn về phía tử đế tử đế biết trâm kim ý tứ lập tức nói ta đã kiểm tra đo lường qua thì phi thử phổ thông cũng không vấn đề đương nhiên phi thử đầu mục thịt ma thú khẳng định là không thể gắn bậy bạch nha kêu lên đi săn loại đàn chuột cỡ lớn này là rất nguy hiểm đó a lam tảo trường bạch nha một chút lập tức nhìn về phía trâm kim chủ động chờ lệnh yêu cầu dẫn đầu công kích công kích đàn phi t ử rơi thương tu lắc đầu lam tảo ngươi xem thường những n à y phi t ử t vâng h n cấp phi thử đại ầ u mục nhân mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi tử đế cái cuối cùng rời đi lều vài lúc vớt xuống một câu nói kia chương ba mươi tám ta hướng thần minh cầu nguyện bóng đêm thâm trầm đống lửa làm doanh địa mang đến quang minh thỉnh thoảng nhánh cây thiêu đốt đôm đốt đốt t âm thanh truyền ra nương theo lấy điểm điểm hỏa tinh bay q u â n thượng thiên chỗ này doanh địa cũng không kiên cố mặc dù qua loa bố trí rào chắn nhưng thời gian sử dụng quá ngắn rào chắn cũng quá thấp đối mặt manh thu trùng kích lực phòng ngự nhỏ không thể thấy nhiều nhất là cho đội thăm dò các thành viên mang đến một chút tâm lý an ủi chân chính phòng ngự biện pháp là phân bố tại doanh địa chung quanh đại lượng bẫy dập một khi có manh thu tập kích tới những cạm bẫy này có thể cấu thành trở ngại đồng thời chế tạo to lớn v a n động đối với người trong doanh địa cảnh báo đương nhiên doanh địa bốn phía còn an bài người các đêm cung cấp một tầng bảo hộ khác trong ngày thường thời gian này đại đa số đội viên thăm dò đều sớm đã thiết đi nhưng tối nay tất cả mọi người không có ý đi ngủ rất nhiều người quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa lẫn nhau nói chuyện với nhau có quan hệ phi thử đầu mục năng lực cùng đội thăm dò đứng trước đồ ăn thiếu khống cảnh những tin tức này đều vì người biết dưới loại tình huống này chúng ta nên làm cái gì bây giờ đồ ăn là trọng yếu nhất không có đồ ăn không cần ma thú gì chúng ta liền đều muốn chết đói không có người ngoại lệ bởi vì không ai có thể không ăn không uống ta nghĩ chúng ta hẳn là xử lý những phi thử này coi như phi thử đầu mục rất mạnh nhưng tuyệt đại đa số phi thử cũng chỉ là phổ thông giã thú mà thôi Thử, ngươi dạng này nghĩ liền đợi đến chết đi chỉ cần phi thử đầu mục cắn huyết nhục của ngươi vừa để xuống điện ngươi liền chết phi thử đầu mục coi như thưa tớt h người của chúng ta cũng không nhiều căn bản không đủ nó giết bây giờ trở về n g h ĩ một hồi thật rất đáng sợ lúc ban ngày đầu kia phi thử đầu mục cùng ta khoảng cách bất quá năm ước may mắn nó chết tại trâm kim đại nhân trong tay phi t ử đầu mục thật có thể phóng điện sao cũng có người biểu thị hoài nghi nhưng khi hắn nghe nói đây là thương tu suy đoán kết quả liền lại không có người nghi ngờ nhìn như vậy đến hay là may mắn mà có châm kim đại nhân nếu không phải hắn một k í c h giết chết phi thử đầu mục chúng ta khẳng định muốn chết người theo ta thấy loại đàn thú này tuyệt đối không thể đụng vào có lẽ tiếp đó chúng ta có thể đụng phải tốt hơn nơi cung cấp thức ăn cho nên hay là đường vòng đi lại có lẽ tìm tới đại bộ đội cũng tốt a ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi trong đại bộ đội liền nhất định có đồ ăn sao ngươi cũng đừng quên chúng ta nhóm người này chính là bị đại bộ đội sai phái ra đến một bên thăm dò chung quanh một bên tìm kiếm thức ăn muốn về đến chúng ta xuất phát vùng bãi cắt kia cùng đại bộ đội tụ hợp căn bản không biết dài bao nhiêu lộ trình đoạn đường này chúng ta gặp được cường đại hơn ma thú là rất có thể sự tỉnh nói cho cùng lương thực của chúng ta cụ thể còn có thể trèo trống bao lâu thương tu nằm tại trong trứng đồng nghe thanh âm bên ngoài chuyển đến hắn nhìn xem lều v à i đ ỉ n h trong lòng phi thường rõ ràng trước mắt còn dư lại đồ ăn nhiều nhất chỉ có thể trèo trống bảy ngày nhưng giờ khác này thương tu càng lo lắng là đội ngũ trạng thái người đều đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình đội ngũ lòng người đã t ăn giã riêng phần mình có riêng phần mình ý kiến lúc này liền cần lãnh tụ đến giải quyết dứt khoát nhưng mà trâm kim mặc dù chấp trưởng vị trí này nhưng hắn làm lãnh tụ uy danh còn không có xâm nhập lòng người thịt dê sự t ì n h nhìn như là một kiện có thể để cao trâm kim lãnh tụ uy vọng chuyện tốt nhưng kết quả đã dẫn phát toàn đội trúng độc dẫn đến đội ngũ trước sau giày vỏ còn không có thu hoạch được đầy đủ lương thực bởi vậy trâm kim không có cách nào củng cố quyền uy của mình như vậy liền nhìn lần này thương tu thầm nghĩ bình tĩnh mà xem xét đây không phải một cái cơ hội tốt nhưng mà hiện thực vốn là như vậy nó lạnh nhạt vô tình tổng đem n g o ạ i ý muốn cùng nan để trực tiếp bày ở nơi này không hết nhân ý người thường thường vội vàng không kịp chuẩn bị càng không cách nào cưng cầu mặc kệ là trâm kim tử đế cũng hoặc là thương tu chính hắn hay là toàn bộ đội thăm dò đều đã bị hiện thực bước đến góc tường chỉ có vượt qua hiện thực gian nan này ngươi mới có thể chân chính chấp trưởng đội ngũ này ai như vậy trâm kim a tuổi trẻ lãnh tụ ngươi đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu ông cái nghi vấn này thương tu chậm rãi chìm vào giấc ngủ ta nên lựa chọn như thế nào t r â n kim lâm vào chầm tư thân là lãnh tụ h ắ n không có trốn tránh tư cách chỉ có gánh chịu hiện tại đội ngũ đồ ăn không đủ đối phó đàn phi thử là thu hoạch thức ăn một lựa chọn nhưng phong hiểm rất lớn đội t h a m dò chiến lược không đủ gặp phi thử đầu mục điện giật tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng nhưng ta cần đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng mới là lý tưởng kết quả nếu như chỉ là thắng thảm nhân viên thương vong quá lớn tất nhiên sẽ để còn lại người cảm thấy thất vọng không còn chờ mong lãnh đạo của ta đồng thời toàn bộ đội thăm dò quy mô cũng không tính lớn thương vong quá lớn những người còn lại còn có thể giúp thế nào giúp ta cạnh tranh bạch xa thành chủ vị trí đâu ngoại trừ sự lựa chọn này c h â n kim minh bạch mình còn có một tuyển hạng khác đó chính là từ bỏ đàn phi thử này tiếp tục thăm dò chờ mong tương lai khả năng phát hiện tốt hơn nơi cung cấp thức ăn lựa chọn này có thể làm cho toàn bộ đội ngũ tạm thời a n ổn nhưng đồ ăn dự trữ nhiều nhất chỉ có thể trèo chống bệnh này tiếp súng sẽ tao nổ cái gì kỳ thật rất khó giảng có thể là yếu hơn đàn thú cũng có thể là trực tiếp gặp phải một đầu kinh khủng mã thú làm cho cả đội thăm dò diệt vong nếu như đồ ăn tiến hành nghiêm ngặt q u ả n khống tận lực giảm bớt có thể trèo c h ố n g m ộ ư ơ i ngày trở lên nhưng làm như vậy phong hiểm rất lớn một khi đồ ăn bắt đầu thiếu thốn lòng người liền sẽ bối rối thậm chí sẽ lẫn nhau đề phòng lẫn nhau săn g i ế t vì mình có thể sống sót mà lẫn nhau bớt ta hy vọng còn không thể chấn áp dạng này lòng người loại tình huống này nếu như phát sinh toàn bộ đội ngũ không phải sụp đổ mà là bạo loạn ta còn chưa tính tử đế sẽ còn bị liên lụy t r â m kim trầm tư thời điểm đ ỗ n g nhiên có một cái ý niệm trong đầu được tới ý nghĩ này là to gan như vậy đáng sợ đến mức châm kim chính mình cũng bị giật nảy mình nếu như bị buộc đến tuyệt cảnh vì sống sót ta sẽ giết chết những người khác lấy thịt người làm thức ăn sao không cái này sao có thể nếu như ta làm như vậy cùng những g i a thú x u ấ t sinh kia khác nhau ở chỗ nào ta thế nhưng là thánh điện kỵ sĩ trâm kim cảm thấy thật sâu xấu hổ thánh điện kỵ sĩ đại biểu cho quan minh đại biểu cho dũng cảm ở trên chiến trường thánh điện kỵ sĩ v i n h viên công kích ở phía trước tại trong sinh hoạt thánh điện kỵ sĩ lo liệu công chính giữ gìn thiện lương bảo hộ nhỏ yếu nguyên lai、like, trở thành một cái lãnh tụ là như thế khó khăn ta chỉ sợ là muốn bị bước điên rồi nếu không làm sao lại sinh ra đáng sợ như vậy ý nghĩ đến đâu giờ k h ắ c này trâm kim rõ ràng cảm nhận được lãnh tụ cũng không phải dễ dàng như vậy đảm nhiệm lãnh tụ nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình không có khả năng cô phụ cấp dưới tín nhiệm muốn tại thời điểm mê mang tìm ra chính xác đường tới dẫn mọi người đi ra khốn cảnh Húng chi, trâm kim trên thân lưng không chỉ có những chuyện、này. Hắn nghĩ tới tử đế, hắn thấy, hắn bị hôn thê này một mực tín nhiệm hắn, dốc hết toàn lực thủ hộ hắn, đối với hắn không rời không trên lưng này. này tín toàn có mực dốc lực Kim tới đối với rời Trâm tử một đeo đế, bị bỏ. hắn muốn trở thành bạch sa thành chủ đây là bách trâm gia tộc phục hưng mấu chốt một bước còn có hắn thân là quý tộc kiêu ngạo thân là thánh điện kỵ sĩ vinh quang theo suy nghĩ châm kim mày n h u lại đến càng chặt ngực khó chịu lại có một loại cảm giác hít thở không thông lều vải của hắn đã là rộng lớn nhất nhưng giờ này khác này toàn bộ lều vải giống như là một cái quái thú cự chảo đang không ngừng co vào giống như là giữ lại châm kim cổ họng châm kim chống cự lại áp lực khổng l ồ bên ngoài lều tiếng người dần dần nhỏ đi đại đa số các đội viên thăm dò đều chui vào lều vải chìm vào giấm ngủ trâm kim lại cảm thấy áp lực càng phát ra nặng nề to lớn cũng không biết trải qua bao lâu trâm kim nhẹ nhàng a một tiếng đ ố n g nhiên xoay người vô lực ngã ngồi tại trên nệm hành quân giữa lưng vào trong lều vải duy nhất cọc gỗ trụ cột hô hô hô trâm kim thở hồn hẹn cái c h á n tràn đầy vết mồ hôi hắn cảm thấy mãnh liệt ra rời loại mệt mỏi này không phải thể lực mà là phương diện tinh thần mỏi mệt không chịu nổi ta đến cùng nên làm cái gì trâm kim vẫn như c ũ mê man g buồn rầu vô ý thức hắn quỳ một chân trên đất lần nữa bắt đầu cầu nguyện thánh minh đại đê a thần của ta mi ánh mắt áp đảo mây xanh mặc kệ dạng gì mê vụ đều không thể ngăn cản mi tiến lên bộ pháp mi cầm trong tay đế quốc khổng lồ dây cương dẫn đầu ước vạn con dân đi hướng thắng lợi mi là như vậy anh minh mi là quả quyết như vậy mi có thể nhìn thấu vận mệnh quy tích hiện tại mi trung thành lại hèn mọn tín đổ hướng mi cầu nguyện cầu mi chỉ điểm con đường của ta xin mời mi vì ta đẩy ra vận mệnh mê vụ cầu mi bảo hộ ta để cho ta giữ gìn đến quý tộc kiêu ngạo cùng kỵ sĩ vinh quang nhưng mà thần minh không có trả lời trâm kim chờ đợi hắn vô cùng chờ mong lấy thần minh đáp lại thời gian lạng yên không một tiếng động không khô trôi qua đây là dài g i n g giặc chờ đợi trâm kim nửa quỵ dưới đất gục đầu xuống hướng phía thánh minh đế quốc phương hướng đây là quật cường chờ đợi lần này cầu nguyện trâm kim cho thấy trước nay chưa có kiên nhẫn nhưng mà cuối cùng khi đêm khuya khí tức băng lãnh từ trong khe hẹp lều vải không ngừng mà c h u i vào cũng tiến vào trâm kim trong lỗ mũi từ trong da thịt của hắn thẩm thấu đến trong lòng của hắn trâm kim tâm tính thiện lương giống dần dần lạnh trông mong mà đợi tâm rơi xuống bãi cốc t r â m kim ý thức được hiện thực tán khốc thần minh vẫn không có cho hắn đáp lại hắn sẽ không trở đến thánh minh đại đế bất luận cái gì chỉ thị trong đêm khuya lều vải tràn đầy hát cám không có một tia ánh sáng thiếu niên t r â m kim quỳ một chân trên đất giống như là một cái tượng đá thật lâu tượng đá phát ra thở dài một tiếng hắn không còn nửa quỳ mà là khó khăn đứng dậy chân nhức mỏi t r â m kim d ầ m chân vương l ò n g cơ bắp ánh mắt của hắn vô thần trong lòng nặng nề hắn biết hắn chỉ có thể dựa vào chính mình không có thần minh chỉ điểm đường phía trước là đèn kịt một màu nhưng hắn nhất định phải đi xuống dừng lại nguyên địa, chỉ có thể chờ chết cũng sẽ để tất cả mọi người thất vọng nhân sinh chính là như vậy người thường thường muốn phía trước đồ chưa biết tình hình dưới b ị sinh hoạt buộc làm ra các loại quyết đoán l i ê n ngay cả người chính mình cũng biết loại lựa chọn này là bực nào lỗ mãng mà hết lần này tới lần khác mọi người còn phải vì mình lựa chọn tiếp nhận kết quả mặc kệ là đắng chát hay là ngọt t r ầ n kim chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ rất kỳ quái chính là lần này suy nghĩ hắn nhưng không có cảm nhận được trước đó c u â n bách tựa như là đột phá một tầng cực hạ có lẽ là bởi vì thần mình không có trả lời để hắn triệt để hiểu không người có thể dựa vào khi sang s ớ m đến trong rừng tiếng chim hót càng ngày càng nhiều t r â m kim đột nhiên ý thức được đã qua suốt cả đêm hắn s ố c lên lều vải màn cửa vừa mới bắt gặp triều dương ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu s ạ tại nửa đ e n trong rừng sáng sớm trong rừng còn có sương trắng không khí lộ ra vừa ướt lại lạnh t r â m kim hô hấp lấy lại cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái khi hắn vén rèm cửa lên một khắc này hắn chính là anh minh thần võ nhìn thấu hết thảy có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn lãnh tụ dù là hắn biết mình không phải cũng phải đóng vai giống như dạo trên mặt của hắn đã không có một k i a do dự hắn đã làm ra quyết định đám người rất nhanh bị triệu tập đứng lên nghe trâm kim hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh l a m tảo trong mấy ngày kế tiếp ngươi muốn tiếp tục tiềm hành điều tra ra có quan hệ quần lạc phi thử càng nhiều tình báo hoàng tảo bạch nha thương tu các ngươi phụ trách lựa chọn vật liệu gỗ chúng ta muốn tạo ra ra một nhóm đoạn cung t ừ đế ta cần ngươi phối trí xuất dược tề tốt nhất đối với phi thử đầu mục cũng có thể có hiệu lực không sai trâm kim đã quyết định đi săn chi này phi thử đàn thú chương ba mươi chín đốn tuổi trâm kim liên tục ra lệnh mặc kệ là hoàn g tảo lam tảo hay là bạch nhà thương tu b ọ n người đều là nghiêm nghị t h ủ mệnh nhưng là trâm kim nhìn chung quanh t à hữu như cũng nhìn thấy các đội viên thăm dò lấp lóe không yên ánh mắt trâm kim q u á c khẽ hiện tại nếu như ai có khác biệt ý nghĩ vậy liền lập tức nói ra thánh điện kỵ sĩ từ trước tới giờ không sẽ giáng tội tại bất luận cái gì người có can đảm nói thẳng không có người nói c há u y mấy ệ n người có h miệng muốn nói lại thôi trâm kim sắc mặt trầm xuống hắn biết mình vẫn là không có dựng nên lên đầy đủ lãnh tụ hy vọng thương tu hợp thời mở miệng đại nhân ngài quyết đoán không thể nghi ngờ là sáng suốt phi thử đầu mục mặc dù có thể sinh ra điện giật để cho người ta trí tử nhưng chúng no số lượng phi thường thưa thớt đại nhân tiễn thuật phi truy từ trước đến nay là bách phát bách chúng tại quá khứ trong khoảng thời gian này chúng ta tao nộ g qua rất nhiều đàn thú r ứ t bỏ bể dê đàn phi thử này xem như yếu nhất nếu như chúng ta từ bỏ chỉ sợ sẽ không có vận khí tốt như vậy có thể làm cho chúng ta gặp được so đàn phi thử thích hợp hơn mục tiêu tại hạ đề nghị là chúng ta có thể cố gắng lối suy nghĩ chiến thuật chính xác chiến thuật có thể làm cho chúng ta lại càng dễ chiến thắng những phi thử ngu xuẩn này dù sao đầu người nhưng so sánh giá thú thông minh nhiều rất tốt trâm kim g ậ n đầu mặt lộ vẻ tán thành thương tu học giả ý kiến của ngươi phi thường đúng trọng tâm trên thực tế chúng ta chỉ là muốn thu hoạch được đầy đủ đồ ăn chúng ta có thể từng đám hấp dẫn phi thử không chế chiến đấu quy mô chỉ cần săn g i ế t được đầy đủ đồ ăn liền không cần cùng phi thử đầu mục l i ề u mạng trâm kim lời này kỳ thật có chút chắc hẳn phải vậy thú tính là khó mà phỏng đoán nhất là đám người đối với những phi thử này đều rất lạ lẫm tiếp xúc thời gian rất ngắn mà tại trên hải đảo này cùng loại phi t ử loại sinh mạng này đều có mãnh liệt người làm vết tích cũng không phải là tự nhiên tạo v ậ t cho nên tập tính cái gì thật rất khó nói mặc kệ là trâm kim hay là thương tu đều biết những đạo lý này nhưng phen này tận lực đối thoại đằng sau đám người không còn giống trước đó như thế dao động một số người ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định sĩ khí có nhất định trình độ dâng lên trâm kim uy tín không có dựng nên đứng lên thương tu chiến l ự c rất yếu nhưng kết hợp hai người lực ảnh hưởng vẫn là có thể điều động toàn bộ đội thăm dò tính tích cực trâm kim đối với thương tu càng phát ra hài lòng hắn ở trong lòng âm thầm đánh giá thương tu biết được cùng ta phối hợp có lẽ phương diện này đúng là hắn so tử đế càng thêm ưu tú địa phương tử đế mặc dù là thương hội hội trưởng nhưng đến cùng còn quá trẻ tinh lực chủ yếu cùng thời gian đều đưa lên tại trên tu hành m ạ pháp thương tu mặc dù không có lực lượng nhưng hắn phụng dưỡng quý tộc nửa đời người có phong phú kinh nghiệm lịch duyệt cho tới nay đều là hắn phụ trợ ta không chế đội tham dò này điểm tâm qua đi tất cả mọi người cấp tốc hành động nơi đây là rừng rậm hình dạng mặt đất phóng tầm mắt nhìn tới đều là cây cối muốn chế tác đoàn cung lại cần thích hợp vật liệu gỗ chúng ta bây giờ cần hai loại vật liệu gỗ một loại vật liệu gỗ dùng để chế đoàn cung c á n h cung một loại khác vật liệu gỗ chúng ta chỉ tuyển lấy vỏ cây chế thành dây cung như thế nào chọn lựa ta nhưng không biết còn cần nhìn bạch nha cùng thương tu đại nhân hoàng tạo nhìn về phía thương tu bạch nha lão học giả mỉm cười mặc dù trên hải đảo này tràn ngập quỷ dị cổ quái biến dị giá thú nhưng cây cỏ dị biến tương đối ít ta cho làm ấ y loại cây cối này là mục tiêu của chúng ta bạch nha liền nói hoàng tạo đại nhân ta cùng phụ thân ta cũng từng chặt cây cây rừng tự chế qua cung san ta thô sơ giản lược nhìn một chút loại cây này gần sát nhất trí nhớ của ta kết hợp bạch nha kinh nghiệm thương tu học thức còn có hoàng tạo tự mình động thủ chém vào cây cối thực tiễn kiểm nghiệm ba người thuận lợi quyết định hai loại cây cối tiếp lấy chính là hoàng tạo động thủ đem cây cối chém vào xuống tới hắn đến cùng là thanh đồng cấp bậc chiến sĩ lực lượng viễn siêu thường nhân đến từ đao phong chi chu lưới đao cực kỳ sắp bén một đao xuống dưới cây cối liền chậm rãi nghiêng sau đó đập ngã trên mặt đất bạch nha đi ra phía trước dùng lưới đao cắt vào thân cây sau đó động tắc thuần thục đem một khối vỏ cây c ạ n mở vỏ cây màu xanh đen bề ngoài mười phần cứng rắn nhưng khi bạch nha đem vỏ cây lật ra một cái mặt về sau hắn liền thấy vỏ cây nội tầng vỏ cây nội tầng màu vàng xanh lá bạch nha sờ lên ngón tay chuyển đến một trận chân nhắn cảm giác hắn khẽ gật đầu bình luận loại vỏ cây này nội tầng hẳn là có thể chế tạo ra thượng đẳng dây gai ba người lần nữa chọn lựa đại thụ cây này so với trước kia chặt cây cây kia tráng kiện được nhiều hoàng tảo rút ra châm kim cho mượn l ư ớ i dao đang muốn động thủ thương tu ngăn trở hắn đừng dùng dạng này lợi khí dùng lưỡi bờ đi loại lợi khí này chỉ có siêu phàm giả có thể phát huy uy lực chân chính người bình thường vẫn là dùng lưỡi búa đốn tuổi hoàng tảo biết nghe lời phải tuyển dụng lưỡi búa chém vào thân cây làm bằng sắt đao kiếm dùng để đốn tuổi dễ dàng c ẩ n nhận không phải vạn bất đắc dĩ mọi người sẽ không làm như vậy đội thăm dò mang theo v à i c h ô i lưỡi búa nguyên bản chủ yếu là để cho tiện thu thập đồ ăn tỉ như chuối tiêu cây dừa các loại thứ yếu là vì chặt cây ra một con đường tới nếu như tìm được ổn định nơi cung cấp thức ăn có một đầu nhanh gọn con đường là phi thường thuận tiện hoàng tảo huy động cánh tay trắng kiện chặt vài chục cái lúc này mới đem thân cây chém ra một cái khe nếu như ta có thể sử dụng đấu khí chỉ cần một bữa liền có thể bổ đổ cái cây đáng chết này hoàng tảo lầu bầu không hài lòng lắm biểu hiện của mình thanh đồng cấp đấu khí mặc dù không có khả năng bám vào tại trên vũ khí cũng không thể bao trùm bên ngoài thân nhưng là thôi động đằng sau có thể khiến người ta tố chất thân thể đạt được cực lớn lâm thời tăng phúc y theo đấu khí quyết khác biệt người tu hành tại khí lực tốc độ sức chịu đựng sức khôi phục các phương diện tăng lên cũng sẽ có điều thiên về lại chặt mấy lần thân cây chỗ khe rốt cục mở rộng đến chất biến tình trạng hoàng tảo đổi một cái phương hướng dùng sức thôi động thân cây liền đem cây đại thụ này đặt đủ tiếp theo hắn lại huy động lưỡi búa chém vào chém ra một đoạn thân cây lại lấy thụ t â m cắt thành tấm ván gỗ hình sợi dài tấm ván gỗ tại bà nha thương tu hai người nhìn qua về sau đều phi thường hài lòng thương tu lại để cho hoàng t ả o cố ý hốn con tấm ván gỗ này tấm ván gỗ bày ra tính bền dẻo rất không tệ ba người hiện ra vui mừng sự tình tiến triển được phi thường thuận lợi chúng ta trở về hướng châm kim đại nhân báo cáo là thời điểm lĩnh người tới chém phạt những cây này thương tu làm ra quyết định ba người vị trí ngay tại doanh địa phụ cận nơi này sớm đã quét sạch là tương đối an toàn rất nhanh ba người liền trở về doanh địa trâm kim toại trấn doanh địa thống l ĩ n h toàn cục biết được ba người thành quả trâm kim sau khi suy nghĩ một chút hỏi thăm thương tu ngươi cho là cần bao nhiêu người tương đối phù hợp đại khái phải đi qua bao lâu chúng ta mới có thể có đến đầy đủ vật liệu gỗ thương tu rõ ràng ở trên đường trở về đã suy nghĩ qua giờ phút này lập tức trả lời nhân thủ đương nhiên càng nhiều càng tốt nhưng là đại nhân chúng ta trước mắt có mấy điểm cần thiết phải chú ý đầu tiên là chặt cây tiểu đội an toàn bình thường tại tương đối nguy hiểm dã ngoại đốn tuổi đều sẽ phân phối đội tuần tra đội hộ vệ các đội viên thăm dò mặc dù đều là chiến sĩ nhưng bọn hắn thể lực là có hạ đốn tuổi là một cái rất nặng việc tốn thể lực sẽ cho người m ỏ i mệnh không chịu nổi kể từ đó chiến lực cũng hạ xuống sẽ rất nhiều thật muốn xuất hiện tình hình nguy hiểm các đội viên đốn tuổi rất khó đi ngăn cản thứ hai là đồ ăn ta đề nghị điều ra một số người tận lực ở chung quanh s i ê u tập đồ ăn thu hoạch chắc chắn sẽ không nhiều nhưng là chúng ta lương thực dự trữ đã tới cảnh giới tuyến dù là lương thực chỉ nhiều một chút cũng là tốt thứ ba những vật liệu gỗ này có thể đạt được càng nhiều lợi dụng chúng ta có thể chế tạo dây cung dây gai hay là đoàn cung cánh cung đều cần hoang khô chế tạo dây cung cùng đoàn cung chí ít cần một ngày hong khô chỉ ít cần hai ngày lưu cho chúng ta thời gian huấn luyện sẽ rất ít cùng trước đó một dạng thương tu là trâm kim cung cấp rất nhiều đúng trọng tâm đề nghị trâm kim gật đầu thương tu vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây đáng tin trâm kim vẫn cho rằng thương tu là quản sự quan viên nhân tuyển tốt nhất điều hành nhân sự cũng không phải đơn giản như vậy ở phương diện này tử đế cũng không đủ kinh nghiệm h o à n g tạo lam tạo am hiểu là chiến đấu căn cứ trâm kim hiểu rõ đôi huynh đệ này trên việc chỉ huy cũng không có cái gì thành tích có thể làm chính là dẫn đầu công kích mà thôi đối với thương tu bồn dầu trâm kim mặt lộ mỉm cười u n g d u n g móc ra dược tề sau một khắc trâm kim đã thấy thương tu hai mắt đột nhiên sáng trâm kim nói liên quan tới điểm ấy ta đã có chuẩn bị nơi này có hai loại dược tề một loại bôi ở trên c á n h cung một loại có thể cho vừa mới kéo xuống tới vỏ cây cấp tốc h a g khô một buổi tối là có thể nhưng là phải chú ý loại dược tề này bảo đảm chất lượng cũng chỉ có một ngày mà thôi những dược tề này đều là tử đế lâm thời phối trí trâm kim trước đó cùng tử đế thương nghị cung nọ sự tình những dược tề này chính là chủ yếu thành quả thương tu vui mừng quá đỗi có những này vậy liền quá rất qua đồ ăn không đủ dẫn đến thời gian trở nên phi thường mấu chốt dược tê nhìn như không có ý nghĩa kỳ thật giải quyết đội thăm dò gặp phải lớn nhất phiền phức trâm kim tiếp lấy liền nhận mệnh thương tu phụ trách dẫn đầu các đội viên đốn tuổi hắn lại mệnh bạch nha siêu tập đồ ăn hoàng tạo kèm phụ trách bạch nha bọn người an toàn một phương diện khác còn muốn tiếp tục quét sạch danh o địa chung quanh hoàng tạo là thanh đồng cấp bậc thực lực dù là không có khả năng thôi động đ ầ u khí sức chiến đấu cũng vượt qua bình thường chiến sĩ chỉ là như vậy vừa đến tất cả mọi người bị phân công đến đội đốn tuổi đội tìm kiếm đội đốn tuổi bên người không có người đảm đương hộ vệ thương tu ê u sầu nói đội thăm dò nguyên bản quy mô tương đối lớn nhưng đến trâm kim tiếp nhận thời điểm chỉ còn lại có mười mấy người đằng sau lại gặp chúng độc sự kiện chiến l ự c thể lực các loại toàn diện trượt nguyên bản một người nhiệm vụ hiện tại khả năng cần một nửa thậm chí hai cái bởi vậy nhân lực lộ ra vô cùng gấp gáp người yên tâm đi đội đốn tuổi hộ vệ để cho ta tự mình đảm nhiệm trâm kim mở miệng nói thương tu lập tức yên lòng trâm kim phụ cận nhất định là chỗ an toàn nhất hán nguyên lai tưởng rằng trâm kim sẽ hộ vệ ở bên người tử đế mặc dù tại trên hải đảo này nàng chiến lược ý nghĩa giảm xuống rất nhiều nhưng tử đế dù sao cũng là mà pháp sư thương tu trầm ngâm nói cứ như vậy đại nhân là muốn nhận m ệ n h làm t ạ o thủ hộ doanh địa sao trầm kim lắc đầu không điều tra địch t ì n h là phi thường trọng yếu lam t ạ o như cũng muốn đi dò xét quần lạc phi thử t ư ờ n g t ì n h một mình hắn hành động là có thể những người khác thực lực không đủ đi cũng là liên lụy thương tu nhữ mày nhắc nhở như vậy tử đế đại nhân an toàn trầm kim cười cười ta cùng nàng câu thông qua rồi nàng liền một mình lưu tại trong doanh địa nàng đồng thời cũng là một vị dược tề sư có thủ hộ chính mình thủ đoạn nếu là gặp được cái gì khó mà giải quyết nguy hiểm chúng ta đội đốn t u ổ i ngay tại doanh địa phụ cận ta cũng có thể lập tức tiếp viện thương tu lại không dị nghị hắn rõ ràng đội thăm dò nhân thủ khuyết yếu châm kim an bài như vậy đã là làm được cực hạn truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, chế cung phanh phanh phanh lưới búa chém vào tại trên cành cây thanh âm liên tiếp lưới búa bị đại lực vung vẩy thật sâu k ả m vào trong thân cây kích thích một trận vỡ vụn p h i gỗ nhỏ về sau lại bị các đội viên thăm dò lay động t à búa dùng sức đem nó rút ra thân cây bị chặt ra khe cũng đủ lớn cả cây bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ các đội viên đốn t u ổ i cao dọn gọi phát ra nhắc nhở sau đó mấy người đồng loạt dùng sức đ ặ t ở trên c à n h cây thân cây phát ra kết thanh âm sau đó ẩm vang ngã xuống đất nương theo lấy vô số nhánh cây bị bẻ gãy tinh mịn thanh âm lá cây cũng theo đó bốn phía bay lên đội thăm dò lưới búa mặc dù chỉ dẫn theo mấy cái lại là cực đại để cao hiệu suất tiết kiệm các đội viên thể năng tiêu hao sau đó chính là đem thân cây cơ thành từng đoạn dễ dàng cho vận chuyển những thân cây này muốn nhấp nhô vận chuyển về doanh địa tại trong doanh địa tiến hành ra công kỹ hơn đội thăm dò không có mang theo cái cưa bất quá châm kim cho bọn h ắ n mượn châm kim cái c ư a đến từ đao phong chi chu nhận chi sau thon dài thẳng tắp đồng thời có một loạt chặt chẽ gai nhọn đây là tự nhiên cái c ư a tốt đao phong chi chu thế nhưng là bạch ngân cấp bậc ma thú các đội viên thăm dò rất nhanh từ một cái góc độ khác cảm nhận được bạch ngân cấp ma thú cường đại hai người bọn họ hai hiệp làm vận dụng cưa làm bằng chân đao phong chi chu mở thô to thân cây thật giống như đang lợi dụng sắc bén dao ăn dễ dàng cắt bánh mì trắng lao học giả thương tu có phong phú lãnh đạo chỉ huy kinh nghiệm bởi vì châm kim tỏa trấn hắn đem người trong tay chia hai tổ một tổ đốn tuổi một tổ lột vỏ cây đem trong vỏ cây xé thành từng đầu tơ mỏng thường cách một đoạn thời gian hai tổ liền thay phiên chuyển biến nội dung công việc kể từ đó các đội viên liền có thể tiết kiệm thể lực có chỗ nghỉ ngơi còn có thể bảo trì công tác tiến độ một buổi sáng thời gian đội đốn tuổi liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đại lượng đồ gỗ từng đoạn nhấp nô bị liên tiếp vận chuyển về doanh địa tạm thời chất đống trong góc còn có vỏ cây xé mở tới tơ mỏng đều đã dùng dược tế bơi lên Cơm, cơ cơm c đây là trước đó không từng có qua đây thật ra là thương tu đưa ra đề nghị nghỉ trưa có thể cam đoan các đội viên buổi chiều làm việc hiệu suất mặc dù đốn gửi làm việc kết thúc nhưng tiếp xuống lượng công việc như cũ phi thường lớn đại lượng thân cây bị đánh chặt hình thành từng khối tấm ván gỗ đây là chế thành đoạn cung cánh cung hình thức ban đầu cho nên tấm ván gỗ chiều dài độ dày đều có yêu cầu thậm chí tấm ván gỗ tại toàn bộ thân cây nguyên bản vị trí cũng tốt nhất là thụ tâm đây là công việc nghề mộc tỉ mỉ nếu có thợ mộc tại liên tốt nhưng các đội viên thăm dò đều là ngoài nghề, cho nên lập tức hiện lộ ra ngoài nghề bản chất rất nhiều thân cây đều hủy đi rất nhiều tấm ván gỗ mặc dù chém vào đi ra nhưng ở bạch nha kiểm nghiệm đằng sau đều là không hợp cách không hợp cách tấm ván gỗ c nhóm lửa. Nhóm lửa ngày một tiến triển có phần chậm khiến cho trâm kim trong lòng sầu lo cùng n ộ i vàng sao động càng để lâu càng nhiều mặc dù hắn cũng là biết chính mình gấp là không đội vàng được nói thật tử tế dược tề hoàn toàn chính xác giúp đại ân cho hắn tấm ván gỗ về số lượng lên tới trình độ nhất định thương tu h liền chỉ huy đám người bắt đầu lợi dụng tấm ván gỗ chế tác đoạn cung canh cung công nghệ này kỳ thật tương đương đơn giản chỉ cần đem tấm ván gỗ trẻ thành nhỏ hơn dài mảnh hình thành ở giữa hơi thô hai đầu hơi mảnh hình dạng đồng thời tại hai đầu gọt ra miệng lõm, thuận tiện tương gọt thời cung cung, tại treo hai ra lai lõm, dây công u cung cung, sau n đoạn cánh Nha nhận, liền sẽ bị dược tề bơi lên, ra tại trong g góc gâm Chế tác Bạch xác dược khi hú hoa tốt tại tra tề tại kiểm bơi bị bày ra k sẽ c ô việc này kết thúc về sau rất nhiều người đều kêu la bọn hắn cảm thấy có thể làm thợ làm cung càng nhiều người không ngừng hoạt động ngón tay hoặc là nhào nặn chính mình cánh tay bàn tay đ u ô i các loại chỗ cơ bắp cảm giác đau đớn nhức m ỏ i làm cho bọn hắn n h e răng trận mắt thân thể của bọn hắn đã tiếp cận cực hạn nhưng còn có mặt khác làm việc đang chờ bọn hắn cần chế tác đại lượng mũi tên bọn hắn chế tạo mũi tên chủ tài là nhanh cây nhánh cây tận lực thẳng tắp gần sắt bình thường mũi tên triệu dài cùng phẩm chất bạch nha chỉ đạo đám người chế tác mũi tên đầu tiên là đẩy ra da ra của nhanh cây chế tạo ra cá tên sau đó là dùng lưỡi đao cẩn thận cắt lông vũ sau đó dùng dược tề dình rán chế tạo ra mũi tên cuối cùng là đem đầu mũi tên hơi nướng để đầu gỗ thành than đằng sau trở thành cứng ấ p lại gọt mài đến lanh lảnh dạng này chế ra mũi tên xa xa không thể cùng chính quy quân đội vật dụng so sánh đầu tiên cán tên chọn tài liệu còn kém một bậc mũi tên chọn tài liệu không phải lên các loại hoàn toàn là làm ẩu nhưng ngươi còn đừng ghét bỏ trong đội thăm dò lông vũ quá ít đại đa số đều đến từ bạch nha hôm nay đi săn lông gà cùng lông chim cho nên mỗi một cây đều m u ố n chân quý duy nhất để cho người ta vui mừng là tử đế lâm thời phối trí đi ra dự tề dính chính là thật bền vững vậy phần đầu mũi tên vậy đơn giản keo kiệt cực kỳ ngay cả đầu núi tên sắt đều không có chân chính dùng mấy lần đằng sau liền muốn báo hỏng lực sắt thương tự nhiên cũng rất thấp nhưng đối phó với phổ thông giả thú hay là có uy hiếp núi tên chế tắc bên ngoài còn có mặt khác làm việc t ỷ như làm bằng gỗ đại t h u á t bài cao bằng một người cũng tương đối rộng dùng thân cây cùng sợi đằng lắp ráp hình thành xử trên mặt đất hình thành giản dị đến cực điểm thấp bé màn tường cái này cũng gọi tấm m ụ c rất sớm trước đó nhân tộc tiến công pháo đài thời điểm liền có dạng này công sự phòng ngự cho tới bây giờ loại công sự này sớm đã bị đào thải mặc dù có người dùng c ũ nhưng g ít n ấ tấm t tại mặt ngoài thêm một tấm sát lá. Ngoại trừ tấm một là lá. ngoài ngoài, Ngoại bên còn phụ r có ờ thương bằng gỗ. làm chiến á c đội viên t m dò có thể h a tay thương, tại trong khoảng cách an toàn nhất định, ám sát phi thử. an cầm cách c ám khoảng định, phi Nhưng h i thuật này cũng chỉ là có chút ít còn hơn không bởi vì mọi người đều biết c h u ộ t tốc độ rất nhanh đồng thời có thể ở giữa không trung l ư ớ t đi cái đuôi trên không trung điều chỉnh phương hướng dáng người phi thường linh hoạt mọi người mong đợi chủ y ế u vẫn là đoàn cung khi đêm đến xé mở vỏ cây đã triệt để khô mọi người một bên cảm thán tử tế thủ đoạn vừa bắt đầu xoa dây gai bệnh dây t h n g thủ pháp dây gai dùng để sung làm dây cung mỗi cái đoạn cung trí ít phân phối hai cây dây cung một cây thường dùng một cây dự bị đến ban đêm lúc ăn cơm dây cung trên cơ bản đã chế tác đầy đủ cùng giữa trưa một dạng bữa tối cũng rất phong phú trong đó còn có thịt rừng cái này trở thành đám người khó được khẩu vị chế thuốc sáng sớm ngày thứ hai trâm kim bọn người dậy thật sớm bởi vì có một hạng chuyện trọng yếu muốn đi làm thử cung thả ở một buổi tối lại thêm tử đ ế dược tề c u n g đã hắc khô bạch nha thử nghiệm dùng hai cánh tay cầm cung cánh tay hai đầu dùng sức ố lượn nhìn thấy cánh cung cong một cái không nhỏ đường cong về sau hắn n i ế t miệng cười nói rất tuyệt so trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn một chút thương tu thì trầm ngâm nói hoàng tảo bàn giao ngươi một cái nhiệm vụ đem cánh cung này làm gãy nhưng nhất định phải từ từ dùng sức hoàng tảo minh bạch thương tu ý tứ lập tức tay khi cánh cung bốn lượn đến tự thân cực hạn về sau l ệ n h cạch một tiếng lập tức cắt thành hai đoạn đám người tận mắt nhìn thấy lập tức đều hiểu cánh cung giản dị này cực hạn chịu đ ư ợ c thương tu đánh giá nói xem ra chỉ có thể dùng một cây dây gai sung làm dây cung không ai có dị nghị có đôi khi cũng sẽ có nhiều cái dây gai tổ hợp đứng lên cấu thành dây cung nhưng thí nghiệm đằng sau loại đoạn cung cánh cung này nhận tính và cực hạn dùng một cây dây gai là tương đối thích hợp bạch nha đem dây cung buộc lên đi hắn đánh chính là nút giải rút xảo diệu đồng thời kiên cố、Chật、vị thợ săn chi tử này liền dựng vào mũi tên nhắm chuẩn xa xa mục tiêu v è o một cái bắn ra mũi tên tất cả mọi người trận to hai mắt nhìn xem rất rõ ràng nguyên bản hướng phía ngay phía trước mũi tên bay thẳng bắn tới phía trái trên sau đó lại nghiêng rơi xuống đất tầm bắn đạt tới hơn năm mươi bước khoảng cách mục tiêu rất xa không biết lệnh ra đi nơi nào nhưng mọi người đều không có bộc lộ thất vọng châm kim thậm chí k h ẽ gật đầu hắn biết lúc này mới vừa mới bắt đầu c ắ n g l à c n à i vừa mới b t đầu hắn biết lúc này m ớ thô giáp cần không ngừng dùng các loại trùy thủ lạ cụ tiếp tục gia công cánh cung đồng thời còn muốn điều chỉnh dây cung cùng mũi tên nương theo lấy quá trình này đoạn cung chính xác sẽ trở nên ổn định tầm bắn cũng sẽ có tăng lên rất nhiều cuối cùng tại bạch nha điều chỉnh thử kết thúc về sau mũi tên thành công bắn chúng trên mục tiêu một trăm bước bên ngoài đồng thời đầu mũi tên bắn vào hai ngón tay chiều sâu đối với kết quả này trân kim đã rất hài lòng một phương diện đây không phải phục hợp cung ghép chỉ là cung đơn thể cánh cung dây cung đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu không phải tuyển chọn tỉ mỉ một phương diện khác mũi tên cũng không có làm bằng sắt đầu mũi tên chỉ là thành than sau mài đến bé nhọn xử lý đến phi thường thô g á p có thể có biểu hiện như vậy xem như rất khá bởi vì trâm kim yêu cầu cũng không nhiều bọn hắn hiện tại đặt mình vào tại trong rừng rậm không phải thảo nguyên rộng lớn khoảng không địa hình trường cùng cũng không thích hợp các đội viên thăm dò đều không phải là ưu tú cung thủ đại đa số người đều là bất đắc dĩ tuyệt đối đừng trông cậy vào bọn hắn tại một trăm bước bên ngoài có thể có cái gì chính xác nhận hoàn cảnh cùng nhân viên hạn chế đoạn cung tầm sát thương có thể có một trăm bước đã có thể mấu chốt liền nhìn tại trong một trăm bước này chúng ta có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên nếu như có thể bắn ra ba mũi tên trở lên đồng thời có nhất định sát xuất chúng ngắn như vậy cùng kế hoạch coi như thành công. Chương hoạch vậy coi kế bởi a mũi tên, đối với chiến tên, thật kết quả ảnh kỳ h đấu quả ư n g p h thường lớn. Bởi vì một phương không tổn hao gì đều là viễn trình xác kích một phương khác lại là tại giảm quân số trên chiến trường một đối một hai chọn một hoàn toàn là hai cái khác biệt đánh ngộ cái gọi là binh pháp điểm giống nhau ngay tại ở vận dụng các loại biện pháp tạo thành lấy nhiều đánh ít tình huống từ đó hình thành binh lực phương diện ưu thế đối với hao tổn mà lại phi thử không phải vong linh chỉ cần là tự nhiên sinh mệnh đều có sĩ khí nói chuyện Cũng sau đó điều cung làm việc trâm kim hay là giao cho bạch nhà phụ trách hoàng tảo làng tảo chỉ có một phần rất nhỏ lãnh đạo tài năng nhiều nhất là mang theo tiểu đội tại thuyền biển bằng thuyền công kích về phần trâm kim chính mình cũng không biết điều cung thương tu tử đế thì càng đừng nói nữa Bạch Nha vị này vị trâm kim âm thầm thở dài bạch nha dẫn đầu mấy người đều cùng những người còn lại đương nhiên sẽ không nhàn rỗi hoang tạo tiếp tục đi săn mục tiêu chủ yếu nhất không phải thu hoạch đồ ăn mà là nhắm chuẩn những g ã cầm kia thu hoạch lông vũ lang tạo thì tại quần lạc phi thử xung quanh tiếp tục điều tra tấm m ộ p làm bằng gỗ cùng thợ săn bẫy rập đều do người lần lượt chế tác được còn có tia vỏ cây bệnh đi ra dây gai ngắn dùng cho dây c u n g dài dùng cho gói thì như bia đỡ đạn chế tác dây gai dự trữ tiếp tục dâng lên những vật này rất không đáng chú ý nhưng là rất thực dụng ai cũng không có cách nào đón chừng mình sẽ ở trên hải đảo này tồn ở lại bao lâu cho nên dây gai loại vật này đều muốn tận lực dự trữ căn cứ thương tu giới thiệu dây gai loại vật này kỳ thật ứng dụng phạm vi phi thường rộng dây gai ngoại trừ bản thân công dụng bên ngoài dây gai cùng dây gai tổ hợp đứng lên liền có thể bệnh thành lưới túi lưới có thể trang bị đồ vật có thể hình thành vải vóc che đậy thân thể có thể bệnh thành g i ạ y cỏ thương tu cũng tham dự trong đó hắn cung cấp một loại cực kỳ đơn sơ máy dệt loại máy dệt này là dùng m ư ờ i mấy cây cọc gỗ nhỏ cắm ở trong đất bùn có gỗ nhỏ xếp thành hai hàng trong đó một loạt cọc gỗ nhỏ xếp thành hai n g t r o n một c ọ h ỏ xếp thành hai hàng dùng một đầu nằm ngang gậy gỗ đem nó cố định có gỗ nhỏ đều hình thành mấy chục đầu đường dọc song song dáng vẻ nhất một lần gậy gỗ một nửa cọc gỗ nhỏ liền nâng lên tùy theo một nửa đường dọc đi theo nhét lên lúc này đem duy nhất l à n ngang thuận n h ế t lên tới góc độ xếp vào đi vào lại đem đường dọc buông xuống đi một cây l à n ngang cùng mười mấy cây đường dọc chặt chẽ đứng lên liền hoàn thành một lần dệt v ả i cơ sở động tác động tác như vậy lặp lại là mấy chục lần hơn trăm lần liền có một tấm vải thuận lợi sinh ra loại máy dệt này cực kỳ nguyên thủy hiệu suất cùng trong đế quốc máy dệt hoàn toàn không thể so sánh một cái trên mặt đất một cái trên trời một người tốn hao gần nửa ngày làm việc chỉ có thể đạt được mông lớn một khối nhỏ nhưng là nó thật sự tiết kiệm to lớn nhân lực vật lực năng suất so đơn thuần nhân công cao hơn được nhiều vận dụng những máy dệt này công tác đội viên thăm dò nhao nhao cảm thán thương tu viên bác học thức nhưng thương tu lại nói cho bọn hắn loại máy dệt này ngược lại là hắn nghiên cứu thú nhân bộ tộc tư liệu thời điểm đạt o được cùng nhân tộc đế quốc so sánh thú nhân bộ tộc mặc dù chiếm c ư hoang dã đại lục nhưng là phổ biến đều lấy bộ lạc hình thức tồn tại sinh hoạt trình độ sức sản xuất phổ biến thấp kém loại dệt này ở trong thú nhân bộ tộc phổ biến tồn tại v â phân tử đế nàng chủ yếu phụ trách chế tạo độc dược trâm kim minh s ắ c nói cho nàng cần một loại độc nó có thể tự nhiên tiêu tán hoặc là thông qua nước nấu n ư ớ n g các loại phương thức mà biến mất hoặc là dứt khoát loại độc này dù là tồn tại cũng chỉ đối với phi thử hữu hiệu, hiệu với thân thể người không có cái gì lớn tổn thương dù sao trâm kim đi săn phi thử là cần thu hoạch được đồ ăn nếu như độc dược quá mạnh dù là độc chết những phi thử này thì phi thử cũng không thể dùng ăn đối với toàn bộ đội thăm dò mà nói tổn thất sẽ xa xa lớn hơn thu hoạch dưới mắt hoàn cảnh cực kỳ đơn sơ tử đế chỉ có thể miễn n ư ỡ n g nếm thử nàng lại đưa ra yêu cầu cần phi thử cơ thể sống tiến hành thí nghiệm trâm kim liền âm thầm khởi hành cùng lam tạo một đạo điều tra quần lạc phi thử thương tu thì lưu tại trong doanh địa chỉ huy điều hành điều cung hoàn tất đằng sau bạch nha lại dẫn đầu đám người bắt đầu thử bán đến t r ạ n g vào tối những người đầu não lần nữa gặp mặt trao đổi lẫn nhau riêng phần mình đ bật được trâm kim lam tạo bắt được ba con phi thử sống đều giao cho tử đế hoàn g tạo bên kia lại là không có bất kỳ cái gì con mồi đi săn dựa vào là không phải chiến lược hắn còn tổn thất một chút làm bằng sắt đầu n u i tên những đầu mũi tên sắt này thế nhưng là phi thường chân quý dùng một chi thiếu một chi bất quá bọn hắn cũng không phải là thu hoạch hoàng tảo một đoàn người đi săn thất bại chỉ có thể đi được c à n g xa thử thời vận kết quả ngoại ý muốn phát hiện một mảnh nhỏ r ừ n g trúc cây trúc là một loại phi thường ưu tú tài nguyên mang theo đốt trúc cây trúc là tự nhiên vật chứa nước cây trúc có thể làm ra bẹ trúc cây trúc v ó t nhọn có thể chế tác bấy dập ngày thứ ba bán hoàng tảo ra lệnh một tiếng nhiều con phi tiễn liền siêu siêu siêu bay ra ngoài mười cái đơn sơ mục tiêu liền dựng nên tại một trăm hai mươi bước khoảng cách bên ngoài trên mục tiêu còn cần l ử a than vẽ lên vòng tròn đồng tâm nhưng đừng đề cập vài vòng bắn đi ra mũi tên có rất ít lên đĩa trên đĩa ngắm vòng tròn là nhỏ một chút cùng phi thử không sai biệt lắm nhưng chân chính chiến đấu đ á n g người chính là muốn bắn phi thử đồng thời những phi thử này sẽ còn di động cho nên loại kết quả bắn tên này tại không có khả năng tiếp nhận tư thế của ngươi không đúng eo thẳng tắp cánh tay dối thẳng ổn định ổn định người dồn cái gì hoàng tạo đảm nhiệm huấn luyện viên hắn t r o mày trong lòng có áp lực lớn tương đối trong toàn bộ đội ngũ xạ thuật đệ nhất đương nhiên là châm kim thứ yếu chính là bạch nha người trẻ tuổi này xạ thuật còn tại hoàng tạo bọn người phía trên dù sao đối với hắn mà nói đây là quanh năm ăn cơm dựa vào mà sống tay nghề thợ săn đi săn sẽ không liều mạng đây chỉ là bọn hắn kiếm ăn một loại phương thức ngoại trừ chó săn bên ngoài thợ săn nhiều nhất dùng đến mấy dập cung cũng dùng rất nhiều y ưu tú thợ săn đụng phải mình không thể đi săn cỡ lớn ra thú đều sẽ lựa chọn n h ư ợ n g bộ hoặc là thu tay lại hoàng tạo làm tạo am hiểu cận chiến viễn trình xạ kích thời điểm dùng nỏ nhiều qua dùng cung bọn hắn ở trên thuyền sinh tồn cho nên cố ý luyện tập xạ thuật hoàng tảo hôm qua đi săn kết quả dối tinh dối mù hôm nay bị trâm kim ă n bài trở thành lâm thời huấn luyện viên vì vãn hồi chính mình mặt mũi hoàng tảo phi thường cố gắng huấn luyện những người khác mà nói hay là hoàng tảo đáng tin cậy một chút mặc dù hắn xạ thuật so bạch nha kém một chút bạch nha bắn tên càng nhiều hơn chính là dựa vào cảm giác thuần túy ra lộ hoàng tảo ít nhất phải từng tới thao luyện biết bắn tên yếu quyết là cái gì trước muốn tiến hành cá nhân đột kích khổ luyện đằng sau tạo thành tiễn mạc xạ kích hiện tại loại xạ thuật này cơ bản nhất tiễn mạc đều tổ kiến không nổi trâm kim thị sát huấn luyện nhìn thấy loại tình huống này trong lòng cũng có chút nôn nóng nhưng hắn mặt ngoài lại không hiện mảy may hôm nay bạch nha thay thế hoàn g tảo phụ trách đi săn mục tiêu chủ yếu hay là giã cầm đội thăm dò cần càng nhiều lông vũ chế tác đôi tên không có người trông cậy vào hắn có thể đi săn đến đầy đủ đồ ăn cá nhân đi săn phong h i ể m rất lớn hiệu suất kỳ thật rất thấp đại đa số là nhìn trời ăn cơm khảo nghiệm v ậ t khí trong toàn bộ đế quốc thợ săn sinh hoạt kỳ thật rất gian khổ cho nên tục ngữ nói săn thu không bằng chăn thả chăn thả không bằng trồng trọn dưới tình huống bình thường thợ săn là ăn không no t r o n g trọt nông dân so với thợ săn cùng dân chăn nuôi sinh hoạt đã ổn nhất chất lượng sinh hoạt cũng nhất có c a m đoan thợ săn nhìn như có ăn thịt nơi phát ra kỳ thật tuyệt đại đa số sơn lâm đều là quý tộc lãnh địa không có đạt được cho phép mà đi trộm săn thợ săn một khi bị bắt đến sẽ có được khá là nghiêm trọng trừng phạt đội thăm dò loại tình cảnh này chỉ có thể dựa vào quy mô lớn đi săn mới có thể thỏa mãn tự thân đồ ăn tiêu hao một ngày này huấn luyện từ sáng sớm một mực tiếp tục đến tối ăn cơm về sau các đội viên thăm dò đều không có tâm tư làm thiếu nhao nhao đổ vào trong lều vải của chính mình nằm ngáy trâm kim trong lều vải thương tu một mặt nghiêm túc báo cáo dưới mắt tình thế nghiêm trọng trâm kim đại nhân lương thực của chúng ta không nhiều lắm có thể nói tiêu hao rất lợi hại cứ theo đà này có thể duy trì không được mấy ngày trâm kim sắc mặt bình thản tâm tình cũng bình tĩnh liên quan tới điểm ấy chính hắn đều rất kỳ quái tại trong hai ngày này hắn nguyên bản còn rất nôn nóng cảm xúc cứ như vậy dần dần bình phục lại hắn thích hướng loại áp lực này ngược lại an ủi thương tu nhất định phải huấn luyện xạ thuật chuyện này gấp không được chúng ta chỉ có thể cắn răng kiên trì không có cơ sở xạ thuật mạng mội khai chiến không có chút nào có ích dạng này khổ luyện hoàn toàn chính xác sẽ tiêu hao thể lực từ đó gia tăng thức ăn tiêu hao nhưng bây giờ tiêu hao đồ ăn tăng lên s ạ thuật đổi lấy lại là tương lai trong c h é m g i ế t hao tổn nhân số giảm xuống đây là phi thường có lợi ta minh bạch đại nhân thương tu gật đầu chỉ là như vậy vừa đến chúng ta đồ ăn kịch liệt tiêu hao mọi người đều biết điều này các đội viên trong lòng đều rất lo lắng trâm kim cười cười vậy liền đem chúng ta còn lại bao nhiêu khẩu phần lương thực đều minh xác nói cho bọn hắn thậm chí nếu mà bắt buộc để bọn hắn mỗi người đều tận mắt xem chúng ta đồ ăn dự trữ thương tu sắc mặt hơi đổi một chút trầm giọng nói ta hiểu được đại nhân ngày thứ tư sân tập bán cứ việc cánh tay đau nhức thậm chí đều có rõ ràng sừng các đội viên thăm dò đều là thần tình nghiêm túc cắn chặn răng khổ luyện không ngừng bọn hắn đều rõ ràng trong đội ngũ đồ ăn dự trữ đối t ự thân tình cảnh có vô cùng rõ ràng nhận biết dưới mắt chính là muốn được ăn cả ngã về không nếu như đi săn thất bại chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong tại dưới loại áp lực này tất cả mọi người hăng hái cố gắng dốc hết toàn lực khổ luyện s ả thuật mặc dù tiền kỳ huấn luyện thành quả khó coi nhưng mọi người thích đứng đằng sau mũi tên lên bia tình hình rất có chuyển biến tốt đẹp chúng mục tiêu hồng tâm mũi tên rất ít gặp nhưng đại đa số mũi tên đều có thể bắn tên lên bia khi nhìn đến bắn tên thành tích ổn định lại hoàng tảo liền lập tức dọn đi rồi cố định mục tiêu đổi lại bia di động những bia di động này chính là từng cây cọc gỗ ngắn trên mặt cọc gỗ cột dây gai dây thừng một chỗ khác treo ở trên nhánh cây cao cao kéo cao cọc gỗ về sau liền bung ô tay bung ô ra cọc gỗ liền dưới tảng cây lắc lư hoàng tảo yêu cầu các đội viên đem mũi tên bắn lên c ọ gỗ thành tích lập tức đất lở trở nên so trước đó còn muốn kém hơn không người phàn ai cũng biết thực chiến thời điểm phi thử động tác so cọc gỗ còn muốn càng nhanh phương hướng càng khó lường hơn luyện tập không ngừng mà luyện tập mỗi một cái hô hấp thời gian đều phi thường chân quý ăn cơm buổi trưa thời điểm các đội viên im lìm không ra tiếng bầu không khí rất nghiêm trọng rất nhiều người đều vô ý thức n h ũ n mày không ngừng suy nghĩ cùng nghĩ lại chính mình nên làm như thế nào mới có thể để cao xạ thuật tại trong t r ư ớ n g đồng lúc nghỉ ngơi bọn hắn cũng thử làm dương cung động tác dù là trong tay không cung huấn luyện đằng sau các đội viên lẫn nhau nhào nặn lẫn nhau cánh tay rất nhiều mỗi người trong tay cánh tay cũng không ngẩng lên được cánh tay sưng tình huống khắp tất cả mọi người cũng may có tử đế cung cấp dược tề những dược tề này là lâm thời phối trí đi ra nguyên bản dược tề thích hợp siêu phẳng giả hiện tại pha loãng đằng sau dùng tại những này phổ thông đội viên trên thân như cũ có cường lực khôi phục hiệu quả những dược tề này ngoại dụng uống thuốc phối hợp lẫn nhau một buổi tối sau khi nghỉ ngơi liền có thể để cánh tay trên cơ bản đạt được khôi phục lúc ăn cơm tối nên đón đám người chính là nước dùng nước hoa quả lẻ thẻ rau dại phẳng phất là tô điểm gia vị các đội viên ngao nhao biến sắc nhưng đều không có nói cái gì tất cả mọi người có thể minh bạch tình huống nghiêm trọng thương tu đi ra một chút trâm kim thanh âm xa xa chuyển đến vì cái gì bữa tối chỉ có những n à y trâm kim tựa hồ đang chất vấn thương tu đại nhân đồ ăn không đủ chúng ta chỉ có thể làm như vậy thương tu trả lời trâm kim trâm kim phản bác nhưng ta nhớ được vẫn có một ít dự trữ không đến mức làm đến trình độ như vậy đại nhân những cái kia là chỉ còn lại lương khô là vì ngài cùng tử đế đại nhân lưu lại đều lấy ra đại nhân đều lấy ra không ăn no cơm làm sao có sức lực huấn luyện cùng tác chiến lần này đối thoại để nghe được đám người nỗi lòng lưu động rất nhiều dòng người lộ ra vẻ cảm động đại nhân xin cho chúng ta xuất kích đi đêm đó l i ề n có đội viên chủ động tìm tới trâm kim yêu cầu xuất kích nhưng trâm kim c ự tuyệt đ i ề u thỉnh cầu này huấn luyện các ngươi còn cần càng nhiều huấn luyện ngày thứ năm huấn luyện huấn luyện hay là huấn luyện lúc chạm vào tối trâm kim kiểm tra thành quả vui mừng phát hiện trong mười mũi tên có năm mũi tên có thể lên n g a bia di động tương đối lớn so chân chính phi thử còn mùa lớn nhưng loại thành tích này đã đ ạ t đến trâm kim tiêu chuẩn hắn vẫn luôn không có đem mỗi cái đội viên bồi dưỡng thành thần xạ thủ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng mỗi người tư chất kỳ thật cũng quyết định xạ thuật hạn mức cao nhất nhưng là t i ễ n mạc có thể đền bù chính xác không đủ dạng này xạ thuật liền có thể hình thành hợp cách t i ễ n mạc đến xuống buổi trưa thương tu h cũng tới khuyên trâm kim có thể đánh ra đại nhân chờ một chút trâm kim càng pháp kiên định loại định l ự c này để chính hắn đều cảm giác có chút ngoài ý mới chương bốn mươi hai tháng nhỏ ngày thứ sáu bữa sáng đằng sau trâm kim đối mặt đám người mở miệng nói chúng ta vừa mới đã ăn xong chỉ còn lại khẩu phần lương thực đám người im lặng đứng nghiêm đối với kết quả này đều có đầy đủ tâm linh chuẩn bị t r â m kim ở trước mặt mọi người ánh mắt sắp bén liếc nhìn đám người hiện tại còn có ai không rõ chúng ta tình cảnh đứng trước một bước không có người động đậy đặt chân nguyên địa bất động trên mặt của mỗi người đều là nghiêm trọng t h ầ n sắc cao cao nhô lên trong lồng ngực tựa hồ cất dấu nóng hởi nhằm tương đó là tích xúc đã lâu chiến ý là cầu sinh mãnh liệt khát vọng rất tốt tất cả mọi người là người thông minh đều hiểu chúng ta nếu như thua sẽ đứng trước cái gì những ngày gần đây lam tảo đã tiến hành toàn diện điều tra phụ cận ngoại trừ đàn phi thử không có thích hợp hơn mục tiêu hôm nay nếu như chúng ta chiến thắng bọn chúng vậy chúng nó chính là chúng ta đồ ăn nếu như chúng ta thất bại chúng ta chính là bọn h ắ n đồ ăn ta trâm kim là một tên thánh điện kỵ sĩ bách trâm gia tộc người thừa kế duy nhất sẽ cùng các ngươi cùng tồn tại sẽ lãnh đạo các ngươi vượt qua gian nan vượt qua hiểm trở thu hoạch thắng lợi đi theo ta để cho chúng ta thu hoạch vinh quang sĩ khí thịnh vượng mọi người đồng tâm hiệp lực đội ngũ xuất phát rất nhanh trên đã hải đảo n h h c này dòng sông cũng tương đối nguy hiểm thường thường ẩn nút cùng mãn thanh đằng loại này hoàng kim cấp bậc ma thực không chỉ là châm kim đụng phải thương tu đội thăm dò này cũng tiếp xúc qua mấy lần bỏ ra qua máu đại giới dưới sự chỉ huy của châm kim l a m t ả o một thân một mình tiến lên bóng lưng rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt đại đa số người kết thành chiến trận chiến trận trận hình vô cùng đơn giản chính là xếp thành một cái hàng ngang dạng này trận hình dễ dàng cho viễn trình hỏa lực phát huy thương tu t ừ đế thì đứng tại hàng ngang đằng sau châm kim bên người châm kim bắt đầu yên lặng cầu nguyện thánh minh đại đế thần của ta mi anh minh thần võ ở trong chiến trường vĩnh viễn có thể đem nắm chặt cơ hội thắng my là kỵ sĩ c h i thần chiến tranh c h i thần thắng lợi c h i thần xin mời phù hộ ta lấy được thắng lợi ta đem dùng tín ngưỡng cùng vinh quang dùng từ đ ị n h máu là my vương tọa tăng thêm một tia ánh sáng thần a xin mời lắng nghe ta kêu gọi thần minh không có trả lời trâm kim âm thầm thở dài bình thường đứng trước thời điểm chiến đấu thánh điện kỵ sĩ đều sẽ tiến hành cầu nguyện thánh minh đại đế trên cơ bản cũng sẽ có điều đáp lại ban cho thần thuật cho thánh điện kỵ sĩ hộ thân nhưng từ khi trâm kim thức tỉnh đằng sau cầu nguyện nhiều lần thánh minh đại đế đều không có đáp lại cũng chính bởi vì điểm ấy trâm kim không ở trước mặt mọi người mở miệng cầu nguyện bởi vì một khi không có thần thuật giang lâm tất nhiên sẽ cho người khác tạo thành ác liệt ấn tượng cảm thấy trâm kim vị này thánh điện kỵ sĩ không chiếm được thần minh ưu ái cùng bảo hộ kể từ đó còn chưa khai chiến bản vương sĩ khí liền sẽ gặp đà kích cùng g i a o động hiện tại kết quả không có vượt qua trâm kim dự kiến hắn cũng vì chính mình lựa chọn sáng suốt cảm thấy may mắn ánh năng sáng sớm từ trong ánh bình minh dọ xét bắn mà ra dương dầm dần dần tắm rửa dưới ánh mặt trời thâm trầm màu xanh sống chậm rãi trở nên sáng tỏ không khí vẫn như c ũ là băng lãnh mỗi người hô hấp thời điểm đều có thể phun ra ra mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng theo thời gian c h u y ể n r ờ i chim chép tiếng chim hót trở nên càng ngày càng nhiều đ ỗ n g nhiên một cỗ bảy chim từ tiền phương vỗ cánh tung bay thoát ly tàn cây bay lên giữa không trung l a m tạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt hắn đang toàn lực gấp chạy mà ở phía sau hắn là nhóm lớn phi thử chi chi gọi bậy trong đó có bao nhiêu chỉ phi t ử tản mát ra thanh đồng cấp bậc ma thú khí tức c h â n tuyến có chút tao động một chút t r ậ t lại hồi phục trầm mặc trâm kim hai mắt cấp tốc hiện lên một vòng tinh mang tinh thần hơi chấn lam tảo lần này khiêu khích kết quả rất thành công sau một khắc trâm kim mở miệng hô to chuẩn bị các đội viên thăm dò đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nghe tiếng lập tức rút ra mũi tên đặt lên trên dây c u n g động tác nhất trí bọn hắn nhao nhao kéo ra c u n g dương cung mà không phát bán trâm kim lần nữa la lên các đội viên lập tức vung tay trong chốc lát dây cùng chấn động tất cả mũi tên bắn ra lam tảo bước chân không có dừng lại nhìn thấy mũi tên bay vô tới hắn lập tức ngã xuống đất thuận thế quay cuồng một đầu phi thử đầu mục vô hụt đâm vào trên mặt đất thả c ỏ cùng khối nhỏ thổ nhưỡng văng từ phía lập tức xô ra một cái bùn đất hố nhỏ lam t ả o thuận quay cuồng quán tính cấp tốc đứng dậy lần này trong tay hắn đã giơ lên tấm c h ắ n tấm c h ắ n này đã sớm đang chuẩn bị tốt nhiều mặt đều để đặt trên mặt đất không có mũi tên bắn tại lam tảo trên tấm c h ắ n g tiến mạc tụ tập thành một tầng đem đàn phi thử c h e nhiều con có một con phi thử đầu mục nhào về phía lam tảo phía sau lưng lam tảo nghe được động tính bỗng nhiên quay người nâng thuẫn quét ngang bịnh một cái đ chuẩn bị bán nhắm ngay phi thử vượt qua dây leo t r ư ớ n g n g ạ i thời cơ châm kim lần nữa thét ra lệnh mười mấy cái mũi tên lần nữa tạo thành một tầng mỏng manh tiến mạc trong đó sen lẫn mấy cái do cung nọ bắn đi ra làm bằng sắt đoạn tiễn tiến mạc ở giữa không t r u n g sẹt qua nhẹ nhàng đường c o n g chuẩn sắt rơi ở trong đàn phi thử có mấy mũi tên gỗ xuất tại làm t ạ o t ấ m c h ắ n cùng trên người trên bị giáp cũng không cho người sau tạo thành tổn thương gì cung nọ đều tại người xạ thuật tốt trong tay sẽ không bắn tới làm tàu bên kia còn lại đầu mũi tên đều là làm bằng gỗ còn không có đầu mũi tên sắt chỉ là cán mũi tên gỗ đoạn trước nhất bị đốt thành màu đen thành thàn sau mài nhọt h o á t những đầu mũi tên này đương nhiên không thể cho lam tạo tạo thành bao lớn tổn thương đối với phi thử đầu mục cũng sẽ không có bao nhiêu uy hiếp nhưng lại có thể sát thương phổ thông phi thử tầng này tiễn mạc xuống dưới lại có bao nhiêu chỉ phi thử ngã xuống đất có tại chỗ tử vong có thụ thương gọi bậy hai lần xạ kích xuống dưới đã có mười mấy cái phi thử đánh mất sức chiến đấu ngã xuống trên đường công kích đàn phi thử bắt đầu tán loạn đứng lên đại đa số còn tại truy kích lam tạo một số nhỏ thì trực tiếp đánh út về phía trận địa tới chuẩn bị chân kim mở miệng lần nữa bán lần thứ ba t ề s ạ đám người động tác bắt đầu cao thấp không đều tiễn mạc mặc dù ở giữa không t r ù n g tạo thành nhưng rõ ràng không bằng trước đó như vậy chỉnh tề dày đặc nhưng lúc này bởi vì khoảng cách song phương tiếp cận mũi tên đối với đàn chuột tạo thành s á t thương như c ũ không nhỏ bạch nha hoàng tạo đồng thời dùng thập tự cung nhắm chuẩn phi thử đ ở mục chuột đầu đàn mặc dù trúng tên nhưng chỉ là hành động gặp khó cũng không có thụ thường ngược lại bị kích phát hung tính tốc độ lại nhanh mấy phần hết thể có hai con chuột đầu đàn một con nhận định lam tạo mặt khác một con thì nào về phía trận tuyến tự do tác chiến t r â m kim hạ lệnh đằng sau lập tức móc ra trùy thủ hai tay bỗng nhiên phát lực hai tay cùng nhau ném mạnh hai con phi thử đầu mục gần như đồng thời bị trùy thủ đâm trúng ghé lăn trên đất về sau lại bởi vì quán tính thuận thế lộn vài vòng sau đó liền không n ú c đ í c h máu đỏ tươi cấp tốc từ hốc mắt vết thương trí mạng nơi cửa chạy xuôi mà ra lan tràn ở chung quanh trên đồng cỏ khoảng cách này đã đạt tới t r â m kim trong phạm vi phi trùy đà kích t r â m kim tố chất thân thể kích người vung tay ném mạnh lực đạo so thập tự nỗ còn có cường đại rất nhiều không có chuột đầu đàn đàn chuột lập tức lâm vào trong khi hoảng loạn Các c đội viên tự do xạ k í hô chỉ có trước cái phi thử thương đó vài vọt viên tới đội viên trước mặt, sau đó liền đầu đồng đ sau mặt, tận một loạt mấy bị n g chúng ta thắng lợi cái kia hai đầu phi thử đầu mục đều chết tại châm kim đại nhân trong tay đại nhân thần uy lam tảo mang theo tấm chắn về trận trên tấm chắn cùng giáp vai của hắn đều cắm mũi tên gỗ châm kim chỉ là ánh mắt hơi quét qua liền biết lam tảo căn bản không có thụ thường hắn vô vô lam tảo bà vai làm đến không tệ hết thảy đều dựa vào đại nhân chỉ huy l a m tảo xoay người cúi đầu cung t í n h nói ai cũng rõ ràng trận chiến này thắng lợi mấu chốt vẫn như c ũ là t r â m kim h á n phi truy kỹ nghệ để cho người ta cảm thấy kinh diễm đồng thời giải quyết uy hiếp lớn nhất hai con phi thử đầu mục h r t để phá tan đàn chuột sĩ khí hơi chỉnh đốn một chút chúng ta tiếp tục đi săn t r â m kim hạ lệnh vâng đại nhân các đội viên ẩm vang đồng ý sĩ khí so khai chiến trước đó lại dâng lên một đoạn đám người đối đại t r â m kim ánh mắt cũng biến thành cùng trước đó không giống với lúc trước trước đó lòng của mọi người đấy còn bảo lưu lấy hoài nghi cùng lo lắng dù sao ai cũng biết trước â m Kim tại là đ đó đối với trâm kim quyết sách còn có hoài nghi hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy là sáng suốt cùng quả quyết trâm kim đại nhân dù sao cũng là thánh điện kỵ sĩ a bạch nha trong mắt l o e ánh sáng đúng vậy a có thể tại t r â m kim đại nhân dưới trướng thật sự là vận may của ta hoàng tạo cảm thán không thôi đi theo t r â m kim đại nhân chúng ta nhất định có thể một lần nữa xuất phát đám người nhỏ giọng nói chuyện với nhau nhìn về phía t r â m kim ánh mắt đều mang sùng k í n h ý vị một trận nho nhỏ thắng lợi để bọn hắn chân chính công nhận t r â m kim lãnh đạo bởi vì t r â m kim sơ bộ thực hiện lời hứa của mình thật có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi thu hoạch vinh quang cũng không phải là trong miệng nói một chút mà thôi đại nhân ta liền biết đây hết thể đối với người mà nói căn bản không phải vấn đề gì bên cạnh tử đế cũng mặt lộ mỉm cười t ử tinh trong đôi mắt lộ ra từng tia từng tia ái mộ chi ý thương tu phun ra một ngụm trọc khí thầm nghĩ kể từ đó toàn bộ đội thăm dò liền chuyển nguy thành an trước đó tình cảnh tựa như là tại bên bờ vực một chân đã treo trên bầu trời hiện tại một trận triệt để thắng lợi mặc dù đồ ăn bổ sung đến không nhiều nhưng kết quả để đám người dọn sạch y ê u s ầ u toàn bộ đoàn đội đều chặt chẽ đứng lên chăm chú vây quanh châm kim hạch o tâm duy nhất này ngay tại lúc sĩ khí phân chấn chúc mừng ủng hộ thời điểm bỗng nhiên từ đằng xa trong rừng rậm chuyển ra dị hưởng chi chi chi thanh âm lít nha lít nh bên trong h không、dứt. Chạy a dứt. t ố n nhiều phi thử, bọn chúng ra đưa a phi phi thử, thật thử, lại tới đại đội. là bộ À, lúc à ngoại Trong vi A. l nhất lâm vào trong bồi ha ha ha. dối các đội viên thăm dò đều bị t r â n kim tiếng cười hấp dẫn t r â n kim trợt h é t lớn có ta ở đây các ngươi vội cái gì lại nhiều phi thử cũng chỉ sẽ là lương thực của chúng ta nghe ta mệnh lệnh trọng trình đội hình đem những phi thử này đều r i ế t sạch vâng đại nhân đám người ở vang trả lời trận tuyến cấp tốc hồi phục trâm kim ngưng thần nhìn về nơi xa con n g ư ờ i không khỏi hơi co lại tố chất thân thể của hắn cao hơn một đoạn so với thường nhân nhìn càng thêm rõ ràng lúc này vội vàng liếc nhìn lại liền thấy bảy đầu phi thử đầu m ụ phổ thông phi thử trên trăm con chen trúc mà ra chỉ sợ là tất cả phi thử đều khinh xảo mà độc rồi quả nhiên thú tính khó mà đánh giá trâm kim căn bản không có rút lui suy nghĩ loại tình huống này cũng tại trong dự liệu đi săn trước đó trâm kim cùng những người khác dự đoán qua rất nhiều loại tình huống bất bắt nhất tình huống là l a m t ả o lần thứ nhất dẫn tới phi thử thời điểm liền kinh động toàn bộ quân lạc hiện tại trâm kim đạt được một trận thắng nhỏ đề cao uy tín của mình củng cố địa vị của mình tăng lên toàn bộ đội ngũ sĩ khí có thể nói trước đó một trận thắng nhỏ đằng sau toàn bộ đội ngũ cùng trước đó so sánh hoàn toàn là rực rỡ hẳn lên cái này đã không tệ chuẩn bị bán trâm kim hô quát lên tiếng đám người nghe được mệnh lệnh sắc mặt lạnh lùng n a o n a o cải tên dương cung một tầng mỏng manh tiễn mạc che đậy đi qua lập tức liền có phi thử mới ngã xuống đất đánh tới phi thử có rất nhiều phi thường dày đặc bởi vậy một vòng này t ề xạ c h i ế n quả là từ trước tới nay nhiều nhất một lần nhưng là đàn phi thử tương đối khổng lồ đồng thời không có một con phi thử đầu mục bỏ mình đàn phi thử ngược lại bị kích phát càng nhiều hung tính bộc phát ra chi chi gọi bậy âm thanh trúng kích tốc độ tựa hồ trở nên nhanh hơn một chút không ít người sắc mặt đều có chút trắng bệnh một vòng này t ề xạ đằng sau bọn hắn thấy rõ ngoại trừ tình huống phi thử lâu nào cho dù bắn cái bảy tám lần đều chưa hẳn có thể đem toàn bộ bắn riết bốn hồ khoảng cách này cùng phi thử tập kích tốc độ đừng nói bảy tám lần t ề xạ coi như năm sáu lần t ề xạ cũng căn bản không kịp rất nhanh lần thứ hai t ề xạ lần thứ ba t ề xạ tự do chiến đấu chân kim tại đằng sau hạ lệnh tiến mạc ở một mức độ rất lớn đền bù chính xác không đủ nhưng bây giờ khoảng cách cực kỳ tiếp cận cung thủ chính xác sẽ tăng nhiều t ề xạ ngược lại hạn chế phát huy nhất là cá biệt tương đối ưu tú xạ thủ siêu siêu siêu phi tiến lần l ư ợ t xẹn qua chân trời bắn vào đàn chuột đàn chuột thì thầm gọi bậy hung mánh dị thường số lượng nhiều giống như căn bản không có tổn thất bao nhiêu đàn chuột gần ngay trước mắt mang đến áp lực cực lớn rất nhiều người không khỏi trong lòng nhảy loạn động tác biến hình đánh mất bình thường tiêu chuẩn có người cài tên mấy lần mới dựng vào đi có người mũi tên đều mất rồi chỉ chạy không dây hoàng tảo càng đem vô ý thức dùng toàn lực đem đoạn cung cánh cung đều kéo đoạn tức giận ném đi trong tay hoàng cung cung nát này hắn chửi mắng một tiếng chật lại rút ra một thanh đoạn cung tới bởi vì đoạn cung làm ẩu cân nhắc đến loại tình huống này cho nên mỗi người đều có chuẩn bị dùng đoạn cung về phần thập tự cung xa tốc là hoàn toàn không thể cùng đoàn cung tương đối chiến đấu khởi xướng lúc căn bản không kịp một lần nữa lên dây c u n g chỉ có thể gác lại một bên trâm kim liên tục bắn tên hoàn toàn là bách phát bách t r ú n g nhưng là đoàn cung y lực quá nhỏ số tờ hô n ờ giờ quá thấp bắn nhiều lần đằng sau trâm kim rõ ràng cảm giác được trong tay đoàn cung sốt hắn lập tức ném rơi trong tay đoàn cung đổi một tấm k h á c cung dự bị trong thời gian ngắn trâm kim đã đổi ba thanh đoàn cung vẹn vẹn hắn một người liền giết chết hai mươi mấy con phi t ử nhưng là còn lại phi t ử số lượng vẫn là vô cùng nhiều lắm chỉ ít có năm mươi cái đây là đội viên thăm dò nhân số gấp năm lần trở lên phổ thông phi thử còn chưa tính m ẫ u chốt là phi thử đầu mục hết thảy bẻ con không có chết một đầu cái này để người ta đau đầu thập tự nô bắn ra mạnh mẽ mũi tên sắt cũng không thể tổn thương những phi thử đầu mục này đoàn cung thị khỏi nói t r â m kim trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn hắn phi thường rõ ràng một khi để đàn chuột này trùng s á t t i ế n đến đội thăm dò sẽ tổn thất nặng nghề xông lên phía trước nhất phi thử đầu mục tiến nhập t r â m kim phi trụy phạm vi trong n á y mắt thiếu niên trong mắt l ạ mang lớp lóe cánh tay bỗng nhiên chấn động trùy thủ đâm rách không khí tốc độ nhanh chóng đám người chỉ có thấy được một vòng lóe sáng tia sáng tia sáng chuẩn xác đánh trúng phi thử đầu mục còn phi thử đầu mục này nguyên bản bay ở không t r u n g bị trùy thủ đâm trúng về sau lấy tốc độ nhanh hơn ném đi ra ngoài xa xa ngã xuống tới mặt đất đằng sau không núp đ í c h mọi người thấy một màn này đều là chấn động trong lòng lại không kịp gieo họ bởi vì đàn chuột căn bản không có dừng lại mảy may còn lại phi thử đầu mục hung hăng xông vào trong trận tuyến phía trước nhất bọn chúng đều là thanh đồng ma tú tiến đụng vào đội viên thăm dò thể nội về sau dùng móng l u ố t cùng to lớn răng cửa điên c u ồ n g cắn x é t h ả m g tao ngược sát đội viên thăm dò bọn họ n h a o n h a o đến cùng từ trên thi thể bay lên ra cây có cùng nhanh cây nhưng không có huyết tương cùng thì nát nguyên lai、like、phía trước nhất đứng thẳng đều là khôi lỗi những khôi lỗi này dùng dơm dạ bổ sung làm thành hình người lại dùng từ đ ế lâm thời chế thành dược tề lừa gạt phi thử k h u giác thương tu thông qua giải phẫu đã sớm phát hiện phi thử thị lực cũng không xuất chúng chủ yếu dựa vào là khữ giác phi thử trí lực cũng không cao cho nên những khôi lỗi này thành công hấp dẫn một đợt thế công đại lượng phổ thông phi thử cũng đều t à o về phía n h ữ n g khôi lỗi l à một b ằ chốc i lỗi nhiều khả năng khả hấp d mắt mấy đầu p h liên có yếu ớt ngọn lửa bốc cháy lên sau đó ngọn lửa mở rộng thành hỏa xạ đàng một chút lan tràn g đi qua đem tiền tuyến trong nháy mắt đốt ra một mảnh tường lửa trong tường lửa khôi lỗi lập tức cháy hừng hực đồng thời toát ra hừng hực khói đặc một chút phi thử bị thiêu đến chi chi kêu thảm càng nhiều phi thử thì bị khói đặc s ặ c đến nước mắt chảy nang bén nhảy khíu rác để bọn chúng thống khổ tăng gấp bội cơ hồ tất cả phi thử đều h o à n g hốt chạy bừa chạy trốn từ phía đội thăm dò đối mặt áp lực bạo hàng bởi vì cho dù vẫn có phi thử hướng bọn hắn xông lại số lượng cũng không nhiều hơn nữa còn là vì tránh né hỏa diễm mà chạy trốn tới nên đón bọn chúng là mũi tên cơ hồ một nửa phi thử chúng tên ngã xuống trên đường b ạ c nha hoàng tạo làm tạo ba người này phát huy rất ổn định trâm kim nhưng không có xuất thủ hắn ngưng thần bất động giống như pho tượng đ ỗ n g nhiên một đầu phi thử đầu mục xông phá tường lửa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn không có chút do dự nào gần như đồng thời trâm kim phi chụy mánh liệt bắn mà ra chính giữa phi thử đầu mục hốc mắt phi thử đầu mục rơi xuống đất về sau thuận thế quay cuồng mấy lần trực tiếp chết rồi nhưng cái này phi thử đầu mục vừa mới ngã xuống đất còn lại phi thử đầu mục đồng loạt xông ra tường lửa bọn chúng đều không có lửa cháy phổ thông hỏa diễm không làm gì được bọn chúng cho dù là khói đặc cũng chỉ là để bọn chúng không thoải mái phi thử đầu mục đều cùng sông mà tới thấy cảnh này thương tu tử đế cũng thay đổi sắc mặt còn lại phi thử đầu mục còn nhiều đạt bốn con đây đều là thanh đồng cấp ma thú mặc dù lam tảo hoàng tảo cũng đều là thanh đồng cấp chiến sĩ nhưng là một trọi một ứng phó một đầu phi thử đầu mục đều rất nguy hiểm người cùng g i ã thú là khác biệt n h â n tộc siêu phàm giả chiến l ư ợ c tuyệt đại đa số đều đến từ đầu khí ma pháp vận dụng nhưng bây giờ dưới loại hoàn cảnh này không có cách nào thôi động đầu khí mặc dù đấu khí cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường nhân tộc siêu phàm giả tố chất thân thể nhưng loại tố chất thân thể này cùng ma thú cùng so sánh liền lộ ra rất c h i n h lệch cùng gia thu so sánh người trời sinh làn da liền t i ể u n ộ t xương cốt liền y ế u ớt hoàng tạo làm tạo chỉ bằng vào tự thân tố chất đương nhiên so ra kém những phi thử đầu mục này phải biết phi thử đầu mục cho dù sau khi chết phổ thông đao kiếm cũng không thể cắt chém ra của bọn nó cùng xương l a m tạo hoàng tạo còn như vậy mặt khác phổ thông thành viên căn bản không phải phi thử đầu mục đối thủ một khi bị phi t ử đầu mục xông vào đám người tất nhiên sẽ tạo thành thương vong cực lớn hy vọng duy nhất ngay tại ở t r o n g kim muốn nhìn vị này thánh điện kỵ sĩ đại nhân có thể hay không đem những phi thử đầu mục này cấp tốc chém giết thương tu trong mắt thoáng hiện hữu sầu đối với giờ phút này thế cục nhận biết phi thường t ấ u triệt hiện tại cũng không phải tiếp tục giấu diếm thực lực thời điểm ta đại nhân thương tu nhìn chằm chằm t r o n g kim dưới đáy lòng cổ vũ hắn là một vị người có trí tuệ minh bạch chính mình thân ở trong hải đảo như vậy chỉ có phụ thuộc cường giả mới có sinh tồn càng nhiều hy vọng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể chủ động bày ra cùng tôi động làm cho cả đội thăm dò đều đầu phục t r â m kim t r â m kim hít thở sâu một hơi hắn biết tất cả mọi người đang chờ mong hắn phát huy nhưng là hắn không có cách nào thôi động ra bản thân đ ấ u khí tình hình chiến đấu l ử a xém lông mày t r â m kim thời gian cũng còn thừa không có mấy hắn chỉ có một lần phi truy cơ hội vậy liền duy nhất một lần giải quyết các ngươi t r â m kim ánh mắt sắc bén mà kiên định hai tay của hắn mỏ vào trong lòng mỗi cái tay đều lên cái cầm hai thanh trùy thủ sau một khắc hai cánh tay hắn cùng chấn bốn thanh trùy thủ đồng thời mãnh liệt bắn mà ra phi trùy sức mạnh xa so với thập tự cung nỗ mạnh hơn đồng thời mỗi một cái phi truy đều dị thường tinh chuẩn cơ hồ trong chớp mắt liền riêng phần mình đánh trúng mục tiêu a thương tu vừa mới há miệng hét lên kinh ngạc liền thấy phi thử đầu mục cùng nhau ngã xuống đất trâm kim đã đặt vững thằng cục xong rồi trâm kim trong lòng phân chấn sắc mặt như cũ như sắt giống như kiên nghị mặt không đổi sắc hai tay cơ bắp thì ẩn ẩn run dậy không thôi vừa mới một cách này trâm kim cạn kiệt toàn lực phát huy đầy đủ ra ký ức khôi phục mang đến tinh xảo kỹ thuật mạnh mẽ tê dại cùng n ẩm xưng cảm giác thẩm thấu hắn hai cái cánh tay giao chiến đến nay châm kim đầu tiên là bắn ra đại lượng mũi tên sau đó lại ném mạnh phi truy vì có thể sát thương phi thử đầu mục châm kim mỗi một lần ném mạnh phi truy đều là dùng hết toàn lực cho tới bây giờ trên cơ bản đạt tới thiếu niên tự thân thể năng cực hạn phải biết những phi truy này đều là vũ khí bình thường sở dĩ có thể bắn giết phi thử đầu mục tất cả tại châm kim nhắm ngay nhược điểm trí mạng kinh người chính xác cùng niên cùng ném mạnh mang tới tốc độ đáng sợ cùng lực lượng giải quyết một k í c h trúng bốn cái này vài đầu phi thử đầu mục căn bản không có cách nào bước ra châm kim đại nhân chân chính thực lực đại nhân thật quá mạnh tinh thần mọi người đ ạ i trấn vừa mới bắt đầu gieo họ một cái ngã trên mặt đất phi thử đầu mục đột nhiên khởi tử hoàn sinh nó trên mặt đất phi nhanh tốc độ nhanh chóng tại s a u lưng ném ra nhàn nhạt hư ảnh cùng lúc đó sinh mệnh khí tức của nó triệt để bộc phát không còn là thanh đồng cấp mà là hát thiết cấp cẩn thận tử đế thét lên đây là một đầu tương đương giảo hoạt phi thử nó thực lực chân chính là hát thiết cấp nhưng lại ngụy trang thành thanh đồng khí tức nó có độc đáo thủ đoạn có thể thu liễm tự thân khí tức lựa gạt được lam tạo điều tra nó chính là cái này còn lạc phi thử đầu lĩnh tại thời khắc này trâm kim lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong nói đến hắn giải quyết qua không ít m a thú bạch ngân giai lam mao ác lang hầu vi tông hùng cùng đao phong chi chu nhưng giải quyết lam mao ác lang là bởi vì thời cơ quá tốt m ư ợ n nhờ trong dòng sông cùng mãng lục đằng hầu vi tông hùng lần k i a là thừa dịp gấu ngựa bị trọng thương dù là như vậy trâm kim cũng thiếu chút chết rồi một cái mạng cơ hồ là nhặt về giết chết đao phong chi chu càng là nhện lơ là bất cẩn đồng thời trâm kim tự thân dị biến lập tức đánh chúng vào n ệ yếu hại thật nếu bàn về thực lực trâm kim tuyệt không phải bạch ngân chi chu đối thủ nhân thể là tương đương yếu ớt cùng manh thu so sánh người không có bén nhọn như đao nanh vớt không có d à y đặc da lông không có cường tráng đến cực điểm thể trạng không có cứng rắn như sắt s ừ n g cốt bình thường người ngay cả chó đều không chạy nổi không có cách nào cùng cá một dạng tại dưới nước hô hấp không có cách nào như là chim đồng dạng tại không trung bay lượn so khí lực châm kim có thể chấn áp thanh đồng dê đầu đàn liền để thương tu phi thường kinh ngạc suy đoán châm kim khả năng có được hoàng kim cấp tu vi người ưu thế lớn nhất ở chỗ tự thân trí tuệ người có thể vận dụng trí tuệ sáng tạo công cụ đồng thời vận dụng công cụ mặc dù người chế tạo ra đao kiếm đến so sánh manh thú nanh bớt người đồng dạng nghiên cứu ra ma pháp cùng đấu khí đến tăng phúc thực lực bản thân mà ở trên hải đảo này cấm chỉ ma pháp cùng đấu khí cấp thấp ma thú không có khả năng vận dụng bọn chúng thiên phú năng lực vẫn còn bảo lưu lấy mạnh mẽ hung manh thể trạng người không có đấu khí cùng ma pháp thân thể trời sinh yếu đối lập tức hiện lộ không thể nghi ngờ cho nên một đầu hắc thiết cấp bậc phi thử đầu mục đương nhiên cũng có thể mang cho chấm kim uy hiếp trí mạng tốc độ của nó nhanh hơn ta rất nhiều đồng thời cực kỳ linh hoạt đao kiếm bình thường dù là chém chúng nó chân ũ n g k ô n thành hữu hiệu sát thương. Bất quá phương diện này, ta còn phong thành Nhưng g thể tạo sát Bất ta hữu hiệu chi chú đao phong chế thành vũ khí. h đao mà quá có c vũ chính cũng đáng sợ, kim h h ô n g p ả là ngoài nó nhanh nhẹn, cũng không nó phải ra ngoài của nó cốt răng, trào à là n ó có t h ể phóng thích kinh khủng dòng điện. Trân k i mày như m nguy cơ tiến đến hắn phát hiện chính mình có được bách chiến chi sĩ nào đó hạng ưu tú tố, tố chất tình thế càng là nguy cấp hắn suy nghĩ liền càng nhanh suy nghĩ càng rõ ràng phi truy đã vừa mới nếm thử qua cũng không thể tổn thương đến h ắ t thiết cấp bậc phi thử ở mục c h n kim trong tay chi chu lao phong mới là có thể giết chết nó tốt nhất vũ khí nhưng cùng lúc phi thử thả ra dòng điện cũng có thể trong nháy mắt muốn trâm kim tính mệnh trừ phi ta có thể trong nháy mắt thúc ra đầu khí có đấu khí hộ thể mới có thể phòng ngự dòng điện trâm kim trong đôi mắt hiện lên một vòng dữ tợn đầu khí hắn phi thường cần đầu khí thánh minh đại đế thần của ta nghe một chút mi tín đồ khẩn cầu đi để cho ta tỉnh lại đã từng ký ức để cho ta trọng trưởng đầu khí trâm kim ở trong lòng hò hét nhưng thần minh như cũng không có chút nào đáp lại đáng giận trâm kim hung hăng cắn răng không có đấu khí hắn liền không có biện pháp phòng ngự dòng điện trùng kích song phương giao chiến đều là công mạnh thủ yếu liền xem ai có thể dẫn đầu đem đòn công kích trí mạng thủ đoạn thành công thi t r i ể n đến trên người của đối phương tới gần càng gần giống ngay tại trâm kim chuẩn bị công kích thời điểm chợt nghe một tiếng thần bí thú giống còn có mặt khác ma thú c h ờ một chút thú giống này âm thanh có chút quen thuộc sau một k h ắ c trâm kim đột nhiên sửng sốt trâm kim cảm ứng được tại trái tim của hắn c h ỗ sâu lại tàng lấy một viên mượt mà tiểu cầu viên tiểu cầu này chỉ có lớn chừng một cái nhưng là toàn thân đỏ tươi mặt ngoài cũng không bong đoáng giống như là đẹp đẽ đến cực điểm hạch đào nhỏ có tung hoành vãng lai tinh mịn đến cực điểm đường cong đường vân nhưng từ tính chất nhìn lại lại dẫn mơ hồ trong suốt giống như là thủy tinh lại tựa hồ tại từ trong ra ngoài xuyên suốt ra ánh sáng đỏ tươi tiểu cầu có chút rung động b ắ n ra từng luồng từng luồng lực lượng vô hình những lực lượng mạnh mẽ này thẩm thấu đến trong máu cấp tốc chuyển khắp châm kim toàn thân không ngừng chấn động châm kim lòng dạng tiểu cầu huyết quang t h ì t ạ i cấp tốc suy giảm châm kim hai tay nguyên bản đau nhức đến cực điểm nhưng theo nguồn lực lượng này chạy vào hai tay cấp tốc khôi phục đồng thời cơ bắp bí phát cấp tốc bành trướng châm kim quần áo giáp tay đều chống kết rung động mặc dù có quần áo che đậy nhưng châm kim lại rõ ràng cảm thấy lông màu đen nồng đậm xương cốt cơ bắp đều từ cánh tay của người chuyển biến thành một đôi cánh tay gấu chỉ là trong n g á y mắt châm kim hai tay không chỉ có là khôi phục như lúc ban đầu càng so với hơn trước càng mạnh mấy lần loại cảm giác này châm kim trong lòng chấn động kịch liệt loại cảm giác này rõ ràng chính là lúc trước h ắ n tập kích bạch ngân chi chu thời điểm hai tay phát sinh d ị biến thời điểm cảm giác chỉ là lần này không phải hai tay của hắn mà là hai cánh tay của hắn phát sinh d i biến không kịp quá nhiều trải nghiệm châm kim móc ra t r ù y thủ toàn lực ném mạnh ra ngoài. Phanh.、Like、tiếp Phi phát gặp đẹp nhỏ hưởng, thiếu mánh đánh nổ không khí. Phi đâm xuyên không khí, lại phát ra một loại tiếng gào chắc chúa. chỉ xinh không lóe lên liền biến mất, chuẩn xuyên qua hát thiết chuột thật đánh chốc nhoáng hát thiết lai ra giữa qua sau tiếng nguyên niên vung động nổ xuyên tiếng người ngân tuyến trung lên liền biến xuyên đàn, trong sân Nguyên bản Một đâm một Đám một mất, giảm, cắm độ rất tác liệt, trực trùy sát tốc tới rơi lại loại đại gào bỏ cỏ. bạo đạo vào ở quá đầu sâu là lóe đó chiến trường vì đó im lặng chương bốn mươi b ố trong cơ thể của ta có một viên ma tinh trong chiến trường không còn một con chuột đầu đàn đàn chuột bối rối sụp đổ chạy t ứ tán thắng lợi đây là một trận đại thắng chân kim chân kim hoang tảo lam tảo dẫn đầu đám người vung tay gieo họ đây chính là thánh điện kỵ sĩ thương tu cảm thán lại có hiếu kỳ bất quá vừa mới ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra toàn bộ cánh tay đều lớn mạnh một vòng là bí kỹ gì sao chẳng lẽ hắn có thể vận dụng đấu khí là dùng một loại nào đó biện pháp lâm thời đột phá hải đảo hoàn cảnh áp chế sao đại giới là cái gì hắn đến cùng lại có cấp độ gì đầu khí hoàng kim đầu khí mặc dù đã từng trâm kim minh s ắ c nói cho thương tu chính mình là không thể vận dụng đầu khí nhưng lúc kia trâm kim mới vừa v ậ n chấp trưởng đội thăm dò thương tu cho là lúc ấy trâm kim đối với những người khác cũng không tín nhiệm cho nên khi hắn hỏi thăm lúc trâm kim che giấu mình thực lực thật sự là rất có thể tử đế giữ im lặng chỉ đem sùng bái cùng ái mộ ánh mắt tập trung trên người trâm kim ai cũng biết để hắc thiết truật đầu đàn xông vào đám người nhất định là thương vong thảm trọng nhưng trâm kim ngạnh sinh sinh dựa vào sức một mình cứu vãn tất cả mọi người không hề nghi ngờ hắn là anh hùng từ đầu đến cuối hắn cũng đều khống chế chiến cuộc hắn là hợp cách lãnh tụ các đội viên thăm dò đều vì chính mình có thể nhận trâm kim lãnh đạo mà cảm thấy cao hứng đồng thời tự hào trâm kim khẽ nhũ mày kỳ diệu cảm ứng biến mất lại như lần trước loại lực lượng vô hình huyền diệu kia cũng tất cả đều tiêu tán thiếu niên hai tay khôi phục như lúc ban đầu đồng thời một loại mãnh liệt cảm giác chống rông bao phủ toàn thân mọi mệnh giống như thủy triều liên miên không ngừng mà đánh tới t r â m kim bảo trì khuôn mặt không thay đổi tận lực che lấp chống rông cùng mọi mệt đồng thời trong lòng có chút may mắn lần này hai cánh tay hắn dị biến dấu ở áo giáp cùng dưới quần áo cũng không hiện lộ ra nếu không hắn còn phải hướng người khác giải thích may mắn cảm xúc rất nhanh tiêu tán tùy theo sông lên đầu chính là càng phát ra nồng đậm nghi hoặc xem ra ta dị biến đầu nguồn chính là trong trái tim viên cầu huyết hồng kia rốt cuộc là thứ gì làm sao cảm giác giống như là một viên ma thú tinh hạch liên tưởng đến nơi này thiếu niên tự d ễ cười một tiếng người làm sao có thể có ma tinh ma thú mới có tinh hạch bên hai đám người tiếng hoan hô càng phát ra nhiệt liệt trâm kim liếc nhìn chung quanh đem trong lòng đủ loại nghi hoặc đều cưỡng chế đi hạ đạt quét dọn chiến trường mệnh lệnh hòa diễm cháy hừng hực nhưng ở tử đế cung cấp dược tề dưới đại hỏa cấp tốc dập tắt hoàng tảo bọn người ở tại đốt đen trên chiến trường tìm kiếm hắn khi thì dừng bước lại nhấc lên một khối phi thử thi thể bởi vì gặp hỏa thiêu nguyên nhân phi thử thi thể đã toàn bộ cháy đen mặt ngoài thành than hoàng tảo lấy tay vô vô về sau phi thử thi thể mặt ngoài than đen từng khối rất xuống lộ ra bên trong đã thiêu chín t h ị đỏ hoàng tảo núi thở b lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt liền tràn vào xoang m ũ i của hắn lại một khối thịt ngon hoàng tảo tươi cười rạng rỡ liếc nhìn chiến trường phát ra từ đáy lòng cảm thán đây mới là ta thích nhất đi săn phương thực c những ngày này hắn cũng phụ trách qua ở bên ngoài đơn độc đi săn cơ hồ một chút thành quả đều không có thợ săn sinh tồn kỹ nghệ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ hoàng tảo một mực tại trên biển kiếm ăn ở trong rừng rậm đi săn kinh lịch để hắn nhớ lại chính mình vừa mới lên thuyền đoạn thời gian gian khổ vụng về kia một bên khác lan tảo ngay tại xử lý đầu kia duy nhất hát thiết cấp phi thử đầu m ụ phi thử huyết dịch chỉ lấy tập đến gần một nửa l a m tạo sơ bộ xử lý đằng sau ý niệm trong lòng khẽ động lại nhặt lên cái k i a giết chết hát thiết chuột đầu đạn phi truy do xét thanh này phi truy l a m tạo con ngươi không khỏi có chút c o r dù lại toàn bộ phi truy phía trước hoàn toàn biến hình không nhìn thấy chút nào bén nhọn chỗ toàn bộ nhờ ném mạnh chi lực liền để thanh truy thủ phổ thông này có có thể đánh giết hát thiết ma thú uy lực l a m tạo trong ánh mắt nhìn về phía chân kim lòng k í n h sợ càng phát ra dày đặc quét dọn chiến trường thu hoạch lớn có thể nói là một trận thu hoạch lớn người người vui vẻ ra mặt trong chiến trường vết máu còn có cháy có hoàn toàn nướng cháy, không có khả năng dùng ăn khả thịt p h i tham ử xử các loại, lý đều bị t h ỏ đáng, không tuyệt sẽ không có ả n tinh n h thu khác bị huyết c bị ù gia vị thịt t dẫn ớ tới t tới. đắc thắng quy doanh lại tiếp tục xử lý những chiến lợi phẩm này ban đêm đống lửa phát lên đám người ngồi vây quanh một đoàn thảo luận hôm nay thu hoạch tận mắt thấy nhiều như vậy đồ ăn các đội viên tâm triệt để an định lại một thanh triệt để biến hình phi truy tại mọi người trong tay truyền độc lấy đích thật là một thanh phổ thông truy thủ a cứ như vậy giết chết hát thiết -th ma thú trâm kim đại nhân thật là thật mạnh a ta nghĩ hắn vào thời khắc ấy nhất định thúc giục đấu khí v à n g không làm sao lại buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy thật muốn biết trâm kim đại nhân thực lực chân chính dù sao không phải thanh đồng hát thiết cấp bậc ít nhất là bạch ngân kỵ sĩ nắm giữ bạch ngân đấu khí bạch ngân đấu khí a tuổi như vậy trâm kim thật sự là là thiên tài còn có thể là hoàng kim dù sao chúng ta ai cũng không có tận mắt thấy đại nhân đấu khí đi nếu như là hoàng kim vậy thì càng đáng sợ đi theo nhân vật như vậy t i ê n cảnh tuyệt đối bừng sáng hiện tại chúng ta có thể tại đại nhân dưới trướng là bởi vì gặp tai nạn trên biển đổi lại bình thường làm sao có thể nếu như chúng ta có thể một mực đi theo đại nhân tương lai t r â m kim đại nhân trở thành bạch sa thành chủ ta có lẽ liền có thể trở thành bạch sa thành quan lao g i a mụ nội nó khác ta không nghĩ ta liền muốn trở thành cửa thành thủ vệ trước kia vào thành thường thường gặp làm khó dễ về sau ta cũng giữ cửa làm khó dễ người khác qua đã nghiền không biết là ai ý nghĩ dẫn tới đám người một trận cười vang đi săn thành công để t r â m kim đạt được công nhận của tất cả mọi người đội thăm dò trên dưới vẫn luôn cho là châm kim tiền cảnh phi thường q u a n minh người đều là s u lợi tránh làm hại rất nhiều người bắt đầu công khai biểu lộ muốn một mực đi theo t r â m kim ý đồ cái này trước kia tuyệt sẽ không có đây chính là một tầng thu hoạch khác thương tu ngồi tại một c h â u ngóc ngách đứng ngoài quan sát đám người nói chuyện với nhau cười lửa trong lòng hiểu rõ ánh mắt của hắn cũng tập trung ở trên thủy thủ ngay tại trong tay người khác kia hồi tưởng lại trong chiến trường một màn kia thương tu cũng tại âm thầm suy đoán một khắc này t r â m kim hai tay rõ ràng bành trướng sau đó bạo phát ra lực lượng kinh khủng bách t r â m ra tàu huyết mạch nguồn gốc từ truyền kỳ cấp ma thú kim trần phong hậu loại huyết mạch này về mặt sức mạnh cũng không làm người ca ngợi là dùng một loại nào đó đấu khí bí kỹ sao t r ù y thủ cuối cùng chuyển đến bạch nha trong tay bạch nha nhìn qua cây t r ù y thủ này hai mắt lóe ra hy vọng ánh sáng đây chính là kỵ sĩ ta cũng muốn trở thành người như vậy đây này này bạch nha tiểu tử xem hết sao xem hết liền trả lại cho ta cây t r ù y thủ này ý nghĩa trọng đại sau này chính là nhà của ta bảo vật gia truyền hoàng t ạ o cười vừa bạch nha đành phải lưu luyến không rời đem t r ù y thủ trả lại cho hoàng tảo mặc kệ là khối đại lục nào chủng tộc nào đều sùng bãi cờ giả mà loại sùng bái này lại rất dễ dàng liền có thể chuyển hóa thành trung thành xem ra hoàng tảo làm tảo đôi huynh đệ này đã muốn triệt để đầu nhập vào t r â m kim đại nhân tranh thủ trở thành đại nhân gia thần thương tu ý vị thâm trường đối với tử đế nói tử đế an vị tại thương tu bên người nàng ngẩng đầu quét chăm chú quay chung quanh đống lửa người một chút sau đó lại bắt đầu lắc lư trong tay nàng r ư ợ c tề hai anh em này tư chất không tốt nếu như sau này không có kỳ ngộ thanh đồng cấp bậc chỉ sợ đã là cực hạn của bọn hắn bất quá y theo ta đối với châm kim đại nhân hiểu rõ hắn tuyệt sẽ không bạc đái bất kỳ một cái nào tùy tùng nói đến đây tử đế đưa ánh mắt về phía thương tu cường điệu nói bổ sung mặc kệ vị này tùy tùng phải trăng siêu phàm thương tu lập tức minh bạch tử đế ngụ ý hắn cười khổ một tiếng lắc đầu la o hủ cây cối dù l à tắm rửa lại nhiều ánh nắng cũng sẽ không tỏa ra mùa xuân mới tử đế trong tay rượu thủy dần dần biến sắc nàng đứng người lên ta còn có chuyện xử lý tử đế trở về lều vải của nàng châm kim thì tại trong lều vải trầm tư trên mặt hắn là tràn đầy bồn u dầu chi sắc hay là không cảm ứng được dĩ biến phát sinh loại cảm giác kỳ l ạ kia châm kim đã dốc hết toàn lực ghi khắc nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho hắn chủ động cảm ứng được trong lòng tinh hạch phản phất căn bản cũng không có chuyện này trâm kim vô ý thức đem lòng bàn tay của mình dán tại n g ự c trái cảm thụ trái tim này lên lông mi khóa chặt không ta ngay lúc đó xác thực phát hiện đúng là có một viên ân cùng loại ma tinh đồ vật sinh trưởng tại trong trái tim của ta nhìn cùng trái tim của ta chung sống đến mười phần tự nhiên hài hòa vì cái gì ta liền không thể cảm ứng được đâu trước đó rõ ràng cảm ứng vô cùng rõ ràng vì cái gì đến cùng thiếu cái gì trâm kim hiển lộ suy tư ở trong hắn rất không chỉ có cảm nhận được hết dịch phun trào hơn nữa còn tiến một bước đã nhận ra trong trái tim thần bí tinh hạch chính là từ trong tinh hạch tán phát ra lực lượng vô hình tụ hợp vào trong máu thuận thế chạy khắp toàn thân của hắn cuối cùng quán thâu đến trong cánh tay của hắn cho nên ta trước đó suy đoán có sai lầm chân chính nguyên do không phải huyết dịch mà là viên ma tinh này loại lực lượng này không phải là đấu khí cũng không phải ma pháp thật quá kỳ diệu t r â n kim cảm t h á n không thôi hắn tiếp lấy nếm thử phân tích hai lần kinh lịch này trước mắt nếm thử xem ra ta không có cách nào chủ động mở ra d ị biến như vậy trước đây sau hai lần d ị biến đến tột cùng là cái gì phát động năng lực như vậy đâu hai lần d ị biến điểm giống nhau là cái gì lần thứ nhất là ta sinh tử một đường thiếu thốn ký ức hiện ra đến lúc ấy cảm xúc hết sức phức tạp cùng kích động lần thứ hai ta đối mặt hát thiết chuột đầu đàn kiên kỵ nó điện giật năng lực cho nên cảm thấy khẩn trương đứng trước sự uy hiếp của cái chết hai lần kinh lịch lớn nhất điểm giống nhau chính là châm kim đối mặt sự uy hiếp của cái chết bởi vậy sinh ra đủ loại cảm xúc khẩn trương lo nghĩ sợ hãi kiên định s á c ý các loại nếu như là cảm xúc kích thích dẫn đến d ị biến xuất phát như vậy lại kích thích xuống đi có thể hay không để cho ta nắm giữ mở ra loại năng lực d ị biến này đâu châm kim tư duy phát tán trước sau hai lần d i biến hắn có tiến bộ rõ ràng lần thứ nhất chỉ là cảm ứ n g được máu chảy lần thứ hai xâm nhập đến trái tim phát giác ở trong thần bí tinh hạch mà lại lần trước là biến dị r a lợi chảo còn lần này là cánh tay biến dị trâm kim suy đoán d ị biến bộ vị tựa hồ là dựa theo chính mình tiềm thức mà đến hình thành sắc nhất tại ngay lúc đó cực diện ta có phải hay không có thể khống chế loại dị biến này năng lực tương lai muốn biến chỗ nào liền biến chỗ nào triệt đ ể biến thân có phải hay không là hầu vĩ tông hùng hình thái đâu mặt khác ta còn phát hiện biến dị đằng sau tinh hạch huyết quang rõ ràng suy giảm rất nhiều đến tột cùng còn có thể trèo chống ta mấy lần biến dị đâu chương ậ p nhìn n rõ, nương theo t lấy quá r ì n h hắn nghi hoặc này, trong lòng tiêu trừ của m ộ t chút, h n ư n g l ạ i t ă n g t h ê m càng nhiều. Chương 45, thu hoạch ngoài ý muốn dựa theo trâm kim dự định đội thăm dò còn muốn chỉnh đốn hai ngày chỗ này doanh địa kiến thiết thời điểm hao phí tương đối lớn khí lực không hảo hảo lợi dụng không khỏi quá mức lãng phí t r u n g quanh lại quét sạch đàn phi thử bị đi săn duy nhất uy hiếp cũng không có cho nên rất an toàn phi thử thi thể cần tiếp tục xử lý đội thăm dò các thành viên tiễn thuật cũng muốn tiếp tục khổ luyện trừ cái đó ra trước đó đi săn tiêu hao rất nhiều m ũ i tên cùng chút ít và c u n g những này đều cần bổ sung đi săn đạt được thành công lớn làm cho cả đội thăm dò tình cảnh đạt được to lớn chuyển biến tốt đẹp hiện tại trâm kim đã có đầy đủ thời gian đến chế tạo tốt hơn vũ khí tầm xa nhưng trâm kim toàn diện cân nhắc đằng sau hay là lý trí t ử bỏ ý nghĩ này hôm sau thương tu gặp mặt trâm kim trâm kim đại nhân có một tin tức tốt ta có phát hiện mới ồ trâm kim biết thương tu đang nghiên cứu hát thiết chuột đầu đàn thi thể là tại chuột đầu đàn thể nội phát hiện ma tinh thương tu cười lắc đầu Đầu này h trong thiết chuột đầu đàn cũng không tồn tại ma tinh, không cũng đầu đàn ma cơ lực c thể nó ma ũ trong trong dạ,、no、dạ dày còn h có rất nhiều đồ ăn không có tiêu hóa bao quát thịt xương cốt lông chim mục thụ quả cây cỏ các loại tại ở trong đó thông a còn p á t h i qua trước đó giải phẫu cùng gần nhất nghiên cứu những ngày chuột đầu đàn thi thể ta phát hiện bọn chúng tiêu hóa năng lực phi thường cường đại dịch vị thậm chí có thể rất nhỏ ăn mòn đào kiếm bình thường mà nói loại sinh vật tiêu hóa năng lực cường đại này lúc đói bụng acid dạ dày b à i tiết sẽ để cho bọn chúng phi thường gian nan vì chống cự loại cảm giác đói bụng này bọn chúng sẽ nuốt một chút tạm thời khó mà tiêu hóa đồ vật tỉ như hòn đá các loại nhưng là những phi thử này trong dạ dày cũng không có những vật tương tự này cái này nói rõ bọn chúng có được dư thừa đồ ăn tình huống chung quanh chúng ta trên cơ bản đều dò xét qua ta cho là những phi thử này không chỉ có là ăn tạp tính còn có con sóc loại sinh vật này chứ ăn tạp tính bình thường bọn chúng bốn chỗ thăm dò s i ê u tập đồ ăn khi chúng nó đói khát khó nhịn thời điểm liền có thể cấp tốc ăn phòng ngừa cả một tộc đàn bị cảm giác đói bụng bất i ê n rất tốt trâm kim vô vỗ thương tu b ả vai biểu đạt ý tán thưởng chuyện này ta sẽ giao cho làm t ạ o đi làm đại nhân thỉnh cho phép ta đi theo ta đối với phi thử xào h u y ệ t cụ thể cấu tạo cảm thấy hứng thú vô cùng thương tu hợp thời đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ có thể trâm kim đáp ứng không có chút gì do dự mặc dù là bảo hộ vị học giả giá mua này cần càng nhiều nhân lực nhưng là từ trâm kim tiếp xúc thương tu đến nay liền nhiều lần đạt được lão học giả trợ giút tại dưới điều kiện tình thế cho phép trâm kim không để ý thỏa mãn một chút lao học giả ham học hỏi c h i tâm thương tu trở lại danh o địa thời điểm mang theo một mặt thỏa mãn tri sắc thu hoạch của bọn hắn cũng cho trâm kim một k i n h hỉ cùng thương tu suy đoán một dạng phi thử trong xào h u y ệ t quả nhiên là chữa bị đồ ăn đồng thời đồ ăn số lượng dự trữ rất lớn đến mức các đội viên thăm dò xét nhà thời điểm rất nhiều người đều đang cảm thán những phi thử này thời gian so với người qua còn tốt hơn mặc dù trong đó phần lớn đồ ăn người cũng không thể ăn nhưng ở trong khoái đất cây quả các loại số lượng bù đắp được thịt phi thử một phần ba đây đối với đội thăm dò đồ ăn là một hạng rất lớn bổ sung tử đ ế phương diện cũng có thành quả mới lợi dụng phi thử dịch vị tử đ ế chế tạo ra nhiều hủ thực toàn thể làm bằng sắt đao kiếm lây dính loại dược tề này đằng sau có thể tại trong mấy hơi thở hoàn toàn thay đổi chỉ cần có đầy đủ lượng thuốc thổ nhưỡng sẽ ở trong mấy hơi thở ngắn ngủi bị ăn mòn ra một cái động lớn nếu như lại phối hợp dược tề vụ hóa liền có thể chế tạo ra mạnh ăn mòn xương acid người bình thường đặt mình vào trong đó chỉ cần hô hấp một lát liền sẽ phổi hoại tử đi săn phi thử mặc dù đạt được thành công lớn nhưng tiêu hao tử đ ế trong tay còn sót lại dược tề dẫn cháy loại dược tề ăn mòn này thành một hạng bổ sung cho đội thăm dò tăng thêm một loại đối địch thủ đoạn đương nhiên mặc kệ là trước kia dược tề nhân hỏa hay là hiện tại hủ thực toàn tề đều không thuộc về ma pháp dược tề chỉ là lợi dụng chiết xuất c ù n g cường hóa tài liệu nguyên bản vật tính ma pháp dược tề hiệu quả muốn càng thêm rõ rệt nhưng ở toa hải đảo này đê d i a i ma dược là vô hiệu trâm kim phương diện thì không có chút nào tiến triển hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ lúc đầu mạch suy nghĩ chuyển biến một phương hướng khác hắn bắt đầu suy nghĩ trong trái tim tinh hạch thần bí đến tột cùng là thế nào sinh ra là dược tế sao đây là trâm kim cho là khả năng nhất đáp án nếu không hai lần d ị biến này thành cái gì đều cùng hầu vĩ tông hùng có quan hệ đâu màn đêm hạ xuống trâm kim còn gọi tử đế lại một lần nữa nói bóng nói gió hỏi thăm tình cảnh lúc ấy tử đế trả lời không để cho trâm kim có thu hoạch mới trâm kim lâm vào trong t r â m n â m nếu như là tử đế cứu chữa ta lúc sinh ra ngoài ý muốn tạo thành viên tinh hạch này như vậy ta phục d ụ dược tế cũng có thể là lần nữa xúc động tinh hạch từ đó sinh ra d i biến là xảy ra chuyện gì tình huống hay là đại nhân cảm thấy nơi nào có thai họa ngầm gì sao tử đế hỏi thăm không có cái gì ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút trâm kim mỉm cười trấn an tử đế thời điểm không còn sớm ngày mai liền muốn khởi hành ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi tử đế gật đầu hai mắt lóe ra q u a n huy trâm kim đại nhân có ngươi tại ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể rời đi tòa hải đảo này trâm kim gật đầu chúng ta không chỉ có muốn rời khỏi tòa hải đảo này còn muốn tận lực thu nạp lòng người triệu tập một ít nhân thủ hình thành bước đầu thành viên tổ chức nếu không tương lai đến bạch sa thành chỉ có hai người chúng ta rất khó cùng mặt khác hai vị cạnh tranh chức thành chủ không cần tự trách tử đế kỳ thật lần này ngươi đã làm được rất tốt tử đế hơi s ữ n g sở cười khổ lên tiếng đại nhân ngươi ánh mắt thật sự là nhạy cảm nói thật ta thống hận hoàn cảnh nơi này nơi này đối với ma pháp sư quá không hữu hảo ta có thể trợ giúp ngươi chỉ có dự tề nhưng là hiện tại điều kiện thực sự quá đơn sơ nếu có một chút luyện kim đồ vật ta tin tưởng mình có thể kịp thời phối trí ra nhằm vào phi thử độc dược châm kim thở dài một tiếng sự thật chính là như vậy chúng ta luân lạc tới trên hải đảo cổ q u á i này chung quanh nguy cơ từ phía chúng ta là tại cầu sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh chúng ta chỉ cần dốc hết toàn lực liền tốt cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực ngủ ngon ngủ ngon tử đế rời đi trâm kim vẫn là không có nói cho tử đế tình hình thực tế một phương diện trâm kim không muốn để cho tử đế tiếp nhận càng nhiều lo lắng nàng hiện tại đã tự trách không dứt ở chung thời gian mặc dù ngắn nhưng trâm kim lại phát hiện vị thiếu nữ tử nhãn này nội tâm có một cỗ kiêu n g o đối với người như vậy trâm kim chỉ cần trấn an mà không cần trách cứ có roi bởi vì không cần mặt khác bên ngoài áp lực loại người này hoàn toàn có thể chính mình quyết trí tự cường một phương diện khác trâm kim cũng biết tử đế tại dược tề phương diện thực lực liền xem như hắn thời trần tình hình thực tế tử đế cũng không có năng lực giải quyết vấn đề này nếu che giấu tử đế lần thứ nhất trâm kim cũng không ngại giấu diếm lần thứ hai tinh hạch thần bí mang tới biến dị năng lực theo trâm kim đây là một loại át chủ bài có thể làm cho hắn ứng phó hiểm cảnh cùng cường địch nhưng cùng lúc nó cũng có to lớn thai hoàng ẩm loại d i biến này đến tột cùng có hay không nguy hại trái tim của người ta làm sao có thể có tinh hạch loại khí quan từ bên ngoài đến này có thể hay không cùng thân thể những tổ chức khác lẫn nhau bài xích đâu mạng m ộ i dị biến đến tột cùng sẽ đối với chính mình có dạng gì tổn thương là thân thể phương diện tàn tật hay là huyết mạch phương diện hỗn tạp chính mình không cảm ứng được tinh hạch d ị biến cũng không bị khống chế chẳng lẽ là bởi vì tinh hạch vừa mới sinh trường còn không có triệt để cùng thân thể của ta d u n g hợp được d ị biến phát sinh nhiều lần có thể hay không để cho ta biến thành dã thú đánh mất hết thể nhân tính không chỉ là thân thể huyết thống phương diện còn có đối với toàn bộ đội thăm dò lo lắng trâm kim biết chính mình sở dĩ có thể lãnh đạo nhóm người này một là bởi vì chính mình đủ mạnh hai là bởi vì chính mình thân phận hắn là quý tộc càng quan trọng hơn là hắn hay là thánh điện kỵ sĩ người sau thân phận so người trước càng có thể p h â n chấn lòng người nếu như trâm kim dị biến bị người phát hiện nhận làm là quái vật như vậy tầng thân phận này mang tới ưu thế sẽ suy yếu rất lớn mặc dù là đi săn đàn chuột thành công nhưng trâm kim biết lần này thành công chỉ là dừng cương t r ư ớ c bờ vực đem đội t h a m dò từ hủy diệt biên giới kéo trở về mà thôi sau đó hành trình nhất định sẽ gặp được gian nan hiểm trở đội thăm dò có thể hay không ứng phó đủ loại gặp chắc trở cùng khảo nghiệm này còn rất khó nói trâm kim không hy vọng chi này nho nhỏ đội ngũ lòng người lưu động cho nên bí mật này hắn lựa chọn đặt ở trong lòng mình từ nguồn t ộ i ngăn chặn ra truyền bá khả năng trong rừng dẫm đêm khuya cũng không bình tĩnh thường xuyên nghe được giã thu tiếng gào t h é t những này tiếng kêu cổ quái kỳ lạ có đích thật đang gào gọi có tại n g ẹ n nào có tựa như là khó khăn trâm kim biết mình phải thật tốt nghỉ ngơi dù sao sáng sớm ngày mai liền muốn khởi hành nhưng hắn nằm tại trên giường đệm lại nhất thời ở giữa kho m ạ ngủ hắn dứt khoát tổng kết những ngày này suy nghĩ thành quả trước mắt xem ra xúc động thân thể dị biến có tam đại khả năng đầu tiên là gần như sinh tự áp lực phát động trong lòng tinh hạch bản năng phản ứng thứ hai là tại áp lực thật lớn dưới ta sinh ra đủ loại kịch liệt cảm xúc thứ ba là huyết dịch làm chủ dược tề trái tim tinh hạch rất có thể là dược tề tạo thành mặc dù hai lần biến dị này đều không có hấp thu từ bên ngoài đến dược tề nhưng là trong thân thể có lẽ còn có lưu lại trâm thảm thở dài mặc dù hắn nghĩ đến rất nhiều nhưng tình huống trước mắt lại làm cho hắn không dám tùy tiện nếm thử bất luận một loại nào khả năng một phương diện chính mình không có an toàn bảo hộ một phương diện khác hắn gánh vắt trách nhiệm không có khả năng tùy tiện đi hiểm hắn yếu lãnh đạo toàn bộ đội thăm dò phải bảo vệ vị hôn thê của mình hắn còn muốn chấn hưng ơ bách trâm gia tộc hắn có thật nhiều sự tình muốn đi làm mặt khác sinh ra biến dị đằng sau trong tim tinh hạch sẽ tiêu hao đại lượng ma lực sau đó sẽ để cho ta sinh ra m ộ ư ơ i phần mánh liệt c h ố n g rông cùng cảm giác mệt mỏi đầy cõi lòng tâm tư châm kim cứ như vậy mơ màng thiếp đi ngủ đằng sau thiếu niên lông mày như cũ hơi nhữ lấy tựa hồ đang trong n g ộ n cũng đang khổ cực suy tư chương ũ n g k bốn mươi sáu bị trôn xuống ta Cuồng trong tại đêm n thét, giống cùng như đàn là tại khuya é t đ sa mạc trong quyển tịch sa mạc m trên quần phong gầm thét cắt bay đầy trời trong danh địa các đội viên thăm dò phát ra kinh hoàng tiếng gạo trâm kim ngậm một chút chật kiệm phản ứng trong lòng giật mình trong đầu hiện ra hai chữ truyền t ố n g truyền t ố n g lại phát động lần này chúng ta đều bị truyền t ố n g đến trong sa mạc trâm kim lần thứ nhất kinh lịch truyền t ố n g lúc hắn đang bị đàn hỏa động phong truy sát truyền t ố n g phát động đằng sau đem hắn từ rừng mưa na di đến trong rừng rậm g i á n tiếp cứu được hắn một mạng hiện tại là hắn kinh lịch lần thứ hai truyền t ố n g cùng lần thứ nhất một dạng đều là lặng yên không một tiếng động truyền t ố n g trước đó một chút dấu hiệu đều không có nhưng lần này trâm kim vận khí cũng quá không xong hắn không chỉ có là bị truyền t ố n g đến sa m ạ n hơn nữa còn đúng lúc gặp phải bao cát nhất định phải đem mọi người hội tụ trâm kim vừa mới há miệng muốn kêu gọi trong miệng liền lập tức rót đầy hạt cát trâm kim đành phải che miệng lại m i ễ n cưỡng la lên kết quả tiếng la đều bị tiếng gió che đậy gió trở nên mạnh hơn hạt cát đánh ở trên thân trâm kim từng đợt tê dại hơi đau cảm giác không ngừng chuyển đến thời tiết ác liệt trở nên khủng bố cắt đùi phong bạo ý thức được điểm này trâm kim một trái tim lập tức ngã vào đáy cốc tử đế chờ lấy ta hắn đành phải đình chỉ la lên dựa theo ký ức chạy vọt về phía trước đi phân p h ậ một tiếng một đỉnh lều vải theo cơn gió chụp vào châm kim giống như trong đêm tối một đầu m à u xám vú hồn cự quái từ trên hướng xuống đánh tới châm kim thuận tay vung lên chỉ nghe x o ẹ t một tiếng s ắ c bén đến cực điểm lưỡi đao liền đem lều vải cắt ra hai nửa một trái một phải bay qua châm kim thân thể c h ậ t liền bị cổn u phong quyện không còn thấy bóng dáng t â m hơi những lều vải trong doanh điện này đều có cọc gỗ đinh cố định trên mặt đất nhưng là bọn chúng cũng bị truyền tống tới về sau nguyên bản thật sâu khảm vào trong đất bùn có gỗ liền đều tản mát tại sa mạc mặt ngoài không có cố định tác dụng doanh chướng liền đ ổ sụp xuống tới sau đó liền bị cổ Hoàng b é trâm t kim trong h m kêu k lúc nhất thời cũng mở mịt thất thố đồng thời ngay tại trong mấy hơi thở ngắn ngủi này sức gió vậy mà lại tăng mạnh gấp đôi cứu ta trâm kim chợt nghe yếu ớt tiếng cầu cứu từ đỉnh đầu của mình chuyển đến hắn bỗng nhiên ngầm đầu liền thấy một đạo hát ảnh tại trên đỉnh đầu hắn lóe lên liền biến mất trâm kim lập tức ý thức được đây là có một vị đội viên thăm dò bị gió lốc phá chạy sức gió tăng cường trở nên phi thường khủng bố có thể dễ dàng quét bay người trưởng thành trâm kim vô ý thức vươn tay cánh tay nhưng trong c h ư ớ c mắt đội viên thăm dò cầu cứu này liền biến mất tại trong báo cắt đầy trời căn bản không kịp t ừ đế thể trọng là nhẹ nhất tình cảnh của nàng quá nguy hiểm trâm kim nghĩ tới đây không khỏi lòng nóng như lửa đốt tử đế ngươi bây giờ đến tột cùng ở đâu tựa hồ là đáp lại trâm kim mánh liệt tiếng lòng tại hắn bên trái đằng trước trong bão cắt đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo bạch quang bạch quang như lửa tại trong tầm mắt mở tối cháy hừng hực tại trên hải đảo này cấm chỉ ma pháp cùng đấu khí cấp thấp dựa theo trâm kim đối với đội thăm dò nhận biết loại bạch quang hỏa diễm này chỉ có thể là dược tệ sinh ra mà bạch quang hỏa diễm chỗ hiển nhiên chính là tử đế chân chính vị trí thông minh trâm kim không khỏi thầm khen một tiếng lập tức nhìn chằm chằm bạch quang hỏa diễm vị trí chạy hắn chạy rất cố hết sức kinh khủng quần phong có thể quét bay người trưởng thành bất quá trâm kim đến cùng là người tu hành đấu khí mặc dù bây giờ không có khả năng vận dụng đấu khí. nhưng là đấu khí tu hành để tố chất thân thể siêu việt bình thường hiện tại dưới loại tình cảnh này trâm kim còn có có thể miễn cưỡng chống lại loại gió này nhưng là mắt thấy hắn dần dần tiếp cận đ ỗ n g nhiên bạch quan g hỏa diễm liền tiêu tán là dược tề mất hiệu lực sao tử đế chờ lấy ta trâm kim trong lòng hơi chấn động một chút càng phát ra vội vàng đứng lên tiếp tục tiến lên mấy bước hô một tiếng trong tầm mắt mở tối giống như có một cái cự vật đánh tới thiếu niên vội vàng túi người túi đầu tránh đi vật này nguyên lai、like、là một cây có chút thân cây to lớn trong danh địa hoàn toàn chính xác chứa một chút thân cây là chế tắc đoạn cung các loại dư thừa để lại thân cây xa so với người trưởng thành càng nặng nhưng bây giờ cũng bị cuồng phong dễ dàng cuốn đi trâm kim không có khả năng lại chạy hắn nhất định phải mỗi đi một bước liền dùng sức đạp xuống đem chân của mình cắm vào trong cát cho đến bao phủ mắt cá chân lúc này mới có thể chống lại sức gió để hắn cảm thấy càng thêm k h ố n h i ễ u còn không phải gió lốc mà là trong gió gào thét mà đến xa thạc những hạt cắt này đánh ở trên thân trâm kim trên mặt mang đến rõ ràng thông cảm giác trâm kim hai mắt không có khả năng triệt để mở ra phòng ngừa bị đánh n g chỉ có thể neo lại một đường nhỏ quan sát Chung quanh trở nên càng thêm hát á m không có một t i a sáng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón trâm kim chỉ có thể nương tựa ký ức tiến lên đối với phương hướng có chính xác không hắn không có chút nào lực lượng tự nhiên chi u i l à như vậy c u ồ n c u ộ n bàn g bạc tại thời khắc này thiếu niên sâu sắc cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé theo thời gian c h u y ể n rời trâm kim trong lòng băng lãnh ta chỉ ít đi về phía trước trên trăm bước nhưng vẫn là không có tìm được tử đế l à nàng sớm bị cồn u phong cuốn đi hay là ta trong bất chi bất giác đi nhầm phương hướng thần a thánh minh đại đế ta nên làm cái gì bàng hoàng cùng mờ mịt tựa như là một cỗ khói đen bị nẹn thiếu niên xoang mũi cùng hai mắt mà tại thiếu niên trong lồng ngực giống như có một đoàn tiêu đốt lên liệt diễm đó là lửa của phẫn nộ không t â m l ò n g cứu hận rõ ràng đã nằm trong tay đội thăm dò thật vất vả đi săn thành công tạm thời có dư thừa đồ ăn chỉ chớp mắt ở giữa lại trở thành giặc này chẳng lẽ ta liền nên trơ mắt nhìn người thân cận chính mình từng cái tử vong sao chẳng lẽ bách trâm ra vất lạc đang ở trước mắt sao không ta tại sao có thể tại sao có thể để xảy ra chuyện như vậy thiếu niên lòng đầy căm phẫn dốc hết toàn lực nhưng mà vận mệnh vô hình kia tựa như là trong vòng trời cao cao tại thượng thần vương ngẫu nhiên thấy được trâm kim tựa như là phát hiện một đầu kiệt ngạo con kiến vận mệnh liền rỗi ra giống như sơn nhạc ngón tay ấn xuống trâm kim muốn ngầm đầu nhưng hắn đầu càng ngày càng thấp trâm kim muốn thẳng tắp thân thể nhưng hắn không thể không túi người còn xuống thân thể mới có thể chậm rãi tiến lên trâm kim muốn nộ trừng hai mắt muốn hò hét hoặc là gào thét nhưng hắn chỉ có thể ở trong h á cám gào thét này nhắm mắt im miệm tìm tỏiến sức gió như cũ tại kịch liệt tăng cường rất nhanh l i ề n lớn đến c h â m kim nhất định phải toàn lực chống c ự tình trạng thiếu niên bi ai ý thức được giờ này khác này hắn đã không có khả năng cứu vớt bất luận kẻ nào bởi vì hắn tính mạng của mình đều tràn ngập nguy hiểm hắn muốn thôi động đầu khí nhưng lại như cũ thất bại hắn muốn lại lần nữa biến dị nhưng bất kể như thế nào điên cuồng nếm thử hắn đều không cảm ứng được trong trái tim tinh hoạch từ đầu đến cuối không có thành công dưới sự không thể làm gì hắn đành phải hướng thần minh cầu nguyện ta vĩ đại thánh minh đại đa ngươi là hành tẩu trên mặt đất thần minh bây giờ mi tín đồ đứng trước t u y ệ t cảnh kỵ sĩ hảo quang muốn bị b á o cắt bao phủ xin mời mi lắng nghe xin mời mi chiếu cố giúp ta thoát ly phần này k h ố n cảnh để cho tương lai của ta tiếp tục đi mi quy định nói tiếp tục lộ ra mi uy nhưng là thần minh không có trả lời thiếu niên phẫn nộ thiếu niên chống lại thiếu niên đau thương thiếu niên g i ã y rủa thiếu niên kiệt lực cuối cùng hôn mê một mảnh vô biên vô tận h tám một tiếng thần bí thu giống để thiếu niên lần nữa nổi lên một tia ý thức ta đây là ở đâu đây là địa phương ta ta là ai một vùng tăm tối không có người trả lời hắn chỉ có bóng tối vô tận c h ờ một chút vừa mới t a giống như nghe được giã thú tiếng gào thét thiếu t niên chính mình dần dần nhớ lại thánh điện kỵ sĩ cùng thân phận quý tộc tên của hắn gọi là trâm kim vị hôn thê tử đế hung hiểm hải đảo đội thăm dò cùng đêm khuya truyền tống cùng bạo kinh khủng báo cắt b á o cát nương theo lấy quá trình này thiếu niên ý thức đầy đủ khôi phục hắn rốt cục triệt để thanh tỉnh sau đó hắn liền cảm nhận được á p lực nặng nề từ bốn phương tám hướng đẻ xuống toàn thân của hắn để hắn khó mà hô hấp cho nên Ta chỉ sợ là bị t r ô n ở trong hạt cắt rồi kinh dị c h i tình một cách tự nhiên lóe lên trong đầu không có ai sẽ nguyện ý cứ như vậy bị t r ô n sống trâm kim vô cùng khẩn trương lên nhưng hắn không có lập tức mở mắt cũng không có sốt u ruột đứng dậy mà là tỉnh táo cảm giác đấu khí tu hành không chỉ là để lực lượng của hắn viễn siêu người khác đồng dạng còn có cảm giác hắn so với thường nhân nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn so với thường nhân nghe được càng nhiều càng cẩn thận mặc dù bây giờ hắn không có khả năng nhìn nghe được lớn nhất thanh âm chỉ là tiếng tim đập của hắn nhưng hắn có thể cảm thụ trên phương hướng nào áp lực càng nhiều hơn một chút sau đó hắn phân chấn toàn lực d â y r ù a tứ chi ra sức d â y r ù a liều mạng d â y r ù a bởi vì thiếu niên biết đây là hắn còn sống cuối cùng cơ hội chương bốn mươi bảy không có thương hại biện cắt màu vàng yến tính không gió mặt trời treo cao ở trên bầu trời tùy tiện thỏa thích uy sái vô biên nóng hổi ánh sáng cồn cắt một tòa liên tiếp một tòa liên miên c h ậ p trùng giống như là từng tòa độc đáo mộ đĩa mà tại một tòa cồn cắt bóng dưới mặt trời chỗ đông nhiên có hạt cắt tất sột s o t hướng bên dưới lan xuống động tĩnh này càng lúc càng lớn sau đó từ trong cắt vàng quay không chừng lại đ ỗ n g nhiên đạn rỗi ra một bàn tay đến cái tay này tràn đầy vết máu vết thương trong chất đ ỗ n g nhiên bắt h ù n g tựa hồ s ừ n g sốt một chút sau đó sau một khắc cái tay này tựa hồ kịp phản ứng không gì sánh được hưng phấn đồng thời điên cồn u g bắt lấy lời c ả o đầu tiên là bàn tay sau đó là cánh tay t u ô n ra x a thạc hố cắt bị cấp tốc mở rộng rốt cục lộ ra một cái đầu thiếu niên khi cái đầu bụi bẩn này nửa lộ ra cồn cắt đằng sau miệng liền liệu mạng dương đến lớn nhất cực kỳ suy yếu phun ra trong lồng ngực tất cả ngột ngạt đằng sau sau đó tham lam rút ra nóng rực không khí nương theo lấy mãnh liệt hô hấp từ thiếu niên q u a miệng trong lỗ mũi phun ra chút ít h ạ t cát khu khu cụ sau đó bởi vì hô hấp quá mức kịch liệt thiếu niên phát sinh ho sạc sùa ho khan một lát sau thiếu niên rốt cục thông thả lại sức mở hai mắt ra mặc dù hắn tại âm u c ò n cắt mặt sau nhưng vẫn c ũ bị cực nóng ánh nắng đâm vào con ngươi co rụt lại vô ý thức lại đem con mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ thấy rõ ràng hoàn cảnh c u n g quanh thiếu niên cứ việc có chỗ đón trước nhưng vẫn cũ trong lòng trầm xuống sa mạc ta quả nhiên đến sa mạc chỉ là không biết vùng sa mạc này cùng thương tu bọn người trước đó đi qua có phải là hay không cùng một cái thiếu niên chính là trâm kim hắn kém một chút cũng bởi vì ngạt thở mà chết khi hắn hút vào ngụm không khí thứ nhất thời khắc nguy hiểm nhất cuối cùng là đi qua trâm kim thở dốc một lát khôi phục sơ qua khí lực khó khăn đem chính mình từ trong cắt vàng rút ra chính thức thoát ly bị trôn sống quấn cảnh về sau trâm kim căn bản không có khí lực đứng người lên trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng thở dốc khoảng cách lấy lớn tiếng ho khan hắn nôn nước bọn trong miệng hạ cắt đem nước bọn nhuộn thành m à u vàng nhạt hắn lại móc lỗ thai phun c á i mũi sau đó dùng tay run tắc tóc của mình để nhọ vụn hạt cắt bốn chỗ về xuống những động tác này chỉ kéo dài trong một giây lát trâm kim liền cảm thấy mình thể lực cực hạn hắn dọa đến lập tức dừng tay từ toàn q u ỳ động tác biến thành nửa q u ỳ bởi vì hắn biết tòa hải đ ả o này hung hiểm đem tất cả thể lực đều tiêu hao sạch là tuyệt đối hành vi ngu xuẩn m ặ t khác nửa q u ỳ động tác càng có thể làm cho hắn cấp tốc đứng dậy t r u n g quanh lặng yên đi mắng không có một tia gió ban ngày ánh nắng sáng chói cực nóng nướng lấy màu vàng nâu sa mạc mà sa mạc liếc nhìn lại bình thản không có gì lạ chỉ có đầy mắt vàng một tia màu xanh biếc đều không có duy nhất hôn tạp sắc chính là hắn thiếu niên tóc vàng này không nghĩ thêm thường ngày như thế anh tuấn cũng không sạch sẽ hắn đầy bùi đất chật vật vặt v ầ n trâm kim cứ như vậy nhìn trước mắt đây hết thảy cảnh giác phi thường nhưng mà không có bất cứ động tính gì hắn liếc nhìn chung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại tại phía sau hắn cồn cát hắn nhìn xem cồn cát này cảm giác giống như là nhìn một tòa chầm mặc bộ đĩa trâm kim nghĩ mà sợ lại may mắn hắn mặc dù trôn sâu ở các dưới nhưng cũng không phải là cồn cát chính phía dưới hắn bị vùi lấp đến cũng không sâu này mới khiến hắn có một tia chạy thoát cơ hội hắn nắm thật chặt tia cơ hội này không có táng thân ở dưới tòa cồn cắt mộ bia này cho nên thiếu niên không tự giác cười ra tiếng a a a a khu khu ha ha ha hắn thoát đi hiểm cảnh đã một hồi lâu khi hắn xác nhận an toàn đằng sau trong lòng của hắn lúc này mới bắt đầu tuân ra tâm tình vui sướng loại này mừng rỡ cảm giác càng phát ra nồng đậm sau đó trong thời gian mấy hơi thở lại nồng đậm đến tràn ngập thiếu niên ý chí đến mức châm kim tiếng cười càng lúc càng lớn đồng thời còn cười ra nước mắt hắn lại một lần nữa cảm thụ đến sinh mệnh mỹ hảo cảm nhận được mỗi một lần hô hấp đáng ngưỡng mộ vừa mới tại trong sát hạc hắn căn bản là không có cách hô hấp hắn cảm nhận được thân thể của hắn tại du lên tại đau nhức có nhiều chỗ có tổn thương c h ỉ ít xương sừng gây mất một ấy cái. cái này khiến t r â m kim hô hấp thời điểm lồng ngực mỗi một lần chập trùng đều mang đau nhức nhưng chính là loại đau này cũng làm cho hắn vạn phần mừng rỡ đây đều là sống sót sau hai nạn vui sướng sinh vui sướng quả thực là vô cùng vô tận giống như là biển động n h ấ t lên to lớn thủy triều muốn che mất hắn kỳ thật loại này sống sót sau hai nạn kinh lịch châm kim đã có nhiều lần cảm thụ lần thứ nhất nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói là vừa đánh thức một khắc này trâm kim thể nội ẩn chứa ý thức chiến đấu trợ giúp hắn gián tiếp đánh chết bạch ngân ma thú l a m g ma á c lang hết thể phát sinh quá nhanh đương nhiên sau đó tỉnh lại cũng cho trâm kim mang đến đủ loại cảm xúc nhưng may mắn nghĩ mà sợ cảm xúc chiếm đa số mừng rỡ hơi thiếu lần thứ hai là trong sân động trâm kim bản thân đã trúng h ò a động lại liều chết đánh chết bạch ngân cấp ma thú hầu vĩ tôn g hùng trâm kim cơ hồ đã mất mạng từ đế dốc hết toàn lực cứu hắn tại dãy rủa giữa sự sống và cái chết trâm kim vài lần hôn mê vài lần thức tỉnh cuối cùng gắng gượng vượ lúc kia hắn phát hiện cho dù là một đoá phổ thông hoa dại đều lộ ra sinh mệnh vô hạn đáng yêu cùng mỹ lệ có thể làm cho hắn thưởng thức một hồi lâu sau lần thứ ba là đối mặt đao phong chi chu tử vong tới gần trâm kim còn bị bỗng nhiên hiện lên ký ức hấp dẫn lực chú ý trâm kim cũng cho là mình muốn chết không nghĩ tới thân thể bỗng nhiên biến dị lần này sống sót sau tai nạn hắn càng nhiều hơn chính là ngờ vực vô căn cứ cùng tò mò lần thứ tư là thịt dê mang tới hỗn loạn ma lực ăn mòn thân thể để hắn suýt nữa mất mạng được cứu càng sau thiếu niên trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với vị hôn thê tử đế cảm kích cùng thưởng thức lần thứ năm cũng chính là dưới mắt tai nạn hiểm tử hoàn sinh đằng sau trâm kim vui sướng là từ trước tới nay nhiều nhất là bởi vì cái gì trâm kim tinh tế thưởng thức tâm tình của mình rất nhanh hắn đã tìm được nguyên nhân là bởi vì trận này gặp chắc trở là thiên địa vi năng nếu là chúng độc hoặc là ma thú ta còn có xuất thủ năng lực nhưng là đối mặt dạng này quần bạo bao cát ta ngoại trừ bị đánh còn có thể làm cái gì đây có thể còn sống thật sự là vận may của ta nếu có lựa chọn Trâm t Kim ì như hiện hiện dần dần nhưng cùng lúc lý trí lạnh như băng nói cho trâm kim những người này giữ nhiều lạnh ít còn sống xuống nói đâu chỉ là một loại kỳ tích trâm kim không thể tránh khỏi lo lắng lại vắng vẻ chờ mong đứng lên m ừ n g d ỡ cảm xúc tựa hồ đột nhiên liền biến mất vừa mới như vậy đồng đậm hiện tại cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích tùy theo mà đến là không cam lòng đội thăm dò tại trâm kim lãnh đạo dưới thật vất vả đi săn đàn chuột vừa mới có chút khởi sắc liền gặp đả kích trí mạng là sợ hãi nếu như lại một lần nữa đối mặt trước đó đối với cuồng b ã o bao cát hắn còn có thể có vận khí như vậy chạy trốn lần thứ hai sao là bất lực cùng mê mang sau đó hắn làm như thế nào đi phải hướng đi đâu là nặng nề hắn đã từng âm thầm thể phải thật tốt thủ hộ vị hôn thê của mình hiện tại tử đế đến tột cùng sống hay chết nếu như là chết thi thể lại đang địa phương nào còn có hắn thân là bách trâm gia tộc người thừa kế duy nhất hắn cần thông qua cạnh tranh thắng được bạch xa thành chủ vị trí nhưng bây giờ hắn lại bị vây khốn trên hải đảo vài lần sắp gặp tử vong t u y ệ t cảnh hắn còn có thể sống được thoát đi tòa đảo này còn có thể có cơ hội đi gánh vác chấn hưng ơ gia tộc gánh nặng sao đủ loại cảm xúc c u ố n quít lấy nhau để t r â m kim lần nữa cảm thấy hô hấp khó khăn giờ k h ắ c này hắn cảm thấy mình bất lực cực kỳ mềm yếu cực kỳ hắn muốn nhịn xuống hắn nhớ kỹ chính mình thánh điện kỵ sĩ thân phận nhưng là nước mắt của hắn hay là vô thanh vô tức nhỏ giọt xuống trâm kim không có lau nước mắt của mình mà là nhìn xem những nước mắt rơi xuống này đến trên sa thạc khô giáo nhìn xem bọn chúng thẩm thấu những cất này đánh ra từng cái hố nhỏ bé cố gắng muốn q u y ế t trương nhưng ướt át cuối cùng chỉ cực hạn ở trong phạm vi rất rất nhỏ cùng lớn như vậy sa mạc không cùng toàn bộ cồn cắt so sánh những hố nước mắt này là cỡ nào nhỏ bé cỡ nào đáng thương cỡ nào giống như là ta ạ trâm kim t h a n khổ hắn lần nữa phát ra từ thực tình cầu nguyện thần à ta vi đại thánh minh đại đế mi là tại thế thần minh mi là vĩnh thắng một phương giờ này k h ắ c này mi kỵ sĩ mi tín đồ mi hải t ử khẩn cầu mi đáp lại khẩn cầu mi thương hại khẩn cầu mi cho ta phương hướng chính xác chỉ điểm ra đường dũng cảm tiến lên lần này cầu nguyện trâm kim nói liên miên lại nhải nội dung trước nay chưa có dồi dào một con sa mạc khuê xả kịch độc phát hiện trâm k i m người thiếu niên đáng thương này rất nhanh liền bị nó nhìn thành con mồi sa mạc khuê xả lạng yên tiếp cận lân phiến của nó mười phần tiếp cận các nhan sắc hình é đường cong di động không chỉ có nhanh chóng mà lại một chút thanh âm đều không có khi khoảng cách tiếp cận sa mạc khuê xả sau lưng châm kim bỗng nhiên bắn lên nhưng là sau một khắc châm kim không quay đầu lại mà là tiện tay r u ộ i ra ngay tại giữa không trùng đem khuê xả bát khuê xả miệng rắn mở lớn lưới rắn co r u ộ i điên cùng giấy r u ộ n nhưng nó cổ họng bị châm kim tay gắt gao b ắ p lấy khuê xả dài hơn nửa mét thân rắn gắt gao quấn quanh ở châm kim trên cánh tay nhưng châm kim không n ú p ních mặc kệ là hắn nửa quỷ thân thể vẫn là hắn cánh tay giống như đúc bằng sắt đồng dạng châm kim không cầu ngự nữa mà là lẳng nghe k h u xả sinh mệnh lưu t r n h sau cùng tê minh từ đầu đến cuối không có ngầm đầu cho nên khi khuê xả bị ngạnh xinh xinh bóc chết nó đều không có thấy rõ tử địch khuôn mặt mặt trời càng lên càng cao sa mạc mặt ngoài nóng bỏng phương xa không khí đều bị thiêu đốt đến mặt mẹo một vị thiếu niên tóc vàng chậm rãi đi ra cồn c ắ t mặt sau giống như là một giọt nước tụ hợp vào rộng lớn vâu ngần sa mạc thiếu niên này khuôn mặt anh tuấn nhưng giờ phút này đầy bụi đất ý phục rách dưới trên vai của hắn dựng lấy một cái chết đi sa mạc khuê xả giống như là dựng lấy một đầu dây xích đầu này khuê xả cùng bình thường còn không giống với tại nó phần đôi xoăn úc đồng dạng để cho người ta liên tưởng đến tinh chế làm kim loại lò x o tại trên hải đảo gặp quỳ này liền ngay cả một con rắn bình thường đều hình thủ cổ q á i trâm kim không tiếp tục giới lệ hắn trở nên mặt không biểu tình hắn biết một cái đạo lý thần có lẽ có thương hại kỵ sĩ có trường thương hại người khả năng có thương hại nhưng trong thiên nhiên rộng lớn không có chương 4 ố n m ộ t mình cầu sinh cực nóng ánh nắng phẳng phất ngàn vạn mũi tên từ trên trời mà xuống che bắn toàn bộ sa mạc trâm kim hành tẩu dưới ánh mặt trời cũng cảm giác chính mình giống như là trên miếng sắt làm nóng một con cá vì để tránh cho bị nương chín hắn chỉ có thể tận lực đi tại cồn cắt trô bóng dưới mặt trời dù vậy hành tẩu một đoạn về sau hắn liền cảm thấy thể lực phương diện kịch liệt tiêu hao đồng thời một trận đói khát cảm giác cũng ầ n ẩn, ẩn hướng hắn chuyển tới t r â m kim liếm môi một cái môi của hắn khô r á o đến cực điểm nuốt một hớp nước miếng đều cảm thấy khó khăn miệng đắng lơi ư khô t r â m kim trầm mặc như sát một bên chủ động giảm xuống tốc độ dạ bước tiến lên một bên tính toán thời gian bởi vì hôn mê hắn cũng không biết thời gian cụ thể đi qua bao lâu nhưng ít ra có một buổi tối cũng nửa cái ban ngày ta không có ăn uống bất cứ vật gì cảm trâm h ấ y kim nhìn k t phần b thoáng qua trên bờ vai dựng lấy sát rắn yên lặng tự hỏi tình cảnh của mình hải đảo hung hát muốn tại giã ngoại sinh tồn tình huống một mươi phần nghiêm trọng trước đó tại trong rừng mưa trong rừng rậm trâm kim liền nhiều lần gặp nạn hiện tại đến trong sa mạc nơi này tài nguyên cằn cỗi cực kỳ so sánh với mà nói sản vật phong phú rừng mưa rừng rậm quả thực là thiên đường cũng may trong khoảng thời gian này một khi có thời gian ta liền hướng thương tu thỉnh giáo biết ở trong sa mạc cầu sinh rất nhiều biện pháp bởi vì truyền thống cơ chế cũng không hiểu rõ cho nên trâm kim đã sớm cân nhắc đến tương lai có khả năng chính mình cũng sẽ bị đưa đến trong sa mạc tới vì thế hắn đã sớm làm một chút chuẩn bị tốt nhất có thể tìm tới ốc đảo ta liền có thể lập tức bổ sung đến đại lượng nước và thức ăn gặp được cây xương rồng cũng tốt nhưng là muốn đặc biệt cây xương rồng dựa theo thương tu nói rất nhiều cây xương rồng cũng không thể ăn chứa đ ộ c tố đồng thời đào móc cây xương rồng sẽ hao phí rất nhiều thể lực trong thân thể lượng nước mù quáng đi làm ngược lại được không bù mất đội thăm dò trước đó cũng bị truyền t ố n g luân lạc tới trong sa mạc bọn hắn chủ yếu dựa vào hay là tự thân mang theo thức ăn nước uống ở phương diện này trâm kim không phải là không có chuẩn bị qua mỗi ngày hắn đều tùy thân mang theo nhất định số lượng thức ăn nước uống cho dù là ban đêm tại trong doanh trướng chìm vào giấc ngủ hắn cũng đem đồ ăn nước cùng các loại vũ khí trọng yếu sinh tồn tài nguyên bày ra tại bên cạnh mình đối với lấy trâm kim cầm đầu đội thăm dò mà nói truyền thống là lạng yên không tiếng động đồng thời không cách nào làm trái truyền thống sinh mạng thể t r u n g quanh có liên quan sinh mạng thể hoặc là vật phẩm cũng sẽ đi theo truyền thống cho nên trước đó đội thăm dò là toàn bộ đội ngũ đều cùng một chỗ đưa vào sa mạc đồng thời trên thân quần áo trang bị các loại cũng không có thất lạc lần này truyền thống trâm kim hạ lệnh dựng toàn bộ doanh địa đều bị truyền thống đến đây nhưng là ai cũng không ngờ rằng truyền thống đến sa mạc đằng sau liền bị quần bạo bão cắt bao phủ tàn phá bờ bãi lúc đó trâm kim bị bừng tỉnh đằng sau một lòng nghĩ đi cứu người chỉ là tiện tay đem một thanh đao bắt lại liền vọt ra doanh trướng cho nên trong doanh trướng đồ ăn nước các loại đều bị gió cắt q u y ề n tịch mai táng trong kim nguyên bản giáp ra đều không có tới kỳ mặc chi chu đao phong chân nhện chế thành vũ khí cũng chỉ còn lại ở trong tay thanh này đáng được ăn mừng chính là ta cho dù là hôn mê cũng gắt gao bắt lấy vũ khí không có b u n g tay cái này chi ít không để cho ta lại rơi vào trong quẫn cảnh tay không tất sát nhưng là ta đồ ăn còn có nước trên cơ bản không có ta nên bổ sung những dự trữ này không có bọn chúng ta căn bản sống không nổi một cỗ áp lực vô hình yên lặng tích lũy tại thiếu niên trong lòng đồng thời rất nhanh cỗ áp lực này liền càng lúc càng lớn phảng phất là trong lòng gánh lấy một tảng đá lớn lại càng đổi càng trầm t r â m kim hô hấp càng lúc càng ngắn gấp rút cái này tuyệt không vẹn vẹn bởi vì trong sa mạc nóng d ự c không khí cũng không chỉ là bởi vì hắn thể lực không ngừng trượt một thân một mình cầu sinh hoàn toàn cùng trước đó không giống với a thiếu niên trong lòng phát lên khắc sâu c ả m khái hắn không khỏi chậm rãi dừng bước lại tại một chỗ cồn cắt chỗ tối tăm tạm dừng xuống tới hai tay của hắn bị đầu gối cho mình một cái cơ hội thở dốc lúc này mới bao lâu một mình cầu sinh đã để hắn cảm giác cả người đều chậm rãi không tự chủ được khẩn trương lên một loại nồng đậm cảm giác cô độc một mực bao vây lấy hắn ai cũng không có khả năng dựa vào ai cũng không có khả năng chờ mong chỉ có thể dựa vào chính hắn giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn giống như cả nhân tộc đều chết hết hắn nhất định phải một người đối mặt hết thể khó khăn hung hiểm có lẽ ta sẽ chết ở chỗ này huyết nhục bị kẻ săn mồi gầm ăn chỉ còn lại có xương cốt màu trắng ở trong sa mạc hoang vô chịu đủ ban ngày bạo chiếu ban đêm lạnh cuối cùng bị gió cắt làm hao mòn thành mảnh vỡ hoàn toàn biến mất tại trong thế giới rộng lớn lạnh lùng này tương tự như vậy suy nghĩ không ngừng mà tại t r â m kim trong đầu nổi lên mặc kệ hắn làm sao kiềm chế đều ngăn không được tương k i a khủng hoảng cảm xúc tại trong lòng hắn lan tràn cũng cấp tốc huyết t r ư ờ n g da t r â m kim cắn răng lộ ra một k i a đắng chát ý cười thương tu đã từng khuyên bảo qua hắn dựa theo nghiên cứu của hắn người nhưng thật ra là một loại xã hội tính động vật từ thân thể chỗ sâu nhất liền cần những người khác cùng đi người một khi một mình sinh tồn nhất là đối mặt dã ngoại cầu sinh áp lực thật lớn lúc cũng rất dễ dàng khẩn trương khủng hoảng nếu như không thêm vào khống chế mà nói tâm tình tiêu cực sẽ trở thành trí mạng sát thủ mặc dù có sung túc thức ăn nước uống đồng thời cảnh vật chúng quanh đầy đủ an toàn cũng sẽ làm cho người cảm xúc không cách nào khống chế tinh thần sụp đổ sinh ra h à o giác trở thành tên i đ i ê n hiện tại thiếu niên tự mình kinh lịch lúc này hắn hồi tưởng thương tu lần này lý luận lập tức liền có phi thường khắc sâu lĩnh mộ tỉnh táo tỉnh táo không có khả năng bồi dối t r â n kim ép buộc chính mình tỉnh táo nhưng không thành công thần a ta đại đế my có được thánh minh tên my mi tín đồ ở chỗ này hướng my cầu nguyện xin mời mi ban cho hẹn bọn ta sức mạnh của tâm linh để cho ta không còn mềm yếu không còn bối rối để cho ta dũng cảm thực hiện mi chỉ dẫn con đường là mi hiển lộ rõ ràng mi tên hắn lại hướng mình thần minh cầu nguyện nhưng kết quả cũng không có để hắn mảy may ngoài ý muốn thần minh không có chút nào đáp lại hắn dứt khoát đặt mông ngồi ở trên h ạ c cát hắn nhìn qua vâu ngần sa mạc nhìn xem đơn điệu khô khan màu vàng chậm rãi lan tràn ra cuối cùng cùng bầu trời màu lam lẫn lộn cùng một chỗ nóng rực ánh nắng để không khí đều điên cuồng bắt đầu và mèo thiếu niên bỗng nhiên cảm giác toàn bộ sa mạc tựa như là một cái mặt ngoài tỉnh táo kỳ thực sớm đã không có thuốc nào cứu được tiên đ i ê n ở chỗ này hắn sớm muộn cũng sẽ bị hòa tan cũng sẽ bị bước điên t r â m kim a t r â m kim ngươi làm sao luân lạc tới hiện tại mức độ này ngươi tại sao có thể luân lạc tới tình trạng này đâu ngươi là bách t r â m gia người thừa kế duy nhất ngươi là tử đế tiểu thư vị hôn phu ngươi bây giờ lại tại nơi này sao thiếu niên tức giận chất vấn chính mình tình huống hỏng bét đến cực điểm hắn ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm nhưng lại có thể như thế nào đây đối mặt những tự trách này hắn chỉ có thể trầm mặc thật lâu chân m ặ t thiếu niên mới phun ra một ngụm c h ọ c khí tự đ ủ hoàn toàn chính xác không có cái gì so hiện tại càng hồng bét không phải sao sau đó hắn n ở nụ cười khổ chính hắn kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái dưới tình hình như thế hắn lại có thể bật cười theo tiếng cười này trong lòng của hắn v ẫ n nộ cùng khủng hoảng tiêu tan chút lại có một c ô bi thương bất đắc di cùng tự d ê u cảm xúc mới thêm tiền đến sau đó như kỳ tích đầy cõi lòng phức tạp nỗi lòng thiếu niên lại chậm dài chấn định lại chấn định lại trâm kim vẫn ngắm nhìn chung quanh chợ ý thức được chính mình trước đó phạm phải một cái sai lầm thật lớn lúc trước hắn quá chú ý tại đồ ăn nước hắn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng liền đi cái này ở trong sa mạc quả thực là tự tìm đường chết có lẽ hắn lúc đó khẩn trương thái quá đến mức loại tâm tình này tràn ngập trong đầu của hắn để hắn không có suy nghĩ nhiều thân thể liền bị bức bách trực tiếp hành động ta hẳn là tìm kiếm được phương hướng chính xác đồng thời một mực bảo trì không có phương hướng lộ trình của ta kỳ thật rất có thể sẽ ở trong sa mạc quấn thành vòng tròn khổng lộ cái này so nguyên địa đảo quanh còn bếp bắt hơn hiện tại là ban ngày giữa trưa không có ban đêm trăng sao chỉ đường nhưng trâm kim nắm giữ mặt khác phương pháp đây là hắn đã từng hướng thương tu lĩnh giáo phân biệt phương hướng biện pháp trước tiên ở trên mặt đất cắm một cây gậy tại cây gậy khắc ở trên mặt đất bóng dáng đỉnh làm một cái ký hiệu đại khái sau mười phút tại trên côn ảnh chết đi qua đi làm tiếp ký hiệu hai cái ký hiệu nối liền thành một đường về sau điều tuyến này bên trong đường vương góc chính là nam bắc chỉ hướng về phần đến ranh giới cuối cùng điểm cuối nào là nam là bắc liền nhìn mặt trời vị trí mặt trời ở vị trí bên trong đường vương góc điểm cuối chính là nam một chỗ khác chính là bắc trâm kim cũng không biết tòa hải đảo này bản đồ địa hình nhưng hắn tin tưởng nhớ kỹ trước đó đội thăm dò bị c h u y ể n tống đến sa mạc thương tu lựa chọn phương hướng là hướng chính nam cho nên tại không có mặt k h á c phán đoán căn cứ d ư ớ i hắn lần này cũng chỉ đ á n h cược một chút lựa chọn hướng chính nam lại một lần nữa khởi hành châm kim tận lực tránh né ánh nắng hành tẩu tại cồn cắt mặt sau tốc độ của hắn vừa giảm lại hàng dốc hết toàn lực tiết kiệm thể lực nhiều khi hắn chủ động dừng bước lại nghỉ ngơi ta nhất định phải tiết kiệm thể lực tại ban ngày trong sa mạc b ù n ba thể lực tiêu hao sẽ rất lớn càng mấu chốt chính là thân thể xuất mồ hôi đằng sau lượng nước sẽ đại lượng tiêu hao mồ hôi chạy đến càng nhiều chính là cách tử vong càng gần đây đều là trước đó trâm kim cùng thương tu giao lưu thời điểm lĩnh giao lấy được quý giá tri thức mà khi trâm kim bảo trì chấn định cô độc cùng sinh tồn áp lực cũng tại kích thích hắn để hắn thần trí càng thêm nhanh nhẹn đầu góc càng thêm thanh tình hắn liền nghĩ tới trước đó cùng hoàng tạo giao lưu lúc đối phương lợi nói khi đó ta mới vừa lên thuyền hay là tân thủ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia phi thường gian nan ta cả ngày ở trên b o n g thuyền làm việc lượng công việc rất lớn rất nhanh liền bị bóng nắng vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là n g ứ ra để cho người ta nhịn không được dùng m ó n g tay đi cào về sau da thịt liền trở nên nhoi n h o i hình thành từng khỏa bong bóng chặt chẽ k ề cùng một chỗ ta bắt đầu sốt nhẹ cả ngày đầu não đều hôn mê mỗi ngày chỉ có thể vô lực nắm tại t r ê n võng sau đó sốt nhẹ biến thành sốt cao ta bắt đầu bốc mùi mặt khác thủy thủ cũng không dám tới gần ta có người thậm chí hướng thuyền trưởng đề nghị muốn đem ta ném đi cho là ta là được dịch bệnh sẽ lây cho những người khác may mắn ca ca ta tại một lần thuyền biển đỗ thời điểm tại hải đảo nơi đó thổ dân nơi đó được đến thảo dược loại thảo dược này nghe nói là dùng bùn biện cùng nơi đó lá cây chế thành thoa lên đằng sau liền có từng đợt cảm giác mắt rượi phi thường thần kỳ cuối cùng ta chịu được tới từ đó về sau ta liền không dám tiếp tục xem thường bình thường nhất ánh nắng cũng đối với những dược tề cổ lão này duy trì thuần túy nhất kinh ý trâm kim nghĩ tới đây liền đem tầng ngoài cùng quần áo cởi ra nghĩ biện pháp bao khỏa trên đồ mình hắn may mắn nội ý của mình là tay áo dài quần dài cái này khiến hắn trần trụi dưới ánh mặt trời l à n ra rất ít mặc dù ta có viễn siêu hoàng tạo thực lực cùng tố chất thân thể nơi này cũng không phải phượng hoàng sa mạc b trong, ta là ta trong tay t h hắn làm có n g c một thanh kiếm cắn cây gỗ lưỡi kiếm cổ quái tràn đầy làm ẩu ý vị thiếu niên đang dùng thanh trường kiếm này xem như chủ quải phụ trợ hắn tiến lên thiếu niên dáng người rất đơn bạc cũng không cường tráng một thân làm bằng cây gai nội y t ỉ quần dài tay h á o dài lại chân trần trên đầu của hắn còn bảo bọc một tầng quần áo lỗ mũi bị che lấp rất kín nhưng phần mắt thật to trần trụi đi ra đồng thời còn có trên trán tóc màu vàng kim chính là châm kim đỉnh c ô n cắt ngay tại trong mấy bước ánh mặt trời chiếu tới để châm kim không khỏi meo lại hai mắt hắn cố ý trần trụi ra phần mắt là biết mình nhất định phải bảo trì tốt đẹp tầm mắt đồng thời trên đường đi cũng điều động lấy thinh giác k h i u giác xúc giác cảnh giác tùy thời tùy chỗ khả năng tập kích tới kẻ săn mồi ánh nắng rất trướng mắt trâm kim neo lại trong đôi mắt vẫn là bị ánh nắng lay động ra một chút điểm lầm tấm trâm kim không có trực tiếp vượt qua đi mà là tại r ấ t tới gần đỉnh cồn cắt địa phương dừng bước lại đợi đến hai mắt chân chính thích ư ớ n g đằng sau hắn mới tiếp tục vượt qua không có phát hiện nguy hiểm gì trâm kim đứng tại đỉnh cồn cắt trông về phía xa phía trước hắn sa mạc nhẹ nhàng không giống sau lưng n h i ề u như vậy cồn cắt chập trùng thiếu niên nhịn không được thở dài một tiếng cái này mang ý nghĩa hắn nhất định phải tại ánh nắng tra tấn bên dưới gian nan b u ba thiếu niên hai mắt cũng nhìn rất đẹp có xanh lam sắc thái giống như là sau cơn mưa bầu trời trong mắt mê mang lóe lên liền biến mất chật là kiên trì chi ý tiếp tục đi đường t r â m kim tự nhủ lấy đ ố n g nhiên hắn con mắt màu xanh l a m đ ố n g nhiên sáng lên có đồ ăn tu hành qua đâu khí để tố chất thân thể của hắn viễn siêu thường nhân hắn phát hiện cách đó không xa đang có một con nện chính theo cơn gió lăn xuống cồn cát t r â m kim vội vàng đuổi đến xuống dưới không có phí bao nhiêu lực ý, liền đem nện thuận lợi bắt được con nện này có người thành niên hai cái ngón tay cái cộng lại lớn như vậy thân thể làm à u vàng đâu cùng hạt các nhan sắc rất tương cận nhưng vẫn là bị châm kim ánh mắt nhạy cảm phát hiện nện có tám cái chân nhưng đều cuộn mình đứng lên đem thân thể biến thành một cái hình cầu sau đó theo cơn gió n ệ n liền có thể ung dung lăn xuống cồn cát nếu như muốn để chính nó mở ra chân tiến lên vậy coi như muốn phí sức hơn nhiều tại trong sa mạc sản vật cắn cối này sinh mệnh đều có riêng phần mình đặc biệt sinh tồn kỹ xảo tiết kiệm thể lực không thể nghi ngờ chính là trong đó hiệu quả trọng đại một hạng châm kim đem đầu của n ệ n b ó c rơi sau đó run lên tay đem n ệ n trên người hạt cắt đều vung sạch sẽ đằng sau hắn liền trực tiếp đem n ệ n bỏ vào trong miệng của mình dùng răng không ngừng nhấm ớt trở nên rất nhỏ vụn đằng sau hầu kết nhấp nô một chút chết để nuốt vào trong Bóp rơi đầu của nhện u đầu ố t trong vào rơi bụng. n Bóp của con, độc. Đương n là vì trừ hương i sinh biệt trời, liền ê n mệnh này khí tức yếu đất, cùng thanh đồng n lô hịt khí cách tức đớt, một trời. Liền xem yếu cấp có đều có độc, cũng độc không chết ít nhất là bạch ngân cấp chấm kim. Nhưng thiếu niên một chút cho khác đều một không nhất ngân Nhưng niên không muốn cho thân thể tăng thêm mặt khác gánh、vác. Nện kim. thiếu thể thêm ít mặt là ư vác. vị chẳng ra sao cả không có nướng càng không có cái gì gia vị châm kim k hoang miệng cổ họng trong lỗ mùi đều tràn ngập một cỗ mùi lạ n ệ n chân đốt cảm giác ngược lại là rất thẳng thắn giống như là khô gầy thân cảnh châm kim trở về chỗ một chút loại cảm giác dứt khoát này ngược lại là cùng mặt khác tiểu côn trùng tương đối tương tự con nhện con này cũng không phải hắn sung làm thức ăn cái thứ nhất trên đường đi hắn cũng l ẻ tẻ gặp phải mặt khác mấy con có nhện bọ cạp còn có gọi không ra tên nhện đi đầu bọ cạp đi đôi hết thảy đều hạ châm kim bụng mỗi một lần ăn hắn đều có một loại nôn khan cảm giác muốn nói nhưng hắn tuyệt sẽ không xem thường những tiểu sinh mệnh này trong lòng của hắn phi thường rõ ràng những tiểu sinh mệnh này là phi thường trọng yếu nước và thức ăn bổ sung ở trong sa mạc đi lại đường này trâm kim đã phát hiện hắn không có gặp được bất luận cái gì một gốc có thể ăn dùng thực vật lại lại càng dễ phát hiện một chút sinh vật nhỏ tiểu sinh vật này thịt rất ít có giá trị nhất chính là có thể cho c h â n kim bổ nước c h â n kim phi thường chân quý những thức ăn này mặc dù những này một chút giống như đồ ăn phi thường nhỏ bé nhưng từng giờ từng phút tích lũy có lẽ chính là hắn đằng sau thành công đi ra lúc sa mạc ì vào nếu như không chân quý những thức ăn này có lẽ tương lai còn kém một chút có thể thành công thoát ly nơi này ta lại cuối cùng ngã xuống sa mạc thật hy vọng có thể gặp được một gốc cây sức rồng châm kim t h ầ than đoạn đường này b u ô ba hắn cũng đụng phải một chút lẻ thẻ thực vật nhưng rất đáng tiếc không có cái gì cây xương rồng những thực vật này cũng đều là lại nhỏ lại thấp trâm kim cũng không biết đến tột cùng là chủng loại gì đến tột cùng có thể ăn được hay không hắn thử qua cẩn thận từng ly từng tí tránh đi châm đồng dạng bén nhọn cành lá về sau hắn liền phát hiện thực vật bộ dễ thật sâu đâm vào sa mạc sâu dưới lòng đất dạng này bộ dễ có thể làm cho thực vật hấp thu đến sa mạc lòng đất một chút lượng nước nhưng cũng cho trâm kim mang đến trên đào móc độ khó trâm kim thử qua đằng sau liên quả quyết sáng suốt lựa chọn từ bỏ coi như móc ra dễ của loại thực vật này chưa chắc là đồ ăn trâm kim cũng không biết loại thực vật này chủng loại nhiều khi hắn đều phải tính toán tiêu hao cùng khả năng thu hoạch kiên nhận tương đối cả hai kết quả sau đó tỉnh táo suy nghĩ làm ra lấy hay bỏ quyết định rất hiển nhiên m ạ o g ngội đào móc một gốc chính mình cũng không rõ ràng thực vật chỗ mạo hiểm quá lớn cuối cùng trâm kim lựa chọn từ bỏ loại lựa chọn này kỳ thật rất gian nan mỗi rời đi một gốc sa mạc thực vật trâm kim đều sẽ lâm vào ở trong một loại hoài nghi ta có phải làm sai hay không có lẽ đây là thần minh cố ý an bài trợ giút ta thoát ly khốn cảnh cơ hội nhưng là ta lại lựa chọn từ bỏ trâm kim cảm thấy mình tựa như là trong học viện học sinh ngay tại là một m phần việc quan hệ hắn sinh tử bài thi hắn không ngừng bài thi nhưng không ai cho hắn ngôi đạo để câu trả lời chính xác thời gian dần dần trôi qua mặt trời từ từ tây hàng khi đêm đến ánh nắng giống như là một vị thông qua hành hung ẩu đả thỏa thích phát tiết chính mình vẫn nộ cảm xúc thô lỗ nam nhân giờ này k h ắ c này hắn chửi mắng cùng ẩu đả hữu khí vô lực để cho người ta sinh ra ôn nhu ảo giác trong không khí nhiệt độ cũng biến thành thích hợp chỉ là như cũ khô giáo không gì sánh được trâm kim liền bắt đầu có ý thức tăng tốc bước chân hắn cần tại thời gian này thật khả năng đất nhiều đi một chút đường tốt đền bù trước đó tổn thất chờ đến mặt trời dần dần rơi xuống đất chân trời ánh chiều tà cùng chân trời giáng chiều nhìn đẹp không sao t a s i ế t nhưng loại cảnh đẹp này trâm kim căn bản không lòng dạ nào thưởng thức không được hắn chỉ cảm thấy cái này giống như là mặt trời một cái thông điệp hoặc là cảnh cáo tiểu tử hiện tại tạm thời trước v ư ơ n g tha ngươi n g ngày mai ta sẽ đến tiếp tục tra tấn ngươi lúc này không khí nhiệt độ liền nhanh chóng hạ xuống rớt xuống tốc độ thật nhanh trâm kim bắt đầu cảm thấy tự thân quần áo đơn bạc mạnh mẽ hàn ý đánh tới để hắn nhịn không được run dậy một chút thiếu niên không khỏi trong lòng hơi châm xuống trong vùng sa mạc này nhiệt độ t r ê n lệch rất lớn còn muốn vượt qua lúc trước hắn tính ra chuyện này với hắn mà nói đây cũng là một hạng khảo nghiệm mặc dù bây giờ ta còn có thể chịu đựng nhưng là càng đến hậu kỳ trạng hướng thân thể của ta trượt đằng sau loại biến hóa độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày này sợ rằng sẽ trở thành trên hướng cổ ta tử vong bắt trẹn đây là tương lai khả năng uy hiếp hiện tại thiếu niên rất muốn nhất giải quyết là đói khát đói khát cảm giác so vừa mới chưa tỉnh lại càng thêm nghiêm trọng ven đường tìm tới sinh vật nhỏ làm sao có thể lấp đầy châm kim bụng trên thực tế cùng nói là đồ ăn ngược lại càng giống là một loại trong lòng ă n ủi may mắn là châm kim tại trong ban ngày dọc đường không có gặp được cường đại kẻ săn mồi tập kích nhưng bất hạnh cũng ở chỗ đây cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không có thu hoạch đại lượng thức ăn cơ hội lúc này cổ của hắn còn vòng quanh một cái đặc thù khăn quàng cổ đó chính là trước đó giết chết c sa mạc khuê xả thi thể thiếu niên dùng ngón tay thâm tình đốt ve vải rắn từ đầu ngón tay chuyển đến băng lãnh xúc rác nhưng đến trong lòng loại băng lãnh này lại chuyển hóa thành một cỗ ấm áp đây là châm kim trong tay chỉ còn lại đồ ăn cũng là hắn tận lực bảo tồn lại một phương diện chỉ cần có nó tại châm kim trong lòng liền có hy vọng còn mặt kia châm kim cũng cảnh giác ở trong phong hiểm mạng hội ăn đại lượng đồ ăn cũng sẽ tiêu hao dưỡng khí trong cơ thể v ề phần khuê xả vốn là rắn độc sự tình ngược lại là thứ yếu khuê xả thân thể cấu tạo quyết định nó tuyến độc ngay tại trong đầu rắn đầu rắn vừa bấm rơi trên cơ bản liền không có độc dựa theo châm kim thể chất coi như chúng độc cũng không sợ độc của loại dã thú phổ thông này nhưng tốt nhất vẫn là nhóm lửa đằng sau nướng lên ăn dù sao tòa hải đảo này cổ quái hung hiểm không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi có lẽ dạng này rắn toàn thân đều ngậm lấy độc nếu như là dạng này ta giờ này khắc n à y tình cảnh đâu chỉ tại chủ động đem lưới hái của tử thần gác ở trên cổ của ta khi chân trời ánh nắng hoàn toàn biến mất màn đêm bông xuống một ngày này đi qua trâm kim nhìn qua t ĩ n h m ị c h thật lớn bầu trời lại có một cỗ mờ mịt khủng hoảng lại hiện hiện ở tâm hắn tình cảnh hiện tại nguy hiểm đồng thời gian nan trong ban g à y hắn chán ghét cùng căm hận ánh nắng kỳ thật mang cho hắn tốt đẹp t ầ mắt mà bây giờ trong hắc ám sẽ có càng nhiều kẻ săn mồi ẩ n h i ệ n trâm kim hít sâu mấy hơi thở thử một lần nữa chấn định lại sau đó hắn mừng rỡ phát hiện chính mình thật thành công có lần đầu tiên m a luyện hắn tại ổn định tâm cảnh phương diện này tựa hồ có bay vọt về chất hắn ngay cả cầu nguyện đều không cần hắn hiện tại chỉ dựa vào chính mình liền có thể bảo trì chấn định đương nhiên hắn cũng biết do cầu nguyện kết quả đối với thánh minh đại đế đáp lại chính mình hắn đã không có bao nhiêu chờ mong đêm khuya nhiệt độ rất thấp từ trâm kim trong miệng mũi bắt đầu thở ra từng đoàn từng đoàn bạc khí hắn ý thấu xương Đói càng càng châm、so đó, no、á kim nguyên càng n g h i bản gửi hy vọng ở một chút trong sa mạc thực vật nhưng hy vọng này tan vỡ hắn thậm chí ngay cả một gốc cây xương rồng bóng dáng đều không có nhìn thấy tối nay không có trắng sáng đầy trời đều là sao dày đặc châm kim ngửa đầu nhìn qua tinh không cảm thấy những tinh quang này xuyên suốt lấy vô tình cùng lạnh nhạt tựa hồ đang nhìn chăm chú lên hắn từ từ đi hướng t u y ệ t lộ hắn cố gắng phân biệt muốn dựa vào tinh tượng chứng minh phương hướng của mình nhưng mà hắn thất bại đối với phương diện này hắn cũng không có đọc lướt qua hoàn toàn là người ngoại ngành bởi vì trong ban ngày chính xác sách lược hắn hiện tại thể năng còn lưu lại không ít thiếu niên tiếp tục tại đêm tối dưới trong sa mạc một mình bốn ba trong bất chi bất giác cồn cắt lại bắt đầu xuất hiện tại châm kim bên người đó là cái gì mơ hồ trong tầm mắt châm kim phát hiện một cái thú ảnh chiếm cứ tại cồn cắt thắt lưng truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 50, đàn thú tranh chấp thiếu niên lập tức dừng bước nhịn không được hít thở sâu một hơi kinh ngạc đằng sau trong lòng của hắn bắt đầu lan tràn vui sướng trong đêm khuya ánh mắt của hắn giống như là tại t ỏ a sáng giết chết nó sau đó lấy máu đến uống ta thật phải nhanh chết khác trâm kim ở trong lòng gọi một tiếng nhưng t r ợ t trong lòng của hắn vui sướng biến mất chút do dự lại diễn sinh mạng lớn từ xa nhìn lại con dã thú này hình thể rất lớn nó tựa hồ là nằm n h o i trên cát dù vậy đã có cao hơn hai mét xa như vậy khí tức của nó còn cảm giác không đến tựa hồ thu liễm thể trạng lớn như vậy muốn ở trong sa mạc duy trì sinh tồn có thể cũng không dễ dàng cái này cũng liền mang ý nghĩa sự cường đại của nó nếu như nó là một đầu bạch n g â n cấp không cho dù là hắc thiết cấp bậc ma thú vậy ta liền rất nguy hiểm tại trên đảo hoang hung hiểm không gì sánh được này hoàng kim cấp bậc ma thú đều không hiếm thấy trâm kim do dự thời gian mấy hơi thở sau đó liền làm ra quyết định hắn hay là lựa chọn xuất kích bởi vì không có thức ăn nước uống tình trạng của hắn sẽ càng ngày càng h ỏ n g bét sa mạc cằn tối rộng lớn không giống rừng mưa rừng rậm loại hình dạng mặt đất này nếu như trâm kim từ bỏ cơ hội lần này như vậy đằng sau hắn muốn gặp được phù hợp chính mình săn g i ế t con mồi loại cơ hội này không có chút nào lớn cho nên thừa dịp hắn bây giờ còn có thể năng tại thời cơ này xuất kích là tương đối sáng suốt nếu như gặp phải tình hình nguy hiểm cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đột nhiên biến dị năng lực trâm kim âm thầm cắn răng khó người chậm dân bước chân lặng lẽ tiếp cận cự thú trong hát ám cự thú thân thể tựa hồ đoàn thành một đoàn không n ú c ních Khoảng châm á c gần vừa đủ, t r kim thần sắc đống nhiên khẽ đống sắc i b ế dò xét trước mắt cự thạch cự thạch hiện ra hình bầu dục ở trong hắc cám yên lặng đứng lặng cự thạch mặt ngoài mơ hồ lóe ra một chút kim loại quang trạch nhưng mắc mô hoàn toàn cùng bóng loáng hai chữ cách biệt có vô số tinh tế dày đặc hố nhỏ tương đối cổ quái là từ trong những hố nhỏ nhỏ vụ n giống như hạt vừng này không ngừng mà hướng ra phía ngoài chuyển ra một cô ấm áp khí t ứ c châm kim n gây ra một lúc trong đầu hiện ra thương tu trước đó chẳng lẽ đây chính là kim ma thạch sao kim ma thạch là do sắt vàng đất cùng còn lại nhiều loại khoáng vật hôn tạp đồ vật căn cứ khác biệt nơi sản sinh kim ma thạch ở trong thành phần cùng thành phần ở giữa tỷ lệ đều không hoàn toàn giống nhau đội thăm dò cũng từng tao nộ qua mảng lớn đám kim ma thạch đồng thời do thương tu sơ bộ suy đoán trong những kim ma thạch này ẩn chứa phong phú hoàng kim đáng tiếc là muốn từ trong kim ma thạch to lớn nặng nề rút ra ra hoàng kim cần đặc biệt thủ đoạn đội thăm dò nhưng không có năng lực rút ra này bọn hắn đương nhiên chuyện trọng yếu nhất hay là tự cứu sau đó lại tìm tới nước và thức ăn đợi chút nữa cho doanh địa. kim ma thạch thường thường thành đàn nơi này cũng chỉ có một khối trâm kim lấy tay vớt ve cự thạch mặt ngoài tâm tình đã thất lạc lại may mắn hắn thất vọng là không có thức ăn nước uống thu hoạch nhưng cũng đối với có thể phát hiện một khối kim ma thạch mà cảm thấy may mắn loại cự thạch này ban ngày tại dưới thái dương bảo chiếu hấp thu nhiệt lượng cất giữ tại trong thạch tâm cho dù đến sa mạc rét lạnh thấu xương đêm khuya kim ma thạch như cũ mười phần ấm áp cái này cho trâm kim giải quyết một cái đại phiền thoái trên người hắn quần áo tại trong đêm khuya lộ ra mười phần đơn bạc vừa mới hắn còn tại khốn buồn bực không có nhóm lửa vật liệu hiện tại trực tiếp có thể không cần nhóm lửa trực tiếp dựa vào tại khối cự thạch này liền có thể rất tốt bảo hộ nhiệt lượng chống cự tàn khốc hàn ý một đêm cứ như thế trôi qua nhưng trôi q h ư n g i m lần nữa mở hai mắt ra hắn phát hiện chân trời đã sơ hiện ánh nắng đây là lúc tờ mờ sáng trâm kim hơi hoạt động một chú hắn mừng rỡ phát hiện chính mình thể năng khôi phục rất nhiều hôm qua ban đêm nghỉ ngơi rất khá thân thể của hắn đạt được đầy đủ thợ dốc tinh thần của hắn cũng bởi vì dư thừa thời gian mà bình phục lại để hắn cảm thấy vui mừng một điểm là hắn cũng không phải là mê man chết ngủ mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác thần kinh kéo căng lấy hắn tại trong đêm tỉnh lại qua hai ba lần đều là bởi vì sa mạc trong đêm gào thét gió lạnh quá lớn vượt qua trong lòng của hắn cảnh giới tuyến sau khi tỉnh lại hắn lại cấp tốc ngủ điểm ấy để hắn rất là hài lòng xem ra ta đã từng bị huấn luyện như thế hoặc là từng có kinh lịch dạng này mới có thể đồng thời bảo trì giấc ngủ cùng cảnh giới muốn làm đến điểm này kỳ thật cũng không dễ dàng trâm kim đối với mình lại có nhận thức mới mà lần này trâm kim tỉnh lại là bởi vì hắn lại nghe thấy thanh â m cổ quái động tính là từ đông bắc phương hướng chuyển đến thanh â m rất cổ quái tựa hồ là có rắn trâm kim nghỉ lại kim ma thạch ở vào cồn cắt bên e o trâm kim suy nghĩ khé động liền c h â m d â n bước chân cẩn thận tiếp cận đỉnh cột cát ở trên đỉnh hắn chậm dãi thò đầu ra tinh tế quan sát lúc này là lúc tờ mờ sáng tia sáng còn không phải rất sung túc đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn chính là từng khối kim ma thạch những tảng đá này có mấy trăm khối khoảng cách không đồng nhất lớn nhỏ s ấ p xỉ như nhau tựa như là quân cờ mực dạng bày ra trên b à n cờ do cồn cắt chế tác cái này không thể nghi ngờ ấn chứng thương tu lời nói kim ma thạch loại vật này đều là liên miên xuất hiện trâm kim nghĩ lại khối này kim ma thạch chẳng qua là tít ngoài rìa một khối mà thôi sau đó trâm kim con người liền có chút co r ụ t lại hắn thấy được hai chi đàn thú chính ở trong đám kim ma thạch rằng co một chi bảy thú là than làn da xanh một cái khác chi đàn thú thì là bọ cạp màu hoàng kim than lằn to như chiến mã bọ cạp hình thể thì nhỏ một chút than lằn phát ra như rắn tê minh mà bọ cạp thì phát ra thanh âm huyền áo hai phe đều tại đe dọa đối phương trâm kim bị đánh thức cũng chính là hai loại thanh âm hôn âm trâm kim trong lòng x i ế t chặt hắn cảm giác được hai cỗ manh thú này sinh mệnh khí thức than lằn cùng bọ cạp đều chí ít có hát thiết cấp bậc cầm đầu đàn thú đầu lĩnh đều là bạch ngân cấp độ không tính cả biến dị vẹn vẹn một đầu bạch ngân cấp bậc mà thú liền có thể mang đến cho ta trí mạng uy hiếp hắc thiết ma thú đạt tới số lượng nhất định cũng có thể làm ta mất mạng biến dị nguyên lý trâm kim còn không có dò xét rõ ràng hắn hiện tại không cách nào vận dụng đầu khí cầu nguyện cũng không có đáp lại trên thân cũng không có áo giáp duy nhất để hắn có chút an ủi là vũ khí trong tay hắn nhưng thanh này bạch ngân cấp vũ khí cũng theo thời gian không ngừng hao t ổ n đao phong chi chu t ố c chi đích thật là chế tác vũ khí thượng giai vật liệu nhưng loại tài liệu này nhất định phải trải qua xử lý mới có thể ổn định trong đó ma lực giữ lại bản thân sắc bén độ mà trâm kim chỉ là đơn thuần lợi dụng làm ẩu căn bản không có xử lý qua theo thời gian c h u y ể n r ờ i thanh kiếm chân nện này sẽ càng ngày càng yếu cho nên trâm kim không có hành động thiếu suy nghĩ ngồi sổm ở nguyên địa lẳng lặng quan sát trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm hai chi đàn thú này tại sao phải ràng co mặc kệ là phương nào hắn đều không muốn trêu chọc thiếu niên một bên lén một bên âm thầm cầu nguyện nếu như hai chi đàn thú này khai chiến chém giết có lẽ có thể cho ta sáng tạo cơ hội để cho ta thu hoạch một chút đồ ăn tựa hồ là nghe được trâm kim cầu nguyện hai chi dục dịch đàn thú rốt cục không kiên nhẫn bắt đầu giao phong nhưng không phải đại quy mô giao chiến mà là đàn thú đầu lĩnh đơn độc nào h vào trong chiến trường triển khai một đối một đọ sức tắt than lằn r a xanh phát ra một tiếng khó nghe đến cực điểm quá thiếu sau đó há mồm phun ra một cỗ nồng lục sắc dịch acid dịch acid trực tiếp đánh vào bọ cạp màu vàng trên thân bọ cạp màu vàng lập tức dùng to lớn cái cảng giống như tấm chắn một dạng ngăn tại trước mặt mình thành công bảo hộ cặp mắt của mình cc bọ cạp màu vàng hai cái cự kìm ặ t ngoài lập tức dâng lên một cỗ màu trắng hơi khói trầm kim meo cặp mắt lại hắn bén nhạy phát hiện có một ít dịch acid vẩy ra đến trên kim ma thạch tại trong mấy hơi thở đem kim ma thạch a n mòn ra quyền đầu to cái hố cái này nếu là phun tại trên người của ta không có đấu khí hộ thể chỉ sợ hai ba cái hô hấp đằng sau ta cũng chỉ còn lại có xương cốt mà để châm kim trong lòng k h é buông lỏng chính là phun r a cố lớn dịch acid này đằng sau thàn lằn thủ lĩnh lập tức trở nên hệ hoại đứng lên chủ động lui lại rất hiển nhiên loại dịch acid này cũng không phải là nó thường quy thủ đoạn chiến đấu nhưng mà thàn lằn lui về sau bọ cạp màu vàng lại tiến lên đến càng nhanh cả hai cấp tốc tiếp cận thàn lằn da xanh lập tức há miệng lần nữa phát ra q u á i khiếu tựa hồ muốn lần nữa phun ra lục dịch nhưng bọ cạp màu vàng càng thêm xào trá sớm đã đem chân kìm nâng lên ngăn tại trước mặt mình đồng thời nó nhét lên chi ít dài đến hai mét đuôi bọ cạp hung hăng đâm một cái đuôi bọ cạp s ắ c bén tựa như là kỵ sĩ trưởng thương đầu thương thàn lằn da xanh đầu lâu bị đuôi bọ cạp trực tiếp xuyên thủng đâm ra một lỗ tròn sâu đến đầu đây là trí mạng thương tích một kích thành công bọ cạp màu vàng lập tức triệt thoái phía sau lui đến phi thường cấp tốc từ thàn lằn da xanh trên đầu trong lỗ tròn giống như là suối phun đồng dạng dâng trào r a hóc màu trắng hỗn hợp có màu xanh nhạt huyết dịch t h à n lằn r a xanh thủ lĩnh phát ra cực kỳ thảm thiết tê minh tại sau cùng một khắc nó bạo phát ra cồn bánh công kích trong miệng ăn mòn lục dịch lần nữa phun ra ngoài không có chút nào chính xác giống như là một cây quang trụ màu xanh lá tùy ý loại quét to lớn kim ma thạch bị q u é t chúng lập tức dâng lên nồng đậm hơi khói màu trắng phát ra xì xì thanh âm sau đó giống như là tuyết đồng dạng tại dưới ánh mặt trời hòa tan đồng tộc than lằn da xanh cũng bị thai họa lằn bầy lâm vào bối dối quỷ xui xẻo bọn họ phát ra tiếng tiêu có tốc chi bị ăn mòn hiện lộ ra bạch cốt có là con mắt đang điên cuồng vào trong cát ý đồ tự cứu cũng có một số nhỏ bọ cạp màu vàng nhận lục dịch công kích một thân giáp sắc cấp tốc mềm hóa mấy hơi thở đằng sau cũng chỉ còn lại có một đoạn đuôi bọ cạp cuối cùng bạch ngân cấp bậc bọ cạp màu vàng có thể ngăn cản lục dịch nhưng là đại đa số hát thiết kim hạt lại ngăn cản không nổi cũng may thần lần da xanh bộc phát cũng chỉ là kéo dài mấy hơi thở rất nhanh trong miệng nó lục dịch liền lại không có p h ư n g a đã mất đi đầu lĩnh đám thần lần da xanh nhao nhao rút lui bầy bọ cạp màu vàng thu được thắng lợi nhưng cũng không giống châm kim suy tính như thế t h ử a thắng xông lên đám bọ cạp màu vàng đuổi chạy thằn lằn ra xanh đằng sau ngay cả thi thể của bọn nó đều bỏ đi không thèm để ý t ố t năm top ba vây lên kim ma thạch tại châm kim trong ánh mắt kinh dị những bọ cạp màu vàng này trước dùng đôi bọ cạp đâm kích xuyên thủng kim ma thạch hợp lực đem to lớn kim ma thạch phá toái ra sau đó bọn chúng lại dùng to lớn chân kịm sắp tán rơi vào trên đất cắt kim ma thạch lạch cạch lạch cạch kẹp lại thành khép lại thành nhỏ hơn khối vụn cuối cùng bọn chúng đem những này kim ma thạch khối vụn đều để vào trong rác hút không ngừng nhấm ớt nguyên lai、like、những n à y kim ma thạch chính là những kim hạt này đồ ăn a nhìn trước mắt một màn này châm kim như có điều suy nghĩ châm kim nhịn không được hầu kết đông n ú c nhích qua một cái hắn nhìn xem những kim hạt này từng ngụm từng ngụm ăn chính mình cảm giác đói khát phát hiện bị kích thích đến càng cường liệt hắn kiên nhẫn chờ đợi kim hạt tan hơn phân nửa giờ rốt cục tất sột soạt nên ngang rời đi để lại đẩy mặt đất hải cốt xác nhận an toàn đằng sau châm kim lúc này mới mang tâm tình kích động đi đến trong chiến trường lúc đầu những ma thú bị dịch acid bắn chúng giết chết kia là không thể dùng ăn nhưng là con thằn lằn đầu lĩnh kia lại là phun lấy hết dịch a x i t lưu quan g huyết dịch cùng óc còn bảo lưu lấy hoàn hảo thịt trâm kim liền dùng trong tay vũ khí cắt thằn lằn đầu lĩnh lấy được thịt trên người nó trâm kim chỉ là ngủ một giấc nhìn một trận chém giết đồ ăn liền lập tức trở nên s u n g túc đứng lên nhưng là ta còn thiếu khuyết nước vận k h í như vậy ta còn có thể lại đụng đến sao thiếu niên kích động vui sướng tâm tình dần dần bình phục lại còn có một số lưu lại dịch acid trâm kim cẩn thận dùng vũ khí của mình lây dính một chút trâm kim kiên nhẫn chờ đợi một lát phát hiện bạch ngân cấp bậc chi chu đao phong như c ũ hoàn toàn như trước đây kiên cường cùng sắp bén có chút t á n tâm lúc này mặt trời bắt đầu hiện lộ ra đường chân trời t r â m kim tầm mắt trở nên càng ngày càng tốt nhiệt độ không khí cũng bắt đầu tăng trở lại t r â m kim biết đây là khó được đi đường thời cơ hắn đang muốn xuất phát đ ỗ n g nhiên con ngươi h u n g h ă n g c o rụt lại đây là trong tầm mắt của hắn xuất hiện một vòng màu hồng nhạt cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi t r ư ơ n g năm mươi mốt không cứu trong sa mạc một đoàn người ngay tại chạy trốn nhanh nhanh hơn chút nữa đuổi theo đừng tụt lại phía sau bọn chúng đổi tới có người kinh hoàng thét lên a sau đó chính là một tiếng k ê u thảm đội ngũ người phía sau n h ị n không được nhìn lại liền thấy một vị đồng bạn đã bị t h ằ n l ằ n da xanh ngã nhào xuống đất t h ằ n l ằ n há to mồm trực tiếp cắn đồng bạn đầu mà tại con t h ằ n l ằ n da xanh ngay tại a n này đằng sau chợt chạy ra một con t h ằ n l ằ n khác t h ằ n l ằ n bạo phát tốc độ nhanh đến kinh người trong chớp mắt liền muốn bổ nhào đội ngũ phía sau hai người không một người trong đó kêu to trong lòng tràn đầy hoảng sợ trên mặt lại hiện lộ ra một vòng vẹ ngân lệ trước mắt sinh tử tồn vong h trong, trong, trong đó t một thiếu nữ nhìn thấy sau lưng tình cảnh cắn răng một cái liền từ bên hông trong bao ra lấy ra một phần dược tể hướng phía thân sau bầu trời huy sái dược tề giống như là bột phấn nhưng huy sái đến không trung đằng sau lập tức biến thành một đoạn đồng lục sát sương mù ngưng thở thiếu nữ mở miệng lớn tiếng nhắc nhở nàng chính là tử đế may mắn còn sống sót đồng bạn tựa hồ đối với loại x ư ơ n g mù màu xanh lán à y cũng không lạ l ắ m lập tức ngừng thở chui ra x ư ơ n g mù mà sau đó truy sát tới đám t h ằ n l ằ n da xanh lại là bởi vì bình thường hô hấp mà đem những x ư ơ n g mù này đều hút vào xoan g m ũ i cùng phổi thế là rất nhanh những t h ằ n l ằ n da xanh này liền phát ra tiếng k ê u thảm có tại nồng lục trong x ư ơ n g khói d â y r u a có bốn chỗ tán loạn toàn bộ truy kích đám t h ằ n l ằ n lâm vào trong lúc bối rối. thừa cơ hội này may mắn còn sống sót đội viên thăm dò thành công cùng những thần làn này kéo dài khoảng cách nhanh cháy mau chúng ta muốn thành công từ đế đại nhân thật sự là lợi hại nhờ có thuốc của ngươi còn gì nữa không nhanh nhiều vung một chút đám người la to tuyệt cảnh trùng sinh vui sướng tràn ngập trái tim của mỗi người ngươi tại sao có thể dằng này ta vừa mới thấy được ngươi lại hại chết đồng bạn bạch nha chất vấn trong tiếng hoan hô lộ ra đặc biệt trói thai n g ư ơ i bị hắn chỉ trích đầu tiên là hiện ra vẻ xấu hổ nhưng rất nhanh liền tức giận lên máng cúc ngay ngươi bất lo chuyện người Ngươi! bạch nha cứng lưới cảm thấy kinh ngạc người bị chỉ trích thần sắc khuấy động dĩ vãng tốt tính triệt để không thấy giống như là đổi một người hiện tại chúng ta còn không có thoát ly hiểm cảnh nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ có châm kim đại nhân định đoạt một vị lao nhân hợp thời mở miệng ổn định lại đội ngũ hắn chính là thương tu cùng lúc đó tại tri đội ngũ may mắn còn sống sót này trên đông bắc phương hướng có một tòa cồn cát trên cồn cát nhô ra hai cái đầu dung nhan tương tự chính là lam tảo hoàng tảo đôi này thân huynh đệ ca ca ta phát hiện bọn hắn hoàng tảo vô cùng hưng phấn chợ hưng phấn thu vào bọn hắn tại bị thẳn làn g i xanh truy sát bọn h ắ n quả nhiên ở chỗ này lam tảo gật gật đầu a tại sao không có thấy t r â m kim đại nhân chỉ sợ là thất lạc còn chưa tụ hợp đâu chúng ta cũng là phát hiện những thằn l ằ n da xanh này trên người màu hồng t i ê u ký mới thuận giã thu tung tích tìm ra nơi này hoàng tào suy đoán nói nguyên lai trước đó đội thăm dò bị truyền t ố n g đằng sau lập tức tao nộ phong bạo tử đ ế dựa vào rực dự tề tại trong báo c ắ t cấp tốc hòa tan ra một cái địa động trợ giúp rất nhiều đội viên thăm dò địa động cũng không kiên cố tại các bụi phong bạo tàn phá bừa bãi thời điểm sụp đổ ngoài ý muốn cùng mặt khác địa động liên thông đứng lên đám người vì mạng sống cũng chỉ có thể đi vào chỗ này địa động kết quả phát hiện chỗ này sa mạc động quật dưới mặt đất cũng không phải là tự nhiên hình thành chế tạo địa động chính là một đám t h ằ n l ằ n da xanh đối với những t h ằ n l ằ n da xanh này các đội viên thăm dò cũng không lạ lẫm bọn hắn trước đó truyền tống đến trong sa mạc sau liền tao nổ qua tử đ ế bọn người đến nơi địa phương là t h ằ n l ằ n trong xào huyệt dưới đất nơi quan trọng nhất ổ sinh sản trong ổ sinh sản cất giữ đại lượng trứng t h ằ n l ằ n còn có chuyên môn t h ằ n l ằ n mẹ trông coi hai phe gặp phải đằng sau lập tức chết giết thần làn mẹ chỉ có hai cái rất nhanh liền tại tử đế dược tề tác dụng dưới bị các đội viên thăm dò giết、chết. nhưng dạng này động tĩnh đưa tới mặt khác thần l ằ n da xanh chú ý lập tức đối với các đội viên thăm dò triển khai đ i ê n c u ồ n g báo thủ thế công may mắn ổ sinh sản cửa hang phi thường nhỏ hẹp đám người liền ở chỗ này theo hiểm cố thủ thần l ằ n da xanh liên tục không dứt đội thăm dò bắt đầu xuất hiện thương vong thương tu thông qua giải phẫu biết được thần l ằ n da xanh phát tỉnh tần suất cũng không cao mỗi một đầu thần l ằ n mẹ sinh ra trứng mỗi một cũng chỉ có một cái mà trong động lại có nhiều như vậy chứng thần l ằ n rất tự nhiên liền đánh giá ra phía ngoài đàn thần làn quy mô rất lớn không hề nghi ngờ ở chỗ này cố thủ là không có được da ý thức được điểm này về sau đám người liền bắt đầu chuẩn bị phá vây trong lúc đó tử đế rơi vãi dược tệ màu hồng vẩy vào thằn lằn trên thân hy vọng dạng này có thể truyền lại ra tín hiệu về phần hiện tại bọn hắn đã thoát vòng vây đi ra đồng thời tạm thời thoát khỏi đám thằn lằn truy sát chúng ta nhanh đi cùng bọn hắn tụ hợp a lam tảo nói liền muốn khởi hành nhưng sau một khắc cánh tay của hắn liền bị đệ đệ hoàng tảo một phát bắt được không c a c a ngươi mau n h ị n thuận hoàng tảo ngón tay phương hướng lam tảo thấy được đại lượng thằn lằn da xanh bọn chúng liền ngăn ở tử đế thương tu phía trước nhưng là tử thương tu cũng không biết tầm mắt của bọn họ vừa lúc bị một chỗ cồn cắt ngăn trở ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê chân thực chiến cuộc bị lam tảo hoàng tảo phát hiện không tốt bọn hắn muốn bị thằn lằn bao vây tiếp tục như vậy bọn hắn nhất định là một con đường chết chúng ta được nhanh điểm nhắc nhở bọn hắn lam tảo sắc mặt đại biến chậm đã hoàng tảo lại lần nữa ngăn cản ngươi muốn làm gì lam tảo nội trường cứu người quan trọng hoàng tảo lại nói đường lốc ca ca những người này chết chắc ngươi lại nhìn lam tảo nhìn chăm chú nhìn lên sắc mặt trở nên tái nhợt hắn phát hiện không chỉ có là đội thăm dò đằng t r ư ớ c có cô lớn thằn lằn liền ngay cả bọn hắn hai bên trái phải đều có đàn thằn l ằ n tiến hành bọc đánh dù vậy làm t ạ o thân thể lay động một cái cắn răng liền bị hoàng t ạ o đánh gãy t r â m kim đại nhân không ở nơi này bọn hắn chỉ dựa vào tử đế tiểu thư dược tế dãy r u ộ n căn bản không có khả năng có hy vọng còn sống đừng ngốc ca ca coi như tăng thêm hai chúng ta cũng chỉ là chịu chết mà thôi hoàng t ạ o thần sắc lạnh nhạt tiếp lấy hắn lại liên tiếp hỏi lại bọn hắn là gì của ngươi đáng giá ngươi đi bỏ ra tính mệnh sao thế nhưng là chúng ta bây giờ là nô lệ thân phận mà lại trước đó cũng thương lượng qua muốn cùng một chỗ đi theo t r ầ m kim đại nhân sao lam tảo do dự nói hoàng tảo sắc mặt âm châm xuống nô lệ ta cũng không muốn là cái gì nô lệ tình huống trước đều là bị bất đắc dĩ lại nói t r ầ m kim đại nhân bây giờ ở nơi nào chúng ta cũng không biết h ắ n nếu không ở nơi này tương lai càng sẽ không biết nơi này đã từng phát sinh nhiều sự t ì n h chúng ta muốn đi theo t r ầ m kim đại nhân không phải cũng là vì một tốt tiền đồ sao giống như vậy chịu chết cũng không phải tính toán của chúng ta thế nhưng là làm tảo thần sắc i a o động ta ít nhất phải mở miệng nhắc nhở một chút bọn hắn đừng như vậy làm hoàng tạo lắc đầu đã m u ộ n bọn hắn đã bị bao vây ngươi mới mở miệng để bọn hắn phát hiện chúng ta bọn hắn nhất định phải cầu chúng ta trợ giúp bọn hắn đến lúc đó chúng ta có đi hay không đâu đi chính là chịu chết không đi mà nói khẳng định sẽ bị bọn hắn ghi hận trong lòng nói không chừng vận dụng thủ đoạn gì đem chuyện này ghi chép lại chờ đến tương lai trâm kim đại nhân phát hiện di vật của bọn hắn rất có thể biết được chúng ta thấy chết không cứu bí mật đây đối với chúng ta quá tệ lam tảo không có trả lời chỉ là nhìn phía xa các đội viên thăm dò những người này trên mặt còn tràn đầy vui mừng không chút nào biết đã thân hãm được đ ị a lam tảo lông mày càng nhăn càng sâu hai tay của hắn vô ý thức bắt lấy hai thành hạt cát nắm đấm dùng sức nắm chặt nhìn thấy dạng này lam tảo hoàng tảo trong lòng hơi hồi hộp một chút đối với hắn ca ca hắn hiểu rõ vô cùng thế là hoàng tảo q u á t khe nói ngươi muốn cho ta chết sao ca ca cái gì lam tảo ngây ra một lúc ta biết những người này đã từng trợ giúp con ngươi thậm chí châm kim đại nhân cùng tử đế tiểu thư còn từng cứu mạng của ta ngươi không muốn thua thiệt bọn hắn ngươi muốn báo ân trả lại bọn họ ân tình ngươi nhất định đang nghĩ có phải hay không để cho ta đi chính ngươi đơn độc đi c h ợ giúp bọn hắn hoàng tảo lời nói chính đâm chúng lam tảo trái tim lam tảo đích thật là nghĩ như vậy nhưng tiếp theo hoàng tảo lại nói ngươi đi hẳn phải chết không nghi ngờ đơn độc lưu lại một cái ta ta làm sao tại trong sa mạc này một mình cầu xuống đâu lại nói ta có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết sao ngươi thế nhưng là anh em ruột của ta ngươi nếu là đi ta nhất định sẽ đi theo phía sau của ngươi chết mệnh của ta cũng dựng vào đi đệ đệ lam tảo cắn răng trứng mắt nhìn hoàng tảo ca ca hoàng tảo đồng dạng về trường không chút nào yếu thế ngươi quên mẫu thân gì ngôn sao ngươi đã thể cả một đời đều muốn chiếu cố ta ngươi đã thể cho dù chết cũng muốn chết tại ta đằng trước hiện tại ngươi đi chợ giúp bọn hắn chính là hại ta đi chết đúng vậy ta đã thể từ nhỏ đến lớn ta cũng một mực tại chiếu cố ngươi không phải sao nhưng là ngươi đã lớn ngươi là lão luyện thủy thủ ngươi còn có hát thiết cấp thực lực nhưng này thì sao trong chi chu xâm lâm ta còn không phải bị ngươi từ bỏ hoàng tảo không chút lưu tình đánh gây lam tảo ta lúc ấy cho là ngươi chết lam tảo gầm nhẹ đứng lên tựa hồ là bởi vì phẫn nộ trên mặt đều đỏ lên hoàng tảo cười lạnh ta chết đi có lẽ đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt không phải sao dù sao lúc trước chính là ngươi hại chết phụ thân ta chết đi bí mật của ngươi ai sẽ biết ngươi liền giải thoát rồi không ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy lam tảo phát ra thống khổ chu thấp thần s á c hắn m ặ mẹo chán nổi gân xanh lên hoàng tảo âm điệu đột nhiên cất cao vậy liền đi hai chúng ta đồng loạt rời đi nơi này cùng một chỗ thoát đi tòa hải đ ả o đáng chết này ngươi phải dùng hành động để chứng minh chính ngươi hoàng t ạ o lời nói tựa như là một thanh hàn băng chế tác trường mâu trực tiếp cắm vào làm t ạ o nội tâm chỗ s â u nhất vị tráng hán này quỳ một chân trên đất gắt gao nhìn hắn chằm chằm thân đệ đệ một hồi lâu đều không nhúc ních tựa như là một cái pho tượng hai huynh đệ cứ như vậy nhìn nhau mấy hơi thở sau đó liền bị thẳn l ằ n da xanh náo ra tới động tĩnh q u á y nhiễu hoàng tảo nhìn thấy vài đầu thẳn làn da xanh chính hướng bọn hắn vị trí cồn cắt cấp tốc đánh tới chấp đ o á n vội vàng thúc giục nói đi mau nếu ngươi không đi chúng ta đều đi không nổi hắn lập tức đứng dậy dùng sức kéo động lam tảo t h o á t đầu không có kéo động nhưng hoàng tảo lại thử hai lần rốt cục đem lam tảo kéo thân chạy xuống cuốn cát thoát đi nơi đây đang rút lui một khắc cuối cùng lam tảo quay đầu nhìn ra xa hắn thấy được đội thăm dò bọn họ đã phát hiện tình cảnh của mình dậm chân nguyên địa rõ ràng lâm và o bối rối hắn ở trong lòng phát ra một tiếng thật sâu thở dài túi đầu cùng hoàng tảo cùng một chỗ sánh vai bỏ chạy Trưng 52, là chúng ta đi không được nữa thương tu thở hồn hện lão nhân thời khắc này trên mặt cũng không có trầm ổ n c h i sắc nhìn xem chung quanh thần l ằ n da xanh càng ngày càng nhiều các đội viên thăm dò đều lâm vào trong tuyệt vọng rất nhiều người phát ra gào thét điều đó không có khả năng thương tu đại nhân ngài không phải nói những thần l ằ n da xanh này sẽ ở lúc sáng sớm ra ngoài kiếm ăn sao chính là bởi vì điểm ấy chúng ta mới lựa chọn cơ hội này phá vòng n gây a chúng ta trước mặt đám thần lần này chính là kiếm ăn đại bộ đội nhưng chúng nó trở về quá sớm bây giờ nói những n à y không dùng chúng ta có thể lui về lui trở về trước đó động quật dưới mặt đất lui không trở về cùng dạng này còn không bằng mạo hiểm xông về phía trước người đ i ê n rồi sao trước mặt những t h ằ n l ằ n da xanh này đều là trong bảy thú mạnh nhất nếu không làm sao lại ra ngoài săn thức cắn đâu thương tu trầm mặc không nói tử đế thì cắn răng chúng ta trước đạp lên t ò a cồn cắt này lại nói nói nàng liền dẫn đầu khởi hành mặc dù thân hám t u y ệ t cảnh nhưng cầu sinh bản năng khu xử tất cả mọi người đi theo tử đế đội thăm dò leo lên cồn cát đám thàn làn da xanh cũng đổi sát ở phía sau mỗi khi những thàn làn da xanh này tiếp cận tử đế liền ném ra ngoài một bao bột phấn huy sái ra ngoài hình thành nồng lục hơi khói cách trở thằn lằn mặc dù khói xanh lại không ngừng quyết tán cấp tốc pha loãng không lại ngăn trở ngại thằn lằn nhưng bị làm như vậy nhiễu đội t h a m dò hay là thành công leo lên đỉnh cồn cát sau đó đám người liền càng thêm tuyệt vọng bọn hắn ở trên cao nhìn xuống thấy phi thường rõ ràng cồn cát chung quanh là lít nha lít nhít thằn lằn da xanh có hai ba đồng nhiều tuyệt đại đa số đều là phổ thông da thú lưu thủ tại xào huyệt chung quanh thằn lằn trên cơ bản đều là già yếu tàn tật tinh nhuệ nhất chính là trước đó ra ngoài săn thức ăn kết quả sớm trở về một nhóm kia cơ hồ đều có hát thiết cấp sinh mệnh khí tức còn dãy rủa cái gì dứt khoát liền ở chỗ này chờ chết tốt có người thậm chí dứt khoát đặt mông ngồi l i ệ t tại trên cát c ũ n g bị những t h ằ n l ằ n da xanh này nuốt ă n ta còn không bằng liền chết tại bão cắt ở trong đâu có người thì cười khổ t h ằ n l ằ n tụ tập tại cồn cắt phía dưới càng ngày càng dày đặc rất nhanh lại có t h ằ n l ằ n xông lên cồn cát tử đế móc ra thuốc bột ở trên cao nhìn xuống huy sái ra ngoài lập tức lần nữa tạo nên nồng lục sương mù bao quanh sương mù tổ kiến thành một bức lâm thời tường đem đến xâm phạm thàn đánh lui thấy cảnh này bạch nha chân thành tán thắn nói nếu như không có tử đế đại nhân chúng ta đã sống chết có người nhìn thấy tử đế bên hông trong bóp r a có tràn đầy một chồng gói thuốc hai mắt tỏa sáng đề nghị có nhiều như vậy d ự tề chúng ta có thể chờ đợi một trận gió lớn trong gió huy sái những gói thuốc này c h i t để giết chết những thàn lằn này coi như g i ế t không chết cũng có thể g i ế t ra một con đường đến a tử đế lại lắc đầu có gió những hơi khói này liền không thể tụ tập cùng một chỗ sẽ nhanh chóng phiêu tán mà lại thàn lằn không đốc gặp được khói xanh a y người liền sẽ chạy trốn mấu chốt nhất là chúng ta so những thằn lằn này càng yếu ớt những khói xanh này đối với chúng ta càng thêm có hại đám người mắt t r ợ t trọn vậy làm sao bây giờ tử đế thở dài nhìn qua cồn cắt chung quanh từ từ thằn lằn ra xanh chỉ có thể hy vọng những thằn lằn này đánh lâu không xong tự mình tán đi thiếu nữ mong đợi sự tình nhưng không có phát sinh đám thằn lằn duy trì vây quanh đồng thời luôn luôn không ngừng màn đếm thử công lên cồn cát mặc dù mỗi một lần đều bị lục vụ đánh lui cái nào một khối lục vụ phai nhạn tử đế liền kịp thời bổ sung loại bột phấn đặc thù này ngay tại cấp tốc tiêu hao mặc dù tử đế chế tác số lượng rất nhiều nhưng cứ như vậy tốc độ một hai ngày đằng sau liền sẽ bị triệt để tiêu hao sạch nhìn xem những t h ằ n lằn da xanh này tê minh gọi bậy chính là dết không lên cồn cát rất nhiều các đội viên thăm dò đều c h ầ m tính lại thương tu tử nế lại đều có vẻ hư sầu bọn hắn phi thường rõ ràng trước mắt tình cảnh kỳ thật phi thường hưng hiểm những t h ằ n lằn này chỉ là bị lục vụ dọa lùi mà thôi lục vụ phạm vi bao phủ có hạn nếu như bọn chúng không muốn mạng chết sông vẫn có thể s ô n g lên trên thực tế chỉ cần những t h ằ n lằn này ngừng thở cũng có thể xông qua lục vụ nhưng chúng nó đến cùng là g i thú không có người trí tuệ không hiểu được quá nhiều b i ế n báo thời gian trôi qua mặt trời càng vượt qua cao đi tới giữa trưa thương tu nhìn thấy đám thằn lằn đều nằm ở cồn cắt phía dưới từng cái b ệ hoài trong đó cường đại thằn lằn cá thể chiếm đoạt cồn cắt chỗ thoáng mát vị lao học giả này lông mày sâu nhăn nói ra suy đoán của hắn ta đoán chừng những thằn lằn này là sẽ không bung tha cho giết chết chúng ta ta đã quan sát qua ở trong những thằn lằn này lại không có bạch ngân cấp bậc cái này trên cơ bản là không thể nào muốn duy trì dạng này đàn thu lớn ít nhất phải có một đầu bạch ngân cấp bậc thằn lằn đầu lĩnh các ngươi lại nhìn những con thằn kia Bọn chúng là t r o n g đ à n thằn lằn cường trắng nhất trên cơ bản đều có h ắ c thiết khí tức nhưng những ma thú này cơ hồ từng cái mang thương rất nhiều thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng ta đoán đám thằn lằn săn thức ăn này sáng sớm tao nộ c ư ờ n g địch không chỉ có không có tìm ra đồ ăn hơn nữa còn tao nộ săn giết bản thân tổn thất nặng nề để đầu lĩnh đều mất mạng t ừ đ ế bừng tỉnh đại nộ cho nên chúng ta chính là những thằn lằn này trong mắt duy nhất đồ ăn rồi thương tu gật gật đầu lại khẽ lắc đầu còn không chỉ là như thế này chúng ta còn hủy đi những trứng thằn lằn này mùi một mực quanh quần tại trên người của chúng ta những thàn lằn này triệt để hận chết chúng ta sợ là chúng ta chạy trốn tới sa mạc cuối cùng bọn chúng đều muốn truy sát tới đó đem chúng ta những n à y giết chết bọn chúng hậu đại hung thủ xé nát đám người trầm mặc bạch nha không khỏi vì tử đế kêu o an thế nhưng là nếu như chúng ta không có phá hư những chứng thàn lằn kia không có những dịch chứng này sung làm vật liệu tử đế đại nhân cũng liền không có cách nào chế tạo ra những thuốc bột lục vụ này không có những này chúng ta đã sống chết làm sao có thể hiện tại còn sống thương tu lắc đầu ta tuyệt không có phê bình tử đế đại nhân ý tứ trên thực tế ta đối với đại nhân tràn đầy cảm kích ta chỉ là nói cho chư vị ta biết hết thể mà thôi đám người lần nữa lâm vào trầm mặc một tia gió cũng không có ánh nắng giống như ngàn vạn mãnh liệt bắn xuống mũi tên trong không khí nhiệt độ trở nên rất cao chân c h ù i tại đỉnh cồn cắt đám người càng phát ra gian nan bọn hắn tựa như là từng đầu đỉnh trệ tại trên miếng sắt đ u n g đỏ cá thật là muốn bị nương chín rất nhiều người đem ngoại t ầ n g quần áo cởi xem như liều nhỏ chống tại đỉnh đầu của mình bọn hắn không dám ngồi bởi vì dưới lòng bàn chân hạt cắt nóng hổi đến cực điểm lúc này nếu có một viên chứng thẳng lắn á t lưu lạc ở phía trên có thể lập tức chứng chín đánh ra hoa t r ứ n g tới nếu như chúng ta có đầy đủ cung tiễn liên tốt đứng tại trên cuốn cát ở trên cao nhìn xuống chúng ta hoàn toàn có thể bắn giết những t h ằ n lằn này để những t h ằ n lằn này trở thành lương thực của chúng ta có người nói thầm lên tiếng nhưng rất đáng tiếc đội thăm dò chế tạo ra đoạn cung cùng mũi tên tại trong gió lốc cắt u ổ i cơ hồ tất cả đều bị mất các đội viên thăm dò cũng chỉ còn lại một nửa vũ khí cũng không phải người người đều có mang ở trên người đoàn cung thì càng ít nơi đây lại là sa mạc căn bản không có vật liệu gô đến để bọn hắn chế tác chế tác đoàn cung là trâm kim đại nhân chủ ý cũng không biết kỵ sĩ đại nhân đến tột u cùng ở đâu nếu như hắn ở chỗ này nói không chừng liền có thể nghĩ đến biện pháp lại có người lên tiếng trâm kim trước đó dẫn đầu đám người đi hướng thắng lợi lãnh đạo đội thăm dò thoát khỏi nguy cơ sinh tồn nó uy tín đã đến đám người nội tâm cho nên tại lúc này khác đám người càng thêm chờ mong hắn dạng này anh minh cường đại người lãnh đạo bạch nha nhìn về phương xa ta cảm thấy trâm kim đại nhân sẽ không như vậy tùy tiện chết mất hắn chỉ là tạm thời cùng chúng ta chê liệ hắn nhất định sẽ xuất hiện sẽ đến, đến nơi đây cứu vớt chúng ta bạch nha khẩu khí tràn đầy xác định Cái cảm có cái Chẳng có đám quái. khiến người người liên hỏi, nói ngươi liên với Kim Đại này tương đương như Nhân là, thấy vậy? kỳ Thế thể hệ Trâm gì lẽ vì sao? bạch nha lại lắc đầu cũng chừng lớn hai mắt mang trên mặt một tia nghi hoặc chuyện đương nhiên nói bởi vì trâm kim hắn là kỵ sĩ a mà lại là thánh điện kỵ sĩ hắn nhất định có thể trở về mang bọn ta ra ngoài bởi vì đây chính là kỵ sĩ a đám người c ư ờ i khổ thương tu khẽ lắc đầu cùng bạch nha trung đụng được lâu đám người cũng đã nhìn ra người trẻ tuổi này tựa hồ đối với kỵ sĩ có một loại không hiệu tín nhiệm cùng sùng kính loại tín nhiệm cùng sùng kính này trình độ viễn siêu thường t ụ đến mức lại có vẻ hơi ngây thơ cùng ngu xuẩn nhưng lúc này tất cả mọi người không muốn dùng t h ư ờ n g thức đến phản bác loại ngây thơ cùng ngu xuẩn này bởi vì thân hãm tuyệt cảnh bọn hắn cũng vạn phần đang mong đợi có dạng này kỵ sĩ có thể tại bọn hắn bất lực nhất nguy hiểm nhất thời điểm đứng ra dùng cao siêu năng lực cùng trí tuệ trợ giúp bọn hắn những n à y nhỏ yếu thoát khỏi nguy cơ phen này ngắn ngủi đối thoại đằng sau lại là dài d à n g giặc trầm mặc trói mắt đến cực điểm ánh nắng bá đạo đến cực điểm để cho người ta cơ hồ nâng không nổi mí mắt chỉ có thể túi đầu nhìn xem dưới chân mình đất cát. đám người vừa đói vừa k h á t rất nhiều người bờ môi đều khô n ư ớ c mặc dù có thức ăn nước uống nhưng lượng không nhiều tại thương tu đề nghị phía dưới đã bắt đầu hạn lượng cung ứng ừ m một cái đội viên thăm dò bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh nghi sau đó cấp tốc rủi rủi con mắt lần nữa sau khi xác nhận hắn kêu lên các ngươi mau đến xem vậy có phải hay không có người một tiếng này lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người là có một người là ai con nhìn không ra rõ ràng hắn chính hướng chúng ta nơi này chạy tới thương tu neo cặp mắt lại cồn cắt dưới chân đều là da xanh hấp dẫn người này còn chém giết tới rõ ràng là kẻ tài cao gan cũng lớn là trâm kim đại nhân nhất định là hắn bạch nha kích động hô khoảng cách càng ngày càng gần đám người rốt cục có thể nhận ra người tới diện mạo lập tức thiến hoan hô lên la đại nhân quả nhiên là trâm kim đại nhân ta nói không có sai đi bạch nha cười ha ha trâm kim đại nhân chúng ta ở chỗ này a ngài rốt cục đến cứu vớt chúng ta sao rất nhiều người tại thời khắc này không khỏi vui đến phát khóc tử đ ế hô hấp cũng gấp gấp rút đứng lên như thủy tinh hai con ngư ơ i giờ phút này toát ra kinh hỷ cùng chờ mong nhưng rất nhanh thiếu nữ khẽ nhữ mày trong lòng siết chặt à, hắn thụ thương đang nhảy cấm vui mừng nhảy đám người thần s ắ c biến đổi theo bọn hắn cũng phát hiện xông tới châm kim cánh tay trái treo tựa như là gãy xương đồng thời trên thân còn c u ố n băng vải những n à y băng vải rất hiển nhiên là châm kim cầm quần áo sẽ thành vải dài đại nhân vậy mà thụ thương trận tiêu cùng xa phong bạo hoàn toàn chính xác quá kinh khủng cũng không biết đại nhân thụ thương đến tột cùng có nghiêm trọng hay không các đội viên thăm dò đều nơp lo sợ đứng lên dù sao t r â m kim trạng thái tại lúc này trực tiếp việc quan hệ đám người bỏ mình đám t h ằ n lằn đương nhiên cũng phát hiện xông tới t r â m kim rất nhanh tại phía ngoài nhất liền có vài đầu t h ằ n lằn hướng t r â m kim đánh tới t r â m kim tay phải cầm chi chu lao phong không tránh không né xông vào trong những t h ằ n lằn này tả hữu chém bổ đào quang s ẹ t qua đằng sau kiểu gì cũng sẽ t ó é lên một đạo dòng máu màu xanh lục những này phổ thông t h ằ n lằn hết thể bị chém đầu chết trên mặt cát t r â m kim lần này giết chóc lập tức gây nên thàn lằn bạo động càng nhiều thàn lằn hướng hắn giết đi qua lần này không chỉ là phổ thông thàn lằn còn có thanh đồng đẳng cấp mã thú trâm kim thế sông lập tức hạ thấp rất nhiều thanh đồng cấp thàn lằn không chỉ có thể trạng càng lớn lực lượng càng đầy càng mấu chốt một điểm là bọn chúng phun ra dịch acid càng thêm tấn m á n h phổ thông thàn lằn một khi muốn phun ra dịch acid đều sẽ dừng lại tại nguyên chỗ cái cổ biến lớn đại khái hai cái hô hấp đằng sau há miệng phun ra lục dịch thời gian này hoàn toàn có thể để trâm kim hoàn thành phản s á t phổ thông thàn lằn muốn phun ra dịch acid theo trâm kim là tập s á t tốt đẹp thời cơ thanh đồng thàn lằn ấp đủ phun ra động tác chỉ cần một cái hô hấp nếu là đơn đả độc đấu thời gian này cũng đầy đủ trâm kim né tránh tiến hành phản công tập sát nhưng bây giờ tình huống là trâm kim chỉ có một người mà thần lặn lại có mười mấy đầu vây công hắn hắn không có khả năng lựa chọn đến một cái hoàn mỹ nhất né tránh đường đi đã có thể né tránh lại có thể tiếp cận sau đó thuận thế phản s á t tuyệt không thể đụng phải những dịch r a c i t này trâm kim đ ấ y lòng như băng tuyết tỉnh táo thanh đồng cấp thần l à n dịch r a c i t cũng có thể rất nhanh ăn mòn kim ma thạch trâm kim giờ phút này không có đấu khí hộ thể trên thân cũng không áo giáp chúng dịch a c i t liền muốn lập tức t r ọ n thương trâm kim đại nhân xem ra trên người đại nhân thương đối với hắn mà nói ảnh hưởng rất lớn đại nhân đang không ngừng né tránh chẳng lẽ nói hắn cũng không thể dùng đấu khí hộ thể sao đỉnh côn cát đám người trông về phía xa trước mắt tình hình chiến đấu để bọn hắn tâm dần dần nắm chặt đứng lên đông nhiên có người truyền ra một tiếng kinh hô vô ý thức hô cẩn thận nguyên lai、like、trong đám thằn lằn đang v â y công có một đầu phi thường âm hiểm lại p h u n ra dịch acid dịch acid này hướng phía châm kim phía sau lưng đánh tới nhưng sau một khắc châm kim phảng phất nghe được đội viên thăm dò gọi không quay đầu nhìn một chút ngay tại chỗ lộn một chút hoàn mỹ đem dịch acid này né tránh mặt khác thằn lằn cũng cúng quýt né tránh dịch acid bắn một cái không chất lỏng ngã tại trên s a t hạt lập tức phát ra xì xì thanh âm hạt cắt bị ăn mòn ra một cái d a n h n ô n g đồng thời dâng lên gây mũi khói trắng xem ra ta trước kia trải qua tương tự rất nhiều huấn luyện cho nên có được đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú hiện tại một mình những đối loại vây công này cũng thong dong tỉnh táo thành thạo điêu luyện giờ k h ắ c này trâm kim đối với mình nhận biết lại sâu hơn một tầng mặc dù hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt nhưng là gặp bao vây chặn đánh thời điểm luôn có thể nhìn thấy mấy cái tranh né đường đi tầm mắt của hắn cũng không chỉ cực hạn ở phía trước mà là theo xây dịch né tránh ánh mắt không ngừng mà cấp tốc liên nhìn hai thai cũng phân biệt nghe gió âm thanh cho nên dịch a x i t cho dù từ phía sau phong tới hắn cũng có thể kịp thời trốn tránh đương nhiên cái này cũng có dịch a x i t bay vụ tốc độ so ra kém bình thường m ố i tên nguyên nhân các đội viên thăm dò cũng không biết châm kim n ắ m chắc nhìn xem thiếu niên kỵ sĩ bị trùng điệp vây quanh hiện tượng hoàn sinh đều là kinh hồn tăng đảm cảm giác châm kim giờ phút này tựa như là tại bên bờ vực x i ế t đi dây chỉ cần bị dịch a x i t này bắn trúng một chút châm kim đại nhân liền nguy hiểm trên người hắn bị thương còn bốc lên tử vong phong hiểm xông lại cứu vớt chúng ta đây chính là thánh điện kỵ sĩ a t r â n kim đại nhân t ự a n h ư hắn nói tới hắn một mực không hề từ bỏ chúng ta các đội viên thăm dò ngoại trừ lo lắng càng thêm cảm động chúng ta muốn trợ giúp đại nhân thế nhưng là chúng ta chỉ có đoàn cung khoảng cách quá xa a căn bản không thể bắn giết bên người đại nhân thằn lằn không cách nào cho hắn cung cấp trợ giúp các đội viên thăm dò cắn răng vũ khí tầm xa tầm bắn phân lớn nhất tầm bắn tầm sát thương trong tầm sát thương vũ khí tầm xa có được lực sát thương lớn nhất tầm bắn chỉ là có thể bắn tới nơi xa nhất đoàn cung làm ẩu mặc kệ là tầm sát thương hay là lớn nhất tầm bắn đều không đủ trình độ châm kim vị trí các đội viên thăm dò bị vây ở đỉnh cồn cát trong lúc nhất thời chỉ có thể c h ơ mắt nhìn mà lực bất thòng tâm hoàng bét đám người thân xác lại chấm xuống bọn hắn thấy được cỗ thứ ba thằn lằn phóng tới c h â m kim ở trong đám thằn lằn da xanh này chứa ba đầu h ắ c thiết cấp bậc thằn lằn chương năm mươi ba ta lại trở về thằn lằn há miệng chính là một đạo dịch acid màu xanh lá phu n r a cẩn thận làm tảo hô to nhưng là đã tới đã không kịp thằn lựa chọn thời cơ vừa đúng hoàng tảo mặt lộ vẻ dữ tợn lại tránh cũng không thể tránh chỉ có thể nhắm mắt lại t ắ n chặn răng phốc phốc trong tầm mắt một vùng tăm tối hoàn g tảo cũng là bị người ngã nhào xuống đất sau một khắc hắn mở hai mắt ra liền thấy thân huynh đệ làm tảo mặt bởi vì thống khổ mà v ậ n mẹo ca ca hoàng tảo hô to một tiếng vội vàng trên mặt đất q u a y cuồng có không gian hắn dùng hết toàn lực ném mạnh ra ném thương trong tay đi chết hoàng tảo trong miệng quát lớn than lắn r a xanh bắn r a lục dịch đằng sau lập tức trạng thái hệt hoài đại trương miệng còn chưa khép kín liền bị lao cắm đi vào mũi thương quắn xuyên đầu lâu một đoạn nhỏ đằng sau mới kẹt tại sườn cốt ở giữa sống chết trước mắt hoàng tảo bắt lấy thần lằn lộ ra sơ hở rốt cục đưa nó giết chết ca ca hoàng tảo nhìn thấy thần lằn ngã xuống đất t h ở mạnh thở ra một hơi lại bổ nhào vào làm tảo bên người l a m tảo nằm dạp trên mặt đất đau đến không muốn sống dù là như hắn đồng dạng ngành hán giờ phút này cũng kêu d ê n lên thanh âm phi thường thê lương nhìn thấy l a m tảo trên lưng vết thương hoàng tảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vết thương phi thường khủng bố dịch acid màu xanh lá ăn mòn huyết n ụ xì xì rung động huyết n ụ hóa thành nước mủ phiêu đãng da gây m ũ i hôi thối thương thế chuyển biến xấu đến thật nhanh hoàng tảo có thể khẳng định lại có mấy hơi thở hắn liền muốn nhìn thấy lam tảo s ư ơ n g cốt đây là thanh đồng cấp bậc thần lằn m à t h ô i hoàng tảo không dám lấy tay tiếp xúc vội vàng lấy ra bên hông túi nước đem nước hết thể khuynh đảo xuống dưới dịch acid bị đại lượng nước pha loãng lam tảo thương thế cấp tốc làm dịu hoàng tảo bắt lấy lam tảo cánh tay lớn đem hắn thân thể dựng lên đến một tay khắc khuynh đảo túi nước đem lam tảo trên người dịch acid cấp tốc vọt tới trên hạt cát tiết kiệm nước lam tảo thống khổ đạt được rất lớn làm dịu hắn dùng còn thừa không nhiều lý trí nhắc nhở hoàng hoàng tạo cắn răng l à m tạo thương thế nghiêm trọng hắn không thể không đem trong túi thanh thủy toàn bộ dùng xong cùng lúc đó một đạo lục dịch cơ hồ sắt châm kim lỗ thay xẹt qua bầu trời c h â n kim vẻ mặt nghiêm túc hắn bị mười mấy đầu thằn lằn v â y công trong đó không thiếu hát tiết thanh đồng cấp m a t h ú ỉ vào linh hoạt động tác cùng kinh nghiệm phong phú c h â n kim không ngừng né tránh đồng thời cũng chém giết nhiều mặt thằn lằn nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tiến lên độ khó càng lúc càng lớn hắn không khỏi nhìn lại hắn chém giết tới con đường trong lòng tối hô làm sao còn chưa tới một mũi tên khó khăn bay qua vô số thẳng làm đỉnh đầu cắm ở trong h ạ t cát ta đã lấy hết toàn lực đỉnh côn cát bạch nha thở hồn hẹn hắn nhìn qua trong tay b ằ n cung không khỏi lắc đầu dựa vào hắn xạ thuật hắn phát huy ra đoàn cung lớn nhất tầm bắn nhưng bắn đi ra mũi tên hay là khoảng cách châm kim có vài chục bước khoảng cách mà đoàn cung chịu đủ bão cắt tàn phá lại trải qua một phen chém giết này cũng sắp đ ạ t tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ châm kim đại nhân dựa tề dùng cái mũi hút những người còn lại thì cùng kêu lên giống to châm kim do dự một chút hắn có kế hoạch của mình Bạch Nha trong ê n bắn m i trước hắn. l mắt trâm kim chỉ là nhìn liếc qua một chút liền đã nhận ra duy nhất chạy trốn đường đi hắn liên tục quay cuồng hiểm lại càng hiểm từ hai con thẳng lặn ở giữa quay cuồng đi qua hắn đưa tay bắt lấy c á n tên chân phải dùng sức đ ắ p đất toàn bộ thân hình thuận thế mà lên lại đứng lên không có dừng lại tại nguyên chỗ hắn mở ra hai chân cực lực phi nước đại đang chạy vội hắn một thanh rút đầu mũi tên ra liền thấy trong đầu mũi tên toát ra một cỗ màu vàng nhạt sương mù trâm kim dùng cái mũi hung hăng khẽ hấp liền đem sương mù hút vào xoắn mũi khu khu khu h ắ n lập tức ho khan há mồm p h u n ra từng đoàn từng đoàn khí xám cùng lúc đó hắn lỗ thai cái mũi cũng đều toát ra nhiều lần sương mù xá thậm chí còn lưu lại màu xám nhạt nước mắt mấy hơi thở đằng sau trâm kim phát hiện chính mình đã mất đi vị giác k h i u giác hắn cảm giác không đến đầu lưỡi cùng cái mũi của chính mình liền ngay cả thị giác thính giác đều có nhất định trình độ yếu bớt chuyện này với hắn mà nói m ộ ư ơ i phần bất lợi hắn muốn tại trong đàn thằn lằn pha vây liền cân mắt nhìn sau hướng thai nghe thắm phương dựa vào chính là mình bén nhảy ngũ giác hiện tại ngũ giác suy yếu một nửa lập tức đàn thằn lằn mang cho hắn áp lực tăng vọt hơn hai lần đỉnh côn cát dùng những đầu mũi tên này tử nế lại từ bên hông trong bao da nhỏ lấy ra năm sau con đầu mũi tên tới bạch nha lập tức nhận lấy xếp vào tại trên cán tên những đầu mũi tên này đều là tử đế trước đó tại trong động ấp trứng của thần làm chế tác rất nhiều người đều nhìn thấy bởi vậy cũng không kỳ quái siêu bạch nha nổi lên mấy hơi thở lập tức d ư ơ n g cung dây kéo bắn ra một tiễn mũi tên xẹt qua giữa không trùng đầu mũi tên không ngừng toát ra khói xanh sau đó đâm vào trong hạt cát lại tuân ra đại lượng khói xanh những khói xanh này từ từ rơi xuống cuối cùng rơi xuống mặt cắt đi lên tạo thành một đạo lâm thời tường khói các đội viên thăm dò lại cùng kêu lên hô to n h ắ các n h đội m Châm viên thăm dò t r ư n g lớn hai mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tử đế lại lắc đầu nói chính xác đây là thất bại phẩm loại dược tề này bản thân mang theo độc tính cũng chỉ có châm kim đại nhân thân thể mới có thể khống chế dùng nó đằng sau liền có thể tại trong thời gian nhất định tại trong khói xanh ăn mòn tùy ý hô hấp nếu như đổi lại là chúng ta đã sớm ngạt thở mà chết rồi châm kim tu vi ít nhất là bạch ngân có thể là hoàng kim cấp bậc tố chất thân thể của hắn mặc dù so ra kém đại đa số ma tú h nhưng v i ệ n siêu nhân loại bình thường cứ như vậy bạch nha lần lượt bán tên thuốc bột chế tạo ra khói xanh tại dạng này trợ giúp giới châm kim một đường thông suốt thuận lợi leo lên đỉnh cồn cát cùng đám người thành công tụ hợp đại nhân, t r â m kim đại nhân các đội viên thăm dò vây ở bên người t r â m kim từng cái kích động không thôi bạch nha nhìn qua t r â m kim mặt mũi tràn đầy đều là vẻ s ù g bái đại nhân tiếp xuống nên làm cái gì có người hỏi chuẩn bị một chút tất cả mọi người đi theo ta lao ra ta tại phía trước nhất công kích t r â m kim đáp thương tu lắc đầu cười khổ t r â m kim đại nhân kế hoạch này chỉ sợ không làm được tử đế lại đem rượu tề t ư ờ n g tình nói ra t r â m kim cười cười nhưng không có đầu tiên đáp lại mà là lần nữa quay người nhìn lại lúc đến phương hướng cặp mắt của hắn có chút hít trông về phía xa chỉ chốc lát về sau đông nhiên lộ ra dáng tươi cười lần này quan sát được cảnh tượng không để cho hắn thất vọng hắn rốt cuộc đã đợi được hắn muốn thế là hắn mở miệng nói chỉ dựa vào ta một người đương nhiên không được bất quá s ớ m tại trước đó ta liền đến qua một chuyến lúc kia ta còn chưa phát hiện các ngươi nhưng dược tề màu hồng biểu hiện than l ằ n xào h u y ệ t chỗ sâu có các ngươi manh mối ta một người khó mà xông vào than l ằ n xào h u y ệ t dưới đất cho nên ta liền quay người khiêu khích đưa tới bảy bọ cạp trên người ta thương chính là khiêu khích bảy bọ cạp lưu lại các ngươi nhìn bọn chúng đến đám người vội vàng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy nơi xa có cỗ lớn bọ cạp lao đến những bọ cạp này thể trạng khổng lồ cùng thàn lằn cũng không kém bao nhiêu suất l í n h bậy bọ cạp hạ t vương càng có nồng đậm bạch ngân cấp ma thú khí tức